Dỗ lính lại ngăn cản nàng, lắc lắc đầu. Ngươi như bây giờ đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Ngươi đi triệu tập ngươi thì muội, như vậy hoạt động là không gạt được mặt trăng nữ thần. Nàng năng dễ dàng tìm tới ngươi, sau đó hủy diệt ngươi. Cuối cùng, ngươi chuyện gì đều làm không được. Trước tí rèn dẫn bọn họ đến bí mật này sân động, đó là chuyện xảy ra quá đột nhiên, phòng trưng mặt trăng nữ thần còn không phát hiện tí rèn dị thường, vì lẽ đó bọn họ mới có thể an toàn đến nơi này. Nhưng hiện tại, bọn họ đã ở chỗ này mười mấy ngày, tỉ rèn là đại giờ y, nàng liền như thế mất tích, xuất hiện lần nữa. tuyệt đối sẽ làm người khác chú ý vậy làm sao bây giờ Tỷ rèn có chút luôn cuống trung quy đây là ở cùng thần linh đối kháng cũng không phải mỗi người cũng như hiện tại dỗ lỉnh như vậy nắm giữ thế gian sức mạnh hàng đầu thân là phạm nhân trong lòng đều là chiếm thế yếu dỗ Lĩnh cũng tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt nhưng hắn không nội bởi vì hắn đang đợi trí não kết quả tính toán chờ chút đã đi chờ ta phá giải giờ ý bí mật hay là ta sẽ có thể giúp ngươi giải trừ trong cơ thể thần lực công xiềng cần phải bao lâu cho ta ba ngày đi khi rối lĩnh đoàn người trốn đang bí mật sân động vì là tương lai vấn vương thời điểm toàn bộ mê vụ xâm lâm cũng đã loạn thành hỗn loạn hiện giả bị giết mặt trăng nữ thần con cưng tuổi trẻ đại giờ ý tỷ rèn bị tuyên bố vì là kẻ phản bội đây là tinh linh trong lịch sử chưa từng nghe thấy khủng bố sự kiện mấy ngày qua Giờ ý môn ở bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm khắp nơi mất tích kẻ phản bội tỷ rèn tìm kiếm này mất tích sát thủ rối lĩnh, ý đồ vì là hiện giả báo thủ đồng thời việc này cũng truyền tới ngân Nguyệt đế quốc tinh linh các trưởng lao ở tân Nguyệt hội nghị nâng lên ra bắt lấy hung thủ mãnh liệt yêu cầu thậm chí đem chuyện này vượt lên đang đối kháng với điệu tinh chiến tranh bên trên. Ở tinh linh các trưởng lao áp lực thật lớn hạ, tinh linh nữ hoàng không thể không tự mình tuyên bố pháp lệnh, yêu cầu hết thảy tinh linh đều phối hợp giờ y bắt lấy hung đồ, cho dù là ma pháp sư công hội cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh thủ đô đế quốc đang tìm kiếm sát hại hiện giả hung thủ cùng kẻ phản bội. Liên ở tình huống như vậy, ba cái tuổi trẻ tinh linh giở y trong lúc vô tình tuần tra đến sơn động phụ cận, đi đầu giở y chính là lúc trước đem rộ lĩnh từ lục diệp cứ điểm mang ra đến ổ lệ lệ. Các ngươi xem, bụi gai tụng mặt sau thật giống có cái sơn động. Ô lệ liêu mắt sắc, nàng biến thân báo đen, đi tới đây thời điểm chính cuối đầu, tầm mắt thấp hơn, một thoáng nhìn thấy bí ẩn cửa động. Nơi này dĩ nhiên có sân động, ta vẫn là lần thứ nhất phát hiện, nếu không, chúng ta vào xem xem. Ô lệ liêu bên người một con hoa báo cười he he nói, đối với giờ ý tới nói, mê vụ xâm lâm là các nàng ra không có gì hay sợ sệt. Nàng vừa dứt lời, bên người có một vệt bóng đen loại qua, nhưng là một con Nguyệt Quang Bạch Hổ này tinh linh gọi xì vạn à, nhỏ tuổi nhất, năm nay tải hơn 30 tuổi, nàng rảnh trước tiến vào sân động. Chờ cái gì đây, bọn tỷ muội. Tiểu Bạch Hổ lưu lại một chuỗi tiếng cười như trung bạc. Chưa xong con tiếp. Chương 462 có chứa linh tụ khí chất tinh linh. Trong rừng sơn đậu. Tốt tối a. Đi ở trước nhất tinh linh xỉ và nạ chậm lại bước chân. Trên đời liền chưa từng thấy không tối sơn đậu. Phía sau nàng xa mấy bước hoa báo cười hì hì nói. Nàng gọi Sàn dở dịp, Lúc này nhìn chung quanh, con mắt ở trong bóng tối hiện ra lục nhà tú quang. Một chút cũng không sợ. Ô lệ lia đi ở phía sau cùng. Nàng đã từng đi lục diệp cứ điểm làm qua năm vùng. Tính cách so với đồng bạn của nàng muốn thận trọng rất nhiều. Lúc này không ngừng nhắc nhở. Sàn Dơ Di. Sì nạ, chậm một chút, chậm một chút. Một hồi lâu khuyên bảo, tốt xấu tại để hai cái hoạt bát cô nương thoáng chậm lại một chút bước chân. Lại đi rồi một hồi, đi ở trước nhất sì nạ bỗng nhiên dừng bước lại, trên khuôn mặt tròm dâu không ngừng rung động, "Ồ, có phong." Theo sát, sàn giờ Dật cùng Ố Lệ liệu cũng đều cảm giác được, sát thực có một luồng thanh phong từ trong hang núi thổi ra, này phong cũng chẳng có bao nhiêu sơn động giấm mát, trái lại mang theo một ít cây cỏ mùi thơm ngát, rất kỳ lạ. Rất khả năng hang núi này là một con đường đây. Sạn giờ vui mừng cười, tên thiếu nữ này đặc biệt yêu cười. Trương ngự trước tiếng cười có vẻ ánh mặt trời cực kỳ cho dù là ở này âm u bên trong hang núi cũng năng dễ dàng khiến người ta cảm thấy nàng nhiệt tình ô lệ liên lại không như thế xem nàng xem ra có chút tâm thần không yên có lẽ vậy bất quá ta luôn cảm giác không đúng lắm nàng nghe thấy được trong không khí có một luồng khí tức như có như không như là mùi hoa vừa giống như là cái gì khác đồ vật có một luồng kỳ lạ cảm giác quen thuộc nàng vừa nói như thế đi ở trước nhất xỉ vạn nạ cũng có chút cảnh giác lên nàng chậm lại bước chân nhẹ giọng nói họ gạ nít làm, ngươi nói tỷ rẻn sẽ không trốn ở bên trong chứ Ôu lễ liễu cùng sạn dở dịt đều bị cái này suy đoán cho sợ hết hồn. Sàn dở dịt hầu như dùng cùng thì thầm như thế âm lượng nói, nếu không chúng ta trở lại báo tin để đại giờ ủy môn đến xử lý. Đừng. Ôu lễ liễu lập tức ngăn cản, tỷ rèn chỉ là mất tích mà thôi. Nhưng tinh linh các trưởng lão lại nhất trí cho rằng nàng phản bội giáo phái, lại không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Chuyện này thực sự quá quái dị. Ta đã thấy tỷ rèn, nàng là cái người rất ôn hòa, ta không tin nàng sẽ phản bội chúng ta. Xì vạn tán thành á lễ gì ạ lời giải thích, ta cũng không tin. Lại nói. Nếu như tỷ rèn thật sự phản bội nữ thần, nàng trốn ở hang núi này làm gì? Chạy điệu tinh nơi đó chẳng lẽ không an toàn hơn? Lời này nói có đạo lý, ba cái tinh linh thiếu nữ nhìn nhau một cái. Ở âm u bên trong hang núi, các nàng từ đối phương tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong con ngươi nhìn thấy đồng dạng tâm ý. Đi, đuổi tới ta, chúng ta đi vào nhìn cái đến to cùng. Đi ở trước nhất sĩ và nạ nhẹ giọng nói. Liền, một con bạch hổ, một con hoa báo, còn có một con báo đen phục thân. Cẩn thận từng chút hướng sơn động nơi sâu xa lẻn đi. Đại khái đi rồi tiểu nửa giờ phía trước xuất hiện tia sáng, là xuất khẩu, xuyên thấu qua cái kia không lớn xuất khẩu. ba cái tuổi trẻ tinh linh nhìn thấy diễm lệ đoá hoa, là một cái hoa viên. si và nạ vui mừng gọi dậy đến, xem, là lạc tinh hoa, vẫn là ta thích nhất màu tím nhạt. tuổi trẻ tinh linh thiếu nữ một thoáng bị hoa tươi hấp dẫn sự chú ý, vẫn không buồn không lo sinh sống ở mê vụ xâm lâm chung nàng cũng chẳng có bao nhiêu nguy cơ ý thức, thoáng cảm rất hạ, không có phát hiện cái gì bánh thú khí tức sau khi, nàng liền tăng nhanh bước chân hướng xuất khẩu chạy tới. Ô Lễ lia vội vàng gọi, chậm một chút, chậm một chút, si nạ, cẩn thận. không có chuyện gì họ gạ ngươi xem đẹp đẽ bao nhiêu hoa không ngừng lạc tinh hoa nơi này còn có nguyệt quang thủy tiên trời ạ chuyện này quả thật là một bí mật hoa viên si sì vãn nạ đã hoàn toàn bị trong hang núi cảnh sắc hấp dẫn nàng ở trong sơn động chạy tới nhảy xuống khi thì cúi đầu cẩn thận đánh hơi diễm lệ bông hoa không cẩn thận hấp khí mãnh hấp đi vào đa phấn hoa tầng tầng đánh mấy cái hát xì sau đó cấp tốc đã quên giáo hấn lại bắt đầu chơi bừa lên cũng không có cái gì bất ngờ phát sinh sơn động trong đường núi, ô lễ lia cùng sản dợ dịch liếc nhau một cái đều là thở phào nhẹ nhõm xem ra trong hang núi cũng không gặp nguy hiểm đi chúng ta cũng vào đi thôi ỗ lệ lia vi nợ nụ cười không thể không nói bên trong hang núi này cảnh sắc sắc thực mỹ lệ phi thường hơn nữa có vẻ vô cùng u tĩnh tựa hồ có thể tránh né tất cả buồn thiền nàng đi vào sàn dở dịt cũng là đầu dạng nhưng liền đi ở phía sau cùng sàn dở dịt vào sơn động hậu trong nháy mắt sơn động đường núi xuất khẩu cái khác một tùng tươi tốt cỏ dại đột nhiên hơi động có một cái bóng đen đột nhiên lao ra ngăn chặn xuất khẩu ba cái tinh linh thiếu nữ kinh hại đến biến sắc ỗ lệ lia xoay người lại vừa nhìn nhất thời kêu lên sợ hãi Zộ lỉnh, là ngươi? Đường nối cửa, đã biến thân thành long nhân rỗ Lĩnh tay cầm sừng rồng cực luân kiếm, thân hình cao lớn đem đường nối chỗ lối ra đổ đến chặt chẽ. Cự Long dỗ Lĩnh rất hiền giả, hơn 1000 giờ y mắt thấy việc này phát sinh, tin tức này xác thực cực kỳ, mà lại đã truyền khắp toàn bộ tinh linh thế giới, tiện thể truyền khắp thế giới còn có Zộ Lĩnh các loại hình tượng, hình người, long nhân, còn có cự long, đều nhất nhất bị tinh linh muôn biết rõ. Lúc này thấy đến Zộ Lĩnh đột nhiên xuất hiện, Xỳ si Vạn Nạ cùng sạn giờ hai cái tuổi trẻ giờ y lập tức thử nổi lên nhà, hầu trung phát sinh gào thét, làm tiến công trước uy hiếp trạng thái. tựa như lúc nào cũng muốn nhào tới cùng dỗ liền đại chiến một trận nhưng ô lệ lia còn duy trì tỉnh táo nàng biết mình tỉ mỗi căn bản không thể là đối thủ của người này nàng ngăn ở bạch hổ cùng hoa báo trước mặt đối với dỗ liền gầm nhẹ ta thật hối hận lúc đó đem ngươi từ lục diệp cứ điểm mang ra đến người tên hung thủ này tiếng nói của nàng vừa ra đối diện nàng dỗ liền chỉ là cười cận chỉ khi không nghe thấy ở một hướng khác lại chuyển tới một thanh âm quen thuộc không họ gạ hắn không phải hung thủ ba cái tinh linh dở ý tất cả đều quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một con chiều cao gần 5 mét màu nâu cự hùng từ một tùng hoa tươi hậu chuyển đi ra này cự hùng cái chán vai trên ngực mọc ra một ít tương tự phù văn giống như bộ lông màu trắng chính là tỳ rèn tỳ rèn người dĩ nhiên thật sự phản bội nữ thần ô lệ lệ kinh hãi tại sao phải làm như vậy sàn giờ dịch cũng là lớn tiếng chất vấn bạch hổ xỉ vạ nạ là nhất thẳng thắn nàng gao một tiếng hống tiếng nói nghe tới còn có chút non nớt chiều cao vừa qua khỏi một m 50 thân thể không sợ hướng tỳ rèn nào tới nhưng tỳ rèn biến thân cự hùng thân dài tới năm mét thể trọng tiếp cận ba tấn này hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Sỉ nã tới, nàng chỉ là dơ lên hùng trưởng, sau đó đi xuống nhấn một cái, vừa vặn đặt tại xỉ Văn nã trên lưng, thoáng dùng sức liền đem con này tướng mạo non nớt tuyết hổ trắng đệ xuống đất không thể động đậy. Bọn tỷ muội, sự tình không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Tỷ rèn nâng lên âm lượng, nàng là Đại giờ Ý ở tự nhiên giáo phái trung địa vị rất cao, hơn nữa nàng bản thân cũng là nhân vật thiên tài, tiếng tâm rất lớn. Tuy rằng ở chỗ lý người xa lạ này trước mặt sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ở tự nhiên giáo phái bên trong. nàng nhưng có phổ thông tinh linh khó có thể chống đỡ huy nghiêm. đang khi nói chuyện, bàn tay của nàng còn thoáng ra tăng khí lực, đem dưới trưởng dãy rủa cùng mèo rừng nhỏ như thế xì theo, để lao, không cho nàng tránh thoát đi ra ngoài. xì nhất thời có chút không chịu được, tiếc hầu phát sinh một tiếng rên, khiếp sợ đại dở ý huy nghiêm, nàng phục rồi nhuyễn, nằm trên mặt đất không lúc ních. tì rèn cũng đúng lúc giảm bớt lực lượng, yêu cười sàn giờ dịt cũng không dám nói biện hộ, ánh mắt của nàng ở rổ lỉnh cùng rèn trực tiếp vòng tới vòng lui, thân thể run có vẻ hơi sợ sệt. ô lễ liêu cũng cảm thấy tì rèn thế. Nhưng nàng gặp quen mặt nhiều nhất, lúc này cường trống hô to, tất cả mọi người đều nhìn thấy dỗ giết rất hiện giả, ngươi lại còn cùng với hắn, này có cái gì tốt? Là nữ thần phản bội chúng ta." Tỳ Dẹn ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì nàng hiện tại là cự hùng thân thể, tuy rằng âm thanh là giọng nữ, nhưng âm sắc hùng hồn. Hơn nữa nàng nói cũng thực sự kính bạo, đem ở đây ba cái tinh linh đều chấn động rồi. "Hồi lâu, Ô Lệ Lia tài mở miệng, ngươi nói vậy? Nữ thần là mẫu thân của chúng ta, làm sao sẽ phản bội chúng ta?" Tỳ Dẹn trong mắt lộ ra bi thương vẻ, nàng chán nản nói: ta tự mình trải qua rỗ lỉnh cùng hiền giả xung đột, ta thấy hết thảy đều ở nói cho ta. chúng ta cũng không phải nữ thần con gái mà là nàng công cụ. đồng thời nàng lấy ra ký ức thạch đưa vào tự nhiên ma lực, có màu xanh nhạt quang ảnh và thanh âm xuất hiện, chính là rỗ lỉnh cùng nữ thần túi người hiền giả đối thoại. nhìn thấy không? nữ thần giáng lâm ở hiền giả trên người, nàng chính mồm nói xảy ra chuyện thực. nếu như không phải rỗ liền từ chối hợp tác, chúng ta đều sẽ chết không rõ ràng. trước khi chết, chúng ta thậm chí còn ở hướng về vĩ đại nữ thần cầu khẩn cứu rỗi đây. tì rèn trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. trong mắt hai sắc càng nặng nhìn một hồi ô lễ liệu cũng đã cảm giác không thể nào tiếp thu được nàng không ngừng lắc đầu ta không tin này nhất định là giả tạo ký ức thạch là có thể giả tạo nhưng không ai có thể đem ký ức trong đá tin tức giả tạo như thế cẩn thận rèn thở dài đây là hình ảnh thật ta cũng không muốn tin tưởng nhưng sự thực bại ở trước mắt ta không thể không tin tưởng tin tưởng sau khi ta liền không thể không vì chúng ta tinh linh bộ tộc tiền đồ cân nhắc ba cái tinh linh thiếu nữ đều trầm mặc rèn nói rất đúng ký ức trong đá hình ảnh cẩn thận đến năng nhìn thấy hiện dạng nếp nhăn trên mặt những này nếp nhăn nguyên bản mang ý nghĩa một cái hiền lành tinh linh trường giả nhưng hiện tại những này nếp nhăn xấu xí khiến người ta căm ghét tì rèn giới trưởng đệ lên xỉ vạn nạ triệt để không chuyển động nàng ngẩng đầu ánh mắt ngơ ngác mà nhìn trước mắt biến hóa màu xanh lục quang ảnh nghe nữ thần cái kia vô tình lời nói mùi tính toán không nhịn được lưu lại nước mắt bị chính mình kính yêu thần linh phản bội thất vọng thương tâm sợ hãi thống khổ đủ loại tâm tình sông lên đầu để này ba cái tinh linh thiếu nữ trở nên không biết làm thế nào Tố lệ liêm mở mịt đờ ra sàn giờ di thống khổ dùng móng vuốt vào bún đất ngay cả mình móng nuốt bảo đứt đoạn mất đều không có phát hiện mà sivana đã chuyển biến trở về tinh linh nàng lệ rơi đầy mặt vì sao lại như vậy ô lệ lia âm thanh nhẹ nào tì rèn đã tiếp nhận rồi tất cả những thứ này nàng so với này ba cái tinh linh lớn tuổi tính cách cũng càng thêm kiên cường trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ kiên nghị bọn tỉ muội nữ thần từ bỏ chúng ta thậm chí càng đẩy chúng ta vào chỗ chết chúng ta muốn sống sót nhất định phải ý dựa vào chính mình vậy cũng là thần linh a chúng ta làm sao có thể đối kháng nàng sẵn dở dịt sợ hãi hỏi dựa vào hắn tuy rèn chỉ vào dỗ liền hắn là vô cùng cường đại cự long hắn nói cho ta thần linh là không cách nào tự mình giáng lâm phàm giới chỉ có thể sử dụng hóa thân mà bất kỳ thần linh hóa thân đều không phải cự long đối thủ có thể dỗ liền chỉ là một người hắn không có cách nào đối kháng toàn bộ tinh linh đế quốc liên bởi vì như vậy chúng ta liền muốn đi vạch trần nữ thần âm mưu chúng ta phải đem chân tướng nói cho càng nhiều tỷ muội chúng ta muốn cho cái kia đã từng mẫu thân biết chúng ta là tự do tinh linh mà không phải nàng công cụ chúng ta muốn cho nàng biết chúng ta rời đi nàng như thường có thể sống sót Tỷ dẹn âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kiên nghị, cả người tỏa ra một luồng mạnh mẽ sức cuốn hút. Theo lời của nàng, ba cái bị chân tướng đả kích tâm tình hạ tinh linh thiếu nữ trong mắt hiện ra một chút hy vọng thần thái. Dỗ Liền ở một bên nhìn, hắn biết cái này bất ngờ đã quyết định, thiên thể, Tỷ dẹn còn nhiều ba cái trung thành đồng bọn, cái này gọi Tỷ dẹn tinh linh tựa hồ có trời sinh lãnh tụ khí chất, nàng tính cách cứng cỏi, hơn nữa còn năng dễ dàng khiến người ta tin tưởng lời của nàng, điểm này rất hiếm thấy. Sau đó ba ngày, ba cái tinh linh thiếu nữ cũng nấp ở trong sân động, chờ đợi Dỗ giải ra dở ỉ huyền bí. sự tính rất thuận lợi 70 giờ sau khi trí nào sớm 2 giờ truyền đến tin tức tính toán hoàn thành đến được hoàn chỉnh lý luận mô hình kiểm tra dỗ lỉnh trong lòng trở nên kích động khổng lồ tin tức lưu chuyển tới là một vài bức hình ảnh cùng phương trình dỗ lỉnh quên phương trình chỉ xem trực quan hình ảnh trong hình ảnh biểu diễn chính là giờ y biến hình thì toàn thân các nơi lực lượng chính xác biến hóa dỗ lìn một đường xem hạ xuống đầy đủ nhìn hơn một giờ sau đó hắn đại thở phào nhẹ nhõm thì ra là như vậy a chưa xong còn tiếp chương bốn kiên chỉ là một loại mỹ đức trí não biểu diễn hình ảnh rất trực quan ảnh hưởng chung ánh sáng xanh lục đại biểu tự nhiên ma lực màu bạc sởi tơ đại biểu mặt trăng nữ thần ẹo lần ngưng tụ thần lực dỗ lìn phát hiện ở gen toàn bộ giờ ủy biến thân trong quá trình thần lực trung chứa đựng biến hình thân thể hết thệ tin tức mà tự nhiên ma lực thì lại phụ trách đem thần lực trung tin tức triển khai sau đó bắt đầu hấp thụ trong hoàn cảnh vật chất thành lập cự hùng thân thể nếu như đem này so sánh địa cầu máy vi tính trong quá trình này thần lực chỉ tương đương với tổn chữ tin tức phần cứng tự nhiên ma lực nhưng là cái khác tất cả thông cảm cvu chủ bản bên trong tổn chờ các loại công việc So sánh sinh vật, thần lực chính là sinh vật chuỗi gen." trí Não tổng kết nói, "Giờ y phép thuật phát huy đầy đủ nguyên lực ổn định tính ưu thế, cũng trình độ lớn nhất tiết kiệm nguyên lực tiêu hao. Cùng tự nhiên ma lực phối hợp công tác quá trình rất có dẫn dắt tính, hoàn toàn có thể lấy làm gương để giải quyết diễn sinh ma pháp vấn đề." Xác thực như vậy, dỗ lỉnh cái này người thường cũng nhìn ra rồi. Đến hiện ở tình trạng này, diễn sinh ma pháp vấn đề đã cơ bản giải quyết, cuối cùng còn lại chỉ là chi tiết nhỏ vấn đề. Tuy rằng cái biện pháp này đồng dạng sẽ tiêu hao nhất định lượng nguyên lực, nhưng cùng hoàn toàn lợi dụng nguyên lực biện pháp so với, lại tốt quá hơn nhiều. cho dù là nguyên lực khan hiếm hậu thế hẳn là cũng có thể gánh vác lên trình độ như thế này nguyên lực chi ra quá nhớ hồi lâu vấn đề rốt cục giải quyết dỗ lỉnh trong lòng đại thở ra một hơi hắn hiện đang hoàn thành bước thứ nhất bước thứ hai chính là nghĩ biện pháp trở lại 12 vạn năm sau đó 12 vạn năm a vừa nhìn thấy này khổng lồ con số dỗ lỉnh liền không nhịn được gỡ cười hắn đang ngồi ở trong sơn động ao nước nhỏ một bên một khối phiến đá trên chu vi nhưng là chờ đợi hắn giải quyết thần lực trong cơ thể vấn đề giờ y môn thấy hắn cười khổ t có chút lo âu hỏi làm sao không có cách nào giải quyết sao dỗ linh lắc lắc đầu cái kia ngược lại không là chỉ có điều có chút phức tạp ta đến cố gắng tổng kết hạ các ngươi chờ lúc nói chuyện dỗ linh ở trong lòng hỏi trí não thật là làm sao lấy ra dở ỉ trong cơ thể thần lực căn cứ nguyện quang thần lực tạo thành phương trình sử dụng lấy nhất định tần suất rung động nguyên lực sóng liền năng gây nên thần lực cộng hưởng tiến tới phá hủy dở ỉ trong cơ thể ít ỏi nguyện quang thần lực nhưng phương pháp kia cũng có thai hại nó đem triệt để phá hoại dở ỉ môn biến hình năng lực có biện pháp bù đắp sao dỗ linh lại hỏi nếu như phá hoại biến hình năng lực Tỷ rèn sau khi đi ra ngoài có thể sẽ đụng tới một chút phiền toái. Thử nghĩ, một cái vứt bỏ biến hình năng lực đại dội y này có thể không an vị thực nàng kẻ phản bội danh tiếng à? Ký chủ, đừng lo biến hình vấn đề. Thân hủy diệt lực sau khi có thể sử dụng thuần túy nguyên lực trùng kiến biến hình tin tức. Trên thực tế, trí nào đã phục chế cự hùng biến thân tin tức, nó kém xa cự long thân thể tinh tế phức tạp, thậm chí có thể ở trùng kiến trong quá trình đối với cự hùng tiến hành trình độ nhất định cường hóa, lại vẫn năng trùng kiến, đồng thời vẫn có thể tiến hành cường hóa. Đây là một tin tức tốt. Dỗ lý nợ nụ cười. cuối cùng hỏi ngươi nói nguyên lực sóng còn có trùng kiến nguyên lực cần bao nhiêu thời gian cũng không dài hai giờ đầy đủ nhưng hiện nay chỉ có cự hùng tin tức báo đen hoa báo bạch hổ không có tương ứng tin tức hố nếu như cần có thể đạt được nhất định lượng huyết dịch tiến hành quét hình hai giờ đầy đủ còn thân thể vấn đề thẳng thắn toàn bộ dùng cự hùng là tốt rồi ngược lại hắn hiện tại hoàn toàn không thiếu nguyên lực giao lưu tới đây dỗ linh nở nụ cười đối với bên cạnh giờ y muốn nói ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết cho ta hai giờ ta cần muốn rèn đúc một ít công cụ được rồi tỷ rèn gật đầu ba ngày cũng chờ hai giờ tự nhiên không đáng kể dỗ linh liền đi tiến vào một bên nhà gỗ bắt đầu bận việc lên khoảng thời gian này phỉ thủy ấu long ngoài ăn nghỉ vẫn ở sơn động phòng khách một góc luyện tập bước đi nàng đã có thể đứng vững vô cánh thời điểm còn có thể không chúng trôi nổi một quãng thời gian nhưng dùng tứ chi bước đi lại còn không quen đi lảo đảo sa liên ở một bên bồi tiếp nàng luyện tập mà giờ ỷ môn thì lại ở cách đó không xa lén lúc nhìn nhìn một hồi si va nạ cao mày mau nói thật không nghĩ tới cái dung hợp cự long tinh hoa dĩ nhiên là một cái bán tinh linh ta vẫn có chút khó có thể tiếp thu sự thực này Tỷ dẹn nhìn tập tên học theo hạnh nhi than thở này càng nói rõ mặt trăng nữ thần dụng tâm hiểm ác không phải vậy nàng tại sao muốn dùng thần lực ngăn cản cự long bên trong dung hợp đây nói chuyện đến nữ thần giờ ý nhất thời liền trầm mặc tuy nhiên đã qua ba ngày nhưng bị chính mình tín ngưỡng nữ thần phản bội vẫn để cho nhân khó có thể tiếp thu Tiên tính một hồi ô lễ lia nhìn về phía Tỷ dẹn, hỏi đại tỷ ngài có cái gì kế hoạch cụ thể sao Tỷ dèn gật gật đầu nàng mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ việc này trong đầu đã hình thành cụ thể phương án hành động ở nọ ra xi si. có một loại tinh linh có hồ không bị nữ thần ảnh hưởng các nàng chính là ma pháp sư ta quyết định đi ma pháp sư công hội tổng bộ đi tìm mẹ e mãi đại sư nếu như có thể thuyết phục nàng như vậy chúng ta liền có thể thu được một nhánh sức mạnh khổng lồ đứng vững góp chân sau khi chúng ta lại mưu đồ giải cứu càng nhiều tinh linh ma pháp sư a ô lễ lia lấy làm kinh hãi ta kiến thức quá ma pháp sư những kia tinh linh máu lạnh vô tình coi sinh mệnh như dâm rác, liên hợp bọn họ e sợ giống như giờ y có ngoan cố giờ y có điên cùng giờ y cũng có người ta như vậy đầu góc tỉnh táo giờ y Ta nghĩ, ma pháp sư cũng khẳng định như vậy, chúng ta liền tìm những kia đầu góc tỉnh táo, không có bị ma pháp mê điên đầu góc ma pháp sư hợp tác." Tỷ rèn đem rổ lỉnh nói đạo lý chuyển giao cho Ô Lệ lịa, lần này đem cái này tinh linh thuyết phục. "Đại tỷ, mọi người đều ở bên ngoài tìm ngài đây, tinh linh các trưởng lão đều nói ngài là kẻ phản bội. Chúng ta như thế đi qua, vô cùng nguy hiểm." Sản dở di khiếp vía tốt. "Ta biết." Tỷ rèn khẽ mỉm cười, trong mắt nàng hiện ra kiên nghị, nhưng muốn cứu vớt tinh linh bộ tộc, đáng giá mạo mặc cho nguy hiểm thế nào? Ba cái tuổi trẻ tinh linh bị nàng cảm hóa, đều là trọng trọng gật đầu. thời gian trôi qua rất nhanh 2 giờ thoáng một cái đã qua nhà gỗ môn lần thứ hai mở ra dỗ liền đi ra hắn một tay cầm một cái thủy tinh giống như viên cầu một tay kia cầm mấy cái chứa đầy phát sáng chất lỏng quán ma chi mình dỗ liền đại sư đây chính là ngài công cụ rèn nhìn về phía quả cầu thủy tinh đúng thế dỗ lình gật đầu hắn nâng lên quả cầu thủy tinh nhìn về phía ở đây giờ y môn nghiêm nghị nói chuẩn bị kỹ cảm ta muốn trục xuất các ngươi trong cơ thể thần lực giờ y môn đều chăm chú gật đầu dỗ lính liền đem nguyên lực đưa vào quả cầu thủy tinh vật này chấn động mạnh một cái sau đó thì có một vòng một vòng thủy quang tỏa ra mở, thủy quang này chính là nguyên lực sóng, phạm vi đại khái ở khoảng 2 mét, lại xa đi ra ngoài, này nguyên lực sóng liền bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà thật nhanh suy giảm. Thủy quang xuyên qua giờ ý thân thể, mỗi một cái giờ ý đều cảm thấy mình thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng sinh ra một kia cảm giác mất mát, tựa hồ trong cơ thể có món đồ gì phá nát. Ti rèn cái phát hiện dị thường, nàng nhìn về phía rỗ liền, chuyện gì xảy ra? Ta mất đi cự hùng thân thể, ta cũng không cách nào biến hình, ta cũng vậy. Rỗ liền thu hồi quả cầu thủy tinh. Giơ tay đi xuống để FF, không cần phải gấp, đây là bình thường. Các ngươi biến hình thuật đến từ nữ thần ban tạo, ký thác ở thần lực bên trong. Thần lực bị loại bỏ, biến hình thuật tự nhiên cũng là biến mất rồi. Nhưng các ngươi yên tâm, ta đối với này đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy ra quán ma chi bình, trước đem trong đó một bình đưa cho Tỷ Dễn, đây là cự hùng chi loại, uống vào, ngươi liền năng giành lấy biến hình năng lực. Tin tưởng ta, tân cự hùng thân thể so với ngươi trước đây càng hoàn mỹ hơn. Tỷ Dễn đối với rỗ lỉnh không có một chút nào hoài nghi, tiếp nhận quán ma chi bình, một cái vừa bên trong phát sáng chất lỏng uống vào, Mười mấy giây sau, nàng nhìn Dỗ Lĩnh, sắp thực hữu hiệu. Ta năng cảm giác ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở đây biểu diễn hạ. Dỗ Lĩnh cười nói. Tia gen gật đầu, nàng thuần thục bắt đầu biến thân, chỉ thấy trên người nàng có ánh sáng xanh lục bắt đầu hiện hiện. Tia sáng này màu sắc là màu xanh sẫm, so với trước đây càng sâu sắc thêm hơn trầm. Ở ánh sáng xanh lục chung, Tia gen thân thể cấp tốc biến hóa, cuối cùng nàng thành cự hùng. Này cự hùng hình thể to nhỏ không lớn bao nhiêu biến hóa, thân dài vẫn là năm mét, nhưng khởi mặt ngoài bộ lông biến như là thép nguội cứng rắn. Hàm răng cùng lợi trào tính chất xuất hiện biến hóa, hiện ra ánh kim loại. Tỷ rèn nhấc trảo bảo hạ ven hồ nước một tảng đá. Tảng đá nhất thời bị lợi trảo cắt thành mấy đoạn, vết cắt bóng loáng cực kỳ. Sức mạnh của ta tăng lên rất nhiều. Tỷ Dễn cẩn thận lĩnh hội. Đây là tự nhiên, dỗ lỉnh sử dụng càng nhiều nguyên lực, trợ giúp này Tỷ Dễn thân thể hội tụ càng nhiều tự nhiên ma lực, trước sức mạnh của nàng đỉnh giá trị ở 2000 khoảng trường, trái phải. Nhưng hiện tại, cái này lực lượng tăng lên tới hơn 2800, về mặt sức mạnh, hầu như có thể cùng dỗ liền Long Nhân hình thái chống lại. Loại này sức mạnh khổng lồ, xem cái khác ba cái dở y môn nước ao cực kỳ đều chờ mong mà nhìn dỗ liền dỗ lỉnh không phụ kỳ vọng đem ba cái quán ma chi bình phân phát xuống đồng thời giải thích vốn là ta nghĩ cho các ngươi mỗi người dung hợp cự long tinh hoa nhưng các ngươi cũng nhìn thấy muốn trưởng không cự long thân thể cần kéo dài rèn luyện hơn nữa các ngươi thành cự long sau khi cũng không dễ dàng bị cùng tộc tiếp thu vì lẽ đó ta lựa chọn cự hùng chi loại đã không cần hắn nhiều lời ba cái dở y đều thành cự hùng bởi vì trong cơ thể tự nhiên ma lực nồng độ duyên cớ các nàng hình thể to nhỏ không đều ít nhất xỉ vạ nạ chiều cao ở khoảng ba mét. lực lượng có 1700. Ô Lễ Liệt thì lại ở 4m ra mặt, lực lượng cũng đạt đến 2100, cùng tinh linh đại giở ý trình độ tương đương. Nhìn Minh bọn tỷ muội đều thu được sức mạnh mới, Tỷ Dẹn nhìn về phía Dỗ Lĩnh, chân tâm nói cảm tạ, đại sư, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc sự giúp đỡ của ngài. Dỗ lỉnh khoát tay áo một cái, cười nói, vừa nãy ta nghe được kế hoạch của ngươi, ngươi chuẩn bị đi tìm ma pháp đại sư em mại. Tỷ Dẹn gật đầu. Dỗ Lĩnh cười nói, kế hoạch này là rất tốt. Bất quá liền như thế đi qua, thực sự có chút đột nhiên, hơn nữa cũng rất mạo hiểm. vạn nhất em mãi đại sư không đồng ý ngươi lời giải thích trực tiếp đưa ngươi gì đưa cho tự nhiên giáo đây này nguy hiểm là nhất định phải gánh chịu tì rèn một bộ anh dũng chịu chết dáng vẻ dỗ liễng nhưng là lắc đầu trầm rãi nói kiên trì tinh linh kiên trì là một loại mỹ đức nghe một chút ta kiến nghị làm sao đại sư ngài nói tì gen gật đầu những ngày qua ở trung hạ xuống nàng đối với dỗ lỉnh đã rất tín phục nàng sưng hô dỗ lỉnh vì là đại sư này liền đại biểu trong lòng nàng kính ý dỗ liễng nhìn chung quanh các vị dợi ý trầm rãi nói làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không thể triệt để tiêu trừ nguy hiểm nhưng cũng có thể yếu đi rất nhiều nó thí dụ như đi tìm ẹ e mãi đại sư tại sao không trước tiên đang bình thường tinh linh bình dân trung tạo thế đem nữ thần phản bội tin tức trước tiên tản bộ đi ra ngoài sau đó quan sát hạ ẹ e mãi đại sư thái độ ra quyết định sau nghi. Tì rèn nghe chấn động nàng rơi vào trầm tư một hồi lâu nàng chân tâm bái phục ngài nói rất đúng ta xác thực quá nóng ruột bước đi này thăm dò công tác rất tất yếu không chỉ có thể giúp ta thấy rõ ẹ mãi đại sư là người còn năng nhờ vào đó phân biệt ra ẩn tại kẻ địch và minh hiếu nàng nói như vậy liền nói rõ nàng đã hoàn toàn lý giải dỗ liền cách làm dỗ linh gật đầu mỉm cười vậy ngươi liền đi thôi ta gần nhất cũng có chút sự như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ vẫn ngốc ở trong sơn động này nếu như đụng với vướng tay chân sự ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta chúng ta có thể cộng đồng thảo luận giải quyết vâng đại sư ty rèn đối với dỗ linh được rồi cái đại lễ ố lệ lịa sản giờ dịp xì vạn cũng theo hành lễ sau đó bốn người liền quả đoán rời đi sơn động bọn bốn người đi xa dỗ linh liền đối với vừa xa nói đi chúng ta đi tìm cái tân nơi đặt chân. Sa nghe mà ra, vừa nãy ngươi không phải đáp ứng nói muốn lưu lại nơi này sao? Dỗ lính giơ tay lên đối với xạ lắc lắc, ngươi nhà, toàn bộ tâm tư đều ở cái nì trên người, thắng ngày đều quá tròn vắng. Chúng ta lưu lại nơi này chờ nhân đánh lén a. ở đây lưu cái cảnh giới chạm gác, chúng ta ở phụ cận tìm cái chỗ yên tĩnh. nếu như chỗ này thật bại lộ, chúng ta cũng có thể thông dòng ứng đối đây. bởi vậy, nơi này liền thành một cái cảnh giới. đây là vì phòng ngựa vạn nhất tỷ dẹn các nàng thất bại bị tóm, tin tức tiết lộ tình huống. xạ vua vô, vô đầu. có chút ảo não, ngươi nói đúng lắm, ta làm sao đã quên này cha đây. chưa xong còn tiếp. chương 464, tạm biệt công cụ môn. ngân Nguyệt chi đô, ẹ mải đại sư nguyệt nha tháp. nay tòa ma pháp sư có 100 trăm mét cao, tường ngoài sử dụng kim, ngân, hồng ba loại màu sắc nước sơn trang sức. ở đỉnh tháp địa phương có màu bạc ma lực quang huy trước sau lớp lõe, cho dù là ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng, mà lại gần nhất trăm năm, kia sáng này vẫn vĩnh hằng bất diệt, được gọi là trên đất tân Nguyệt. gần đoạn thời gian, tinh linh cùng địa tinh chiến sự nhiều lần. không ngừng có chiến báo từ tiền tuyến truyền tới ngân nguyệt chi đô làm tinh linh đế quốc trung một người cường đại nhất người làm phép đồng thời cũng là ma pháp nguyên soái nhiệm vụ của hắn dị thường nặng nề mà gần nhất xuất hiện tự nhiên giáo phái hiền giả bị sự kiện ám sát thì lại để ẹ e mại đại sư càng ngày càng bận bịu sức đầu mẹ chán lão bất tử này tử thật không phải lúc ca nguyệt nha cao thắc trung ẹ e mà xử lý xếp như núi thư tín thì thật dài thở dài đang đối kháng với địa tinh phương diện lấy mê vụ xâm lâm làm cơ sở ỉ môn hầu như liền không từng góp sức dựa cả vào ma pháp sư công hội thủ đoạn hiện tại giờ ý gây ra như thế một cái động tinh lớn nữ hoàng không thể không mệnh lệnh số lượng vốn là ngốc nết thấy chịu ma pháp sư đi chợ giúp bắt lấy hung đồ đây thực sự là thực sự là ai e ma ấy nào nạn mi tâm hiện ra làm ra một bộ tâm lực quá mệt mỏi dáng dấp trong lúc vô tình nàng tìm thấy chán của chính mình lại phát hiện trên chán đã xuất hiện rõ ràng nếp nhăn trong lòng nhất thời cười khổ xem ra ta cũng là lão thời gian không nhiều a phát hiện mình tuổi tác qua đi nữ tinh linh đại sư lại không bao nhiều công phu thương cảm cửa phong bị văng lên ngoài cửa truyền đến âm thanh đại sư có tin tức mới đến âm thanh rất quen thuộc là nàng đệ tử mlina đây là nàng còn trẻ nhất một cái đệ tử năm nay tài 50 tuổi nhưng ma pháp thành tựu nhưng có thể ở nàng các đệ tử trung xếp vào 3 vị trí đầu sau đó tiền đồ không thể đo lường vì lẽ đó cũng là nàng đắc ý nhất một cái đệ tử nàng vẫn không nỡ lòng bỏ đưa nàng phái đến tiền tuyến trên chiến trường cùng nhân liệu mạng vào đi ed mãi bưng cái chán trong thanh âm mang theo rõ ràng người mãi Muôn bị đẩy ra một cái phong tư lộn xộn tiết kiệm nữ tinh linh chậm rãi đi vào ed mãi thư phòng cùng bình thường tinh linh so với cái này nữ tinh linh muốn thấp nhỏ hơn một chút thân cao chỉ có hơn một thứ bảy nhưng vóc người của nàng có vẻ càng thêm đầy đặn thân thể đường cong hết sức rõ ràng nhưng khiến người chú ý nhất chính là con mắt của nàng ở hoa lệ màu bạc mặt văn hạ, nay đôi điển hình mặc con mắt màu xanh lục màu sắc dị thường thuần thúy lại như là ngâm ở thuần thủy trung tuyệt thế phi thúy khiến người ta liếc mắt nhìn liền năng không thể ức chế vì đó và mê có người nói do lì nạ cho gọi ra đến cường giả dị giới là hết thể bị triệu hoán giả chúng tôi an phận bọn họ cho lì nạ lấy cái biệt hiệu gọi nguyên thần đôi mắt sáng đại sư đây là chiến báo đây là từ bên ngoài truyền đến một ít kỳ lạ tin tức còn có khối này ký hữu thạch, bên trong có chút dọa người đồ vật. Nghi nạ thanh âm êm dịu, trên người nàng ăn mặc tím sẫm biển vàng váy dài quần dài, trên trán mang theo đỉnh đầu phỉ thúy mũ, trên người tao nhã khí chất tự nhiên mà thành. Ệ e mải rất yêu thích cái này vui hai vui mắt đệ tử trẻ tuổi nốc ở bên người, bởi vì nàng năng dễ dàng cảm nhận được trên người đối phương tuổi trẻ sức sống. Tuổi trẻ, thật tốt giá Ệ e mải mỗi một lần nhìn thấy chính mình đệ tử. Luôn có thể phát sinh như vậy cảm thán. Nàng vẫn căng thẳng tâm thả lỏng rất nhiều, nàng trước đem chiến báo để ở một bên, này đồ vật bên trong nhìn bài một điệu. đều là cái nào cái nào cứ điểm nhanh không chịu nổi hoặc là bị công phá tinh linh lùi giữ tin tức xem chính mình đệ tử vẻ mặt nàng cũng biết trong này tuyệt đối không có làm cho nàng cao hứng tin tức cho nên nàng lưỡi xem cầm lấy mưu ly nạ trong miệng cái gọi là kỳ lạ tin tức ẹ mai mở ra xem ra nhìn mấy lần lông mày của nàng chính là căng thẳng này đồn đại quả nhiên có chút kỳ lạ nàng chăm chú xem ra tin tức nói mặt trăng nữ thần từ bỏ tinh linh quyết định rời đi nọ ra xì trước lúc ly khai nàng đem hủy diệt nàng công cụ cũng chính là tinh linh bộ tộc có người nói tin tức này ở đế quốc trung điên cuồng truyền bá đã hình thành một luồng không thể coi thường lực lượng. xem xong tin tức, ema tin tức nhiễu chặt, đưa ra một câu bình luận, hoang đường. địa tinh trước mặt những người trẻ tuổi này còn loạn chuyện tin tức làm những này nhiễu loạn. nàng nhìn về phía trên bàn ký ức thạch hỏi trong này ghi chép chính là hình ảnh. nghi nạ buông xuống con ngươi khẽ gật đầu, đúng, có người nói loại này ký ức thạch ở bên ngoài truyền lưu chung quanh đều là, nó là nữ thần phản bội minh chứng. ema hướng ký ức thạch trên đưa vào ma lực bắt đầu xem ra trong đó nội dung quang ảnh và thanh âm xuất hiện. là tinh linh hiền giả cùng một người đàn ông xa lạ đối thoại. Từ hiền giả lạnh lùng, kiêu ngạo ngự khí cùng trong mắt màu bạc lưu quang trung. E mãi dễ dàng nhìn ra chiêm cứ hiền giả thân thể đã không phải nàng linh hồn của chính mình, mà là mặt trăng nữ thần ẻo lận. Hai người nói chuyện nội dung kinh thế hai tục, Cho dù từng thấy rất nhiều sóng to gió lớn e mãi mới nhìn đến tin tức này cả người vẫn là run cầm cập một thoáng. Chờ xem xong nàng lẩm bẩm tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy lấy ánh mắt của nàng tự nhiên năng nhìn ra hình ảnh này không phải giả tạo mà là thuần túy ghi chép ở nữ thần trong miệng. tinh linh dĩ nhiên là có thể bất cứ lúc nào hy sinh công cụ nội dung xác thực rất đáng sợ nhưng chân chính để em mà cảm thấy hoảng sợ chính là đến cùng là ai lại có thể lừa gạt quá nữ thần ghi chép xuống một đoạn như vậy hình ảnh đi ra kéo lần người lúc này có thể coi là lật thuyền trong mương á em mà thầm cười khổ nhìn thấy chính mình đạo sư tựa hồ chịu đến đả kích khổng lồ nghi na nhẹ nhàng nói đại sư ngài vẫn tốt chứ liên tiếp nói rồi ba tiếng em mà tài thoáng tỉnh táo lại nàng hít sâu một cái biến ảo không ngừng trên mặt hiện ra quyết tuyệt vẻ mặt hình ảnh này nhất định là giả chuyến bá hình ảnh này người để tâm hiểm ác Ý đồ phân liệt ta tinh linh tộc. nạ, ta phải cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vâng, đại sư. Nghi nạ đứng thẳng thân thể. Ngươi đi thăm dò, đưa cái này truyền bá tin tức chủ sự sau màn tra được, đem nàng hiến tế cho nữ thần, để nữ thần thẩm phán linh hồn của nàng. em ma âm thanh cực lạnh, thủ đoạn cũng hoàn toàn không nể mặt mũi. Nghi nạ sắc mặt khẽ động, đại sư, ký ức thạch trên nói, ta biết chuyện gì thế này? em ma phất tay đánh gãy Lyna, nhưng chúng ta không chịu nổi như vậy tình hình rối loạn. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là đối kháng địa tinh. Chúng ta bọn tỷ muội ở tiền tuyến cứ điểm trung liệu mạng chiến đấu tranh đến thời cơ, không phải cho những người trẻ tuổi này môn hồ đồ. Chuyện này nhất định phải mau chóng trở nên bình lặng. Nghi nạ không dám quá mức cái lời chính mình đạo sư ý chí, nàng gật đầu, "Ta rõ ràng, đại sư, ta này liền đi làm." Nàng xoay người bước nhanh rời đi Hẹ e Mại thư phòng, chờ nàng đóng cửa phòng sau khi, Hẹ e mãi căng thẳng thân thể một thoáng lòng xuống, nàng một tay bưng cái chán. một tay vuốt nhẹ ký ức Thạch, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Hẹ e Mại bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới thư phòng một bức vách tường trước, nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế. vài đạo tóc tia như thế vi quang bắn vào vách tường khe hở, nguyên bản không hề khe hở trên vách tường nhất thời xuất hiện một cánh cửa, cái môn này hóa thành quang điểm biến mất, xuất hiện một con đường, nhẹ e mai đi vào, đi ra mười bước không tới, phía sau có quang điểm hiện hiện, sau đó cấp tốc biến đủng, vách tường lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, ma pháp sư cường đại đối với tất cả những thứ này Đô hết sức quen thuộc, nàng như trước từng bước từng bước đi về phía trước, dần dần, lối đi này chu vi bắt đầu quang ảnh bắt đầu hư hóa, chu vi trên vách tường xuất hiện rất nhiều quái lạ hoang đường huy quang, nếu như rộ liền ở đây. Nàng liền năng dễ dàng phân biệt ra được đây là một cái đường hầm không thời gian. E mãi đi rồi hơn 5 phút thời gian. Phía trước lại xuất hiện một cánh cửa, nàng đi vào, kéo cửa ra lấy tay. Bên trong nhưng là một cái to lớn không gian kỳ dị. Này không gian phạm vi đại khái hơn 100 mét, hiện hình tròn, không gian bức hiện màu trắng trắng, tự hồ vòng quanh xung lớn. Ở không gian chính giữa thì lại trôi nổi một cái đường kính gần 3 mét, như thủy tinh giống như vặn vẹo quả cầu ánh sáng. E mãi một xuất hiện ở đây. Quả cầu ánh sáng liền bắt đầu giật có âm thanh xuất hiện, chủ nhân. Hoang Đây là giả lập linh hồn, linh cảm đến từ chính địa tinh. Không giống chính là, E Mại là dùng nguyên lực phương thức tổ chức ra giả lập linh hồn, nó công dụng mạnh đến đáng sợ mức độ, thậm chí xưng là giả lập thần linh cũng không quá đáng. Nàng hỏi, "Số 1, còn bao lâu?" Lấy nọ giả sỉ thời gian trường mực tính toán, còn cần 2036 giờ mới có thể tích chữa đầy đủ nguyên lực. 3 tháng a. E Mại to mày, dưới cái nhìn của nàng, tại địa tinh thế tiến công hạ, tinh linh không hẳn có thể kiên trì 3 tháng. Chăm mặc một hồi, nàng tiếp tục nói, "Nếu như sử dụng địa mạch chi hoạch, từ trung hấp thụ nguyên lực, có thể trước thời gian bao nhiêu thời gian có thể mang tốc độ tăng lên gấp đôi nhưng chủ nhân địa mạch chi hạch quan hệ nọ dạ xỉ thế giới ổn định nếu như quá đáng hấp thụ sẽ dẫn đến thế giới phá nát số một nhắc nhở này không quá quan trọng ẹ mà khoát tay háo một cái liền từ địa mạch chi hạch trung hấp thụ ta cần muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này liền nữ thần đô từ bỏ nọ dạ xỉ nàng tự nhiên càng không lý do ở lại đây nếu nàng phải đi cái kia nọ dạ xỉ phát sinh tất cả liền không có quan hệ gì với nàng cho tới nàng đệ tử còn tinh linh nữ hoàng còn nọ dạ xỉ chung hết thệ tinh linh em cười lạnh một tiếng tạm biệt ta công cụ môn nàng cảm thấy nữ thần hình dung vô cùng thỏa đáng lại nói lì nàng từ e mạc thư phòng sau khi rời đi lại không đi xa nàng chính trốn ở một cái phòng chung ở trước người của nàng nhưng là một cái ma lực màn ánh sáng màn ánh sáng công chính hiện ra chính mình đạo sư bên trong thư phòng tình huống trong phòng đột nhiên mở ra vách tường để lì giật nảy cả mình bởi vì nàng rất rõ ràng đạo kia vách tường sau khi là không có bất kỳ cửa ngầm hiện tại đạo sư dĩ nhiên từ này cửa ngầm chung đi vào này chỉ có thể nói rõ nơi đó liên tiếp một cái cánh cửa không gian nhìn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cánh cửa không gian Lý nạ trong mày đạo sư người đến cùng cất dấu bí mật như thế nào đây ma pháp sư công hội thành lập đã có 300 năm là do hệ mại một tay sáng lập sáng lập sơ trùng chính là đánh vỡ tinh linh cố định truyền thống thúc đẩy tinh linh thế giới tiến bộ này liền nhất định các nàng cùng giờ ý tự nhiên giáo phái đối lập dựa theo Lý nạ đối với mình đạo sư nhận thức nếu như nàng nhìn thấy ký ức thạch biết nữ thần phản bội tin tức nên đi gặp cái kia truyền bá giả mới đúng bởi vì đây là đả kích tự nhiên giáo phái cơ hội thật tốt nhưng đạo sư phản ứng lại ngoài ý muốn, nàng dĩ nhiên ý đồ san bằng tình thế, duy trì ổn định. có thể đến thời điểm như thế này, duy trì ổn định hữu dụng không? đây là một hồi phải thua chiến tranh, liền nữ thần đô từ bỏ. hiện tại việc cấp bách, hẳn là bảo tồn tinh linh huyết mạch chứ. điều này làm cho lì nạ vạn phần không nghĩ ra. mà hiện tại, đạo sư trong phòng lại xuất hiện như thế một đạo liền với không biết không gian cửa tệ lệp. lì nạ trong lòng càng kinh ngạc, một cái linh cảm không lành nhảy ra trong lòng. đạo sư, ngươi sẽ không cũng là nữ thần con dối chứ? ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như trên hoang dã cỏ dại như thế. làm sao đô mạt tiêu không đi trái lại càng dài càng cao để lý nạ cả người đô sợ hãi run cầm cập lên thật đáng sợ rồi nữ thần đối với tinh linh không chế thực sự thật đáng sợ rồi không được ta muốn đi gặp thấy cái kia hậu trường sai khiến lý nạ thủ tiêu màn ánh sáng vội vã đi ra nguyệt nha tháp vừa bắt đầu nàng lá bước nhanh đi mau nhưng càng chạy càng chậm đợi được nguyệt nha cửa tháp lý nạ đã triệt để khôi phục bình tĩnh trong lòng nàng cũng có hành động phương án đạo sư thiên tính đang nghi nếu như ta biểu hiện dị thường nàng một thoáng liền có thể phát hiện lấy đạo sư lãnh khốc tính cách. Vậy ta nhất định sẽ bị giàn vật trí tử, ta đến hành sự cẩn thận. Nghĩ như thế, Lina cẩn thận tỉ mỉ tuyên bố bắt lấy mệnh lệ. Bản thân nàng cũng tham dự vào, đem hết toàn lực bắt lấy những kia truyền bá bôi đen nữ thần lời đồn tinh linh, những này bị tóm tinh linh kết cục chính là toàn bộ đưa đến quáng động làm lao công đào mỏ. Nghe đồn quáng động hoàn cảnh dị thường ác liệt, ở trong hầm mỏ tinh linh kiên trì bất quá 10 ngày sẽ lực kiệt bỏ mình. Tinh linh môn nhất thời người người tự nguy. Trong lúc nhất thời, tử thần tay Lina danh tiếng bắt đầu truyền khắp tinh linh đế quốc, chưa xong còn tiếp. Chương 465, thế giới chính là một cái lao tù. ấy lù họ xài là ngân Nguyệt Chi Đô phòng ngự bộ đội tiên phong nơi đóng quân, đồng thời cũng là tử thần tay Mlinạ gần nhất hơn nửa tháng thường trú vị trí. Mỗi một ngày đô có rất nhiều truyền bá lời đồn tinh linh bị áp tới đây, trải qua Mlinạ cái kia cực kỳ tàn ác thẩm vấn sau khi, liền giống nhau đưa đến quán động khi khổ công. Ngày đó buổi tối, ở gãy lù họ sẽ phụ cận trên một ngọn núi cao, xuất hiện mấy cái trên người mặc màu xanh sẫm liền mạng áo khoác tinh linh. Đầu Linh Tinh Linh trên tay chống một cái mục trượng, mà phía sau nàng theo ba cái tinh linh trùng, một cái eo bội luân đao, mặt khác hai cái thì lại có lấy tinh xảo thác mục trượng cùng phía trước nhất tinh linh chính là bây giờ tỷ dẹn, mà phía sau nàng nhưng là hộ vệ của nàng này ba cái tinh linh đều là danh tiếng lại ở ngoài mạnh mẽ du hiệp tư tưởng khai thông vũ lực kinh người các nàng nhìn thấy ký ức thạch ma pháp hình ảnh sau khi liền đối với mặt trăng nữ thần triệt để thất vọng ngược lại lại bị tỷ dẹn thuyết phục bắt đầu đi theo nàng giải cứu tinh linh tộc bước chân tỷ dẹn phóng tầm mắt tới xa xa tháp ma pháp tia sáng trong tay nàng pháp trượng sơ tạp mũi nhọn cũng xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh lục này quang huy cũng không nổi bật trong đêm đen lấy nhất định tần suất thoáng hiện ba lần một lát sau ma pháp đỉnh tia sáng cũng bắt đầu lấp lẻ, tương tự là ba lần. Tỷ liền xoay người đối với hộ vệ của chính mình nói, "Đi, chúng ta chuẩn bị." Ba tên hộ vệ gật đầu. Tỷ rèn bắt đầu hóa thân cự hùng, chờ ở tại chỗ. Cầm trong tay loan đao tinh linh nữ quân nhân thì lại trốn ở một bên trong bụi cỏ, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ rút, hai cái tinh linh cung tiến thủ thì lại ở hơn 70m ở ngoài trên cây tìm tới nơi kín đáo, toàn bộ tinh thần lấy chờ mà chuẩn bị, chỉ cần xuất hiện chuyện ngoài ý mớn, ba cái tinh linh hộ vệ liền sẽ dốc toàn lực trợ giúp Tỷ phá vòng đây. Tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi bốn cái tinh linh liền bắt đầu kiên trì chờ đợi khoảng chừng quá hơn nửa canh giờ sơn đạo phần cuối xuất hiện một bóng người đúng chỉ có một cái thân ảnh ấy đến gần dựa vào trên trời nguyệt quang có thể nhìn thấy này trên thân thể người ăn mặc thâm sắc viền bạc còn dài người này trên tay còn cầm một cây dài hơn một thước trợ tử trợ tiêm lập loè vi quang lại như đèn lồng như thế dọi sáng nàng chân xuống núi lộ chờ đi gần rồi tị rèn nhận ra người tới chính là ẻ mãi đại sư đệ tử mlina chuyển hóa thành cự hùng thân thể nàng ngồi dưới đất cười nhạt nói mlina người là gan thật to lớn là một người ma pháp sư ngươi dĩ nhiên dám một mình lại đây ma pháp sư lắc đầu cười không ngừng to lớn hơn nữa cũng không lớn bằng ngươi ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cùng nữ thần đối kháng tinh linh đây nói thật cho dù đến hiện tại ly nạ cũng cảm thấy cái này gọi tỷ dẹn giờ ị gan lớn đến gần như điên cuồng mức độ càng làm cho nàng hơn chính mình cũng cảm thấy không nói gì chính là nàng dĩ nhiên cũng có sai lầm đi lý trí theo đồng thời một ngày điên cuồng tỷ dẹn phủ định đối kháng thần linh lời giải thích không phải đối kháng là thoát đi ta nghĩ mang theo làm hết sức đa tỷ bội thoát đi nọ ra xì nữ thần éo lần sáng tạo tinh linh Nàng là mẫu thân của chúng ta, nàng quá mạnh mẽ, chúng ta không có chiến thắng nàng bất kỳ độ khả thi. Tỷ Dẹn âm thanh vô cùng bình tĩnh, nàng tuy rằng chuyển đã biến thành cự hùng, nhưng trong ánh mắt của nàng như trước tràn ngập ôn hòa. Khoảng thời gian này, nàng bận bịu tập kết những kia đầu hóc tỉnh táo tinh linh, lại thời khắc cảnh giác nữ thần nanh nuốt truy sát với bắt, đồng thời còn đang tìm kiếm bất kỳ ẩn tại người hợp tác, những thứ này đều là cực kỳ hiếm thấy rèn luyện. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa, những này đau khổ thật nhanh đem tỷ Dẹn tính cách trung nhược điểm đánh bóng sạch sành xanh, đồng thời để ưu tú phẩm chất hiện lộ ra. làm cho nàng trở thành một cái hợp lệ người lãnh đạo. Lúc này nàng tuy rằng như thế lặng lặng mà ngồi, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới long lánh ôn hòa, cơ chí, uy nghiêm khí chất, ngày xưa cái kia ngượng ngùng tinh linh thiếu nữ đã sớm không thấy bóng dáng. Nghi nạ dễ dàng cảm giác được điểm này, nàng thở dài nói, rất lâu chưa thấy giống như ngươi vậy đầu góc lý trí, lại không mất đấu trí tinh linh. Ta biết ngươi vẫn đang tìm kiếm hợp tác ma pháp sư, hiện tại ngươi còn nói muốn trốn khỏi nữ thần trường khống. Chuyện đó liền giải thích thông, ngươi muốn mang bọn tỷ muội thông qua đường hầm không thời gian chạy trốn tới những thế giới khác đi, đúng không? ma pháp sư này rất cơ trí. mà tỳ rèn cũng không phủ nhận điểm ấy đây là biện pháp duy nhất hiện giả đã từng đưa ra quá tiên đoán nàng nói nọ dạ xỉ sẽ trong cuộc chiến tranh này trở nên chia năm xẻ bảy hiện giả chỉ là thần linh con rối, lời của nàng không thể tin chứ lina mỉm cười phản bác tỳ rèn rèn không chút nào bị phản bác không nhanh nàng chỉ là tùy việc mà xét xác thực không thể tin hoàn toàn nhưng nữ thần muốn rút đi đến ít nói do thế giới này sẽ phát sinh cái gì đáng sợ tai nạn Liên nữ thần đô muốn tranh né ta không cho là người ta như vậy phạm nhân có thể bình yên vô sự cái này suy lý rất hợp logic nghi nạ suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng nàng không thể không gật đầu nếu như đúng là như vậy như vậy thoát đi nọ dạ sĩ xác thực là thỏa đáng nhất biện pháp ta nghĩ nói đúng lắm mở ra đi về những thế giới khác đường hầm không gian cũng không phải việc khó gì nhưng cũng có một cái rất vấn đề nghiêm trọng nói tới chỗ này nghi nạ trên mặt hiện ra một tia khôn kể cay đắng ở trong mắt nàng thì rèn tựa hồi nhìn thấy một tia vẻ tuyệt vọng trong lòng nàng cả kinh hỏi làm sao đi không được nghi nạ gật đầu ta đạo sư đã từng cùng ta nói rồi thế gian đối với bất kỳ sinh linh đô có to lớn quy tắc ràng buộc ở ngoài vị diện thần linh càng là không cách nào trực tiếp giáng lâm vì lẽ đó ở nọ ra si chúng ta không cần phải lo lắng thần linh lực lượng thế nhưng ở liên tiếp hai cái thế giới trong thông đạo tất cả những thứ này quy tắc ràng buộc lại không tồn tại nói cách khác ở trong đường hầm chúng ta rất có thể sẽ đối mặt chân chính thần linh hơn nữa đường nối quy mô càng lớn thông qua đường nối tinh linh càng nhiều bị phát hiện khả năng càng lớn cái gì Tỳ rèn con mắt trợn tròn nàng một thoáng rơi vào trầm mặc cảm giác này giống như là một viên ngói một viên gạch tỉ mỉ dựng khởi một tòa gần như hoàn mỹ cao tháp nhưng ở thời khắc sống còn này cao tháp lại bị nhân một cái đợi ngã cho dù là kiên cường như ti gen cũng vào đúng lúc này cảm thấy đổi tang cùng tuyệt vọng nàng cảm giác mình lại như là trong ngục giam thủ phạm mọi cách lưu tính cuối cùng lại phát hiện ngục tốt đã sớm nhìn thấu nàng vượt ngục kế hoạch Này ngục tốt cũng không lên tiếng liền ở trong bóng tối chờ nàng tự chui đầu vào lưới không có phá giải biện pháp ti gen hỏi nhưng trong lòng nàng cũng đã không báo bất kỳ kỳ vọng ai cũng biết thần linh lực lượng đáng sợ dường nào bất kỳ phàm nhân cũng không thể trực tiếp đánh với chân thần vậy cũng chưa chắc nghi nạ cơ cơ trong tay pháp trượng sơ tạp pháp trượng sơ tạp ánh sáng một thoáng để tì dẹn trong lòng hỏa diễm trọng giấy lên đến ta thấy ngươi chuyển tới hình ảnh trong hình ảnh người đàn ông kia có biện pháp thừa dịp nữ thần không chú ý khanh nàng một lần vậy thì có lần thứ hai hay là hắn có biện pháp đây cái này cũng là ta đồng ý đến nguyên nhân ta hy vọng có thể nhìn một lần trong truyền thuyết vô cùng cường đại cự long đối với yêu cầu này tì dẹn có chút do dự bất định nhưng này tựa hồ là bọn họ biện pháp duy nhất nghĩ đến một hồi lâu tizen gật đầu ta có thể dẫn ngươi đi nhưng chỉ có thể là một mình ngươi đây là đương nhiên nghi nạ cười cận ta này một chuyến đi ra liền không chuẩn bị lại trở về còn có chờ nhìn thấy cự long sau khi ta sẽ cho hắn một cái to lớn lễ vật nàng nhất định sẽ yêu thích cái này lễ vật tuy rằng lý trí trên biết nhất định phải cùng ma pháp sư hợp tác tài có lối thoát nhưng tizen vẫn là đối với ma pháp sư có chút không ngừa. nàng cười nhạt cười cự long là cơ trí nhân vật vĩ đại nếu như ngươi sái không vặt hắn có thể liếc mắt nhìn ra Nghĩa nạ không để ý lắm ta biết ta còn muốn sống đây cũng không dám ra vẻ cái kia chúng ta đi thôi Tỷ rèn gật đầu nàng phát sinh một tiếng gầm nhẹ thanh ẩn nút trong bóng tối ba cái tinh linh liền nhảy ra ngoài gom lại tỷ rèn bên người Nghĩ nạ xem hư lau cái chán một mặt run dậy vẻ mặt may là ta không chuẩn bị cái gì đánh lén kế hoạch bằng không ta nhưng là thảm rồi trá một cái tinh linh cung tiễn thủ trực tiếp bóc trần ma pháp sư biểu diễn nàng biết đối phương vừa đến đã phát hiện mai phục làm e mai đại sư đệ tử ma pháp sư này tuyệt không là nhân vật đơn giản được rồi lên đường đi tiên tuyến chiến đấu càng ngày càng kịch liệt địa tinh cách chúng ta càng ngày càng gần, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Tỷ rèn trước tiên hướng mê vũ xâm lâm đi đến, Đoàn người đuổi tới, dọc theo đường đi, ma pháp sư lý không ngừng hỏi dò liên quan với cự long tin tức, nhưng tỷ rèn hết sức cẩn thận, vẫn không chịu nhiều lời. Một đường đều là dùng như là rất mạnh hình thể rất cao các loại hàm hồ chưa ứng đối. Kết quả, một nhóm nhân đến mê vũ xâm lâm chung cửa sơn động trước, lý đối với cự long ấn tượng như trước dừng lại ở bốn cái chân, một hai cánh, một đôi đuôi dài đoạn sơ cấp. Hắn đang ở bên trong à chờ chút, có mai phục. rèn, ngươi này một tên lừa gạt. Lý nạ giật nệ cả mình nàng phản ứng nhanh chóng trong tay pháp trượng sợ tạp đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một cái tinh màu đỏ tầm chắn tầm chắn vừa xuất hiện một nhánh lập lòe ánh sáng xanh lục một tiễn liền từ trong rừng rậm bắn đi ra một thoáng bắn trúng Lý nạ tinh hồng tầm chắn tầm chắn trên quang ảnh rung động hầu như liền muốn phá nát hiện nhiên chịu đến đà kích khổng lồ đáng chết là thân tiễn thủ tỳ rèn cũng là kinh hãi thân thể nàng vong bên cạnh một lần, tránh thoát mấy chi một tiễn trên người ánh sáng xanh lục lóe lên chuyển hóa ra cự hùng hình thái bọn tỉ muội phòng ngự là tinh linh trưởng láo giờ vừa dứt lời. trong rừng rậm thì có mười mấy con dở ỉ chuyển hóa giá thú ló đầu đi ra có cự hùng, phi ưng, kim điêu, báo săn các loại, manh thú ác điểu, đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt đem hang núi này vây chặt đến không lọt một giọt nước chỗ này bại lộ rồi Tì rèn một thoáng hiểu rõ ra nàng nổi giận gầm lên một tiếng thân trưởng vỗ xuống hướng về nàng bắn tới một tiễn sau đó cấp tốc vọt tới trước vài bước dùng thân thể của nàng Thế Ly Nạ chặn lại rồi khắc một nhánh lượn lờ tự nhiên ma lực gỗ chắc tiễn dùng đặc thú biện pháp tức chế gỗ chắc tiễn rất sắc bén nhưng Tì rèn hoàn toàn mới cự hùng thân thể trên kiên cường đặc bộ lông nhưng là tốt nhất giáp bảo vệ bộ lông hình thành hoàn mỹ bức đệm chỉ nghe phốc một tiếng gỗ chắc tiến bắn vào cự hùng thân thể nhưng phần lớn động năng đô bị ngăn trở vì lẽ đó chỉ nhập thịt nửa tức Tiến trên bám vào tự nhiên ma lực xâm nhập tỉ dẹn thân thể cũng bị tỉ dẹn trong cơ thể khổng lồ như biển tự nhiên ma lực tiếng mất đi vào hang núi tỉ dẹn giống to chưa xong con tiếp chương 466 bạch hổ thần vệ dẹn, mê vụ xâm lâm bùi gai tùng hậu bên trong hang núi tỷ dẹn lina ba cái tinh linh người theo đuổi đi vào trong chạy mấy chục mét liền không thể không ngừng lại bởi vì ở bên trong hang núi đồng dạng có mai phục ở trong bóng tôi xuất hiện rất nhiều ưu lục điểm sáng là giờ ỉ hóa thân giả thú chi nhãn phát sinh vi quang những ngày giả thú vừa xuất hiện mấy hét lên điên cùng sau khi hướng tỷ rèn trở nhân cùng xông lại xem dáng dấp kia bọn họ hẳn là không dự định dạng đạo lý gì thậm chí là căn bản không có ý định để lại người sống tỷ rèn hóa thân cự hùng ở đây là cường đại nhất nàng ít hổ chúng phát sinh rít lên một tiếng thân thể cao lớn một cùng một cùng hướng đối thủ xông tới to lớn trên người phát đạt bắp thịt cùng bị hạ mợ xem ra tựa hồ có hơi ngốc nhưng tốc độ lại mau kinh người đối thủ càng ngày càng gần sơn động chật hẹp, xem thân hình, có thể thấy được sông lên phía trước nhất cũng là một con cự hùng, hình thể cùng tỷ rèn không phân cao thấp, cũng là một cái đại giờ ý. Tỷ rèn, cẩn thận! Một cái cung tiến thủ gọi lên, ở này chật hẹp hắc cám trong hoàn cảnh, nàng không dám phát tiến công kích, sợ tạo thành ngộ thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay khi này cung tiến thủ vừa dứt lời thời điểm, tỷ rèn đã đứng thẳng người lên, dứt gào chung phát lực, một trường hướng đối thủ đập tới. Giờ ý giả thú hình thái không phải là đùa giỡn, tuy rằng hình người thời điểm, mọi người đều là đẹp đẽ nữ tinh linh, tựa hồ không cái gì sắc khí. nhưng ở giã thu hình thái trung tinh linh dở y môn biểu hiện ra chính là kiệt ngạo dã tính hống tiếng gầm gừ chung, tì động tác so với nhanh tay trên mấy chủ, lực lượng càng là trực tiếp thắng được một trưởng vỗ hạ, lôi ra một tiếng đáng sợ tiếng rít ở một thoáng vô vào đối thủ trên đầu bị dỗ lỉnh cải tạo sau khi tì nắm giữ 2.800 trở lên lực lượng mà thông thường đại dở y cự hùng hình thái giống như ở 2.000 khoảng trường trái phải bồi hồi đây căn bản không cùng một đẳng cấp lực lượng nay cự hùng đầu nặng một trưởng lập tức phát sinh răng rắc răng rắc mà vang lên thành bộ mặt vỡ toàn bộ đầu đô xuất hiện nghiêm trọng biến hình ý thức hoàn toàn biến mất nàng thân thể to lớn nhất thời mất đi sự khống chế ngã lăn xuống đất giờ ý dã thú thân là chân chính sinh vật thân thể nếu như chết ở giã thú thân thể bên trên cũng sẽ không quay lại hình người thân thể điểm này cùng cự long tương tự cự long hình thái chết rồi liền vẫn là cự long tỳ rèn không bông tha cái này tốt nhất là chán nàng song trưởng ra sức đẩy cái này đại giờ ý thi thể hét lớn bọn tỉ muội theo ta sơn động đường nối chật hẹp nay cự hùng thi thể phía sau giờ ý hẳn là còn có ba cái nhưng cũng bị dã man đẩy mạnh tỷ rèn làm cho căn bản không có cách nào hoàn thủ chỉ có thể không ngừng lùi về sau tỷ rèn ngươi thắng không được phía trước là con đường chết trong bóng tối có giờ y mở miệng nói chuyện thanh âm này tỷ rèn rất hết sức quen thuộc từ lúc vừa ra đời liền nghe thanh âm này nàng một thoáng nhận ra thân phận của đối phương oscena tại sao là ngươi oscena đại giờ y đồng thời cũng là mẫu thân của tỷ rèn ở tinh linh bộ tộc bởi vì mặt trăng tỉnh tồn tại cùng đặc thù xã hội kết cấu mẫu thân quan hệ cũng không bằng những chủng tộc khác trọng yếu như vậy Tinh linh sau khi trưởng thành đều sẽ gọi thẳng mẫu thân, tổ mẫu tên. ở tinh linh xem ra, cái gọi là mẫu thân chỉ là trợ giúp mặt trăng nữ thần ảo lần thai ngén một đời mới tinh linh khách qua đường mà thôi. Nhưng coi như như vậy, tinh linh cùng mình mẹ đẻ trong lúc đó cảm tình cũng là phi thường khó có thể dứt bỏ. khi còn bé tỉ mỉ chu đáo dưỡng dục đồi dưỡng được đến tình cảm cũng không phải xã hội truyền thống có thể dễ dàng xóa bỏ. trong lúc nhất thời, Tỷ tì Dẻn tim như bị lao cắt, nhưng nàng động tác nhưng không có dừng lại, như trước đẩy cự hùng trước thi thể tiến. Cự hùng thi thể sau khi, O'Sena âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, Tỷ Dẻn. Đời ta hối hận nhất sự chính là sinh ra người cái này đáng thẹn kẻ phản bội. Ngươi làm tất cả để Tân Nguyệt gia tộc hổ thẹn. Tân Nguyệt gia tộc là tinh linh danh môn đại tộc, Tỷ Dện đủng có như thế kiệt xuất giờ ỷ thiên phú cùng gia tộc huyết thống quan hệ không ít, nàng tên đầy đủ chính là Tỷ Dện Tân Nguyệt. Đương nhiên, bởi vì nàng gần nhất làm ra sự, nàng đã bị Tân Nguyệt gia tộc xóa tên. Là nữ thần phản bội chúng ta. Tỷ Dện giống to, đến từ mẹ đẻ đã kích đối với nàng tạo thành to lớn trong lòng xung kích. Nữ thần không có phản bội, nàng là mẫu thân của chúng ta, nàng sáng tạo chúng ta. Nàng muốn cho chúng ta thử. chúng ta liền không có cần thiết sống sót mặt trăng nữ thần éo lận, nàng chính là chúng ta tồn tại có ý nghĩa Ô lì vị ạ trong thanh âm tràn đầy chuyện đương nhiên tràn ngập một loại khiến người ta cười chê tông giáo của nhật lời này cũng triệt để kiên định tỷ rèn quyết tâm nàng không tiếp tục nói nữa vui đầu đẩy cự hùng thi thể không ngừng đi tới Tỷ rèn có giờ ý từ phía sau đuổi theo rồi phía sau chuyển đến ma pháp sư lì nạ âm thanh ngay khi nàng lúc nói chuyện một con thân dài siêu ba mét sặc sỡ cự hổ mang theo ác phong vọt lên lì nạ ma pháp tu vi cũng đúng rồi một tay pháp Trượng sơ tạp thả ra quang huy Một tay kia trong nháy mắt làm ra mấy phức tạp thủ thế, dẫn dắt hoàn cảnh lực lượng dựa theo tâm ý của nàng tổ hợp lại với nhau. Hắc ám trong đường nối đột nhiên tuôn ra một điểm sáng, sau đó điểm sáng này đột nhiên nổ tung, thành một mảnh quang hải, đáng sợ nhất chính là, này chỉ là đơn hướng tính, từ Ly nạo phía này xem, tia sáng này cũng là cùng ánh mặt trời cường độ gần như, nhưng đối với diện cự hổ xem ra, này quang cường đại đến đáng sợ mức độ. Trong nháy mắt, cự hổ cảm thấy thân thể bị chiếu dọi đến địa phương nóng rực cực kỳ, nhưng này nhiệt độ còn ở có thể chịu đựng phạm vi loại hình, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất chính là con mắt của nàng. Như vậy cường quang hạ, con mắt của nàng trực tiếp đau đớn một hồi, càng miễn cưỡng bị trước ngủ. Trước mắt một vùng tăm tối, cự hổ thân thể động tác lập tức biến hình, hoàn toàn không còn chính xác và khí thế, nàng nguyên vốn chuẩn bị tấn công phía sau cùng cái kia loan đao tinh linh, nhưng bị này tinh linh dễ dàng tránh thoát. Này loan đao tinh linh đương nhiên không phải giờ ỷ, lực lượng cùng dã thú thân thể giờ ỷ hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, nhưng làm xa gần nghe tên du hiệp, nàng nắm giữ mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu, thân thể một miêu tránh thoát cự hổ tấn công, cả người liền đến cự hổ dưới thân, trực tiếp đối mặt cự hổ yếu ớt nhất bụng. Đang tránh né thời điểm, nàng cũng đã thu hồi loan đao đổi đoàn kiếm lúc này đứng thẳng lên một thoáng đem đoàn kiếm sen vào cự hổ lồng ngực sau đó tản nhẫn mà đi xuống thấu ao hào một trận mưa máu cự hổ trong tiếng kêu gào thê thảm nội tạng máu tươi tung một chỗ mắt thấy không sống loan đao du hiệp trên đất lộn một vòng thẳng thắn dứt khoát tránh thoát cự hổ sắp chết phản kích sau đó lùi về sau thừa dịp cự hổ phía sau cái khác giờ y đồng dạng chịu đến cường quang ảnh hưởng trống giống lui trở về mì nạ trước người hai cái tinh linh tiến thủ cũng không cam lòng yếu thế lúc này cơ hội hiếm có hai người bọn họ vừa lùi về sau vừa hướng mắt manh giờ ỉ bắn tên xông vào cự hổ phía sau một con báo săn lập tức chúng chiêu mũi cùng con mắt cắt chung một mũi tên báo săn ra dày thì béo chung hai mũi tên sau khi dĩ nhiên nhất thời không chết chỉ là điên quần nhảy lên giấy giụa trong lúc nhất thời đúng là ngăn cản mặt sau giờ ỉ theo vào phía sau tình huống ổn định tỳ dẹn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm nàng hiện tại là trở nên mạnh mẽ rất nhiều không sai nhưng nhưng xa xa không đến không nhìn đại giờ ỉ công kích trình độ nếu như bị hai mặt giáp công cơ bản liền xong đời tình huống bây giờ dị thường nguy cơ nàng nhất thời không nghĩ tới quá nhiều đồ vật duy nhất ý nghĩ chính là tiến vào tận cùng bên trong bí mật hoa viên sau đó bảo vệ cửa động có thể kiên trì nhất thời là nhất thời tô lỵ vị ạ cũng bị nữ nhi mình bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ cho kinh ngạc chưa từng có giờ ý ủng có như thế sức mạnh khổng lồ nàng không nghĩ ra đây là tại sao bất quá này không trở ngại nàng không ngừng nói suy yếu tỷ rèn đầu trí dừng lại tỷ rèn hướng về nữ thần sám hối nàng sẽ tha thứ ngươi con gái của ta ngươi tại sao ngu như vậy tại sao ta không muốn xem ngươi chết vung tha đi tỷ rèn ngươi ngày hôm nay chạy không thoát vung tha đi Bình tĩnh tiếp thu kết cục của ngươi. Những câu nói này nghe tỷ rèn tâm càng ngày càng lương, bởi vì nữ thần chính mình mẹ để thành sự sống chết của chính mình đại địch trên đời đang không có so với này thống khổ hơn chuyện. Trong ký ức mẫu thân là nhu, vẫn lấy nàng vì là ngạo. Trong cuộc sống xuất hiện bất kỳ nan đề nàng đều sẽ tận tâm tận lực giúp nàng giải quyết. Nàng có cái gì khó giải khúc mắc cũng là trước tiên hướng về ổ lì vì a nói hết. Đang chuẩn bị đối kháng nữ thần sau khi nàng không muốn liên lụy mẫu thân vì lẽ đó vẫn không đi tìm nàng. Lại không nghĩ rằng chuyện này rốt cục vẫn là không có cách nào phòng ngừa. đừng nói mẫu thân ngài đừng nói rồi tỵ rèn nước mắt mơ hồ thời khắc này nàng nghĩ tới từ bỏ liền như thế vừa chết nhưng nàng không làm nổi phía sau nàng có bốn cái tín nhiệm đồng bạn của nàng nàng từ bỏ không chỉ có các nàng muốn chết cái khác tùy tùng nàng tinh linh môn cũng đều sẽ phải chịu đả kích khổ lồ Sivana, vân ạ ô lệ liên những này non nớt tuổi trẻ tinh linh môn đô khắp nơi hối hả liều lĩnh nguy hiểm to lớn vì là tinh linh bộ tộc nhu cầu tương lai nàng không có cách nào như thế ích kỷ đi tránh né chính mình trong nội tâm thống khổ tính mạng của nàng đã không lại thuộc về nàng một người. vì lẽ đó, tuy rằng lòng như lao cắt, nhưng bước tiến của nàng cũng trước sau như một kiên định, nàng vẫn ở đi tới, cũng không biết có thêm bao lâu, phía trước đột nhiên hết sạch, các nàng đã đến tận cùng bên trong bí mật hoa viên, thời gian dài trên mặt đất ma sát, bị coi như là chắn chặn ở trước người cự hùng đã kinh biến đến mức máu thịt bé bé, bởi vì không gian chống chải này huyết nhục lá chắn cũng mất đi phần lớn tác dụng, ở này cự hùng thi thể hậu là hai cái đại dở y, hình thái phân biệt là một con hát tông cự lang, một con ngân văn nguyệt quang hổ trong đó nguyệt quang hổ chính là ủ vì hóa thân. hai con to lớn dã thú ngay đầu tiên phân hướng về hai bên từ hai bên trái phải chia ra tấn công vào Tỷ Dẻn các nàng động tác không chút do dự nào phối hợp cũng hiểu ngầm không kẽ hở tựa hồ diễn luyện trăm ngàn lần Tỷ Dẻn nhận thức hai người này tinh linh Cự Lang Ngân Hổ Gấu Đen mê vụ xâm lâm chung danh tiếng chắc một cái chiến đấu tổ hợp được gọi là manh thú ba kiếm khách nàng đã từng rất ước ao mẹ của chính mình nắm giữ hai cái mạnh mẽ mà thân mật chiến đấu đồng bọn nhưng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nhóm này hợp dĩ nhiên sẽ dùng tới đối phó nàng mà trong đó Gấu Đen đã chết ở nàng dưới trưởng đối mặt đến từ chính mình mẹ đẻ trí mạng công kích. không thời gian đa sầu đa cảm không thời gian do dự ti rèn ngay đầu tiên làm ra lựa chọn nàng một trưởng đem cự hùng thi thể đánh về mẫu thân mà chính mình thì lại hướng cự lang cùng sông chờ song phương sông tới gần giơ tay chính là một trưởng một trưởng liền dụng hết toàn lực lối đi phía sau chúng có giờ y không ngừng đuổi theo nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng ẩm một tiếng ti rèn đập chúng sóng lớn cái cổ chuyến ra răng rắc một tiếng nứt vang cổ của đối phương đứt đoạn mất làm để đánh đổi thì rèn tay trái bị đối phương miệng căn trúng miễn cưỡng bị kéo xuống một khối huyết đủ. manh thú trong lúc đó chiến đấu xưa nay sẽ không kéo dài liền như cao thủ so chiều, vừa ra chính là toàn lực toàn lực bên dưới chính là một đòn giết chết giờ ý giã thu huấn luyện chính là phòng theo giã thu hình thái chiến đấu cùng tinh thần sợ tì dịp, đại giờ ý chính là trong đó đại sư cấp nhân vật một trường xuống cự lang gãy cổ bỏ mình tizen bị thương nồng nặc tự nhiên ma lực bao phủ vết thương cấp tốc cầm máu thu khẩu hầu như cũng ngay lúc đó tizen cảm thấy phía sau có một luồng ác phong đập tới không cần quay đầu lại nàng liền biết đây là mẹ của nàng ô đối phương công kích vị trí là cổ của nàng và ngượng ánh trăng hổ giang nanh chỉ cần cắn chúng nàng hậu cổ có thể dễ dàng xé rách nàng ra lông chặt đứt máu của nàng quản đây là chỗ chí mạng nàng mẹ đẻ đối với nàng không chút lưu tình tì rèn trong lòng thống khổ khó mà diễn tả bằng lời nhưng nàng động tác lại không có một chút nào dừng lại xoay người rót vào sức mạnh khổng lồ cự trường đợt tới nàng nắm giữ 2.800 trở lên lực lượng này hoàn toàn áp chế phổ thông đại dở y, cự hùng thân thể nhìn như cầm kềm, nhưng trên thực tế tốc độ của nàng nhanh nhẹn phối hợp đô vợ xa mẹ của nàng lúc này thân một trưởng mang theo nát tan đá gián đoạn cự một sức mạnh kinh khủng Đúng vào tới trước nguyệt quang hổ đến không kịp né tránh, gò má bị chính chính đập trúng. Liên một Thoáng, gò má liền đổ đi vào một đại khối, toàn bộ thân thể đánh toàn bay ra ngoài, đánh vào năm 6 mét ở ngoài trên vách đá, sau đó như bùn nhau giống như lăn xuống dưới đến, tuy rằng động không được, nhưng cũng không chết. Ở thời khắc cuối cùng, Tizen vẫn là để lại tay, dừng trí ít 2 phần 10 lực lượng. Tizen, giết ta, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại được ngươi cái này giờ ỷ bại hoại. Nguyệt quang cự hổ ngã trên mặt đất, sung huyết con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm con gái của chính mình, bên trong không có nửa điểm ôn chỉ có cửu hận. tê một vệt ánh sáng nhằm phía trên đất dở ỉ một thoáng bắn chúng ổ lì vì ạ đầu sau đó nổ tung trực tiếp đem đầu nổ không còn ra tay không phải tì rèn mà làm lì nạ nàng thẳng thắn dứt khoát thế tì dẹn làm rồi này ngược tâm sống giết ổ lì vì ạ sau khi nàng nhìn tì dẹn cười khổ nói này đừng đờ ra nàng đã không phải mẹ của ngươi mà là nữ thần con rối hiện tại lo lắng tới ứng đối như thế nào đón lấy tình cảnh đi Tì rèn thở dài một hơi đè xuống trong lòng khôn kể thống khổ quay đầu nhìn về phía cửa sân động cửa động trong đường nối đen tối lùi không nhìn thấy món đồ gì nhưng bất luận cái nào tinh linh đều có thể thông qua như bao tắp giống như rít gạo tự nhiên ma lực chung nhìn ra trong lối đi chí ít đến rồi ba cái tinh linh trưởng lão cấp một đáng sợ dở ý đang lúc này trong bóng tối có một con chiều cao 5 mét màu bạc cự hổ chậm rãi đi dạo mà ra này cự hổ toàn thân bộ lông trắng như tuyết bộ lông trên tựa hổ bám vào ánh trăng như nước ở trong bóng tối tỏa ra nhàn nhạt vi quang dáng dấp kia hoa lệ rối tinh rối mù nàng vừa xuất hiện trong hang núi mấy cái tinh linh đều là biến sắc nghi không nhịn được thở dài bạch hổ thân vệ trà trà xem ra mặt trăng nữ thần sắc thực đã tức đến nổ phổi dĩ nhiên tiêu hao thần lực tạo nên cường giả loại này bạch hổ thần vệ giống như có tinh linh trưởng lao đảm nhiệm cùng phổ thông tinh linh trưởng lao không giống sự đảm đương thần vệ trưởng lao đem thu được to lớn thần quyến lực lượng đem đạt đến mức độ khó mà tin nổi hầu như chính là nhân gian thần linh tinh linh trong lịch sử bạch hổ thần vệ là bất bại thần thoại chỉ xuất hiện ba lần ba lần đều là đối với kháng ở ngoài vị diện kẻ xâm lấn ba lần đô lấy thắng lợi chấm dứt nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là thần vệ sau khi xuất hiện lại không xem tỷ rèn mà là nhìn về phía sơn động đỉnh lọt vào ánh mặt trời khúc chiết cửa động nếu đến, đến rồi liền không muốn né, cự long các hạ. chưa xong con tiếp. chương 467, tôi sống dẫm chết. Yes. bạch hổ thần vệ khiến người ta có chút không rõ vì sao. trên thực tế, ở đây tinh linh môn đô không có cảm giác tới đây có nhân nhỏ nó. bất quá thần vệ nói vẫn để cho tỷ rèn chờ trong lòng người sinh ra một chút hy vọng đến. ly nạ thậm chí cười lên, há, dỗ lình đại sư cũng có ở đây không? cái kia thật đúng là quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta ngày hôm nay chết chắc rồi đây. nàng tuy rằng mặt ngoài biểu hiện không để ý, nhưng đây chỉ là nàng trở thành ma pháp sư sau khi huấn luyện ra bình tĩnh tố chất mà thôi. Trời mới biết, trong lòng nàng thực sự đã sợ sệt cực kỳ. Đây chính là Bạch Hổ thần vệ, nữ thần chiến đấu thần sứ, nàng chỉ là một phàm nhân, mặc dù sẽ chút ma pháp, nhưng có thể từ không nghĩ tới có thể cùng thần linh trực tiếp đối kháng. Ngược lại Nạ cảm giác mình chân run rẩy, may là nàng xuyên chính là quần dài, nếu như bên người tinh linh du hiệp như thế là bị khố, vào lúc này khẳng định lòi. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là, sơn động đỉnh không có truyền đến bất kỳ động tĩnh, nơi đó tựa hồ căn bản là không ai. Một chốc lát này, Bạch Hổ thần vệ phía sau lại chuyển ra ba cái tinh linh trưởng lão. các nàng đồng dạng hiện ra khổng lồ dã thu thân thể, tuy rằng vẻ ngoài trên không như thần vệ như vậy chói mắt, nhưng từ cái kia phát đạt thân thể bấp thịt, to lớn thân thể chung có thể thấy được, mỗi một cái tinh linh trưởng lão đều là cực kỳ khó chơi vẻ mặt. cho dù tỷ rèn biết mình lực lượng có tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt những này sống mấy trăm năm trưởng lão, nàng vẫn còn có chút đút nhát. làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta thu ngươi đi ra không? bạch hổ hộ vệ mở miệng lần nữa, nàng không coi ai ra gì đi về phía trước, con mắt cũng không nhìn tới tỷ rèn chờ nhân, liền nhìn chằm chằm trên đầu cửa động. những cửa động này không lớn. đường kính không vượt quá 20 cm hơn nữa cửa động đường nối có ít nhất hơn 3 thứ nặng đường nối có tế có hẹp trừ một chút động vật nhỏ ở ngoài những vật khác căn bản không qua được tì rèn chờ nhân năng cảm nhận được rõ ràng bạch hổ thần vệ trên người truyền đến to lớn lực các bách này thần vệ đi tới các nàng liền bất chi rác lui về phía sau hoàn toàn không có nhân cơ hội đánh lén ý tứ trong lịch sử những kia liên quan với thần vệ đáng sợ truyền thuyết cho nhân áp lực trong lòng thực sự là thật đáng sợ thần vệ chính là vô địch đại danh tử rốt cục hang động truyền ra ngoài đến âm thanh ha ha ta còn tưởng rằng ngươi ở gạ ta đây không nghĩ tới là thật phát hiện ta xin tha thứ ta vô lễ hẹo lần thanh âm này thâm trầm chất phác mang theo kim loại kiên cường cảm chỉ là không khí cộng hưởng thanh liền chấn động trong hang núi mỗi cái tinh linh lỗ thai vang lên đong ngóng nghi nã lặng lẽ đến gần tì rẹn, hỏi đây chính là trong miệng ngươi nói tới cử long nay lại là nhân vật gì làm sao chỉ nghe thấy thanh âm này cũng là người ta toàn thân như nhún ra à thực sự là thật đáng sợ còn có nàng gọi bạch hổ thần vệ hẹo lần lẽ nào này thần vệ không phải thần xứ trực tiếp là mặt trăng nữ thần ở thế gian hóa thân là nàng tị dẹn nhẹ giọng xác nhận nghe thanh âm nàng hẳn là hiện ra hình dáng bọn tỉ muội chúng ta lui về phía sau dựa vào vách đá bọn họ chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay tị dẹn nằm ngang ở tinh linh du hiệp cùng lì trước người hướng bên bờ vách đá một chỗ ao hàm thối lui cùng các nàng ngược lại chính là tinh linh các trưởng lão lại theo bạch hổ thần vệ bên người hoàn toàn không để ý tính mạng của chính mình hoặc là nói nữ thần hoàn toàn không để ý những trưởng lão này hy sinh khi bên ngoài âm thanh truyền đến sau khi bạch hổ thần vệ trên người ánh sáng màu bạc liền bắt đầu thiêu đốt lên nguyên bản ánh trăng như nước trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng tụ đồng thời từ trước chạy xôi chạm trở thành bốc hơi hình đồng thời bước ra sáng sủa quan huy đem nho nhỏ này sơn động hắc cám xua tan không còn một mống người khinh nhuần thần liền chắc chắn trả giá thật lớn chuẩn bị nên tiếp tử vong đi bạch hổ thần vệ âm thanh băng lánh như thủy nàng một đôi mắt trung quan huy hiện ra kịch liệt thiêu đốt hình hầu như hiện ra ánh sáng màu vàng nóng nàng nói xong cái cuối cùng tự sau đó đột nhiên nhảy lên một cái càng coi sơn động đỉnh dày nặng vách đá như không miễn cưỡng xông ra ngoài trên vách đá thì lại lưu lại một đại động cửa động chu vi tảng đá hiện hóa tan hình còn hiện ra bạch quang xa xa xem ra rồi cùng bơ như thế không ngừng đi xuống chạy ma pháp sư li nạ xem con mắt trận lên tròn xoe trong miệng lẩm bẩm thần lực dĩ nhiên là thần lực ngay khi nàng nhắc tới thời điểm sơn động ở ngoài đột nhiên truyền đến anh một tiếng nặng nề nổ vang sau đó sơn động đỉnh bích liền xuất hiện lượng lớn vết rách vết rách chỉ tồn tại trong nháy mắt liền triệt để phá nát dầm một tiếng văng lớn một con thô to cự trào trực tiếp xuyên phá vết đá áp lực nặng nề mà xuống nay cự trên tràn đầy lam bạch sắc vải rồng mặt trên lượn lờ như lưu ly li giống như màu băng lam thủy quang, mà ở vút rồng bên dưới thì lại có một vệt ánh sáng màu trắng, chính là vừa lao ra Bạch Hổ thần vệ. Nàng trực tiếp bị đối phương dùng móng vuốt xoa bóp trở về. Ầm. Lại là chấn động vang vọng, Bạch Hổ thần vệ thân thể bị to lớn móng vuốt đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng sức nghiến ép, móng vuốt phía dưới thạch bị ép cùng một phấn như thế thế, không ngừng có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền tới, thỉnh thoảng chen lẫn một hai thanh rên. Hiển nhiên, gặp nặng như thế kích Bạch Hổ thần vệ rất không dễ chịu, nhưng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là, cho dù là gặp công kích đáng sợ như thế Này thần vệ như trước sống sót, xem cái kia trung khí 10 phần tiếng gầm gừ, tựa hồ cũng không có được cái gì trọng thương. Ly Nạ trốn sau lưng tỷ rện, đã triệt để xem sững sờ, nguyên lai like đây chính là Cự Long A, không hổ là có thể ám hại thần linh cường giả. Đây tuyệt đối là một cái đại đại thổ chân, nàng nếu như muốn sống sót rời đi nọ già xi, si, nay bắt đuổi đến ôm chặt. Giữa lúc nàng trong lúc suy tư, Cự Long móng nuốt đã từ cửa động trung thu về, trên mặt đất, bạch hổ thần vệ nằm trên mặt đất, giấy rủa bò lên, trên người nàng ra lông tùm la tùm tùm. rất nhiều nơi còn ở chạy xuống huyết một cái lô thai càng là trực tiếp bị ép rơi mất một chân hiện bất quy tắc và mẹo hiển nhiên là bẻ gãy còn những kia xui xẻo chạm sai chỗ ba cái tinh linh trường lão trong đó một con màu bạc con cọp ở thời khắc mấu chốt né tránh mặt khác hai cái phản ứng chậm một đường cuốn vào vuốt rồng bên dưới không nghi ngờ chút nào bị nghiền thành thịt vụn những này thương thế lại hoàn toàn không đủ để chí mạng thân vệ từ dưới đất đứng lên đến cười lạnh nói làm sao ngươi nguyên lực không đủ tiêu hao sao đang khi nói chuyện nàng vặn vẹo chân trước trên có quang huy bắt đầu lấp lóe khi quang huy tản đi sau khi này chân liền khôi phục bình thường toàn bộ quá trình cũng là kéo dài hơn nửa giây xuyên thấu qua bị tạp xuyên đỉnh cửa động có thể nhìn thấy một con giống như núi nhỏ cự thú nàng toàn bộ thân thể đồng dạng lượn lờ màu băng lam liêu ly quang huy nếu như cẩn thận so sánh xác thực năng phát hiện này cự thú trên người quang huy so với trước yếu đi một kia vừa nãy lần đó tranh tài ở lực lượng so đấu chung dỗ lịm không có chút hồi hộp nào thắng nhưng ở nguyên lực đối đầu chung cự long tinh hoa đến cùng vẫn là không như thần lực rơi vào hạ phòng dựa theo trí nào tính toán hầu như là thập phần cự long tinh hoa mới có thể làm hao mòn tụt một phần nguyện quang thần lực đây là ngưng tụ độ cùng tổ chức phương thức tranh lệnh. dỗ liền trong cơ thể cự long tinh hoa tuy rằng vô cùng to lớn nhưng cũng xa không đến cái này thần vệ gấp 10 lần như thế ngạnh tiếp tục đấu nàng cự long tinh hoa sẽ tiêu hao hầu như không còn sau đó bị bảo vệ ở một bên tinh linh dở ý giết chết bất quá này cũng không ngoài ý muốn dỗ liền thất bại có thể tổn thương liền mang ý nghĩa năng bị giết chết muốn cân nhắc chỉ là nên làm gì đánh giết đối thủ mà thôi trước hắn ở sơn động làm cảnh giới chẳng gác từ khi phát hiện nơi này bại lộ sau khi dỗ lỉnh liền vẫn chờ ở chung quanh đây Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau nàng chính là ẩn dấu ở phía sau cùng con kia chim sẻ cho dù là thần vệ xuất hiện cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối sách dỗ Lĩnh cười trả lời theo lần ngươi người này có một cái ngu xuẩn tật xấu chính là thoại quá hơn nhiều người chết đi cho ta bạch hổ thần vệ lại một lần nữa nhảy lên một cái tốc độ như quang như điện trong nháy mắt liền lao ra cửa động hướng dỗ Lĩnh cổ phía dưới vậy phóng đi nhưng nằm nhanh còn có người nhanh hơn nàng vậy thì là phượng hoàng xa một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên như lưu tinh giống như vậy tinh chuẩn mà đem đang ở giữa không trung bạch hổ chặt đứng không gì không xuyên thủng tiêm ghế còn như long thương giống như vậy dễ dàng đâm thủng bạch hổ da lông thật sâu đi vào bạch hổ thân thể nàng lựa chọn chờ bạch hổ lần thứ hai nhảy ra thời điểm công kích hoàn mỹ lợi dụng bạch hổ khinh địch tâm lý một đòn ở giữa hướng bạch hổ rốt cục phát sinh tiếng thứ nhất không nhịn được thống hào. phượng hoàng công kích thực sự quá mức mãnh liệt nàng tuy rằng nỗ lực né tránh hạ nhưng gan vị trí vẫn bị đâm cái thông suốt đau đến cả người đâu không tự chủ được co giật. Thân lực lập tức dâng lên đi, muốn chữa trị thương thế. đồng thời bạch hổ hướng trên người vượng hoàng vung lên lợi chảo. nhưng vượng hoàng xạ tốc độ nhanh thái quá, công kích càng là thẳng thắn dứt khoát, một thoáng ban chúng, lập tức liền lùi lại mà ra. nàng am hiểu sâu thích khách chi đạo, tuyệt không cho đối thủ phản kích cơ hội. bạch hổ lợi chảo vung cái không, theo sát, nàng liền nhìn thấy một cái bóng đen mang theo trong suốt sóng khí hướng nàng bưu xạ mà đến, là đuôi rồng cốt roi. đùng một tiếng lanh lảnh thấu hưởng, bạch hổ bị quay đầu giật một cái, tụ kinh lực từ bạch hổ thân thể một thấu mà qua. dỗ liền vẫn không có thả lỏng cự long thân thể huấn luyện. Đến hiện ở cái trình độ này, hắn miễn cưỡng có thể để cho cự long thân thể lực lượng ngưng ra một ít vòng xoáy kính mùi vị, đương nhiên, cách đại thành trình độ còn rất xa, nhưng ở 8100 ra mặt lực lượng ủng hộ, cho dù là mới nhập môn kình lực cũng là khủng bố. Bạch hổ tại chỗ bị đánh ông toàn thân bộ lông bay lượn, ra hổ giãn nứt, huyết dịch tung tóe, cả người thì lại lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, ngã vào nàng trước nhảy ra cửa động. Lần này, nàng tình huống hơi bất ổn, trên người phá một cái lỗ thùng to, trên đầu da chóp thì bong, từng trận mê muội tập trên đầu, dãy rủ mấy lần. dĩ nhiên không có cách nào từ dưới đất bỏ dậy đến lên rồi trong sơn động mấy cái tinh linh xem trận mắt ngoan mồm Nghi nã nhẹ giọng nói thân vệ thật giống muốn thất bại ngươi nhìn nàng thê thảm dáng dấp cái khác tinh linh đều là gật đầu chuyện này căn bản là không cần phải nói a xem dáng dấp kia yeah, thế này sao lại là chiến đấu hoàn toàn là ở bị tra tấn a dỗ lỉnh cũng không có chờ đối thủ khôi phục sức mạnh quen thuộc làm liền một mạch trực tiếp đánh chết tài là phong cách của hắn nhìn thấy bạch hổ dãy rủa muốn bò lên hắn lại là một trưởng tầng tầng đập xuống lần này cùng đệ nhất trưởng không giống đệ nhất trưởng là giao phong thì phát sinh thôi chút vội vàng hơn nữa khi đó bạch hổ không bị thương nặng thân thể không ngừng tá lực bảo vệ mình vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ là đoạn một chân nhưng một trường này nhưng là toàn lực mà phát 8.100 gia mặt lực lượng toàn bộ phát huy được như phiên thiên ấn như thế hướng bạch hổ thân thể trùng xuống phiên thiên ấn phía trước nhưng là một tầng trong suốt có thể thấy được không khí sóng gợn trường chưa tới sơn động cuốn phong đã ép toàn bộ trong sơn động tinh linh không có cách nào ngẩng đầu ầm một trường nắp trên đất toàn bộ mặt đất đột nhiên chìm xuống đầu góc còn ở ảm đạm bên trong bạch hổ thần vệ mềm vững vàng hào lúc này là thê lương tiếng tiêu thảm thiết Trình đầu quan bạch hổ bị ép trên đất có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của nàng đã đánh sở dĩ còn duy trì sinh cơ hoàn toàn là dựa vào thần lực ở chống đỡ dỗ linh cả người ép đi tới hơn 50 tấn thể trọng hoàn toàn đè ở trên người cũng không để ý cự long tinh hoa tiêu hao rồi cung ép bánh thịt như thế không ngừng khoảng trường trái phải nghiền ép vỡ rộng phát một tiếng túi ra vỡ tan đồng thành dỗ linh liền cảm thấy giới trường chìm xuống sau đó liền triệt để không còn sức đề kháng sức mạnh khổng lồ bạo phát hạ hắn long trưởng trực tiếp ở tảng đá trên mặt đất ép ra sâu hơn một mét hố to dỗ linh lúc này mới rơi lên vớt rồng nhìn xuống dưới liền thấy thạch trong hầm đang có một con thịt hổ thang cái kia chạy xuôi thần lực màu trắng vừa vặn làm màu nhũ bạch nước canh cái kia may mắn còn sống sót tinh linh trưởng lao hóa thân ngân báo lặng lẽ tiến lên ló đầu hướng về thạch trong nồi liếc mắt nhìn sau đó toàn thân hắn bộ lông đột nhiên một nổ cái gì cũng chưa nói kiểu cái đuôi dài đằng đắng, rồi cùng một con dọa sợ đại miêu như thế như bay chạy một lát sau hết thể đến đây vây chặt thì rèn tinh linh cũng bắt đầu chật vật chạy trốn mơ hồ có âm thanh truyền đến thần vệ thất bại nữ thần che chở không được chúng ta thần a này tại sao ngày đó nó dạ xỉ trong lịch sử ngang dọc vô địch mấy chục ngàn năm bạch hổ thần vệ bị một loại gọi cự long sinh vật cho tươi sống dẫm chết chưa xong con tiếp chương 468, trăm tìm lao tài xế học tập xuyên qua kinh nghiệm dẫm chết thần vệ sau khi dỗ liền trước tiên mang theo tỷ dẹn đoàn người rời đi gây án hiện trường trên không trung bay hơn 100 km hậu ở một chỗ tương tự đã từng phỉ thúy cốc yên tính thung lũng ngừng lại thung lũng này chu vi bị dỗ liền dùng cự long liễm tức thuật tương đồng nguyên lý cải tạo liên tức trận pháp ẩn dấu lên trừ phi mặt trăng nữ thần lấn lại làm một cái bạch hổ thần vệ đi ra ở trong rừng rậm trục hành trục hành đi tìm đi bằng không cơ bản không thể nào phát hiện thung lũng này tỷ dẹn bởi vì mẹ đại sự tâm tình vô cùng hạ hạ xuống hậu nàng liền tìm địa phương yên tĩnh đi tới xa tác khứ chuẩn bị đồ ăn vốn là này không cần nàng động thủ bất quá nàng lo lắng tỷ dẹn tinh linh du hiệp làm ra đồ vật không hợp hài nhị khẩu vị liền ở thung lũng hạ xuống địa phương đảo mắt cũng chỉ còn sót lại dỗ lỉnh cùng tinh linh pháp sư mà lý nạ hai người dọc theo con đường này Dỗ đã biết rồi lý Nạ lai lịch hắn duy trì khổng lồ thân rồng ngã sấp chiến đất. Con mắt nhìn trước người đối lập bên dưới cùng con chuột không chênh lệch nhiều tinh linh, trực tiếp hỏi, Tizen nói, "Ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật, lấy ra cho ta nhìn một chút." Ly nạ thân cao ở tinh linh trung vốn là tính thấp, mà Dỗ lỉnh cho dù là nằm út sấp, đặt trên mặt đất đầu cũng co cao 4, 5m, con mắt cũng ở cao 3 mét vị trí, cho nên nàng không thể không ngửa đầu xem Dỗ Lĩnh, điều này làm cho nàng rất bất mãn. "Đại sư, ta biết ngài ủng có hình người thân thể, đối với một cái sắp tặng quà cho ngươi khách mời, như thế thất lễ thật sự được không?" Ồ, Dỗ có chút ngoài ý muốn nhìn con vật nhỏ này một chút. Nàng cảm giác này tinh linh hơi có chút ngốc lớn mật đặc điểm, đang đối mặt thân rồng thời điểm, có rất ít tinh linh năng như nàng thông rong như vậy. Xem ra tỷ rèn nói rất đúng, ma pháp sư này vẫn còn có chút đặc thủ. Suy nghĩ một chút, rỗ lình vẫn là thủ tiêu thân rồng. Ánh sáng lấp loe chung, nàng khôi phục thành người hình thái, trên người vẫn là ăn mặc cái kia một bộ hình thức biết điều, nhưng chất liệu cực kỳ xuất sắc màu lam đậm dắp ra, hắn tìm một tảng đá ngồi xuống. Cười nói, hiện tại xem như là bình đẳng đối xử đi, ma pháp sư. Đương nhiên, ngài thật là một hiền hòa đại nhân vật. Nghĩ nạ cười híp mắt định hót một câu. Nàng nhìn chung quanh một chút, kiến giải trên duy nhất một khối có thể coi như ghế tảng đá đã bị Dỗ Lĩnh ngồi, hết cách rồi, liền quỳ chân ngồi ở trên cỏ. Ta lễ vật là liên quan với ta đạo sư Hẻ e Mại. Ta phát hiện nàng một ít bí mật nhỏ. Ta đang nghe. Dỗ Lĩnh chăm chú lên. Bởi vì tỷ rèn muốn đi tìm ma pháp sư hợp tác, vì lẽ đó nàng đối với Hẻ e Mại đại sư cũng làm hiểu một chút. Này Tinh Linh là ma pháp sư công hội hội trưởng, công hội cũng là do nàng ở hơn 300 năm trước một tay sáng tạo. Tinh Linh nguyên vốn cũng có ma pháp, nhưng không được hệ thống, thật sự xác định ma pháp sư nghề nghiệp này. cũng là em cái này tinh linh tự nhiên giáo phái luôn luôn ham muốn bóp chết công hội nhưng hơn 300 năm đến ma pháp sư công hội lại càng ngày càng tráng lớn lên cho đến hôm nay cũng tự nhiên giáo phái chia đều đế quốc em cái này tinh linh cũng bởi vậy nắm giữ cực kỳ cao thượng danh vọng do những biểu tượng này có thể suy đoán ra em có siêu phàm thủ đoạn chính trị vì chính mình tranh thủ minh hữu còn có siêu cường lực lượng làm làm hậu thuẫn thực sự là một cái ghê gớm tinh linh thả trên địa cầu chuyện online bên trong tuyệt đối là nhân vật chính nạ cầm lấy pháp trượng sơ tạp ở trong không khí hơi một điểm một đạo hình ảnh xuất hiện là em mà trong thư phòng tình huống ghi chép chính là vách tường mở ra em mà tiến vào vách tường sau khi tình huống chờ hình ảnh đi qua sau khi nã lại sẽ pháp sư mà tháp lập thể cấu tạo hiện hiện ra trong đó thư phòng vị trí càng là trọng điểm ghi rõ thấy được chưa chỗ này không thể có mật thất nhưng từ thư phòng xem trong này nhưng có một cái to lớn không gian vì lẽ đó cánh cửa này chỉ có thể là đi tới một vị diện khác đường nối. này lại có thể nói rõ cái gì dỗ linh hỏi ta đã từng thấy ma pháp sư hạ dị vi năng liên trưởng không không gian lực lượng ẹ mại làm đại ma pháp sư nắm giữ chút không gian phép thuật chẳng có gì lạ nghi nạ nhưng là lắc đầu đây chỉ là một điểm còn có mệnh lệnh của nàng ta từng đem ngài ghi chép ký ức thạch cho nàng xem vốn là lấy tính cách của nàng nàng tuyệt đối sẽ mánh liệt biện pháp chen ép tự nhiên giáo phái làm cho các nàng không đối chiến tranh vung tay múa chân mới đúng nhưng nàng lại cho ta hạ mệnh đi bắt tỷ rèn cùng nàng người theo đuổi chờ sau khi ta rời đi nàng liền tiến vào này cánh cửa không gian vì lẽ đó ta hoài nghi ta đạo sư cực khả năng thành cùng hiện dạng như thế nữ thần con dối ngay đến đó dỗ linh mới chính thức coi trọng tin tức này theo nàng biết ma pháp sư là không tín ngưỡng thần linh như vậy tổ chức dĩ nhiên năng ở tinh linh thế giới hương khởi vẹn vẹn dựa vào cá nhân lực lượng rất khó nói thông nếu như theo đem lý nạ suy đoán hẹ mại là nữ thần sắp xếp ám cũng là nữ thần phụ tá đắc lực tựa hồ cũng có thể tiến hành giải thích nhưng trong này còn có một chút nói không thông địa phương suy nghĩ một chút dỗ lình hỏi ngươi đạo sư lực lượng đến trình độ nào ta không hiểu rất rõ nhưng ta đã thấy rung động nhất tình cảnh là ở mười năm trước lần đó đạo sư bắt đầu nghiên cứu triệu hoán phép thuật Nàng cho gọi ra một cái mạnh mẽ nguyên lực chiến sĩ, cái kia chiến sĩ chuyển biến chiến khu là một con to lớn dược sư, thân thể có tới dài 20 mươi mét, lực lượng càng là đáng sợ cực kỳ. Nhưng đạo sư không có tác dụng huyết trận, cũng không có mượn pháp khí trợ rút, chỉ là sử dụng một cái phổ thông thuật trói buộc, liền làm cho đối phương không thể động đậy. Chuyện này thực sự là vượt qua ta đối với ma pháp lý giải, cho dù là ngày hôm nay, ta cũng không nghĩ ra đạo sư là làm sao bây giờ đến. Lý nạ khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, dỗ lình thấy nàng dáng dấp kia lại không khỏi bật cười, ngươi hiện tại bãi dáng dấp như vậy, lừa hay ngươi muốn thật sợ sệt nàng làm sao dám dùng ma pháp nhìn lén thư phòng nghi nạ nhất thời cười khan một tiếng này không giống nhau ta ở pháp sư mà tháp xứng sờ mười năm nhiều tìm tới một chút cái hở mới dám mạo hiểm dùng cái này tiểu phép thuật ngươi không biết ta lúc đó nhưng là sợ hai đến chân đều mềm lún những câu nói này dồn lỉnh chỉ khi không nghe thấy ở trong mắt hắn mà cái này đệ tử tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản hay là nàng nắm giữ sức mạnh phép thuật không tính tuyệt đỉnh nhưng đầu góc lại cao cấp nhất dùng tốt nàng vừa nay có can đảm nhìn thẳng vào cự long cũng không phải ngốc lớn mật mà là bởi vì nàng biết dỗ lìm không gặp nguy hiểm bởi vì đầu góc cùng kiến thức mà mang đến không sợ người như vậy đáng sợ nhất nếu như ngươi xem thường nàng liền tuyệt đối sẽ trả giá đánh đổi nặng nề dỗ lình ấn lại trong lòng cảm nhận được cái kia một tia không đúng một đường truy tìm kết hợp lì nạ tin tức rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng là lạ ở chỗ nào nếu ngươi đạo sư cường đại như thế nếu như nàng là nữ thần con rối nữ thần hà tất tiêu tốn to lớn thần lực điều động bạch hổ thần vệ a là nha lì ra nàng lại không nghĩ tới phương diện này quá dỗ lìm kế tục suy đoán có thể ở cái này nữ thần khống chế hạ trên thế giới leo lên địa vị cao có hai loại người một là nữ thần con rối tỉ như hiền giả còn có một loại là sắp đột phá nhân gian hạn cường giả cường giả như vậy đầy đủ đối kháng nữ thần bố trí ở thế gian lực lượng phản công theo đệ lời ngươi nói chỉ sợ ngươi đạo sư thuộc về người sau cái kia nàng tại sao muốn bắt bộ tỷ rèn như ngài từng nói thuộc về người sau thần linh chính là nàng đối thủ nàng càng hẳn là tìm tỷ rèn hợp tác cả, làm sao còn thế nữ thần chối đi? Ngụy vây vây tay nàng bộ phận thừa nhận dối lình chính là điểm này nàng không nghĩ ra. Dỗ Lĩnh cũng nghĩ không thông, bởi vì manh mối quá thiếu, nàng chỉ có thể suy đoán nói, hay là chỉ là không muốn tinh linh xã sẽ xuất hiện nội loạn đi. Nàng không tốt bụng như vậy. Nghi Nạ trước tiên phủ định, nàng hiểu rất rõ đạo sư, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, nàng có thể hoàn toàn không để ý đại cục, cho nên nàng phòng chừng hẳn là đạo sư chính đang kế hoạch làm chuyện nào đó, mà nàng không hy vọng bị quấy rầy. Việc này dựa vào nói là nói không rõ, đến kiểm chứng qua mới biết. Dỗ lỉnh không tái thảo luận, quá mức nàng sau đó tách ra cái này, è mãi là được rồi. Ngược lại nàng hiện tại đã có có thể hợp tác ma pháp sư. Nói vậy Tỷ Dẹn đã cùng ngươi đã nói hợp tác sự, ta nghĩ biết, ngươi biết đánh nhau mở đường hầm không gian sao? Có thể, nhưng có cự nguy hiểm lớn. Lina lại sẽ nói với Tỷ Dẹn nói chuyện một lần nữa, nói với Dỗ Linh một lần. Dỗ Linh nhất thời rơi vào trầm mặc, ngày đó nàng vẫn thật không nghĩ tới, nhưng này nguy hiểm cũng chân thực tồn tại. Đánh với một cái lực lượng không có chịu đến bất kỳ áp chế thần linh. Vậy tuyệt đối là cái đại ngu đần. Một lát sau khi, trong lòng hắn có cái chủ ý, bất quá ý đồ này không có quan hệ gì với Lina, nàng phân phó nói, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, trước tiên dựng đường hầm không gian, ân. chỗ cần đến liền lựa chọn đi ở thế giới đi ta quen thuộc nơi đó đi qua sau khi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau chờ đường nối được rồi chúng ta suy nghĩ thêm nguy hiểm vấn đề như ngài mong muốn nghi nạ gật đầu sau đó để yêu cầu ta cần đại lượng lực lượng linh hồn cùng ta điều khiển mới được lực lượng linh hồn chính là nguyên lực nhìn cái này dỗ linh đem một bình chứa đầy thuần túy nguyên lực quán ma chi bình ném cho mlina nghi nạ cảm thụ một thoáng đại hỉ nếu như ngươi có thể cung cấp đầy đủ nguyên lực trong vòng nửa tháng ta liền có thể dựng đầy đủ truyền tống một vạn người loại cỡ lớn đường hầm không gian có thể ngươi làm đi nhìn thấy cái kia đồ vật sao nó có thể thu thập trong hoàn cảnh nguyên lực sau này khoảng thời gian này nó quy ngươi sử dụng dỗ linh nói chính là dùng để lấy ra nguyên lực quang điện hệ thống thật sự nha này bổng cực kỳ nàng đã sớm chú ý tới cái này tỏa ra nồng nặc linh hồn khí tức kỳ lạ trang bị chỉ là không dám nhiều lời mà thôi an bài xong cái này dỗ linh không cần phải nhiều lời nữa nàng tìm tới tỷ rèn, giao cho nàng kế tục đi thu nạp tỉnh táo tinh linh sau đó lại đi tìm xạ ta e sợ đến rời đi một chuyến đi đâu ngân nguyệt Chi đô ta sẽ đi gặp cái kia em mãi ta một người người chăm sóc anh đi. còn có thế ta nhìn cái kia nguy nạ đừng nàng làm trò giang gì nếu như đoán không lầm e mãi cường giả như vậy hẳn là đã sớm biết éo lần nữ thần ý đồ hiện tại địa tinh xâm lấn nàng hẳn là cũng đang nưu đồ chạy trốn nếu phải đi nàng khẳng định cũng đối mặt cùng chân thần đánh với nguy hiểm cái này tinh linh cùng éo lần đấu mấy trăm năm đấu tranh kinh nghiệm rất phong phú là tuyệt đối lao tài xế nàng vô cùng có khả năng có ở đường hầm không gian chung đối kháng bị nữ thần phát hiện phương pháp vì lẽ đó rồ phải đi tìm nàng Ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận. Rõ ràng. Một lát sau, chính đang cẩn thận thao túng quang điện chuyển đổi trang bị nạ liền nhìn thấy Cự Long một lần nữa lên không, sau đó liền hướng Ngân Nguyệt Chi Đô phương hướng đi tới. Nàng run lên, trong mắt liền xuất hiện bừng tỉnh, là đi tìm đạo sư sao? Lần này có thể náo nhiệt. Chưa xong con tiếp. Chương 469, lửa gạn. Ngân Nguyệt Chi Đô. Một chiếc bề ngoài văn có khắc một vòng màu bạc trang lưới liềm độc rác mã xe chạy khỏi Nguyệt Nhà Tháp, hướng Ngân Nguyệt Hoàng cung phương hướng chậm rãi chạy tới. Trong xe ngựa, máy hơi lim dim mắt rượi vào đang chỗ ngồi trên dưỡng thần. nàng một cái tay vô ý thức vuốt cổ tay phải trên một chuỗi do mây khói màu xám thủy tinh tạo thành dây xích tay hiện ra nội tâm của nàng cũng không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngay khi vừa nãy tinh linh nữ hoàng phải người truyền lệnh để cho mình tiến cung thái độ vô cùng cường nạnh, căn bản không cho từ chối tất cả những thứ này đô cho thấy nữ hoàng nằm ở rất lớn sự phẫn nộ bên trong chuyện này thực sự làm cho nàng không tìm được manh mối ở cuối cùng này thời gian chung nàng vẫn duy trì biết điều ngoại trừ chỉ huy tiền tuyến chiến đấu nàng chuyện gì cũng không làm làm sao sẽ chọc cho nữ hoàng tức giận như vậy nàng không nghĩ ra Xe ngựa một đường đi về phía trước, khoảng chừng quá 10 phút, ngoài xe chuyển đến phu xe ngựa âm thanh, đại sư, Nhật Quang đại đạo xảy ra vấn đề rồi, có xe ngựa chạm vào nhau, chặn lại lộ, chúng ta đến nhiêu đường đi? Há, chính ngươi quyết định con đường, mau chóng tiến cung là được. E mà kéo dài cửa sổ xe nhìn xuống, phát hiện trên đại đạo quả nhiên có hai chiếc bán tan vỡ xe ngựa, rất nhiều tinh linh chính vây quanh ở cái kia, một con ngựa ngực bị cảng xe đâm thủng, trong không khí bay nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, xem ra va rất nghiêm trọng. Bất quá này không có quan hệ gì với nàng, nàng kéo lên xe xong, như trước ở suy nghĩ nữ hoàng cứng rắn thái độ căn nguyên trong lòng nàng mơ hồ bất an sức mạnh của nàng tuy rằng phi thường mạnh mẽ nhưng nơi này là tinh linh hoàng thành cường giả đông đảo chúng cường giả cùng nhau tiến lên nàng tuyệt đối xong đời xe ngựa bắt đầu chuyển biến hướng về vừa hẻm nhỏ chạy tới ở hẻm nhỏ trung thuần thuộc xuyên hành hẻm nhỏ rất tiến tĩnh ngoại trừ tiếng vó ngựa cùng xe ngựa bánh xe ở ngoài cơ bản không nghe được tiếng người này rất bình thường vùng này ở bên ngoài hoàng cung không có người bình thường ở lại tất cả đều là trọng thần định viện người đi đường vốn là rất ít lớn như vậy tiết kiệm đi tới hơn nửa canh giờ E mải rốt cục cảm giác không đúng, lọt lìa tạ, làm sao còn chưa tới? Không biết ta, chủ nhân, tình huống không đúng lắm. Bên ngoài thật nhiều giao lộ đâu có chiến sĩ phong lộ, ta đều đi vòng qua. Xe ngựa truyền ra ngoài đến phu xe ngựa âm thanh, trong thanh niên đồng dạng mang theo nghi hoặc. E mải cảm giác không đúng, nàng tin tưởng xe ngựa của chính mình phu sẽ không lừa nàng, liền vỗ ngựa ngoài xe bích, ngưng tiếng nói, đi, chúng ta ra khỏi thành. Nàng không biết không đúng chỗ nào, nhưng trước nữ hoàng ép gọi, quốc vương đại đạo thai nạn xe cộ, làm cho nàng tiến vào hẻm nhỏ, hẻm nhỏ chung lại bố trí binh lực. tất cả những thứ này làm cho nàng nghe thấy được âm lưu mùi vị tinh linh hoàng cung đã đã biến thành đầm rồng hăng hổ lúc này lại đi hoàng cung rất khả năng liền đi không ra biết rõ phía trước gặp nguy hiểm còn cứng hơn sông này không phải ma pháp sư phong cách hành sự một trận cân nhắc sau khi nàng quả đoán trọn rời đi tinh linh hoàng thành vâng chủ nhân xe ngựa lần thứ hai chuyển biến không chút do dự mà hướng ngoài thành phương hướng bước đi đồng thời có ánh sáng từ bên trong xe ngựa kéo dài mà ra bao phủ ở xe ngựa bước nguyên bản trắng lệ xe ngựa bước nhất thời nhất thời trở nên hào không ánh sáng Nguyệt Nha ký hiệu cũng bị tia sáng này che giấu trụ, không nhìn ra nửa phần vết tích. Xe ngựa tốc độ tiến lên rất nhanh, rất nhanh sẽ đến tinh linh hoàng thành cửa tây phụ cận. Lọ Lì Tạ âm thanh kế tục truyền vào đến, chủ nhân, cửa thành thủ vệ ở kiểm tra. Làm sao bây giờ? Chậm lại tốc độ, chậm rãi dựa vào. Khi làm cái gì đâu không phát sinh. E Mại nói, nàng nhìn thấy cửa thủ vệ ở một chiếc một chiếc xe ngựa kiểm tra xe ngựa, hoảng sợ bên dưới, nàng quay về phu xe ngựa Lọ Lì Tạ bắt đầu thi pháp, đem Lọ Lì Tạ quần áo cùng dáng dấp đô thay đổi hạng, sau đó lại có ánh sáng bao phủ lên nàng mặt của mình. ánh sáng nhúc nhích một trận nàng nếp nhăn trên mặt biến mất không còn tăm hơi da rẻ trở nên tinh xảo trắng mịn lại như khi còn trẻ giống nhau như lúc rất khoái mã xe dựa vào cửa thành thủ vệ âm thanh truyền đến kéo dài cửa sổ xe ẹ mã quay kính xe xuống cười hiếp mắt nói làm sao có chuyện gì sao bởi vì ma pháp nguyễn quang tác dụng ẹ mã khuôn mặt xem ra nộn năng bấm ra thủy đến ánh mắt hoạt bát linh động toàn thân giật đầy linh khí hoàn toàn chính là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ kiểm tra nữ tinh linh thủ vệ sửng sốt một chút sau đó đối với ẹ mại gật đầu một cái phất tay nói không sao rồi đi qua đi mãi liền kéo lên xe xong sau đó tại trường hô khẩu khí nàng nhìn thấy cửa thành phụ cận đứng chí ít ba cái ma pháp sư đều là nàng nhận thức tuy rằng không có nàng mạnh mẽ học thức cũng không nàng nguyên bác nhưng ba người này chuyên tấn công chiến đấu là hoàng thất chiến đấu ma pháp sư ba đánh một nàng không có phần thắng trời mới biết vừa nãy nếu như bị nhận ra sẽ phát sinh cái gì xe ngựa lần thứ hai khởi động vững vàng chạy khỏi ngân nguyệt chi đô dọc theo đường đi không xuất hiện bất kỳ bất ngờ Liên như thế vẫn đi tới hơn hai mươi dặm lộ mãi bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng nàng cẩn thận hồi tưởng trước ở trong thành phát sinh sự tinh linh nữ hoàng sứ giả tựa hồ nàng cũng không quen biết chuyện như vậy cực ít xuất hiện ở hẻm nhỏ chung những vệ binh kia hiển nhiên nhìn thấy xe ngựa của nàng lại không một cái đuổi theo ở cửa thành càng là kỳ quái nếu như là bắt người thành thường kia nhất định sẽ dán lên bố cáo nhưng nàng lại không thấy bố cáo còn có ba người kêu hoàng gia chiến đấu ma pháp sư các nàng trên mặt vẻ mặt tựa hồ cũng không giống như là đang tìm kiếm hung thủ ngược lại càng giống là đang đợi người nào những này nho nhỏ chi tiết nhỏ đều là giống thật mà là giả nhưng đầy đủ để hẹ e lòng sinh nghĩ hoặc xe ngựa lại chạy đi năm dặm đa lộ e mại rốt cục hạ định quyết định nàng lớn tiếng nói lõ lùi tạ đỗ xe trở về thành không đúng không đúng nàng tự hồ là trôi bao thiết bộ người rất cao minh lợi dụng nàng tin tức không đủ thế yếu dùng từng cái từng cái ý tưởng gợi ra trong lòng nàng nở vực cùng kinh hoàng liên tiếp thủ đoạn hạ xuống bản thân nàng đem mình cho dọa ra khỏi thành nhưng lần này xe ngựa nhưng không có dừng lại như trước dọc theo đại đạo hướng về trước xe ngựa chuyển ra ngoài đến phu xe ngựa âm thanh chủ nhân không thể đỉnh phía sau không đúng e mãi ngẩn ra kéo dài cửa sổ xe vừa muốn quát mắng phu xe ngựa lại bỗng nhiên nghe được mã phía sau xe chuyển đến lượng lớn tiếng võ ngựa trong lòng nàng kinh hãi quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy xe ngựa gót chân yên của quận phía trước nhất người kỵ sĩ đó mặc trên người chính là hoàng gia vệ đội chiến khải này tinh linh nữ kỵ sĩ nghĩ tờ chip vẻ mặt túc sát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa của nàng thấy nàng xuất hiện ánh mắt lạnh như băng lập tức chuyển qua đến ánh mắt này trung tràn đầy ý lạnh hẹ mãi nhất thời cả kinh xem ra nữ hoàng thấy nàng không đi hoàng cung trực tiếp liền trở mặt nàng cấp tốc thu về đầu lớn tiếng nói gia tốc gia tốc đừng dừng lại đang khi nói chuyện nàng bắt đầu thi pháp có ánh sáng từ trong xe ngựa dọc theo người ra ngoài cuốn quanh ở xe ngựa bánh xe trên tiến vào kéo xe tuấn mã trong cơ thể bốn con kéo xe tuấn mã cùng kêu lên hí tiếng vó ngựa một thoáng trở nên cực kỳ dày đặc mã tốc độ xe lập tức gia tăng rồi gấp mấy lần xa xa nhìn tựa hồ lại như là ở trên cỏ phiêu như bay một giây đồng hồ chí ít chạy như bay quá 70, 80 tám mét như vậy lao nhanh một đường liên tục vẫn cứ chạy ra ngoài hơn 100 km ngoài xe phu xe ngựa lò lì tạ lại một lần nữa chuyển đến âm thanh chủ nhân các nàng không nhìn thấy bị chúng ta bỏ rơi mặt thở phào nhẹ nhõm, kéo dài cửa sổ xe nhìn xuống, phát hiện xe ngựa chính chạy đi ở một mảnh trong hoang dã, hoang dã vượt nhưng là một con sông lớn, này Hà nàng nhận thức, gọi là Sở Mít hà, nó cũng là ngân nguyệt chi đô thiên nhiên sông đảo bảo vệ thành. Mà hiện ở mảnh này cánh đồng hoang vu, hẳn là ngân nguyệt chi đô phía tây hùng ưng thảo nguyên, nơi này thổ địa cằn cỗi, không có cách nào trồng trọt, nhưng có chút dân chăn nuôi lại ở chỗ này chăn nuôi. Lại nhìn phía sau, xác thực đã hoàn toàn không có tinh linh hoàng gia kỵ sĩ tung tích, điều này làm cho hệ mặt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này một an toàn rồi, trước nghi hoặc lại mạo tới. nàng đột nhiên lại phát hiện nàng căn bản là không xác định trước đám kia kỵ binh mục đích cùng thân phận liền vội và chạy trốn lớn rồi mặc dù nói như thế làm cũng không sai nếu như chờ đối phương đuổi theo các nàng rất khả năng liền không kịp chạy nhưng cùng phía trước trong thành tao ngộ chuyện quỷ dị một liên hệ hẹn mà trong lòng liền bắt đầu phát trưởng trong lòng nàng rất nghi hoặc đến cùng là ai trong bóng tối thiết kế nàng người này mục đích là cái gì bất quá nàng rất rõ ràng mặc kệ người kia là ai lúc này cũng nên xuất hiện rồi dự cảm kia mới vừa xuất hiện xe ngựa liền ngừng lại xe ngựa truyền ra ngoài đến nguyên lực kịch liệt còn sóng này nguyên lực gợn sóng quy mô là khổng lồ như vậy, cho tới e mà không dám tự ý phản kích, vì là bảo hiểm đệ, nàng lập tức cho trên người mình thêm vào phòng ngựa kết giới, một tầng thủy quang xuất hiện, nàng cả người bị bao phủ ở một tầng trong suốt thủy quang bên trong. hầu như ngay khi kết giới hoàn thành đồng thời, chỉnh chiếc xe ngựa xe bồng liền bị người cường lực cho kéo. một người mặc màu lam đậm giáp da chiến sĩ loài người đang đứng ở xe ngựa ở ngoài cười híp mắt nhìn nàng, đại sư, ta là rỗ liền, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. dỗ liền, ngươi là nghe đồn trung cự long, e mải nhéo mắt lại. trong lòng nàng các loại ý nghĩ như điện ánh lửa thạch giống như loại qua đột nhiên nghĩ rõ ràng tất cả lõ lì ta bị người này dùng rất cao minh thủ đoạn giả mạo đối phương một đường lái xe xe ngựa báo cho tin tức về nàng có thật có giả từng bước từng bước để nàng mình làm ra quyết định từng bước từng bước ra khỏi thành trước tất cả hai nạn xe cộ trong hẻm nhỏ vệ binh cửa thành chiến đấu pháp sư mà còn có cuối cùng truy binh đều là ngươi sắp xếp chứ thực sự là thủ đoạn cao cường như thế sắp xếp cũng không cần bao lớn tác phẩm bởi vì đối phương giả mạo phu xe ngựa nàng khống chế trước xe ngựa tiến phương hướng có thể mang tính lựa chọn để nàng nhìn thấy nàng muốn cho nàng nhìn thấy đồ vật chỉ cần hoa chút thiếu thiếu tiền tự nhiên có tinh linh du hiệp đồng ý tiếp công việc này kế dỗ linh cười rất xin lỗi tinh linh hoàng thành trung cường giả như mây ngài nếu như không chịu đi ra ta cũng không có cách nào nhưng chuyện của ta phi thường trọng yếu vì lẽ đó chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cái kế hoạch này chung mượn tinh linh nữ hoàng thế dỗ linh kiên kỵ nữ hoàng lực lượng nàng đánh cược e mãi cũng rất kiên kỵ cái kế hoạch này thành công cũng nghiệm chứng dỗ linh ý nghĩ e mãi chậm rãi đứng lên trên mặt hiện ra thần sắc giễu cợt nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm Vậy thì là một mình đối mặt ta. Có ánh sáng từ ẻm ở trong tay dây xích tay trên tản mắt ra, cấp tốc lan tràn toàn thân, trước xem ra bình thường tình linh trung lão niên phụ nhân, một thoáng bị lực lượng này quang huy tô điểm dường như thần linh giống như vậy, sức mạnh đáng sợ gợn sóng tùy ý truyền bá ra, trên cánh đồng hoang phong trong nháy mắt tăng lên, liền sắc trời đô tối lại. trí nào báo cáo ra tin tức, đo lường đến sóng sức mạnh, đẳng cấp 49 cấp. Trung độ nguy hiểm. Cùng dỗ lì nắm giữ một cái cấp bậc lực lượng, này đã là thế gian đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, vậy thì năng nhen lửa thần hỏa, thành tựu ban thần không có cách nào ở thế gian tồn tại chưa xong con tiếp chương 470, trăm đừng tìm chân thần đấu trí hùng lưng trên cánh đồng hoang sư ẹ mài rất rất tức giận nàng không nói một lời ngay lập tức sẽ đậu thủ nàng thi pháp tốc độ cực kỳ nhanh một cái chớp mắt liền xong xong rồi một nhánh cánh tay nhỏ thô dài hơn 2 mét lưu ly li mũi tên ánh sáng bông dưng thành hình nó lấy nguyên lực vì là cốt ma lực vì là thịt lấy hết sức tinh tế là phương thức tổ chức cùng nhau ngưng tụ ra cao tới bốn chín cấp lực lượng mũi tên ánh sáng hướng dộ lỉn bạt tới tốc độ nhanh đến khó có thể mức tưởng tượng hầu như cùng thuấn di không đây chính là thuần gì, nó vừa xuất hiện liền tiến vào không gian chờ nó lần thứ hai từ xuất hiện thời điểm cũng đã đến dỗ liền trước mặt dỗ liền tin tưởng nếu như không phải trong cơ thể hắn nắm giữ quy mô khổng lồ nguyên lực đối với thân thể vị trí không gian nắm giữ mạnh mẽ vững chắc tác dụng vậy này chi mũi tên ánh sáng tuyệt đối có thể trực tiếp xuất hiện ở bên trong thân thể của mình bộ sau đó nổ tung loại này tình thế công kích chiến sĩ thông thường đụng với chính là bị thuần sát kết quả hoàn toàn không có bất ngờ đây là hoàn toàn lực lượng áp chế nhưng dỗ liền cũng không phải người bình thường sức mạnh của hắn cùng hẹ mãi nằm ở cùng một đẳng cấp trong tay vân vân kiếm nhanh chóng xoay một cái sắp tới mấy như huyễn ảnh hoàn toàn không nhìn thấy di động quá trình một thoáng liền che ở mũi tên ánh sáng con đường trên chặn lại rồi này nói đáng sợ công kích ẩm mũi tên ánh sáng nổ tung sản sinh trùng kích cực lớn lực dỗ liền duy trì phòng ngự tư thái miễn cưỡng bị mũi tên ánh sáng đánh lui lại cách xa hơn một mét trên đất xuất hiện hai đạo thâm đến đầu gối thổ câu Dỗ liền cũng không có ngay đầu tiên phản công trong miệng hắn nhanh chóng nói em ơi chúng ta cũng không có chiến đấu cần phải hư ta đây quản không được ta từ trước đến giờ yêu thích đem đối thủ đánh phục rồi nói nữa ẹ thi pháp động tác liên tục thi pháp đồng thời bên người nàng cái kia dạy đặt phòng ngự kết giới không hề có một điểm rung động vết tích khiến người ta không tìm được bất kỳ công kích cái hở này sư ý nghĩ rất đơn giản người này đem chính mình lừa gạt ra ngân nguyệt chi đô khẳng định không có lòng tốt nàng ở này hoang dạ ở lâu thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm lúc này tốc chiến tốc thắng tài là quan trọng nhất bất quá tuy rằng sự công kích của nàng sắc bén cực kỳ thậm chí so với rỗ lỉnh còn muốn sắc bén nhưng nàng thi pháp tốc độ lại vẫn không có rỗ liền kiếm nhanh thừa dịp ẹ mà thi pháp này nháy mắt trống giống nàng phát sinh kỹ loại lên bởi vì sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên, lúc này lóe lên chiến kỹ trung bao hàm lực lượng đẳng cấp cũng ở không ngừng lên cao, cũng đạt đến 49 cấp. Lúc này tựa như tia chớp bốc cỏ. Trong chớp mắt, hai đạo trong suốt liễu diệp kiếm hồ cấp ở Emythi pháp hoàn thành trước bắn chúng nàng xung quanh cơ thể phòng ngự kết giới. Dỗ linh lúc này lực lượng cực kỳ dồi dào, vì lẽ đó lóe lên chiến kỹ kích phát tốc độ cùng đi qua hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, hầu như là bất kể tiêu hao. Hai lần công kích sau khi Emy quanh người phòng ngự kết giới xuất hiện kịch liệt chiến đấu, độ dày miễn cương thiếu một hơn nửa, Emy cả kinh. trong tay công kích ma pháp chịu ảnh hưởng thi pháp động tác thoáng biến trưởng nhân cơ hội này dỗ linh lại phát sinh một đạo lõi lên khi đạo thứ ba kiếm hồ bắn chúng phòng ngự kết giới thì kết giới này liền trở nên vô cùng bặt được lảo đà lảo đảo E mãi kinh hải nàng cũng không phải chuyên nghiệp chiến sĩ chiến đấu sách lược cũng thiên hướng với bảo thủ lúc này thấy kết giới gặp nguy hiểm cứ việc còn có một chút thời điểm kết giới tài sẽ bị công phá khoảng thời gian này thậm chí đầy đủ nàng phóng ra phản kích phép thuật nhưng nàng lại không dám mạo hiểm quả đoán từ bỏ công kích ma pháp phóng ra cũng đem này ma đạo pháp trung lực lượng thu về dùng để giữ gìn phòng ngự kết giới cường độ dỗ linh lúc này mới đạt được nói chuyện không gian nàng vừa duy trì tần suất công kích một vừa cười nói đại sư ngươi muốn một người lén lút rời đi nọ dạ xi si. này có thể không tử tế a cái gì ệ e, mà trong lòng dung mạnh đây là nàng bí mật lớn nhất kế hoạch 300 năm vẫn ẩn giấu lúc này lại bị đối thủ một thoáng hô ra dù là nàng tâm trí kiên định cũng cảm thấy sợ mất mật thậm chí phòng ngự kết giới giữ gìn đô xuất hiện dừng lại kết giới nhất thời bị đánh rỗ linh phát sinh chuyển kỳ chiến ký kích chiến động không ngừng cũng may dỗ linh cũng không có giết vị này sư bằng không dựa vào lần này cái hở, nàng toàn lực công kích, tuyệt đối có thể đem đối thủ chém với dưới kiếm. Làm sao ngươi biết?" em Mai nhìn chằm chằm Dỗ Lĩnh, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Dỗ Lĩnh cười ha ha, "Chỉ hoãn tần suất công kích, vốn là ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng ngươi vừa nãy biểu hiện lại làm cho ta xác nhận chúng ta cố gắng nói chuyện làm sao. Đây là nàng kết hợp Lin nạ cùng mình những ngày qua ở Ngân Nguyệt Chi Đô hỏi thăm quan sát được tin tức đến ra suy đoán, vốn là còn một tia không xác định, nhưng đối với phương biểu hiện như vậy cũng đã chứng thực nàng suy đoán." em Mai như trước duy trì kết giới, nhưng nàng đang không có công kích. trầm mặc ba giây sau khi nàng rốt cuộc gật đầu có thể ta phải biết ngươi tìm ta có chuyện gì đối phương vừa nãy biểu hiện ra cùng nàng không phân cao thấp lực lượng càng then chốt chính là người này là cái chiến đấu chân chính đại sư mà nàng phần lớn thời gian thì lại dùng để thăm dò thế giới huyền bí cùng vận hành nguyên lý nàng rất rõ ràng nàng hay là so với phương nắm giữ càng nhiều học thức nhưng thật muốn là cuộc chiến sinh tử nàng phần thắng cũng không lớn nay lại như một cái luyện vật lộn cùng một cái chạy cự ly ngắn vận động viên sức mạnh của hai người hay là không kém nhiều nhưng bàn về chiến đấu trình độ hiện nhiên là chuyên nghiệp luyện đánh nhau lợi hại hơn một đoạn dài. Hiện tại này tình thế, nàng căn bản không có lựa chọn khác. Ngươi đều có thể lấy thả ra cái giới, đại sư. Nếu như ta thật muốn giết ngươi, trước dọc theo đường đi có rất nhiều cơ hội, không phải sao? Dỗ liền thu kiếm vào vỏ, than mở tay ra, biểu hiện chính mình cũng không ác ý. Ệ e mài đầu góc tự nhiên là phi thường dễ sử dụng, thấy Dỗ liền biểu hiện như vậy, nàng liền biết đối phương đối với mình khẳng định là có sở cầu, bằng không không cần thiết tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đem chính mình lừa gạt ra ngân nguyện chi đô. Nàng thu hồi phòng ngự kết giới, nhưng vẫn cứ âm gương mặt. nàng rất chán ghét loại này không bị khống chế tình huống dỗ lính lại từ cự long không gian lấy ra hai cái ghế một tấm chính mình ngồi khác một tấm đặt ở đối diện 4 mét ở ngoài sau đó ngồi cái mời tư thế rất xin lỗi phá hủy ngài xe ngựa cánh đồng hoang vu này tầm nhìn trống trải cũng không cần lo lắng có nhân đến chúng ta liền ở ngay đây cố gắng tâm sự đi e mãi gật đầu nàng kiểm tra hạ cái ghế xác nhận đây chỉ là phổ thông đoạn ghế gỗ mặt trên không có bám vào bất kỳ ma pháp sau khi nàng tài tới ngồi lên nói rằng ta xem qua khối này ký ức thạch ngươi cũng thật là gan lớn lại dám ở nữ thần ngay dưới mắt sái như vậy tiểu hoa chiêu như thế một hồi nàng đã triệt để đã không chế tâm tình của chính mình tuy rằng bất mãn trong lòng thậm chí ở thời khắc tìm cơ hội xoay chuyển thế cuộc. nhưng ở bề ngoài nhưng không có một tia hiện lộ ha ha thế gian thế giới quy tắc ràng buộc coi như nữ thần tự mình giáng lâm sức mạnh của nàng cũng cùng ngươi ta tương tự ở nọ ra si, ta cũng không kiên kỵ nữ thần bất quá đang không có thế gian quy tắc ràng buộc trong hư không thần linh lực lượng đã đáng giá kính nể ta nghĩ từ ma pháp sư công hội thành lập bắt đầu từ giờ khắc đó ngài hẳn là liền đang nhu đổ rời đi thế giới này 300 năm qua ngài vẫn cùng nữ thần tự nhiên giáo phái đối phó đã sớm là nữ thần cái đinh trong mắt ngài nếu như rời đi thế giới này nhất định sẽ đụng phải nữ thần chân thân truy sát nhưng ngài khẳng định có ứng đối kế hoạch mà này chính là ta cần thiết dỗ lỉnh công bằng địa đạo Người cũng muốn rời khỏi e mải nhau mắt lại tự nhiên ngài lẽ nào không cảm giác được thế giới nguyên lực hỗn loạn sao ta hoài nghi nữ thần ở kế hoạch hủy diệt thế giới này hiện tại không đi chỉ sợ cũng không có cơ hội gần đoạn thời gian dỗ ly năng rõ ràng cảm giác được các loại năng lượng luận lưu thêm vào hiền giả đã từng cho thế giới hủy diệt tiên đoán nàng có lý do tin tưởng thế giới đang bị hủy diệt bên trong coi như không vì những kia tinh linh bản thân của hắn cũng là phải nghĩ biện pháp mau chóng lui lại ngươi dựa vào cái gì cho rằng nữ thần muốn hủy diệt nọ ra xi ẹm ánh mắt thâm trầm như nước khiến người ta nhìn không thấu nàng suy nghĩ trong lòng không cái gì trực tiếp chứng cứ nhưng ta nghĩ có sức mạnh hủy diệt một thế giới hẳn là chính là thần linh hơn nữa hẹo lần cũng tối có động cơ làm như thế Ngay nhìn tình thế bây giờ không ra một tháng Tinh linh sẽ bị điệu tinh toàn diện chinh phục. Làm này thế giới duy nhất chân thần, nàng hủy diệt thế giới chuyện đương nhiên chứ. Dỗ liêm cười nói, đương nhiên. Nay vẹn vẹn là nàng một cái suy đoán, nếu như có đầu mối mới xuất hiện, nàng ngay lập tức sẽ lật đổ ý nghĩ này. E mải gật gật đầu, xác thực như vậy. Ta cũng cảm giác được thế giới trở nên càng ngày càng rung chuyển, Ngươi suy đoán hẳn là chính xác. Cái này đại ma pháp sư đàng hoàng Trịnh trọng khẳng định Dỗ liêm, nàng còn như mày, như thế xem ra, ta cũng phải ra tăng thời gian thoát đi. Còn ở trong hư không ứng đối với nữ thần biện pháp, cũng không cái gì không thể nói. ta dùng chỉ là một cái bổn biện pháp ồ oh. dỗ linh một mặt thỉnh giáo vẻ. hẹ e mãi nghiêm túc giải thích ta cùng éo lần giao đấu hơn trăm năm liên hệ đối với sức mạnh của nàng có đại thể hiểu rõ ta biết khi một cái đường hầm không gian bắt đầu mở ra thời điểm nàng chỉ ít cần một phần 10 giây thời gian mới có thể xác nhận đường nối vị trí sau đó mới có thể phát động công kích mà một con đường từ mở ra đến xuyên qua mai cho đến kết thúc ngắn nhất cũng phải một giây thời gian khoảng thời gian này đầy đủ nữ thần phát động mười lần công kích dỗ linh nhất thời hiểu được tiếp theo hẹ e mại câu chuyện Nếu như cũng trong lúc đó có 100 cái đường hầm không gian mở ra, ngài chịu đến công kích xác suất chính là một phần 10. Nếu như là 1.000 cái, ngài được công kích sát suất chính là 1 phần trăm, nếu như càng nhiều, thậm chí năng đạt đến 1 phần ngàn, 1 phần vạn, thậm chí không đáng kể. á biện pháp này xác thực là bổn điểm. 1 phần trăm liền thuộc về tiểu xác suất sự kiện, nếu như như vậy tiểu xác suất sự kiện đều có thể bị đổi với, vậy chỉ có thể là mặt hắc. Không thể không nói, dùng cái phương pháp này xuyên qua hư không, là tối thỏa đáng nhất biện pháp. Ê mà trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, này cái gọi là cự long tốc độ phản ứng đại đại vượt quá dự liệu của nàng, hơn nữa tư duy rất cẩn mật. Này không để cho nàng đến không đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng đối, chỉ lo chính mình lộ ra cái gì kẽ hở đối phương phát hiện, sau đó đẩy ra chân tướng của chuyện đến. Nàng sửa lại một chút nỗi lòng, gật đầu thừa nhận dỗ lỉnh ý nghĩ, ta chính là làm như vậy, vì lẽ đó ta ở hiệp hội ma pháp sư công khai mở ra đường hầm không gian ma pháp, cũng mức độ lớn hạ thấp ma pháp không gian ngưỡng cửa. Hiện tại, vì đối kháng địa tinh, các ma pháp sư mỗi thời mỗi khắc đô ở triệu hoán dị thế giới cường giả. này chính là cơ hội thoát đi. Như vậy a nói thật sự, Dỗ Lĩnh có chút thất vọng, bởi vì nàng cần chuyển tống thuật quy mô lớn vô cùng, động tính này cũng rất lớn, chỉ dựa vào như vậy thì vận may biện pháp e sợ vô dụng. Còn có những biện pháp khác sao? Còn có một cái. E mà trên mặt hiện ra cười gằn, nói nghe một chút. Dỗ lỉnh chính trong lúc trầm tư, không chú ý e mải thần thái. Vậy thì là so với nữ thần càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy nàng liền không dám trêu ngươi, Khà khà E mà trong mắt xuất hiện vẻ trào phúng, nàng đang cười nhạo Dỗ ngốc cuồng. Các nàng đối thủ là thần linh. ngoại trừ dương như ở ngoài bất kỳ nỗ lực cùng chân thần đấu chi phương pháp đều là tự tìm đường chết ở nọ dạ xỉ thế giới có thế giới quy tắc hàng rào che chở còn năng sai chút thủ đoạn nhỏ nhưng ở trong hư không như thế làm quả thực là điếc không sợ súng phạm nhân làm sao có khả năng cùng sẽ vượt qua thần linh thủ đoạn dỗ lì nghe ra ẹ mải trào phúng nhưng hắn nhưng không có nổi giận trái lại rơi vào trầm tư đẫu nhiên hắn đầu góc hơi động đối kháng thần linh lực lượng a nàng đương nhiên là không có nhưng ai nói lực lượng nhất định phải tài năng của chính mình sử dụng đây nàng có thể đi mật mà rồi cùng trước hắn mượn nữ hoàng tư thế ép ẹ mà thất kinh như thế nghĩ tới đây dỗ liền nở nụ cười đại sư đà tạ ngài nhắc nhở ta nghĩ ta đã nghĩ đến biện pháp ngày hôm nay quay dối ngài rất xin lỗi nói dỗ liền đứng lên làm dáng chuẩn bị rời đi ẹ mà trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cái này kẻ đáng sợ rốt cục phải đi nguy hiểm thật nàng căng thẳng tâm thần hơi buông lỏng ngưng tụ ma lực bắt đầu phóng ra truyền tống phép thuật nàng chuẩn bị trực tiếp chuyển quay lại nguyệt nga đi nhưng ngay khi nàng ngưng tụ ma lực thời điểm trước người của nàng dỗ chợt xoay người hướng nàng xuống lại Tốc độ nhanh như nguyên ảnh giống như vậy, trong khoảnh khắc đến bên người nàng. Sự chú ý của nàng còn ở không gian truyền tống ma pháp trùng, căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này biến cố, trong nháy mắt, nàng liền cảm giác cái cổ đau xót, con mắt tối sầm lại, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Khà khà, xin lỗi, đại sư. Dỗ lỉm khẽ mỉm cười, nàng đã nghĩ đến an toàn rời đi đường nối biện pháp, nhưng kế hoạch này lại cần một ít ngoài ngạch trả giá mới được. Chưa xong con tiếp. Chương 471, chúng ta đem nàng hiến tế ba. Mê vụ xâm lâm bên trong bí ẩn thung lũng. E mai đệ tử mỹ chính đang bên trong thung lũng chăm chú bố trí ma pháp không gian trận hiện tại tháng này lực lượng linh hồn nguyên lực quản đủ mà lại hoàn toàn do nàng chi phối nàng ở bố trí ma pháp trận sau khi có thể nghiên cứu một chút dỗ liền lưu lại nguyên lực lấy ra trang bị hay hoặc là lặng lẽ lấy dùng một ít nguyên lực dùng để làm một ít thí nghiệm nghiệm chứng chính mình một ít lý luận suy đoán những ngày tháng này thực sự là quá hạnh phúc hiện tại đã là dỗ liền rời đi ngày thứ tư dỗ liền còn chưa có trở lại bên trong thung lũng cái kia gọi xạ trên mặt nữ nhân đã hiện ra rõ ràng vẻ lo âu bất quá mỹ nhưng là không đáng kể Dỗ lình nếu như thành công tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như thất bại, nàng liền nghĩ biện pháp khác rời đi nơi này. Nàng một cái ma pháp sư, lại giống như này ưu việt thí nghiệm điều kiện. Nếu có thể bị vây chết ở thế giới này, vậy cũng là đáng đợi. Ngày này, Lý Nạ giống như quá khứ bố trí ma pháp không gian trận. Đối với nàng mà nói, này trận pháp cũng không khó, chính là đem triệu hoán trận pháp thoáng sửa chữa một thoáng mà thôi. Tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng 4 ngày hạ xuống, nàng cũng đã hoàn thành 80% trở lên tiến độ. Bận việc đến đâu một hai ngày, việc này cũng là song song rồi. Đống nhiên. nàng cảm giác được thung lũng chu vi nguyên lực khẽ động trong lòng cả kinh quay đầu nhìn về nguyên lực gợn sóng truyền đến phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy cự long rồ lịn. ân trở về này cũng không coi là nhiều bất ngờ có thể đánh bại bạch hổ thần vệ cơn giả liền đi gặp hạ đạo sư mà thôi còn không đến mức thất thủ các loại cái tên này trong tay làm sao còn nhấp theo cái tinh linh này tinh linh quần áo thật quen thuộc ta nghi nạ hiếp mắt cẩn thận nhìn nàng nhìn thấy này tinh linh hoa dâm tóc còn có trên người cái này lục bảo viền bạc váy giải pháp bảo nàng nhận ra này không phải nàng đạo sư hẹ mãi sao nghi nàng không còn gì để nói đạo sư quanh năm suốt tháng ở tại ngân Nguyệt chi đâu nguyệt nga trong tháp cái này dỗ liền lực lượng đến cùng là mạnh mẽ đến đâu à, dĩ nhiên có thể đột phá đô thành cùng tháp ma pháp song trọng phòng ngự miễn cương đem người cho cướp đi ra nàng nhanh đi vài bước lên đón dỗ liền ngươi làm sao đem ta đạo sư mang đến hữu dụng dỗ liền nở nụ cười hạ cầm trong tay sư tùy ý vứt trên mặt đất sau đó lấy ra vân văn kiếm phân biệt ở sư hai tay hai chân then chốt nơi cắt cắm một chiêu kiếm hắn rất chú ý không có thương tổn được bắp thịt mạch máu cùng xương hoàn toàn là dọc theo khe hở đâm vào xem ra đáng sợ kỳ thực thương một điểm không nặng, thậm chí bởi vì tách ra thần kinh mức độ cũng không thế nào đau. Hôn mê sư không hề động đậy mà nằm trên đất không phản ứng chút nào, đây chính là minh chứng. Bất quá này bốn kiếm đem bốn đám nguyên lực ở lại sư trong thân thể, nếu như nàng muốn sử dụng truyền tống phép thuật chạy trốn, những này nguyên lực sẽ quay giầy sức mạnh của nàng vận chuyển, dẫn đến ma pháp mất đi hiệu lực. đương nhiên, những này nguyên lực là có thể loại bỏ, nhưng loại bỏ thời điểm tất nhiên sẽ bị gần trong gang tấc rỗng lìn phát hiện, dĩ nhiên là càng thêm chạy không thoát. Sạ cũng đi lên, xem rỗng thần hoàn khí túc giáng dốc. biết nàng cũng không có trải qua cái gì khốc liệt chiến đấu cũng yên lòng lưu câu tiếp theo trở về là tốt rồi cộng thêm một cái môi thơm sau đó liền xoay người đi bồi bé gái Nhi, nàng biết dỗ liền nhất định là có chuyện muốn cùng nạ cái này tinh linh thảo luận nàng cũng không tính thăm dự chờ xa đã rời xa dỗ liền thoáng hạ thấp giọng chăm chú hỏi Lina ngươi đối với thần linh hiểu rõ không thần linh nạ lắc đầu thần linh đều là một đám xuất quỷ nhập thần gia hỏa ta biết cũng không nhiều không cần rất nhiều chỉ cần biết thần tên liền được rồi ngươi biết mấy cái thần thần tên dỗ linh hỏi có người nói thần linh muốn từ thế gian thu được nguyên lực thông thường sử dụng tín ngưỡng phương thức mà muốn thành lập phạm nhân tín ngưỡng ít nhất phải có một cái thần tên dỗ linh trước đây không có quá quan tâm việc này hắn chỉ biết hậu thế quang huy chi chủ cùng sinh mệnh nữ thần thần tên nhưng hắn đã thử hô hoán lại đây không hề có một điểm phản ứng hắn hiện tại là thế gian tuyệt đỉnh cường giả tiến lên trước một bước chính là bán thần mạnh mẽ như vậy sinh linh hô hoán nếu như thần linh tồn tại tất nhiên là sẽ có đáp lại bởi vì cường giả như vậy nếu như đồng ý vì là thần linh làm việc có thể thật nhanh trợ giúp thần tên mở rộng ở thế gian sức ảnh hưởng nay chỉ có thể nói rõ một chuyện vậy thì là hai người này thần còn không là thần mười hai vạn thời gian đầy đủ thương hại tăng điển cho dù là đối với thần tới nói cái này cũng là dài dằng dặc thời gian bất quá mùi nạ là bác học ma pháp sư tinh linh phổ biến trường thọ mùi nạ tri thức rất uyên bác nghe rõ liền chỉ cần thần tên nàng tự nhiên là không hề áp lực này ta biết một chỗ lớn không khỏi bị thần linh nghe được ta liền không nói ra bọn họ cụ thể tên chỉ nói thần chức tỷ như hỏa thần lôi thần ám thần thần mặt trời hải dương tri thần Nghe đồn các sinh linh nếu như nói suốt thần tên, danh tự này trung ẩn chứa sức mạnh thần bí sẽ để đối ứng thần biết rõ sinh linh vị trí, nếu như nàng đối với này sinh linh nổi lên hứng thú được rồi, chuyện gì đều bị người ta nhòm nó, này không phải là một cái chuyện đùa. Thần linh lực lượng thực sự thật đáng sợ, tiện tay lực lượng can thiệp cũng có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí năng trực tiếp hủy diệt run dế giống như thế gian sinh linh, vì lẽ đó bị ai quan tâm đều được, chính là chớ bị thần quan tâm. Đình đình. Dỗ Ly ngừng lại Melina học thuộc lòng sách, ta chỉ muốn biết, người nào thần linh lực lượng có thể cùng mặt trăng nữ thần sánh vai, thậm chí vượt qua nàng. Cái này a." Lin cao mày suy tư, sau đó lắc đầu, "Cái này ta khó mà nói. Ta chỉ là cái phàm nhân mà thôi, đối với thần linh sự biết đến không nhiều. Bất quá Hỏa Thần là điệu tinh thế giới nguyện đảm phổ biến tín ngưỡng. Ngay nhìn, hiện tại điệu tinh đem chúng ta tinh linh đánh thảm như vậy, nữ thần cũng không có sức lực chống đỡ lại. Hỏa Thần hẳn là so với nữ thần mạnh mẽ chứ. Nay liên được rồi." Dỗ Linh nợ nụ cười, hắn lựa chọn tốt nhất kỳ thực chính là cái này Hỏa Thần. Bởi vì nàng là Nguyệt Thần đối đầu, mà mải lãnh đạo ma pháp sư công hội lại đối với Hỏa Thần tín đồ điệu tinh tạo thành thương vong to lớn. mong rằng đối với hỏa thần tới nói ẹ mãi sẽ là một cái vô cùng tốt lễ vật nghĩ tới đây dỗ liền lên đường nói cho ta hỏa thần thần tiên chứ ta không nói ta tả cho ngươi nghĩ nạ có vẻ hết sức cẩn thận nàng là một cái tinh linh một cái tinh linh để cập địa tinh tín ngưỡng thần tuyệt đối sẽ gây nên thần linh quan tâm nghĩ nạ cũng không muốn để chuyện như vậy phát sinh ở trên người nàng nàng nhặt lên một cái cành cây trên mặt cắt dùng cổ tinh linh văn tự viết xuống một hàng chữ dỗ liền có trí não phụ trợ cũng coi như nghe hiểu được hắn từng chữ từng chữ đọc phiêu lạc có luân đan hoắc cao dễ à ngươi sâm cảm giác này rất kỳ lạ khi dỗ lính đọc xong phiêu lạc quả sở thời điểm hắn liền cảm thấy một tia như có như không quan tâm khi hắn đọc xong nhuẹn đàm thời điểm hắn cảm giác chu vi yên tĩnh lại không khí tựa hồ xuất hiện một tia nóng bức lý nạ tựa hồ đang bên người tựa hồ lại cách hắn đặc biệt xa toàn bộ trong thiên địa tựa hồ chỉ có một mình hắn cảm giác khi dỗ lính đọc được hoác mũ cao cách thời điểm càng thêm kỳ lạ sự tình phát sinh hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đỏ ửng giữa bầu trời bạch vân tựa hồ đã biến thành cháy hừng hực hỏa diễm dỗ lính mạnh mẽ linh hồn để hắn có thể phân rõ chân tướng hắn biết Hắn bây giờ nhìn đến tất cả cũng không phải chân thực vật chất tồn tại, mà là thần linh phản ứng ở linh hồn hắn phương diện một cái hình chiếu. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, nếu như hắn từ chối, như vậy này hình chiếu sắp biến mất. Đương nhiên, Dỗ Linh hiện tại chính là đang kêu gọi Hỏa Thần, hắn đương nhiên sẽ không quyết tuyệt Hỏa Thần hình chiếu. Á ngươi sâm, Cái cuối cùng tự đọc cho tới khi nào xong, màu đỏ rực giữa bầu trời xuất hiện một con do vô số hỏa diễm tạo thành cự mắt to, con mắt này con ngươi là màu đỏ rực, liền như dung nham như thế. Con ngươi thì lại như hố đen, tựa hồ có thể đem người hút vào đi. Có lớn lao âm thanh ở rỗ lỉnh trong đầu vang lên đến, "Phàm nhân, ta, Hỏa Diễm chi chủ, nghe được ngươi hô hoán." Dỗ lỉnh hơi cúi người hành lễ, "Vị đại giả, ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài." "Tin ta, yêu ta, ta yêu ngươi." Đây là chính thần phương thức nói chuyện, rỗ lĩnh ở đời sau cũng từng đọc rất nhiều điển tịch, cũng không cảm thấy xa lạ. Hỏa thần câu nói này nếu để cho ma thần tới nói, chính là, "Ta không cho người ta bạch làm công, chỗ tốt đem ra. Ta mang đến trở ngại ngài thế gian sự nghiệp một cái kẻ đáng thương. Ta đưa nàng hiến cho ngài." dỗ lính đem hôn mê ẹ e mãi nhấc lên đến nàng ẹ e mãi tinh linh đế quốc ma pháp đại sư ma pháp sư công hội người sáng lập ngài điệu tinh tín đồ gặp phần lớn trở ngại đều đến từ cái này tinh linh ta đem linh hồn của nàng hiến cho ngài lấy chứng minh ta trung thành hòa hồng con mắt xem ở ẹ e mãi trên người dừng lại một hồi tựa hồ là ở xác nhận thân phận của ẹ e mãi ẹ e mãi đương nhiên là thật sự nàng mạnh mẽ linh hồn có thể làm không được giả rốt cục âm thanh lại vang lên phàm nhân ngươi trung thành đáng giá khen ngợi ngươi muốn cái gì trợ giúp? Nguyệt thân điên rồi nàng muốn muốn hủy diệt thế giới này vì lẽ đó ta nhất định phải rời đi thế giới này trở lại cố hương của ta đi chẳng ở nhưng ta cùng Nguyệt thần có cựu oán ta cùng một ít tinh linh muốn có được ngài che chở dỗ lì ngăn ngay nói thật cùng thần làm giao dịch không thể có nửa điểm lời nói dối bằng không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ to lớn hỏa diễm chi nhãn nhìn kỹ dỗ lì thanh âm vang lên Nguyệt thần còn không đến mức điên cuồng như thế nhưng nọ dạ sỉ sát thực ngày càng hỗn loạn ta có thể che chở ngươi nhưng ngươi cho cái này lễ vật còn chưa đủ ta chỉ vào chân lý sông lập xuống lời thề ta sẽ ở đi ở vì là ngài thành lập tế đàn làm cho cứu tinh linh trở thành ngài nhóm đầu tiên tiến đồ mà ta bản thân sẽ vì ngài Tân giáo hội sẽ bảo vệ 100 năm. Dỗ liền không chút do dự mà đem tinh linh tín ngưỡng quyền cho bán, sống sót tài có tương lai, chết rồi cái kia cái gì đều không còn. Chính hắn cũng bởi vậy trả giá 100 năm tự do, cùng thần giao dịch, làm hư chính là vô dụng. Thành lập một cái giáo hội, đối với Dỗ liền tới nói việc nhỏ một việc, nhưng đối với thần linh tới nói lại rất khó khăn, bởi vì thần linh không cách nào tiến vào phàm giới, cho dù sử dụng thần khải sáng lập giáo hội, nhưng đi chở ở thế giới trải rộng tự nhiên linh. đối ngoại đến thần giáo hội nhưng là xương tên bài xích không có cường lực người bảo vệ căn bản là vô dụng hiển nhiên dỗ lỉnh đầy đủ cường lực mà thôi chân lý sông lập lời thể đây chính là cái gọi là chân lý lời thể mang ý nghĩa lời thể như chân lý giống như không thể làm trái nếu như vi thể trong cõi u minh liền sẽ phải chịu đáng sợ trừng phạt cho dù là thần cũng sẽ ở trong vòng 10 năm nga xuống đây là dỗ lỉnh từ một quyển sách cổ chung nhìn thấy có người nói đây là cấp bậc cao nhất lời thể hắn cái điều kiện này để hỏa thần động tâm hắn hầu như là ngay lập tức sẽ đưa ra hồi phục phạm nhân như vậy ta cũng lấy chân lý sông tiên thể, ngươi cùng ngươi tinh linh đồng bạn đem an toàn đến đi trả ở. Lời này đi qua sau khi, giữa bầu trời ánh lửa rút đi, tất cả khôi phục như thường. Dỗ liền đối với bên người trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng lý nạ nói, biết hiến tế ma pháp sao? đương đương nhiên, lý nạ ngây ngốc gật gật đầu, nói vậy ngươi cũng nghe được, ta cùng hỏa thần làm cái giao dịch, ngươi đạo sư chính là giao dịch thẻ đánh bạc một trong, chúng ta phải đem linh hồn của nàng hiến tế cho hỏa thần. Lý nà ngần ra, quay đầu liếc nhìn vẫn cư ở ngất xỉu trung em ai, sau đó gật đầu, như ngài mong muốn, dỗ liền đại sư. chỉ cần nàng có thể sống là được, còn đạo sư, ngược lại nàng xưa nay cũng chỉ coi mình là cái công cụ mà thôi, hiến tế liền hiến tế đi, thiên tính lãnh đạm nàng không hề hổ thẹn. Chưa xong con tiếp. Chương 472, thế giới tan vỡ. Đem e mại như vậy một cái đại ma pháp sư hiến tế cho hòa thần, đây chính là một việc lớn, thao tác cụ thể khởi đến vẫn có chút khó khăn, bởi vì e mại linh hồn thực sự quá mạnh mẽ, sơ sót một cái liền khả năng có ngoài ý muốn. Tự nhiên, việc này phải chuẩn bị cẩn thận. Ở hiến tế trước, Dỗ liền chuẩn bị ba chuyện. chuyện thứ nhất là đem mẹ mà quăn ở một cái lâm thời dựng trong nhà gỗ bản thân bị nàng sử dụng nguyên lực cấm chế nhà gỗ bốn vách tường cũng dùng nguyên lực kết giới phương thức tiến hành rồi che đậy ở bên trong căn bản là không có cách biết được bên ngoài phát sinh cái gì dỗ lình hay dùng mỹ thực đem vị này sư cúng lên ngoại trừ hạn chế sự tự do của nàng ở ngoài tận lực điều dưỡng thân thể của nàng hiến tế mà liền chú ý một cái thành ý dỗ lình nhưng không hy vọng đưa lên tế đàn chính là một cái có vẻ bệnh sắp chết pháp sư mà đưa cái trước nhảy nhót tưng bừng mới mẹ linh hồn tuyệt đối có thể làm cho hỏa thần càng thêm thỏa mãn ở hiến tế trước trong khoảng thời gian này, xạ phụ trách trông giữ nàng. Chuyện thứ hai chính làm lý nạ ra tăng thời gian dựng đường hầm không gian, trước đem chạy trốn đường nối cho làm được, sau đó sẽ đi dựng hiến tế tế đàn. Thế giới nguyên lực trở nên càng ngày càng hỗn loạn, đến hiện tại, coi như là phổ thông tinh linh đều có thể nhận ra được điểm này. Biểu hiện ở bên ngoài hình tượng chính là mê vụ xâm lâm cây cối tảng lớn tảng lớn chết héo, rất nhiều giã thú cùng nhỏ yếu tinh linh đột tử, vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện báo táp, đại địa cũng thường thường sẽ chiến động đậy, lại như là sinh mệnh sắp chết ruột thì bắt thịt co giận. tất cả dấu hiệu đô biểu hiện tình huống càng ngày càng không ổn nghi nạ cũng biết đến thời khắc mấu chốt tăng giờ làm việc dựng cánh cửa không gian cánh cửa không gian vốn là tiếp cận hoàn thành lúc này tiến độ đại đại tăng nhanh chính nhanh chóng thành hình trong vòng 2 ngày lẽ ra có thể hoàn thành cuối cùng phần kết công tác chuyện thứ ba nhưng là tập hợp tinh linh đây là Tỷ rèn muốn làm sự nàng hiện tại chính buôn ba với nọ dạ xỉ các nơi không ngừng đem tinh linh hướng về bí mật thung lũng hội tụ nọ dạ xỉ thế giới rất lớn trung tâm một khối đại lục phạm vi có trên vạn cây số Tỷ bắt đầu hoạt động đến hiện tại tải hơn hai ngày băng nàng mấy người, tạo thành ảnh hưởng trước sau có hạn. Tốc độ của nàng cũng thực sự quá chậm, vì lẽ đó Rỗ lỉnh cũng gia nhập vào, biến hóa ra thân rồng, một chuyến một chuyến hướng về bí mật tung lũng vận chuyển những này đầu góc tỉnh táo tinh linh. Ngày thứ nhất thời điểm, Rỗ lỉnh qua lại năm chuyến, một chuyến vận hơn 90 cái tinh linh, hướng về trong sơn cốc tụ tập gần 500 tinh linh. Ngày thứ hai đồng dạng vận rộn, tu tập hơn 600 tinh linh. Ngày thứ hai lúc buổi tối, nghi nạ dựng được rồi cánh cửa tế lễ không gian, bắt đầu dựng tế đàn. Rỗ Lĩnh tục thực hiện nàng đối với tỷ rèn hứa hẹn. không phân ngày đêm hướng về bí mật thung lũng vận chuyển tỷ rèn tận sức mạnh lớn nhất thuyết phục tập hợp lên tinh linh ngày thứ ba thời điểm bí mật thung lũng tinh linh đạt đến một phẩy ba không không cái sanzerjit sivana ố lễ liệu cũng đều bị rỗ lỉnh đưa đến thung lũng tình huống càng ngày càng không ổn Dỗ lỉnh phi ở trên trời thời điểm có thể rõ ràng xem đến phía dưới rừng rậm trở nên khô vàng một mảnh gió vừa thổi lá rụng khắp nơi nàng năng rõ ràng cảm giác được nay chỉnh cánh rừng đã mất đi sinh cơ chim bay cá nhảy cây cỏ trùng ngư đô lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở mất đi sinh mệnh giữa bầu trời có tảng lớn tảng lớn mây đen tích tụ bầu trời phương xa trung năng nhìn thấy có bao tắp chính đang không ngừng thành hình kinh thường tính năng gặp phải loại cỡ lớn lôi bạo cái kia dày đặc chấp giật rồi cùng trời mưa như thế từ bầu trời đánh về phía đại địa không biết nguyên nhân gì thế giới nguyên lực trở nên càng ngày càng côn bạo trưa ngày thứ ba thời điểm đây là rỗ lỉn cuối cùng một chuyến hướng về thung lũng vận chuyển tinh linh trên lưng hắn ngồi hơn 40 tinh linh bốn con nuốt rồng trên các đứng năm sáu cái tinh linh trên móng nuốt còn ôm lấy điếu lam mỗi cái lý còn ngồi năm cái tinh linh tổng cộng là hơn chín cái Tinh linh bình quân thân cao 1,75m, thể trọng 60kg trở lên. Hơn 90 cái tinh linh chính là gần 5 tấn trọng lượng, cũng may nhờ rộ lỉnh cự long thân thể lực lớn vô cùng mới có thể như vậy thu hoạch lớn lên không. Ở trung quanh thân thể hắn còn theo một ít phi hành giỡy, có chừng hơn 20 cái, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, theo sát hướng về bí mật thung lũng đi tới. Lúc này lôi bạo thiên khí đã lan tràn ra, dọc theo đường đi thỉnh thoảng liền năng gặp phải từ giữa bầu trời đánh xuống chấp giật. Này chấp giật bắn chúng rộ cũng còn tốt, hắn có thể mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, nếu như bắn chúng tinh linh, cái kia cơ bản một cái kế tiếp trực tiếp trở thành thăng quốc, căn bản là không đường sống dỗ liền không phải thần đối mặt tình huống này căn bản bó tay hết cách tinh linh môn chỉ có thể tự cầu phúc xem vật khí mau nhìn tự nhiên mẫu thủ cũng chết héo. đống nhiên dỗ liền trên lưng có tinh linh chỉ vào một phương hướng kêu to lên nàng mới vừa hô xong răng rắc răng rắc một trận phích lịch một tia chớp đánh xuống chính bổ chúng này tinh linh này tinh linh nhất thời hóa thành một hỏa nhân từ dỗ liền trên lưng lăn xuống dưới đi thực sự là sinh mệnh vô thường a cái khác tinh linh không dám tiếp tục ngẩng đầu giơ tay đôi nằm nhoài dỗ liền trên lưng không dám tiếp tục tùy ý lộ đầu dỗ lỉnh cũng nhìn thấy đại thụ đã từng dày đặc tán cây đã biến mất không còn tăm hơi chỉ còn dư lại chọc lốc trạng trên thực tế toàn bộ mê vụ xâm lâm đều là như vậy bởi vì chấp giật bừa bãi tàn phá bên trong vùng rừng rậm cây cối bị nhen lửa đại hỏa cháy hừng hực lên đây thực sự là một bộ tận thế cảnh tượng khi dỗ lỉnh bay trở về bí mật thung lũng thời điểm trên người hắn tinh linh còn sót lại hơn 70 cái có tới 18 cái tinh linh cho chấp giật bằng chúng bên trong thung lũng thì lại muốn an toàn đa bởi vì dỗ lỉnh làm ra một cái cao hai mươi mét kim loại cây cột đem này cây cột đứng ở thung lũng tụ tập phụ cận có chấp giật lại đây Trước tiên sẽ bị kim loại trụ hấp dẫn tới, chỉ cần rời xa cây cột, cơ bản có thể không cần lo lắng bị chớp giật ban chúng. Lúc này, trong cốc tụ tập tinh linh con số đến được 1,600 cái, đây là tỳ rèn triệu tập lên phần lớn tinh linh, còn có một chút vội vàng trong lúc đó cũng đã không tìm được. Ở bây giờ dưới tình huống này, điều này cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hạ xuống hậu, dỗ liền hồi phục hình người, không nhìn tinh linh môn nhìn về phía hắn sùng tính ánh mắt, tìm tới Mlina, hỏi, thế đảng chuẩn bị thế nào rồi? Đã được rồi, này cũng không phức tạp. Lina nói. Nàng đem Dỗ lình mang tới Thung Lũng Yên lặng nơi, nơi này có một cái đường kính khoảng 1m50 sân khấu, trên đài văn có khắc họa thần thần tên, đồng thời còn có một chút ma pháp hoa văn. Đây chính là tế đàn, hiến tế thời điểm, ẻm mại sẽ điên cuồng dãy ruộng, đây là nguy hiểm nhất. Cần sức mạnh của ngài cấp cho áp chế. Nghi Na nói, "Ta rõ ràng." Dỗ Lĩnh gật đầu, nàng hướng đi giam giữ đại ma pháp sư nhà gỗ, đem một mặt cụt hứng ẻm mại từ trong nhà gỗ áp đi ra. Sau đó đối với một bên xa nói, "Ngươi cũng tới, ta một người e sợ áp chế không nổi." xạ trong cơ thể nguyên lực nồng độ cùng dỗ lỉnh không kém nhiều cũng ở 49 cấp nàng là trợ thủ tốt nhất lấy hai đối với một hẹ mại mạnh hơn cũng đến nằm út sấp hẹ mại giấy rủa ngươi làm gì tiểu nhân hèn hạ ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt dỗ lỉnh không để ý đến nàng mang theo nàng hướng đi tế đàn vừa nhìn thấy tế đàn hẹ mại giấy rủa càng ngày càng kịch liệt nàng lớn tiếng hét dầm lên ngươi lại muốn hiến tế ta a nghi nạ ngươi dĩ nhiên phản bội ta nghi nạ túi đầu không nói lời nào bất quá nàng yên lặng mà tu sửa tế đàn chi tiết nhỏ lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Tỷ Rèn cũng biết Hiến Tế sự, nàng biết đây là nhất định phải làm ra sự, nhưng nàng không muốn Tinh Linh môn nhìn thấy loại này ta ác sự, vì lẽ đó mang theo Tinh Linh lảng tránh. Thung lũng một góc liền còn lại Dỗ Liên, xa, Lý Nạ cùng sắp bị Hiến Tế đại ma pháp sư. Dỗ Liên nắm chặt e mải cánh tay, toàn lực áp chế vị này mạnh mẽ đại ma pháp sư sức mạnh trong cơ thể. Nàng đối với Lý quát, thời gian không nhiều, ngươi đi cánh cửa không gian, cái kia đi, thời khác chuẩn bị, Hiến Tế hoàn thành, liền lập tức mở ra cánh cửa không gian, tổ chức lui lại. Được. Lý Nạ sắc mặt hơi trắng bệch. Đạo sư điên cuồng dáng dấp dọa sợ nàng. Trước khi đi, nàng đem một cái bí ngân đao nhỏ giao cho Dỗ Lĩnh, dặn lấy đạo sư lực lượng ít nhất phải hai mươi hiến tế thần phù mới có thể áp chế nàng. Lời này bị e mãi nghe thấy, nàng căm tức chính mình đệ tử, Lý Nạ, ngươi thật là áp độc. Lý Nạ chỉ khi không nghe thấy, xoay người lui lại. Dỗ Lĩnh một khắc cũng không chỉ hoãn, trên tay ra sức sẽ rơi mất đại ma pháp sư trên người pháp bảo. Sau đó đối với Sa nói, người ấn lại chân của nàng. Sa gật đầu, đệ lại đại ma pháp sư loạn đá loạn đạp hai chân. đồng thời dùng sức mạnh của chính mình áp chế đại ma pháp sư trong cơ thể lực lượng phong trào dỗ liền nhất định phải như vậy phải không nàng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đại ma pháp sư có chút không đành lòng hỏi dỗ liền gật đầu đúng ngươi đừng tưởng rằng nàng là vô tội ta hoài nghi nó ra si loạn tượng người có cùng nàng có quan hệ Hỏa thân đã nói việc này không phải nguyện thần làm ra tin tức này hẳn là thật sự bởi vì loại này động tác lớn thần linh trong lúc đó rất khó lẫn nhau ẩn giấu như vậy thế giới này hữu năng lực làm được điểm ấy người cũng chỉ còn sót lại cái này thâm trầm khó dò đại ma pháp sư ở thế giới bên trong dựa vào thế giới quy tắc che chở thế giới cường giả tuyệt đỉnh hoàn toàn có thể làm một ít ẩn dấu quá thần linh đại sự dỗ linh nói chuyện lời này nàng rõ ràng cũng cảm giác được e mà thân thể chấn động tựa hồ là lấy làm kinh hãi dỗ linh này mới chính thức kinh ngạc trước hắn chỉ là thuận miệng một đoán liền vì động viên xạ tâm tình nói thật sự hiến tế chuyện như vậy nếu như không phải là bị bước đến tuyệt cảnh nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra nhưng nếu như chân chính cần nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm gì nhân sống sót tài là tất cả nhưng hiện tại ẹ mà cái này phản ứng nói rõ nàng dĩ nhiên đoán đúng chân tướng nàng túi đầu nhìn đại ma pháp sư sẽ không thật là ngươi làm ra chứ Hừ, ẹ mà cắn răng cười gằn đã đã muộn có phải là ta làm ra đều không quá quan trọng thế giới này đem muốn hủy diệt. ngươi thật đúng là điên cuồng a đại ma pháp sư vậy thì xin lỗi nguyên bản hắn còn có chút do dự hiện tại lại không kiêng rẻ gì cầm lấy bí ngân đao nhỏ bắt đầu ở ẹ mà trên thân thể khắc họa hiến tế thần phủ dỗ lìm đao công cũng khá đao nhỏ loay lên một cái thần phù ngay khi ẹ mà trên người xuất hiện máu tươi chảy ra tiến vào trên tế đàn âm khắc thần tên bên trong ấn lại mư nạ giới thiệu dỗ lìm đồng thời hô lên hỏa thần thần tên máu tươi thần phủ thần tên ba món đồ đủ trong hư không thần linh lực lượng lập tức đến được tiếp dẫn ba phủ lên cái này nho nhỏ tế đàn không còn không hết toàn bộ bí mật thung lũng đô chịu đến hỏa thần che chở hôn loạn nguyên lực bắt đầu bình ổn lại thung lũng khôi phục kiến tĩnh ta đáp lại ngươi hô hoán phàm nhân hỏa thần phiêu lạc quả sở âm thanh ngược lên không ngươi không thể như thế làm ngươi không thể e mặc kịch liệt dãy dội lên nàng biết linh hồn của chính mình rơi vào hỏa thần trong tay kết cục nàng trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết địa tinh nhiều vô số kể linh hồn của nàng tuyệt đối sẽ bị quải ở tại thần giới hình trụ trên bị quất roi vô số thời gian này thật đáng sợ dỗ linh ngạnh khởi tâm bắt đầu liên tục vẽ thần phù nghi nạ nói không sai một cái thần phù tiếp dẫn hạ xuống thần linh lực lượng căn bản không đủ để áp chế e mãi nhất định phải tiếp dẫn càng nhiều lực lượng theo thần phù không ngừng vẽ thần linh lực lượng không ngừng truyền vào e mãi dây rủa càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu nàng cũng biết mình không may con mắt trực nhìn chằm chằm dỗ lim trong đó tràn đầy ác độc quang dỗ liền ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi rơi vào cùng ta kết quả giống nhau dỗ liền cười nhạt tâm linh không có một vận sóng như vậy nguyền rủa đối với những kêu bản thân linh hồn nhỏ yếu khẩn cầu thông qua hiến tế thu được càng nhiều lực lượng hiến tế giả sát thực sẽ tạo thành tâm linh phương diện thương tổn nhưng đối với hắn mà nói như quá nhị thanh phong rốt cục thân phu đầy đủ e mai bị trong hư không một luồng sức mạnh vô hình đặt ở trên tế đàn căn bản không thể động đậy nhưng nàng lại còn chưa có chết nàng điên cuồng cười to lên ta tiêu hủy trí nhớ của ta các người vĩnh viễn không tìm được nọ dạ xị bị hủy diệt nguyên nhân để thế giới này cho ta chôn cùng đi sạ cũng là lấy làm kinh hãi mở to hai mắt nhìn trên tế đàn đại ma pháp sư trên thế giới dĩ nhiên có như vậy người điên người điên có thần minh đến trừng phạt hư không chấn động một cái như lưu ly giống như quang ảnh từ em mà trên thân thể tái hiện ra đây là e mãi linh hồn xem dáng dấp kia đã trở thành thánh linh chỉ cần tiến thêm một bước nữa nhen lửa thần hỏa liền có thể trở thành là bản thần này thánh linh bị to lớn thần lực dẫn dắt đi vào hư không lại nhìn tế đàn em mà thân thể đã mất đi sinh cơ Trong hư không có hỏa thần âm thanh truyền xuống, trong thanh âm càng mang theo vẻ lo lắng, thế giới tan vỡ tốc độ đại đại tăng nhanh, là thời điểm rời đi. "Nhanh, mở ra cánh cửa không gian, ta sẽ che chở các ngươi an toàn đến đi chạp ở." Chưa xong còn tiếp. Chương 473, Đường hầm không thời gian hư không vô tận thần. Dỗ Linh gật đầu, một tay kéo xạ, hướng vị trí của cửa không gian chạy đi. Cánh cửa không gian chu vi, nghi nạ chính ở từng cái từng cái địa điểm lượng phù văn, ở không gian trận pháp trung ương, một cái chùm sáng không ngừng lưu chuyển, đây là nguyên lực nó chính lấy một loại tinh xảo phương thức đặc biệt sắp xếp bắt đầu lôi kéo không gian loại này phương thức sắp xếp rất có ý mới dỗ liền chưa từng thấy mấy ngày nay thời gian eo hẹp hắn cũng không thời gian thỉnh giáo mlina nhưng hiện tại cơ hội như thế nhưng là không thể bỏ qua trí nào đem toàn bộ truyền thống môn tư liệu quét hình cũng ký ức hạ xuống tạm gác lại ngày sau nghiên cứu tác dụng khi mlina đem hết thẻ phù văn thắp sáng thì không trung chùm sáng đột nhiên mở rộng đã biến thành một cái đường kính gần 3 mét vòng sáng vòng sáng chu vi quay quanh nồng nặc nguyên lực vòng sáng bên trong có sóng nước như thế quang huy không ngừng rung động đại khái kéo dài 3 giây sau khi trong đó hiện ra đường nối đối diện ảnh trong gương ảnh trong gương mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra một bên khác đối ứng chính là một rừng cây cánh cửa không gian mở ra đi nghi na hô dỗ lỉnh xoay người nhìn về phía tỳ dẹn, thúc giục xuất phát xuất phát đối diện chính là Đi Trạm ở đây là loại cỡ lớn cánh cửa không gian đồng thời muốn truyền tống hơn 1.000 cái tinh linh đối với nguyên lực tiêu hao rất lớn chỉ bằng vào chứa đựng nguyên lực cũng không đủ dùng vì lẽ đó rổ lỉnh lui về phía sau một bước hiện ra cự long thân thể dương cánh để ánh mặt trời chiếu đến cánh trên hấp thụ trong hoàn cảnh nguyên lực nay nguyên lực bị lấy ra sau khi liền trực tiếp vận chuyển hướng về truyền tống môn bên cạnh một viên chữ năng thủy tinh trên sau đó do lina điều phối tiến vào truyền tống môn trận pháp duy trì truyền tống môn ổn định tuy rèn biết thời gian có hạn nàng xoay người hô bọn tỉ mội theo sát ta nói nàng gái chạy lên trước vọt vào cánh cửa không gian cánh cửa không gian trên ảnh trong gương như nước hơi loay lên trong chớp mắt liền khôi phục lại yên lặng cánh cửa lina gật gật đầu tất cả bình thường đường nối không có chịu đến bất kỳ quái dày điều này nói rõ đối phương đã an toàn đến đi ở thế giới dỗ lỉnh quay đầu nhìn về phía xa ngươi cùng anh nhi hay đi trước ở bên kia chờ ta ta rất nhanh sẽ đến được xa gật đầu ôm anh nhi xuyên qua rồi cánh cửa không gian nàng cũng an toàn đến sau đó là cái khác tinh linh hơn một ngàn vị tinh linh đều đâu vào đấy tiến vào cánh cửa không gian mà đường hầm không gian tuy rằng mức độ lớn tiêu hao nguyên lực nhưng ở dỗ lìn cùng lina hai người duy trì hạ cơ bản duy trì ổn định sau hai phút Bên trong thung lũng tinh linh đồ an toàn thông qua đường nối, tất cả đều tiến vào đi trạm ở. Dỗ liền trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm, cho đến bây giờ, hắn đối với tinh linh hứa hẹn cuối cùng cũng coi như là hoàn thành, mà hắn mình cũng phải đến vật hắn muốn, xem như là cộng thắng kết quả. Bên trong thung lũng còn sót lại hắn cùng Lina hai người, dỗ liền đối với Lina ra hiệu, người hãy đi trước, ta cuối cùng đi vào. Như thế làm là để cho an toàn, bởi vì hắn là ẹo lần mục tiêu lớn nhất, nếu như hắn trước tiên thông qua đường nối, rất khó bảo toàn chứng ẹo lần sẽ không xuất thủ quấy rầy. Đến thời điểm hỏa thần một cái không phòng vệ. cánh cửa không gian sụp xuống, vậy coi như đem lì nạ cho hại. thông tuệ lì nạ tự nhiên biết rỗ liền lo lắng, gật đầu nói, truyền tống môn phủ văn trung nguyên lực đầy đủ duy trì 30 mươi giây, ngươi phải nhanh một chút thông qua. ta hiểu rồi. dỗ liền gật đầu, hắn bắt đầu thu hồi cự long thân thể, bắt đầu chuyển biến thành hình người. lì nạ cuối cùng kiểm tra một lần truyền tống môn vận hành tình huống, xác nhận tất cả bình thường sau khi, nàng hướng truyền tống môn đi đến, như vậy. đi chào ở thấy, đi chào ở thấy. dỗ liền khẽ mỉm cười, nhìn theo lì nạ tiến vào cánh cửa không gian, chờ nàng thân ảnh biến mất hậu. cánh cửa không gian gợn sóng lần nữa khôi phục ổn định sau khi hắn cũng bước vào này đến cánh cửa tệ lệ vọt không gian sự tình tựa hồ rất thuận lợi dỗ lính lại một lần nữa cảm thấy xuyên qua đường hầm không thời gian kỳ lạ cảm giác chu vi quang ảnh lưu chuyển dường như ảo cảnh thời gian vô tự chạy xôi cánh cửa không gian ở ngoài xem truyền tống quá trình hay là chỉ là trong nháy mắt sự nhưng bị truyền tống giả xem ra nhưng là một chuyện khác đây là một con đường đường nối rất dài mà hắn thì bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt bay về phía trước phải xuyên qua đường nối cần thời gian không ngắn nữa không phải khách quan thời gian mà là bị truyền tống giả chủ quan cảm thụ đường núi như trước rất ổn định, không thần tới quái rối, xem ra nguyện thần xác thực không bằng hỏa thần mạnh mẽ a. Dỗ Linh nhìn về phía cuối lối đi, nơi đó có một vệ ánh sáng, hẳn là chính là lần này xuất khẩu đi chọc ở. Hắn ra tăng đi về phía trước, đi tới đi tới, Dỗ Linh bị Chu Vi vặn vẹo quang ảnh hấp dẫn lấy tâm thần. Những này quang ảnh tuy rằng vặn mẹo, nhưng vẫn mơ hồ có thể hình thành đồ án. Trải qua trí não hoàn nguyên, hắn nhìn thấy một cái to lớn như thái dương giống như hỏa hồng chùm sáng bảo vệ ở đường nối một bên, mà bối cảnh nhưng là hắc ám hư không. Ở hỏa hồng chùm sáng không xa, còn có một cái màu bạc chùm sáng. Dỗ Lĩnh trong lòng sản sinh hiểu ra, hỏa hồng chùm sáng hẳn là hỏa thần, một cái khác, tự nhiên chính là nguyệt thần. Đáng tiếc sức mạnh của hắn không đủ, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng, nhưng không có cách nào nhìn thấy tia sáng bao phủ xuống thần linh diện mục chân thật. Thời gian trở lại truyền tống môn mở ra thời khắc, khi truyền tống môn mở ra hậu không tới 3 giây thời gian, nguyệt thần léo lần liền đã xác định đường hầm không thời gian vị trí. Thư không vô tận màu đen bối cảnh bên trong, tùy cơ phân bố một ít bóng ánh quang huy khí, mỗi một cái khí chính là một thế giới. Những này bạch khí lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không tính gần. Nhưng có chút bọt khí trong lúc đó lại tồn tại một ít tinh tế đường ống. Đây chính là thế giới trong lúc đó thiên nhiên hình thành đường hầm không thời gian. Trong đó có một cái bọt khí ánh sáng sáng tối chập tròn, cùng hư không biên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ lên, đây là chính đang tan vỡ nọ dạ xỉ, si. có thể nhìn thấy, từ nọ dạ xỉ si trên thế giới không ngừng có đường ống kéo dài ra đi, liên tiếp hướng về cái khác ánh sáng ổn định bọt khí. Mỗi một cái đường ống đều mang ý nghĩa một cái đường hầm không thời gian, những thứ này đều là từ nọ dạ xỉ si thế giới trốn hướng về những thế giới khác cường giả. Trong đó có một cái đường ống liền liên tiếp hướng về đi Trạm ở. Này một cái tinh tế đường ống có chút đặc thù, ở đường ống chu vi thì lại quay chung quanh một tầng hỏa ánh sáng màu đỏ, này quang huy duy trì đường nối ổn định. Ở quang huy diện ngoài còn có một cái màu đỏ rực trùng sáng, đây chính là hỏa thần phi rộ sần, hắn người bảo vệ đường nối không bị hư không loạn lưu hủy hoại, đặc biệt là không bị nguyệt thần lấn phá hoại. Đây chính là nguyệt thần nhìn thấy cảnh tượng, nàng xa xa xem ra là một cái màu bạc trùng sáng, đến thiệu phụ cận trong hư không hắn ngừng lại, có ý định niệm ở trong hư không hướng hỏa thần chạy xối đi qua, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. hỏa thần đương nhiên biết nguyện thần mục đích hắn lan truyền ra vô cùng kiên định ý chí ta cùng người này ký kết chân lý khế ước chân lý khế ước không cho trái với đây là thiết luật hỏa thần nói như vậy liền đại diện cho sự tình hoàn toàn không có chỗ thương lượng nếu như ta cố ý lấy mạng của hắn đây kéo lần nhìn về phía trước đường nối trong đường nối từng cái từng cái sinh mệnh không ngừng thông qua những thứ này đều là tinh linh trong đó còn có một người loại nữ tử nhưng đâu không phải mục tiêu của nàng những người này muốn chạy trốn liền làm cho các nàng chạy trốn kéo lần cũng không để ý nàng hận chỉ có một người mà thôi Hòa thần cũng không phải là bị dọa đại, hắn dám cùng Dỗ Lĩnh ký kết khế ước, tự nhiên có dựa dẫm, ngươi có thể thử xem. Hắn biết eo lần lai lịch, cái này nữ thần cũng không phải do Phạm Nhân lên cấp mà thành, nàng xuất thân thần giới, là trời sinh thần linh. Ở này hư không vô tận chung là có thể nhìn thấy thần giới, nó ngay khi đi trở ở phụ cận, là vùng này trong hư không thể tích khổng lồ nhất, quang huy sáng chói nhất cái kia bảo khí, cung thần giới so với đi trọ ở, nọ ra xi, si, lén đám đô chỉ là một cái bóng bóng nhỏ, lại như dựa bên cạnh một cái bóng bàn dường như, quang huy cũng hoàn toàn không lại một cấp độ. Thần giới tỏa ra chói mắt ánh sáng màu và nóng, mà những này thế gian trung khổng lồ nhất đi chợ cũng chỉ là tỏa ra những này màu trắng vi quang mà thôi, càng không cần phải nói có ưu ám thế giới danh xưng lẹn đạm. Trời sinh thần linh có hai cái rõ ràng khuyết điểm, một là hoàn toàn không thấy phạm nhân tính mạng, nay cũng bình thường, coi như là phạm nhân, có ai sẽ để ý chính mình dưới chân bỏ bỏ run dưới đây? Hai là tâm trí không thuần thục, trời sinh cường giả, bị được thế giới sùng ái, vạn sự lấy tự mình làm trung tâm. So sánh với đó, kéo lần khá tốt, không phải vậy nàng cũng không cách nào xây dựng lên tinh linh tín ngưỡng hệ thống. mà hỏa thần nhưng không như thế hắn là tinh thế giới lên cấp cường giả tâm trí kiên định ánh mắt chống trải đối với thần linh trong lúc đó quy tắc cũng hết sức quen thuộc thần linh nắm giữ gần như bất hủ sinh mệnh không có cái nào thần hội vì là một phạm nhân cùng một cái khác mạnh mẽ hơn chính mình thần trực tiếp trở mặt vì lẽ đó hỏa thần không có sợ hãi hắn tin tưởng có hắn ở eo lần liền không dám làm cản bởi vì hắn mạnh mẽ hơn eo lần Eo lần quả nhiên dừng lại nàng nhìn trước mắt bị hỏa thần thần lực bảo vệ đường lối chào phúng nói tên kia ngược lại thật sự là là sẽ tìm chỗ dựa nói vậy ngươi cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt chứ Để ta đoán xem, hắn có phải là đáp ứng giúp ngươi ở đi ở truyền giáo. Việc này căn bản không cần đoán. Hỏa thần không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, thần cùng phàm nhân giao dịch, đơn giản tín ngưỡng mà thôi. Kéo lần trầm mặc, nàng không tiếp tục nói nữa, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là lặng lặng mà nhìn đường nối. Từng cái từng cái tinh linh không ngừng từ trong đường nối xuyên qua, tốc độ rất nhanh, mai cho đến cuối cùng, nhân loại kia rốt cuộc xuất hiện. Hỏa thần chăm chú lên, cố ý tăng mạnh đối với đường nối bảo vệ, tuy nói hắn không sợ này nữ thần, cũng tin tưởng nàng còn có lý trí, phàm là là luôn có vấn nhất, hắn không thể không phòng. trong hư không nguyệt thần éo lần lẳng lặng mà nhìn ở trong đường hầm đi tới rộ liền, chính là kẻ nhân loại này hại kế hoạch của nàng sớm tiết lộ làm cho nàng ở tinh linh trung tín ngưỡng xuống dốc không phanh. những việc này cũng coi như nhất làm cho éo lần không cách nào khoan dung chính là hắn dĩ nhiên lừa dối nàng hơn nữa là ngay mặt lừa dối khối này ký ức thạch làm cho nàng mất hết mặt không phải ở nó dạ xi si mất mặt mà là ở tại thần giới mất mặt thần giới chung có vị diện người lữ hành quan sát được việc này sau khi một cái danh từ liền ở tại thần giới truyền ra gọi éo lần ký ức thạch chuyên môn chỉ đại những kia lật thuyền trong mương người Chuyện này quả thật là vô cùng độc nhã, nàng nghe được cái từ này thời điểm liền xin thể, nhất định sẽ tự tay đem rộ lỉnh linh hồn từng điểm từng điểm xả thành mảnh vỡ. "Phiu, ta dùng nguyên sát thạch cùng ngươi trao đổi linh hồn của người này." Kiều lần bỗng nhiên mở miệng. Nguyên sát thạch là thần giới bảo vật, lợi dụng nguyên sát thạch, rót vào nhất định lượng nguyên lực đem khởi động hậu, là có thể ở trong hư không sáng tạo một cái không ngừng mở rộng thế giới đi ra. Đại khái sau 10.00005 10, là có thể tự động sinh thành một cái loại nhỏ thế giới. "Không không không, ta không cần vật kia. Ta không chờ nổi thời gian dài như vậy, coi như chờ nổi" Ta cũng không thủ được thế giới này, bằng bạch cho người khác chiếm chỗ tốt thời gian 10000 năm quá dài, tràn ngập sự không chắc chắn, vẫn là kinh doanh đã biết thế giới tín ngưỡng hồn thỏa. Lúc này, dỗ lình đã đến đường nối nửa phần sau, chỉ lát nữa là phải tiến vào đi chọc ở, chỉ cần đi vào trong đó, hắn liền sẽ phải chịu phạm giới quy tắc bảo vệ, eo lần đem đối với hắn không thể làm gì. Nàng châm mặc một hồi, đột nhiên bọn tới trước, liều Linh hướng đường nối vô tới. Người muốn chết. Hỏa thân lập tức rít gào lên, lập tức ra cố đường núi, đồng thời hướng eo lần sông va tới. Chưa xong con tiếp. Chương 474 Nguyệt thần là cái điên bản nương. Xuất khẩu đã rất gần rồi, xuyên thấu qua kia sáng, Dỗ Ly năng xem thấy phía trước xuất hiện hơi vặn mẹo rừng rậm cảnh sắc, đó là đi Lỵ ở. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên nhìn thấy cái tia màu bạc chùm sáng sông đụng tới, trong lòng cả kinh, nhưng cũng may cái kia bảo vệ ở đường nối cái khắc hỏa hồng chùm sáng lập tức tiến lên lên tiếp, ngăn cản màu bạc chùm sáng động tác. Ở trong mắt Dỗ Lẩm, hắn liền chỉ nhìn thấy hai cái chùm sáng không ngừng va chạm, tuôn ra một vòng một vòng lực lượng ánh sáng, này ánh sáng chuyển tới, đánh vào hắn vị trí trên lối đi, nhất thời gây nên từng trận địa chấn đãng. Ở này rung động trùng Cuối lối đi quang ảnh bắt đầu chập trần phán át, trong đường nối cũng xuất hiện một chút nhỏ bé năng lượng nước chảy xiết. Trong đó một đạo nước chảy xiết cắt qua rỗ liền thân thể, xoan một thoáng, rỗ liền trên người cứng cỏi giáp ra không tiếng động mà xuất hiện một cái vết nước. Rỗ liền trong lòng cạc kinh, trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển, tái hiện ra, ở mặt ngoài thân thể bố trí một tầng như nước lưu ly li quan huy, lại có nước chảy xiết cắt qua đến, thiết hắn mặt ngoài thân thể nguyên lực tuôn ra một trận ánh sáng, trí não lập tức truyền ra cảnh cáo, nguyên lực tiêu hao không bà chú ý. Rỗ liền khiếp sợ, ở đường hầm không gian bên trong như thế một cái nho nhỏ loàn lưu. liền như thế một thoáng liền tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực mới có thể chống đối cái kia đường hầm không thời gian ở ngoài hư không thì lại làm sao truyền thuyết trong hư không tràn ngập ám lưu cũng không có có thể cung hô hấp không khí phạm nhân sau khi đi vào không để cập tới nhẹ thở sự vật chất thân thể trực tiếp sẽ bị loạn lưu cho lăng trì thành thuần túy nhất năng lượng trước đây rỗ lỉnh không có tự mình để ý tới quá hiện tại hắn nhưng là tin vạn hạnh chính là đường hầm không thời gian chu vi có một tầng hỏa thần lực lượng bảo vệ tuy rằng chịu đến rung động nhưng động mà không phá từ đầu tới cuối duy trì cơ bản nhất ổn định dỗ lỉnh vẫn cứ không ngừng hướng xuất khẩu bay đi. dỗ lỉnh trong lòng vui mừng không nớt xem giá hỏa thần lực lượng vẫn là đáng tin Liên nhìn hắn ngày hôm nay bỏ công như vậy giúp ta chờ ta đến đi trả ở phải cố gắng giúp hắn tổ chức giáo hội xuất khẩu đã đang ở trước mắt xuyên thấu qua xuất khẩu truyền đến quang ảnh dỗ lỉnh đã nhìn thấy chờ đợi ở truyền tống môn hậu tinh linh mơ hồ hắn thậm chí năng phân biệt ra được đứng ở đoàn người phía trước nhất xạ bất ngờ ngay vào lúc này phát sinh nguyên nhân không ở hỏa thần mà ở chỗ truyền thống môn một bên khác nọ dạ xỉ thế giới nọ dạ xỉ tựa hồ phát sinh to lớn rung động một luồng năng lượng khổng lồ cường chiều bạo phát tạo thành kết quả là là thiết lập ở nọ dạ xỉ truyền tống môn mất đi tác dụng trong giây lát này dỗ linh đột nhiên cảm giác trong đường nối năng lượng nước chạy xiết trở nên dày đặc lên đồng thời xung quanh cơ thể đường nối bốn vách tường bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu trong hư không đang cùng nguyện thần chiến đấu hỏa thần cũng phát hiện tình huống này hắn thầm mắng một tiếng đáng chết liền không thể không phân ra tâm thần dùng sức mạnh của chính mình duy trì đường nối tồn tại đối với một cái thần linh tới nói ở không hề quáy dày tình huống hạn duy trì một cái có thể cung phạm nhân thông hành đường nối cũng không khó nhưng vấn đề ở chỗ Hỏa thần bên người còn có một cái phát rồi người thần. Hỏa thần sự chú ý xoay một cái thay đổi, Nguyệt thần cũng cảm giác được, liều mạng phát động công kích, mục đích của nàng rất đơn giản, chỉ cần ở rồ lỉnh tiến vào đi trở thế giới trước đem đường nối phá hoại, không cần nàng động thủ, hư không tự nhiên sẽ đem ghê tẩm này phạm nhân sẽ thành mảnh vỡ. Lần này, Nguyệt thần bắt thủ, nàng thừa dịp Hỏa thần duy trì đường hầm không thời gian một cái hỏa thần. Vòng qua Hỏa thần chặn lại, quả đoán hướng đường nối va tới. Hỏa thần thất thần chỉ là một sát na, lập tức phản ứng lại, thấy Nguyệt thần như vậy đáng ghét, giận tím mặt. một đạo nóng rực hỏa tuyến bỗng nhiên từ màu đỏ rực trùm sáng chúng bắn nhanh ra lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh về phía nguyệt thần nay hỏa tuyến quang huy là như vậy rừng rực ẩn chứa năng lượng là như vậy khổng lồ mà ngưng tụ phát sinh loại này khủng bố công kích sau khi đại biểu hỏa thần màu đỏ rực trùm sáng quang huy đô hạ thấp rất nhiều phía trước nguyệt thần đang chuẩn bị công kích đường nối nhưng trong giây lát cảm thấy trong lòng tê dại xoay người lại vừa nhìn kinh hãi không tốt tiến diệt nhất chỉ hỏa thần thành danh kỹ tiêu hao rất nhiều uy lực cũng rất lớn chỉ cần bị đánh trúng. Thoáng nhỏ yếu thần năng trực tiếp bị trong đó bao hàm hỏa diễm thần lực dập tắt. Nguyệt thần năng phát triển tinh linh tín ngưỡng, bản thân cũng không tính được. Nhưng nàng cũng không dám coi thường công kích này. Nàng cân treo sợi tóc, Nguyệt thần từ bỏ đối với đường nối công kích, xoay người bắt đầu phòng ngự. Nàng chỉ có thể phòng ngự, bởi vì này nói công kích thực sự quá nhanh, hơn nữa sẽ lần theo, trốn là vô dụng. Nguyệt thần trên người ánh sáng màu bạc mãnh liệt, một đạo dường như thực chất ánh trăng xuất hiện ở thân thể nàng phía trước, hình thành một cái như minh nguyệt giống như ngân sắc quan bản, nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Này quang bàn là do vô số tỉ mị lực lượng phù văn dây dưa mà thành, mức độ phức tạp xa hướng phạm nhân dự đoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô thanh vô tức va chạm xuất hiện, màu đỏ rực tia sáng bắn chúng địa ánh sáng màu bạc. Vừa bắt đầu, năng lượng khổng lồ bị khay bạc cản trở cản, nhưng ngọn lửa màu đỏ rực thần lực không ngừng ở địa ánh sáng màu bạc trung trầm chết. thẩm thấu. Mắt Trần có thể thấy địa ánh sáng màu bạc không ngừng biến hồng, biến bạc. Tình huống này kéo dài mấy tức, sau đó quang bàn phán nát, tiên diệt nhất chỉ tàn dư lực lượng kế tục hướng Nguyệt Thần phóng đi. Lúc này nguyện Thần tình huống lại không thể lạc quan, trên người nàng ánh sáng màu bạc đã rất đạm. lúc này dáng dấp của nàng đã không phải mắt thường không cách nào nhận biết màu bạc trùng sáng mà là hiện ra hình dáng đây là một cái ăn mặc do ánh trăng dệt thành trường bảo cô gái tóc bạc nữ tử màu da trắng như tuyết ngũ quan tinh xảo tuyệt luân nàng thần thái lạnh như băng xương, nhìn kỹ có thể nhìn thấy cô gái này cặp kia lập lòe ánh sáng màu bạc trong con ngươi hiện ra một tia kinh hoàng nàng không kinh hoàng không được bởi vì nàng thần lực lúc trước trong phòng ngự bị đại đại tiêu hao đã không đủ để ngăn trở yên diệt nhất chỉ dư uy không nghi ngờ chút nào nguyệt thân bị đánh trúng trên người ánh trăng một trận lấp lóe cuối cùng biến mất không còn tâm hơi nàng bị ngọn lửa thần lực bắn trúng vai nơi bả vai trường bảo phá nát lập loại ánh bạc thần huyết phun ra xem ra chật vật đến cực điểm nay còn không hết dập tắt chi chỉ lực trùng kích không dứt đẩy nguyệt thần ở trong hư không không ngừng lan lộn mà vào lúc này dỗ lì nửa người đã ra đường núi, hắn thở phào nhẹ nhõm lần này xuyên qua đường hầm không thời gian tuy rằng mạo hiểm một điểm chật vật một điểm nhưng rốt cục vẫn là lại đây hắn nhìn thấy xạ nàng gương mặt trên tràn đầy lo lắng nhưng nhìn thấy dỗ lìng sau khi lo lắng trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi hiện ra mỉm cười tinh linh môn cũng đều là thở phào nhẹ nhõm Không ai hy vọng cái này đưa các nàng cứu vớt ra hủy diệt thế giới nhân tộc chiến sĩ có chuyện. Trước mắt mọi người đang cười, gió nhẹ phát động, cảnh cây phát phới, tựa hồ đang hoan nên hắn trở về. Nhưng vào lúc này, Dỗ Linh bỗng nhiên cảm thấy mình hai chân căng thẳng. Sau đó hắn liền phát hiện hắn đình chỉ đi tới, không, không nhưng không có đi tới, phản mà lùi về sau, có món đồ gì ở phía sau lôi kéo hắn. Trong nháy mắt, Dỗ Linh hiểu được là người thần khẳng định là này bám dai như địa gia hỏa. Hắn nhìn xa trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Xem ra hắn phiền phức cũng không có kết thúc. chờ ta trở lại dỗ liền chỉ kịp gọi trên một câu như vậy cả người liền bị lại một lần nữa lôi kéo tiến vào hư không vô tận ở trong hư không hắn cũng không có cảm nhận được đáng sợ hư không loạn lưu điều này là bởi vì trên người hắn bao phủ một tầng thần lực màu đỏ rực đây là hỏa thần lực lượng đang bảo vệ hắn mà trên đùi của hắn thì lại quấn quanh một đạo nguyệt ánh sáng màu trắng dọc theo này quang huy kéo dài ra đi có thể nhìn thấy một cái trên người hiện ra vi quang an mặc nguyệt sắc trường bảo nữ nhân không hẳn là nữ tinh linh chính đang lôi kéo hắn nay quang huy trên truyền đến lực lượng là to lớn như thế cho tới dỗ lỉnh căn bản không có cách nào phản kháng thật nhanh bị kéo xuống sau đó bị cái này nữ tinh linh ôm chặt lấy Này không phải là cái gì thân mật ôm ấp đây là tử vong ôm ấp dỗ liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ở nắm chặt cái này nữ tinh linh lực lượng rất khổng lồ chuẩn bị tươi sống gìm chết hắn dỗ liền toàn lực phản kháng bùng nổ ra toàn bộ lực lượng hắn kinh ngạc phát hiện khi hắn như thế làm thời điểm dĩ nhiên thành công ngăn cản cái này nữ tinh linh lực lượng nếu như hắn không đoán sai cái này nữ tinh linh hẳn là chính là người thần đây chính là thần linh a mà hắn dĩ nhiên năng chống đối sức mạnh của nàng Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương rất rất suy yếu. Dỗ lỉnh còn nhìn thấy một cái màu đỏ rực trùm sáng từ phía sau đuổi theo, đây nhất định chính là Hỏa Thần. Dỗ Lĩnh hiện tại hy vọng duy nhất chính là ở Nguyệt Thần đem hắn ôm trước khi chết, nay Hỏa Thần năng đuổi theo đem hắn giải cứu ra đi. Nhưng hắn hy vọng thất bại, Nguyệt Thần tựa hồ quyết tâm muốn hắn tử, nàng kéo Dỗ Lĩnh, liều mạng hướng trong hư không một đống lớn do màu đen bọt khí tạo thành khối không khí phóng đi. Những này màu đen bọt khí là như vậy đa, hầu như vô cùng vô tận, đồng thời từng cái từng cái nối liền cùng một chỗ. hình thành một đoàn cực kỳ to lớn màu đen bọt biển chạm vật thể. Dỗ lì nghe được phía sau truyền đến hỏa thần ý niệm, "Kéo lần, ngươi đến rồi, đó là vực sâu không đáy." "Vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đến vực sâu đến đem này phàm nhân mỏ đi ra ngoài." Nàng là thật sự liều mạng, hơn nữa không kiêng dè gì, vì lẽ đó tốc độ cực nhanh, so với hỏa thần còn nhanh hơn, ở đụng tới một cái to lớn màu đen bọt khí hậu, nàng liền không chút do dự mang theo Dỗ Lệnh trực tiếp chui vào. Hỏa thần đã sớm dừng lại, hắn không dám vào nhập vực sâu. Vực sâu không đáy, vô số hắc ám thế giới tập hợp. rơi vào vực sâu không đáy sinh mệnh sẽ kéo dài bị hắc ám lực lượng ăn mòn hạ mất đi lý trí quên mất ký ức từ từ sa đọa thành sinh vật bóng đêm trở thành trong hư không vũ trụ một đoàn tỏa ra tanh tuổi bún não vực sâu là sâu như vậy thúy khổng lồ như vậy hắc ám lực lượng ô nhiễm tính là đáng sợ như thế cho tới liền chân thần cũng không dám dễ dàng tiến vào rơi vào trong đó phạm nhân lần thứ hai dãy rủa ra khả năng tới tính cơ bản bằng không người điên người điên tất cả đều là người điên hỏa thân nhìn cách đó không xa vực sâu gào thét hắn thất bại hắn không có để cái này phạm nhân an toàn tiến vào đi trả ở hắn hứa hẹn chưa hoàn thành đáng chết vậy cũng là chân lý lời thề hắn phải nghĩ biện pháp ứng đối lời thề trừng phạt phạm nhân xem ra chân lý lời thề không thể vi phạm nhưng thần lại vẫn có biện pháp lần tránh đương nhiên coi như lẩn tránh vẫn như cũ sẽ trả giá thật lớn nhưng này đánh đổi tùy lớn nhưng so với tiến vào vực sâu cứu người hát phải tốt hơn nhiều lại nói rộ lìm tiến vào màu đen bọt khí sau khi trên người hắn bao phủ hỏa thần thần lực liền tiêu tan sạch sẽ ở trải qua hôn loạn lùng tung trụy xuống quá trình hắn rốt cục lại một lần nữa làm đến nơi đến trốn vừa thở phào nhẹ nhóm Còn chưa kịp quan sát cảnh vật chung quanh, Dỗ Lĩnh liền nghe đến ở một tiếng, có món đồ gì rơi xuống bên cạnh hắn. Theo tiếng nhìn lại, lại còn có ai. Chính là đem hắn kéo vào địa phương quỷ quái này nguyện thần nẻo lần, nàng cũng phát hiện Dỗ Lĩnh, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên lạnh leo cực kỳ, ý kia rất rõ ràng, chính là đang nói, ngươi chết chắc rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 474, xem cái kia xem cái kia cỡ nào kỳ lạ tổ hợp. Nói thật, tuy rằng Dỗ lỉnh ở thế gian ngang dọc vô địch, nhưng đối mặt một cái chân thần, hắn vẫn rất có chút thấp vọng. đặc biệt là khi này cái thần quyết định tâm tư đòi mạng hắn thời điểm cái kia thì càng thêm khiến người ta căng thẳng để Dỗ Lĩnh cảm thấy thoáng an ủi chính là bởi vì hỏa thần thần lực bảo vệ hắn một đường đến địa phương quỷ quái này hậu lực lượng căn bản không có bị hao tổn mà cái này nữ thần thông qua bọn họ vừa ở hư không vô tận chung một trận đấu sức Dỗ Lĩnh biết chí ít ở hiện tại hắn cùng cái này thần trên lệnh cũng không có lớn đến không còn sức đánh trả chút nào trình độ từ cự long trong không gian lấy ra vân vân kiếm Dỗ Lĩnh toàn thân cảnh giác nhìn đối diện thần hình người là Dỗ Lĩnh sức mạnh thân thể ít nhất tư thái nhưng cũng là linh hoạt nhất. ở thân trước mặt dỗ liền cũng không dám sử dụng ngốc đại thô cự long hình thái dáng dấp kia nếu như bị trào trùng chỗ sơ hở tuyệt đối sẽ bị một đòn mà chết trốn đều không cách nào trốn Nguyệt thần éo lần khoảng cách dỗ liền đại khái 20 mươi mét hắn không có lập tức tiến công đứng bình tĩnh tại chỗ vai phải của nàng trên có ánh sáng đang nhấp nháy ở tia sáng này trung trên người nàng ánh trăng màu bạc trường bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở phục hồi như cũ trên ý phục vết máu cũng ở biến mất rất rõ ràng hắn là ở chữa trị thương thế của chính mình đối với dỗ liền tới nói đây là một cái chạy trốn cơ hội thật tốt Hắn bắt đầu lùi về sau, từng bước từng bước rời sang người thần. Giờ khắc này bầu trời là màu đen, không có tinh tinh, càng không có mặt trăng, chỉ mơ hồ lộ ra một tia bạch ý, miễn cưỡng cung cấp một tia sáng. Chỉ cần có quang, mặc kệ bao nhiêu. Ở Cự Long Chi nhãn trung liền năng phản ứng ra cùng trắng đen bức ảnh như thế tầm nhìn. Dỗ Linh liền nhìn thấy hắn hiện tại đang đứng ở bãi đá vụn ở trong, chu vi là một cái một cái che trời màu xám trụ đá, không khí rất khô giáo, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát mùi vị, mặt đất khắp nơi là trắng bệnh loạn thạch. Abu tảng đá trong khe hở mọc ra một chủng loại dường như rêu giống như đồ vật, ở cách đó không xa trên đất, còn nằm một bộ mục nát thi thể động vật, trên thi thể mọc đầy ròi bỏ. Lại địa phương xa thì bị một tầng mỏng manh sương mù che lấp, sương mù mông lung, thần bí mà nguy hiểm. Thế giới này, hắc ám, hoang vu, mục nát, chỉ cần ngốc hơi lâu, liền có thể khiến người ta cảm thấy một luồng chán trường xa đoạ cảm. Dỗ liền đối mặt Nguyệt Thần. Đã lùi về sau hơn 30 mét, Nguyệt Thần đéo lần vẫn là không lúc nhích, tựa hồ chữa trị vết thương rất là khẩn yếu, nhưng hắn lại mở miệng, không muốn dây rủa người chạy không thoát. đó cũng không nhất định dỗ liền cách kéo lần khoảng cách đã có hơn 70 mươi mét bởi vì sương mù che chắn thân ảnh của đối phương đã có vẻ hơi mơ hồ ở bên cạnh hắn vừa vặn có một cái thô to phong hóa trụ đá thân thể hắn đi phía trái một bên loại lên trốn đến trụ đá sau khi sau đó hắn liền xoay người bắt đầu co giò chạy như bay hắn hoàn toàn không cho là mình là thần đối thủ điểm này ở trong hư không đã nghiệm chứng quá đã như vậy không trốn tại có quỷ dỗ liền tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng hắn tốc độ cực nhanh chạy đại khái hơn 50 mươi mét hậu hắn kích bên trong nguyên lực thân thể bắt đầu hướng về long nhân hình thái chuyển hóa. Long nhân hình thái có sức mạnh, có giáp bảo vệ, ở này bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh lén xa lạ địa phương, vẫn là long nhân hình thái muốn an toàn một ít. Hơn một phút đồng hồ hầu, dỗ lỉnh chạy đi hơn 3.000 ngàn mét. Khi hắn chuẩn bị vòng qua một cái trụ đá thì phía trước có bạch quang đống nhiên lóe lên, một bóng người hướng hắn xuống lại, là Nguyệt Thần Eo lần. Eo lần dáng dấp thay đổi, trên người nàng ánh trang trưởng bảo thu lại thành rộng rãi màu trắng bạc chủ chất quần, ống quần buộc chặt, trên eo thì lại buộc vào lụa mỏng như thế cơ mang, chăm chú buộc eo nhỏ nhắn, trên người quần áo đồng dạng tinh mỹ. Xem ra tựa hồ là bó sát người, và áo hơi quần gục, lộ ra một đoạn bạch chói mắt da thịt. Nói tóm lại, nguyệt thần hình tượng phong cách lập tức từ một cái ma pháp sư đã biến thành tương tự á dập cung đình nữ võ sĩ răng dặc, rất đẹp, rất gợi cảm, đồng thời chú ý chiến đấu thực dụng, cũng chỉ có thần mới có thể vào lúc này còn duy trì đối với mỹ lệ sự vật theo đuổi. Nhân ra mạnh mẽ, vì lẽ đó tùy hướng a. Kéo lần trên mặt che lại lùa mỏng, trên tay thì lại có thêm hai cái tinh mỹ nguyện nhận, nguyệt nhận thượng lưu chảy như nước nguyệt quang, xem ra mỹ lệ, lại phun trào đáng sợ sắc cơ. lúc này một cái nguyệt nhận hướng dỗ lỉnh cái cổ tức đến khác một cái hướng nguyệt nhận thì lại đâm hướng về dỗ lình bụng dỗ lình đón đỡ đinh lương hai tiếng thân cao gần hai m tám lực lượng gần 3.000 nghìn lỉnh miễn cưỡng bị này xem ra hiệu điệu nữ thần cho đánh chúng bay ngược ra ngoài cho dù vòng xoáy kinh lực toàn lực tan mất sức mạnh của đối phương cũng không có để tình huống có chút cải thiện dỗ lỉnh chỉ cảm giác mình thân thể lại như bị cái gì ép quá như thế đau đớn đau đớn cánh tay cũng là tê dại hầu như không cảm giác nếu không là cự long tinh hoa thoải mái lần này hắn liền triệt để mất đi sức chiến đấu Chí nào chắc tính ra sức mạnh của đối thủ giá trị eo lẩn nguyên thần lực lượng bạo phát đỉnh giá trị 4.200. nghìn hai rời ạ, dỗ lỉnh trong lòng mắng to hắn xưa nay không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ về mặt sức mạnh bị người nghiền ép từ khi hắn đến được cự long tinh hoa thu được cự long thân thể hậu tình huống như thế đã biến mất thật dài một quãng thời gian không thể không nói thần chính là thần này hoàn toàn đột phá thế gian sinh vật bình cảnh dỗ lỉnh căn bản không kịp suy tư về sau bay ngược trong quá trình hắn liền nhìn thấy eo lẩn đuổi sát theo tốc độ của nàng là nhanh như vậy cả người như bưu xạ chấp giật như thế ở trong bóng tối lóe qua một đạo ánh sáng màu bạc, trên tay nguyện nhận đoạt mệnh truy hồn, thẳng hướng rỗ liền muốn hại, chỗ yếu biu xạ mà tới. Chỉ một cái trước mắt, hắn liền đuổi theo bị hắn đánh bay rỗ liền. Ken liền ở giữa không trung, rỗ liền không thể không giơ cánh tay lên lần thứ hai tiến hành đón đỡ, lần này càng là khốc liệt. ở thân lực lượng trước mặt, rỗ liền cả người bị kích lần thứ hai bay ngược mà ra, sức mạnh khổng lồ nghiền ép dĩ nhiên để trên người hắn vảy rồng xuất hiện bóc ra, có huyết từ vảy rồng khe hở chảy ra, đây là bị lực lượng rung động kết quả. Rỗ liền bay ra sau khi. vừa vặn đánh vào một cái thô to trên trụ đá ở một tiếng cả người hắn hầu như là khắc ở trên tảng đá sau đó liền mềm nhũn từ trên vách đá trượt xuống đến phía sau hắn trên trụ đá năng nhìn thấy một cái sâu đến 10 cm hình người đường biển nghiên ép triệt để nghiên ép dỗ linh rất vui mừng chính mình không có ở vừa nãy biến hóa ra cự long thân thể lấy đối phương biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng hắn coi như lực lượng khổng lồ hơn nữa cũng không sờ tới thân thể của đối phương cuối cùng kết quả phòng trường chính là chỗ sơ hở bị tóm sau đó một đòn chí tự kết quả đương nhiên hắn tình huống bây giờ cũng không có tốt hơn bao nhiêu liên tiếp nguyện thần đẽo lần ba lần công kích hắn đã mất đi phần lớn lực lượng kéo lần cũng nhìn ra dỗ liền không có sức lực chống đỡ lại hắn từng bước từng bước đi tới Rồi ra một cước dấm trên ngực dỗ liền thoáng dùng sức liền để dỗ liền không thể động đậy chút nào trong tay nàng nguyệt nhận chỉ vào dỗ liền mi tâm nhìn từ trên cao xuống mà nói phàm nhân biết nhà ta kết cục sao hả dỗ liền cũng từ bỏ chống lại phàm nhân cùng thần coi như đối phương suy yếu cực kỳ nhưng giữa bọn họ trên lệnh to lớn cũng là không có cách nào bù đáp một con voi lớn lại suy yếu vậy cũng năng dễ dàng đè chết dưới chân thỏ không phải sao hắn cười khổ nói ngươi đang nói cái gì phí lời đây muốn giết vậy thì động thủ đi giết ngươi kéo lần lắc lắc đầu không có dễ dàng như vậy ta sẽ vẫn dằn vặt ngươi mãi đến tận ngươi quỳ trên mặt đất nghẹn nào về phía ta xin tha cầu ta cho một mình ngươi sảng khoái sau đó ta chính là không cho vẫn dằn vặt biết linh hồn của ngươi phá nát mới thôi thực sự là ác độc dỗ lìm thở dài nghe đồn thần đều là một đám nhỏ vô cùng khí ra hỏa căn bản là ở không nổi chuyện cười bây giờ nhìn lại quả thế a kéo lần híp mắt nở nụ cười hạ nữ khí bỗng nhiên trở nên hơi lười biếng, con vật nhỏ, miệng rất cứng mà. Sau một khắc, trong tay nàng Nguyệt Nhận đột nhiên phát sinh một tiếng thanh minh. Hàn Quang nói lên, Dỗ Lĩnh liền cảm thấy mình ngực đau xót, có một luồng băng lạnh lẽo lực lượng tràn vào thân thể của hắn, cấp tốc chạy về phía toàn thân. Đối mặt lực lượng này, Dỗ Lĩnh trong cơ thể cự long tinh hoa căn bản cũng không có cái gì chống lại chỗ trống, như tuyết ngộ kiêu dương giống như hòa tan. Theo sát, Dỗ Lĩnh long nhân hình thái liền bị chế nhạo, hắn lần nữa khôi phục hình người. Kéo lần một tay đem Dỗ Lĩnh cho nhấc tới, nhấc lên, đặt tại trên chủ đá, khép mắt mỉm cười. hiện tại trải nghiệm hạ vạn nghị vệ cốt tư vị đi tiếng nói của nàng vừa ra dỗ linh liền cảm thấy trong cơ thể cái kia cố lạnh lẽo lực lượng đột nhiên nắm chặt một luồng mánh liệt ngớ ngáy cảm từ xương trung chuyển tới muốn nạo nhưng có nạo không tới trên thực tế thân thể hắn căn bản không có cách nào nhúc đích, chỉ có thể bị động chịu được loại này cảm giác đáng sợ chỉ kiên trì một giây dỗ linh liền không nhịn được hống lên tiếng đến hắn chửi ấm lên hẹo lần ngươi là cái biểu tạp ai cũng năng bắt trên người ngươi kéo niệu a ba lần ngươi là thần giới đáng buồn nhất thần ngươi là cái xấu xí bị tín đồ của chính mình phản bội thế giới của chính mình còn bị nhân hủy diệt bây giờ lại tự mình á tự tay xử phạt phạm nhân đáng thương đáng thẹn a đáng thương khó chịu thực sự quá hắn mẹ khó chịu dỗ liền quả thực muốn đem thân thể của chính mình từ trên người tất cả đều chém đứt hay hoặc là là đem trên người mình xương tất cả đều khu đi ra mạnh mẽ nào một lần nhưng hắn khó chịu làm trừng phạt giả éo lấn lại cũng không được đến nhận trước hà vui vẻ bởi vì dỗ liền căn bản không có khuất phục trong miệng hắn còn đang mắng tuy rằng bởi vì thống khổ duyên cớ âm thanh đã mơ hồ không rõ nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể phân biệt ra được hắn còn đang mắng nàng Ấm. nay trừng phạt kéo dài hơn nửa cách giờ sau đó kéo lần đem đã như bùn nhau giống như rổ lỉnh ném xuống đất quá không tới nửa phút thân thể nắm giữ to lớn sức sống rổ lỉnh liền thoáng khôi phục lực lượng hắn còn đang cười khà khà mà nhìn éo lần, ngươi dàn vật ta là vô dụng ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công còn không bằng trực tiếp giết ta giết ngươi kéo lần híp mắt nhìn rổ lỉnh, hết hẳn ý nghĩ này đi ta có chính là kiên trì nghỉ ngơi một hồi nàng đứng lên tựa hồ là chuẩn bị một vòng mới trừng phạt nhưng sau khi đi mấy bước nàng đột nhiên dừng lại đầy lỗ thai không ngừng rung động tựa hồ đang nghiêng thai lắng nghe. Sau đó nàng liền đến rỗ lỉm bên người, một tay đem hắn nhắc tới, nhấc lên, bắt đầu chạy vội. Chuyện gì xảy ra? Rỗ lỉm không nhịn được hỏi. Là vực sâu sinh vật, không muốn ta đem ngươi vứt cho chúng nó làm đồ ăn, liền câm miệng cho ta. Rỗ lỉnh sang suốt mà miệng, so với bị dã thú lôi kéo ăn đi, hắn càng muốn duy trì thân thể hoàn chỉnh. Qua một lúc, trí não tin tức lặng lẽ chuyển tới, đo lường đến ký chủ đem đối mặt các loại dạn vật, cần muốn tiến hành thống khổ che đại sao? Vừa nãy làm sao không lên tiếng? Rỗ trong lòng oán hận, hắn vừa nãy thật là động tới tự sát ý nghĩ. cái kia thống khổ không phải phạm nhân năng chịu đựng trước cũng đến được có thể dùng thống khổ che đậy phương pháp trải qua ví dụ thực tế quan sát sau khi tài thu được có thể dùng biện pháp được rồi cần dỗ lỉnh con năng nói như thế nào đây hắn cũng không hy vọng trí não năng phá giải thần lực để hắn chuyển bại thành thắng chuyện này căn bản là không thể phát sinh trí não dựa vào linh hồn của hắn mà sinh trung quy vẫn là phạm nhân đi phá giải thần lực lượng huyền bí nay chuyện cười liền nào lớn hắn mới vừa đem mẹ mà hiến tế cho hòa thần đảo mắt hắn cũng thành thần tu binh việc này còn đúng làm nghĩa mai a hiện tại Dỗ Lĩnh hoàn toàn không nhìn thấy chạy trốn hy vọng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chờ cơ hội. Kéo lần nhất theo Dỗ Lĩnh chạy hơn nửa canh giờ, chạy ra bại bãi đá vụt, đến bên trong vùng rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm này thực vật phân bộ cùng đi chợ tương tự, chính là màu sắc đặc thù, là màu đen, là danh xứng với thực hắc sâm lâm. Ở trong rừng rậm có chạy mấy phút, Kéo lần liền ngừng lại, không phải tìm tới chỗ yên tĩnh, mà là bởi vì phía trước lại xuất hiện tân đối thủ. Lần này Dỗ Lĩnh cũng nhìn thấy, trong rừng rậm, một cái trên người mọc ra vô số xúc tu, chạm tay, cùng con mắt quỷ đồ vật trôi nổi đi ra. Nó mỗi một con mắt đô tỏa ra đỏ như màu ánh sáng, nhìn éo lần cùng Dỗ lỉnh, vật quỷ này dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, chà chà sách, xem cái kia xem cái kia, một cái chán nản thần, một cái bi kịch phạm nhân, cỡ nào kỳ lạ tổ hợp. Cỡ nào mỹ vị linh hồn a? Chưa xong còn tiếp. Chương 475, vô diện xúc tu quái vương. Làm trước mắt cái này, ngàn mắt xúc tu quái xuất hiện thời điểm, Dỗ Lĩnh cảm thấy Nguyệt Thần éo lần cầm lấy tay của hắn hơi quấn rồi căng thẳng, điều này làm cho hắn ý thức được, cái này quái vật hẳn là khó đối phó, nó vô cùng có khả năng để éo lần cảm thấy căng thẳng. Hiện tại hắn cùng Éo Lần ngồi ở cùng trên một cái thuyền, Éo Lần nếu như xong đời, hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, liền rồ liền mở miệng gọi: "Ha, thả ta hạ xuống, ta có thể giúp ngươi, thật sự." Hai đối với một, dù sao cũng hơn Éo Lần kéo hắn sau một cái chói buộc đánh nhau được, vấn đề ở chỗ hắn ý nghĩ này là hoàn toàn căn cứ vào lý tính, nhưng không có cân nhắc đến Nguyệt Thần cá nhân tình tự. Nguyệt Thần hiện tại cái nhìn là, rồ lỉnh là hắn tu binh, là chuẩn bị dùng để làm nhục trí tử đáng ghét phàm nhân, để hắn hỗ trợ, hắn muốn nhân cơ hội chạy làm sao bây giờ? người câm miệng cho ta." bằng không ta đập nát đầu của ngươi hẹo lần thấp giọng uy hiếp con mắt của nàng lại một khắc cũng không hề rời đi quá đối diện xúc tu quái để ta rời đi bằng không ta sẽ để ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này hắn thần thái như thường lúc nói chuyện tay ở rô lìm trên người vỗ một cái lại một luồng thần lực chuyển vào rô lìm trong cơ thể đem dỗ lìm ràng buộc không cách nào nhúc đích. hắn đem rô lìm ném xuống đất tay nhẹ nhàng một chiều có quang huy lóe lên mới vừa rồi bị hắn thu hồi đến nguyệt nhận xuất hiện ở trong tay nàng ngàn mắt xúc tu quái tựa hồ cũng không để ý yếu lần nó ở yếu lần đối diện hơn năm mươi ở ngoài trôi tới trôi lui trên người vốn là lít nha lít nhít xúc tu cấp tốc biến đa biến thô biến trưởng màu sắc cũng từ vừa xuất hiện sám nhạt đã biến thành toàn màu đen mặt ngoài còn có xương mù màu đen như ẩn như hiện vĩ đại thần a đừng quên ngài hiện tại ở vực sâu ở đây ngài tứ cố vô thân toàn bộ thế giới đều là mục nát ngài nếu như muốn duy trì thuần thúy cũng đừng muốn ở chỗ này thu được mảy may lực lượng nhưng ta còn muốn nói nhiều một câu ngài mặc dù là thần nhưng cũng là ta thấy nhỏ yếu nhất thần ta ý lini cũng không sợ ngươi nghe nói như thế không đề cập tới éo lần phản ứng nằm trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích rộ lỉnh nhưng là cả kinh hắn trầm xuống tâm bắt đầu cẩn thận cảm giác nổi lên chính mình cự long tinh hoa vừa mới kiểm tra lập tức đem hắn sợ hết hồn hắn phát hiện trong cơ thể hắn thuần túy cực kỳ băng xương cự long phở hồ stream, tinh hoa đang bị một loại màu đen lực lượng ăn mòn cự long tinh hoa ở ngoài quyển màu sắc đã bắt đầu phát tối sầm lực lượng này rất nhỏ bé cực kỳ bí ẩn đồng thời tỏa ra mục nát hỗn loạn khí thức xem ra tựa hồ cũng không cường đại thậm chí nếu như không phải cố ý đi cảm thụ hắn căn bản là phát hiện không được vật này liền trí não cũng không có cảm giác đến gì thường nhưng rỗ liềm rất nhanh sẽ phát hiện hắn dĩ nhiên không có cách nào đem đuổi ra ngoài vật này lại như là cường lực luận màu tè căn bản dính không được Người càng là cùng nó phân cao thấp dây rủ vượt qua kịch liệt trên người ngươi nhiễm phải màu sắc càng nhiều điều này nói rõ nếu như rỗ liềm khiến dùng sức mạnh chiến đấu hắn bị ăn mòn tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh mai cho đến thật là cự long tinh hoa đô bị nhiễm phải loại này u ám màu sắc trí tuệ phân tích nó tạo thành rỗ liềm hạ mệnh hắn phải nghĩ biện pháp đem vật này từ trong thân thể đổi ra ngoài mệnh lệnh chịu đến chính đang phân tích dự đoán hoàn thành thời gian không biết đang lúc này. Dỗ lình bỗng nhiên cảm thấy nổ vang xuất hiện, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Eo Lần đã cùng ngàn mắt xúc tu quái giao thủ. Xúc tu quái trên người xúc tu nhiều vô cùng, đến không hết. Đồng thời mỗi một điều đô nhanh chóng vung vẩy, mỗi một hạ vung vẩy đều có thể kích động ra đùng đùng không khí tiếng nổ. Ở bên cạnh hắn 10 mét bên trong, hầu như tất cả đều là di động với tốc độ cao xúc tu. Dỗ lình phòng trừng hắn lấy hình người thái căn bản là không đón được sự công kích này. Một thoáng đánh với nhiều như vậy xúc tu, phòng trừng kiên chỉ không được ba giây. Eo Lần đối mặt chính là loại này đáng sợ tình huống. trong tay nàng hai thanh nguyệt nhận vùng nhanh chóng cho dù là lấy rộ lỉnh hình người thân thể nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu bạc quan vụ hắn muốn mở ra cự long chi nhãn quan sát nhưng bất đắc gì trong cơ thể lực lượng chịu đến nghẹo lần thần lực giằng buộc căn bản không thể động đậy tăng tăng tăng lần công kích lệ vô hư phát mỗi một hạ đô có một cái xúc tu bị chặt đứt bay ra nhưng để rộ lỉnh cảm thấy sợ hãi chính là này bay ra xúc tu còn ở giữa không trung thời điểm liền bắt đầu hư hóa hóa thành một đoàn đồng nặc khói đen này điên vụ cái nào cũng không đi trực tiếp bay trở về đến xúc tu quái trên người sau đó thì có một cái tân xúc tu xuất hiện lần thứ hai đánh về phía éo lận chuyện này căn bản là không phải một hồi công bằng chiến đấu dỗ lính lại nhìn éo lận tuy rằng không ngừng chặt đứt xúc tu nhưng hắn nhưng thủy trung không thể áp sát xúc tu quái bản thể một bước mỗi khi đi tới một bước thì có càng nhiều xúc tu tấn công tới sau đó ở một khắc hắn liền không thể không lùi về sau tránh né đối thủ gió thổi không lọt thế tiến công như vậy không có chương pháp gì đánh lung tung sông loạn dày đặt thế tiến công hoàn toàn chính là một trận vương bắt quyền dần dần cho dù là thần cũng sẽ xuất hiện sai lầm sau một phút đùng một thanh âm văng lên eo lần trên lưng bị giật một cái nguyệt quần áo màu trắng bị đánh tổn hại lộ ra trắng như tuyết da rẻ trên da có thể nhìn thấy một vệt đen nhìn kỹ liền năng nhìn ra này hắc điều tất cả đều là có khói đen tạo thành chúng nó chính nỗ lực ô nhiễm eo lần thân thể nhưng theo sát có ánh bạc lấp lóe đem khói đen triệt để trục xuất tựa hồ này nói công kích cũng không có tạo thành quá đáng lo nhưng quá 10 giây đùng lại là một thoáng lại là một cái khói đen eo lần không thể không khiến dùng thần lực lần thứ hai trục xuất lần này liền kẻ ngu si đô nhìn ra rồi này hoàn toàn chính là tiêu hao chiến Như thế tiếp tục đánh, lực lượng không hề bổ sung nghèo lần tuyệt đối sẽ bị gặp gỡ trong chết. Ta nói, Kiêu lần, Nữ thần, Nguyệt thần, Miện hạ, cầu ngươi để ta xúc tu à, ta cũng không muốn không hề phản kháng sẽ chết, đây cũng quá hớt ức. Câm miệng Kiêu lần âm thanh cùng vừa bắt đầu như thế là nhạn, nhưng hắn hay là bởi vì nói chuyện phân thần, đánh đổi chính là bị đối phương xúc tu liền tát hai cái, vai, hậu vệ các chúng rồi một thoáng, quần áo mảnh vỡ bị đánh bay loạn, da rẻ đô phá, có máu tươi đi ra. Xúc tu là lạ cười lên, nguyên like ngươi chính là Nguyệt thần lần, không sai, thật không tệ, trời sinh thần Thần hồn của ngươi khẳng định cực kỳ mỹ vị, ta ngày hôm nay kiếm bộn rồi, nuốt chử ngươi, nói không chắc ta năng một lần trở thành ma thần nhi." Kéo lần khẩn mí môi không lên tiếng, hắn xác thực cảm giác được áp lực, áp lực lớn vô cùng. Cái này xúc tu quái lực lượng cũng không tính mạnh, một cái hai cái xúc tu bắn trúng hắn, chỉ có thể làm cho nàng cảm thấy đau đớn, được chút vết thương nhẹ, nhưng mấy trăm điều xúc tu đồng thời đánh tới được thoại, hắn tuyệt đối sẽ bị tắt lăn trên mặt đất, như vậy hắn liền xong. Hắn đương nhiên cũng năng nhìn ra bằng hắn một người khẳng định không có cách nào đánh bại cái tên này, nhưng muốn cái kia phàm nhân hỗ trợ cái này không thể nào. đánh không lại ta chẳng lẽ còn chạy không đi ẻo lẩn trong lòng bắt đầu sinh ý lui hắn lùi về sau vài bước khỏe mắt dưa quang nhìn chuẩn rỗ liền vị trí chuẩn bị mang tới hắn con mồi đồng thời đào tẩu nhưng hắn cái ý niệm này vừa xuất hiện rỗ liền lại hô to lên này mặt sau có quỷ đồ vật lại đây có ba con kéo lần cả kinh hắn biết này nhất định trước bãi đá vụn vực sâu sinh vật đổi tới hắn hiện đang toàn lực đối kháng xúc tu quái không có cách nào quay đầu lại xem cũng không dám phân thần chỉ có thể hỏi là món đồ gì hình người cao ba mét một cái tay là đao một cái tay là xúc tu mũi rất lớn bên trong khói đen bước lên hầu như không nhìn thấy mặt là vô diện giả hẹo lần trong lòng lại là cả kinh làm thần hắn đối với vực sâu không đáy có chút hiểu rõ tự nhiên nhận thức trong đó một ít sinh vật vô diện giả ma thần bạ áp lý tử tôn kỷ quân cư là vực sâu trùng tầng người săn đuổi ba cái vô diện giả xuất hiện đứt đoạn mất đường lui của nàng thêm vào trước mắt nàng có thể gọi là trung cao cấp cấp người săn đuổi xúc tu quái hắn trốn đều không cách nào chạy trốn trách trách trách hẹo lần ngươi có phải là muốn chạy trốn xem cái kia ta dĩ nhiên làm cho một cái thần muốn xoay người chạy trốn đây thực sự là lớn lao vinh hạnh á xúc tu quái hưng phấn giống to lên hắn gia tăng thế tiến công đồng thời đối với sông lại vô diện giả hét lớn hắn là thuộc về ta nếu không muốn chết liền cút cho ta ba cái vô diện giả hiển nhiên đối với xúc tu quái hết sức kiếm kỵ lập tức dừng bước lại nhưng chúng nó lại không nỡ tới tay mỹ thực liền lại như sải như soi ở chiến tràng bên cạnh băn khoăn không đi thời gian lại quá nửa phút này nửa phút lý eo lần bị xúc tu giật một phía phía sau lưng hai lần bắp đùi một thoáng cánh tay một thoáng y phục trên người bị đánh hầu như thành ăn mày phục trước tiên không nói cuối cùng mấy lần kéo lần thậm chí đã không có cái này nhàn hạ đi trục xuất những tia nỗ lực xâm lân khí tức h hắn ra thịt trắng như tuyết trên xuất hiện từng cái từng cái hát tuyến lại như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên bị người dùng dao tùy ý hoa đầy vết đao như thế xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình chỉ chốc lát sau có một con vô diện giả đem sự chú ý đặt ở ngã trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích rộ lỉnh trên người xúc tu quái ai liệt nặc đã có một cái tác phẩm của thần vì là con mồi bọn họ không dám cướp nhưng hiện ở đây còn có một phạm nhân ân xúc tu quái ăn thịt chúng nó đến nơi này không uống một canh thực sự là không cam lòng a này vô diện giả thăm dò hướng rỗ liền đi rồi một bước, cũng ngay đường đụng đồ vật của ta xúc tu quái gạo thét lên, đồng thời còn có một cái xúc tu đống nhiên duỗi dài, cấp tốc hướng rỗ lỉnh bay qua, một thoáng quấn lấy rỗ lỉnh eo, phải đem rỗ lỉnh quấn đến bên người đi. Rỗ liền gấp giống to lên, kéo lần ngươi thẳng ngu này, mau thả ta ra. kéo lần đến cùng không phải triệt để ngu xuẩn, tuy rằng rất thù hận rỗ liền, nhưng cũng biết lại tiếp tục như thế, hai người bọn họ đều phải chết ở này, rỗ liền chết rồi không đáng kể, hắn cũng không định tử, hắn còn muốn rời đi địa phương quỷ quái này đây, cắn răng một cái. Hắn rốt cục vẫn là thu hồi rỗ lệnh trong cơ thể cẩm cố thần lực. rỗ Lệnh lập tức đến được tự do, hắn hô to một tiếng, "Cho ta chút thời gian, 3 giây." Sau đó, hắn liều lĩnh triển khai Cự Long tinh hoa, cự long bên trong không gian vật chất cấp tốc chạy về phía các vị trí cơ thể, cả người bắt đầu cấp tốc bành trướng, băng trên eo xúc tu bị rỗ lệnh cho đứt đoạn, xúc tu thành một đoàn điên vụ, này điên vụ có một phần trở lại xúc tu quái bên người, có khác một phần nhỏ lại chui vào rỗ lệnh không ngừng bành trướng thân thể. Rỗ Lệnh cảm giác được lực lượng này ăn mòn, nhưng hắn không thể ra sức, lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, trước tiên quá cửa ải này lại nói Súc tu quái nhìn thân thể cấp tốc lớn mạnh rối lỉm, thực sự hơi kinh ngạc, ma thần ở trên, đây là thứ quái quỷ gì chưa xong còn tiếp. Chương 476, cứu mạng quyển sách. Bàng Tâm mà nói, cự long dáng dấp thực sự là phi thường hung ác, trời sinh liền mọc ra một tấm đỉnh cấp người săn đổi mặt. Làm đứng lên lên gần cao hơn 30 mét cự long xuất hiện thời điểm, vô diện giả không chút do dự mà xoay người liền chạy. Ở vực sâu, nhỏ yếu mục tiêu nhất định phải đi bắt nạt, tốt nhất đưa chúng nó biến thành chính mình đồ ăn. Đối thủ mạnh mẽ nhất định phải rời xa, đây là vì càng tốt hơn bảo toàn tính mạng. chỉ bằng vào hình thể có thể thấy được, này đáng sợ đồ vật tuyệt đối không dễ trọng, tự nhiên là trước tiên trốn lại nói vô diện giả chỉ là trung tầng người săn đuổi chạy liền chạy, nhưng ngàn mắt xúc tu quái lại vẫn có người săn đuổi ngạo tức giận, quan trọng hơn chính là hắn không cho là mình sẽ bại. Nốc đại bỏ sát, ngươi cho rằng vóc dáng đại liền có thể thắng sao? chuyện cười. xúc tu quái ai liệt nặc trên người xúc tu phân ra gần một nửa, hướng rỗ lỉnh đánh tới. này xúc tu tốc độ thực sự có chút nhanh, rỗ lỉnh tránh không khỏi, thời gian một cái nháy mắt, trên người hắn ở giữa bảy tám lần, đùng đùng đùng một trận văng rền. dỗ liền liền cảm giác từng trận khó nhịn đau nhức chuyển đến túi đầu nhìn lại liền thấy mình chân trước trên vảy rồng lại bị đánh trúng quanh bay vụt vảy rồng dùng chính là thiên đường chứng chim sắt vật liệu rất kiên cố là không sai cho dù vảy rồng bay vụt những này vảy rồng cũng như trước duy trì hoàn chỉnh hình thái nhưng vấn đề là dỗ lỉnh bản thân cường độ không đủ ở chịu đến sức mạnh khổng lồ đả kích sau khi thân thể của hắn không có cách nào duy trì vảy rồng vị trí ổn định này xúc tu quái lực lượng thực sự có chút lớn xúc tu cũng rất đáng sợ bị đánh một thoáng dỗ liền trên người liền xuất hiện một vết máu đỏ sớm vết máu chung thì lại giữ lại từng đoàn lớn khí tức h ám, những khí tức này không ngừng hướng về trong cơ thể hắn chui vào dỗ lỉnh không lo được nhiều như vậy xông thẳng lên trước ở dầm dầm vang vọng chung vẫn cứ đẩy xúc tu quái xúc tu quất roi xông về phía trước xúc tu lực lượng là đại nhưng hắn còn có kéo lần muốn đối không có cách nào toàn lực ứng đối dỗ lỉnh, hơn nữa dỗ lỉnh thực sự chiếm một cái thân thể khổng lồ ưu thế vì lẽ đó tuy rằng hắn ở rỗ lỉnh trên người tạo thành lượng lớn vết thương nhưng nhất thời không có cách nào thường tổn được rỗ căn bản càng không có cách nào ngăn cản rỗ lìm xông thế nếu như nói xúc tu quái trước công kích là một trận vương bắt loạn quyền vẫn cứ lấy lực phá xảo dỗ lỉnh này chiến thuật thì càng là như vậy hoàn toàn chính là thế đại ép người thời gian trong trước mắt bị đánh máu thịt tung tóe cự long thân thể và tiến vào ngàn mắt xúc tu quái bản thể vị trí dỗ lỉnh nhấc chân liền dẫm hắn chân trước đã bị đánh máu thịt bé bét vết thương thâm địa phương hầu như năng nhìn thấy bên trong xương, nhưng tổng còn duy trì lực công kích lấy hắn thể trọng chỉ cần dẫm đến ở trên người đối thủ vậy tuyệt đối có thể đem dẫm bạo nhưng vào lúc này bất ngờ xuất hiện ngươi cho rằng ta không chiêu không ta còn có một chiêu tuyệt sống xem cái chết của ta chi nhãn ngàn mắt xúc tu quái cái kia hiện ra hồng quang con mắt trong cùng một lúc toàn đều nhìn về rỗ lỉnh dơ lên chân trước trên nó mỗi một con mắt đô bắn ra một tia ánh sáng đỏ những này hồng quang con đường hiện dạng xuế ô ở nó trước người một mét nơi tụ hợp lại một nơi ngưng tụ thành một đạo to bằng cánh tay hắc hào quang màu đỏ Soạt một trận hưởng rỗ lỉnh cảm thấy chân trước đau đớn một hồi chui vào cốt thủy túi đầu vừa nhìn liền nhìn thấy hắn chân trước bị bắn một cái to lớn lỗ máu lỗ máu trung tràn đầy hắc ám năng lượng những năng lượng này giống như là có sinh mệnh ở hắn giữa hai chân chui tới chui lui ở này hắc cám lực lượng ăn mòn hạ trên đùi của hắn huyết nục xương cốt lại như bị hỏa nướng ngọn nến như thế hòa tan đáng sợ thực sự là đáng sợ đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì dỗ linh đến hiện tại còn không biết nơi này là vực sâu không đáy hắn xem qua hết thẻ thư tịch đâu không có ghi chép nơi này tồn tại mắt thấy công kích mình có hiệu lực xúc tu quái đắc ý cười to lên kha kha ha ha ha ha ha ngươi này đứng ốc thiếu một chân xem ngươi làm sao bây giờ có chút đắc ý vinh vào hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng Hắn có chút quên một cái khác càng thêm đối thủ mạnh mẽ. Nguyệt Thần éo lần nắm lấy rỗ lỉnh cho nàng sáng tạo cơ hội, như một đạo tia chớp màu bạc giống như lao ra, bá một tiếng phong hưởng, hắn đã đến xúc tu quái bản thể bên trên, trong tay Nguyệt nhận vung lên, miên cương từ xúc tu quái to lớn nhất cái kia con mắt trên đâm tiến vào, thân lực màu bạc từ Nguyệt nhận trung chạy vào xúc tu quái thân thể, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại. A, Nguyệt Thần, xúc tu quái ngắn ngủi kêu hai tiếng, sau đó thân thể của nó liền bắt đầu run không ngừng, nguyên bản ổn định nổi đồng bền giữa không trung thân thể bắt đầu hoảng đến đang đi, kéo dài đại khái ba giây. Có ánh sáng màu bạc từ trong ánh mắt của nó lộ ra đến, theo sát là miệng, sau đó là nước da ra da rẻ, cuối cùng, xúc tu quái rơi rụng tại địa, hóa thành một đống thịt giữa, có tỏa ra tinh tuyền màu đen chất lỏng từ trong miệng nó, trong mắt còn có mặt sau hậu môn trung chạy ra đến. Hiển nhiên, nó ngẩng rồi. Nguyệt thần éo lân trường hô khẩu khí, nay buồn nôn khủng bố ra hỏa rốt cục chết rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Dụ Lệnh, đã thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình gãy chân, này chân đã hoàn toàn biến thành màu đen, đồng thời có màu đen khí tức không ngừng hướng Dụ Lệnh thân thể lan tràn. Nguyên bản này trên thân thể người vậy rồng là xinh đẹp lam bạch sắc, lúc này lại trở nên rất tàm đạo, lại như mông một tầng nghỉ Ngươi bị vượt sâu lực lượng ăn mòn, lấy ngươi tình hình, phỏng chừng sau 3 ngày ngươi sẽ đánh mất ý thức, chờ ngươi lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại, ngươi chính là một người khác. Kéo lần âm thanh không tình cảm chút nào, chỉ là đơn thuần kể rõ. Nơi này gọi vực sâu. Dỗ Linh hỏi ngược lại, đồng thời, hắn hướng gãy vỡ trên vết thương phun một cái long tức, này long tức cũng biến sắc, nguyên bản là màu băng lam, hiện tại thành mặc màu xanh lam. Long tức sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng gãy chân chặt đứt, lại sẽ miệng vết thương đóng băng. sau đó dỗ lìn thủ tiêu cự long thân thể khôi phục hình người hình người đương nhiên vẫn là hoàn chỉnh nhưng dỗ lỉnh có thể cảm giác được trải qua trận chiến này trong cơ thể hắn nguyên lực trực tiếp co lại 15% mươi khoảng trừng trái phải đồng thời cự long tinh hoa bị ăn mòn trình độ thoang cái để thăng lên rất nhiều như xoay tròn ngân hà giống như cự long tinh hoa ở ngoài quyển cùng trung quyển đã toàn bộ bị nhiễm phải âm vũ vẻ chỉ còn giữ lại bên trong quyển vẫn là thuần túy cự long nguyên lực dỗ lìn năng cảm thấy hắn sâu trong nội tâm có một luồng khó có thể miêu tả bạo ngược chính đang của trào này bạo ngược để hắn muốn, muốn hủy diệt tất cả nói như vậy ta còn năng tỉnh táo ba ngày dỗ linh hỏi kéo lần gật đầu vì lẽ đó ta còn có 3 thiên thời gian có thể để ngươi thưởng thức thống khổ sau 3 ngày ta sẽ đích thân giết ngươi dỗ linh ngạc nhiên ta vừa nay tốt xấu cũng vì ngươi liều mạng một cái ngươi liền không thể để cho ta ở đây tự sinh tự diệt. kéo lần lắc đầu trong mắt nàng có hào quang màu bạc hơi loại lên sau đó dỗ linh trong cơ thể lưu lại thần lực liền bắt đầu tắc quái loại kia vạn nghị phệ cốt cảm giác lại tới nữa rồi được rồi dỗ linh thực sự không thích cảm giác này nhưng hắn vô lực phản kháng chỉ có thể nằm trên đất cố gắng hưởng thụ cũng may trí não che đậy thống khổ công năng phát huy tác dụng tuy rằng không có triệt để che đậy sạch sẽ nhưng cũng ít đi tới 80% khoảng trừng trái phải đem thống khổ này rơi xuống có thể nhịn được bên trong phạm vi vì không cho nguyện thần nhìn ra dỗ linh làm đủ mặt ngoài công phu thân thể run không ngừng mồ hôi nhễ nhại hàm răng cắn chặt xem ra lại như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi rằng rớp đang dùng tâm biểu hiện đây dỗ linh đột nhiên cảm giác được thân thể mình buông lỏng thống khổ biến mất không thấy hình bóng trong cơ thể thần lực cũng biến mất không còn tăm hơi sau đó bên thai liền nghe đến nẹo lần âm thanh quên đi ngươi tự do sau đó như thế nào, xem ngươi vận mệnh của mình. Dỗ Lĩnh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy được Nguyệt Thần nhanh chóng rời đi bóng lưng, hắn đi rồi. đây là đầu đôi câu chuyện ra sao? Gian vật ba ngày, sau đó giết lời của hắn không phải vừa đã nói sao? làm sao đảo mắt liền thay đổi? Dỗ Lĩnh không nghĩ ra, bất quá này tóm lại là việc tốt, hắn tính toán eo lần hẳn là Lương Tâm phát hiện, ha ha. từ dưới đất bò dậy đến, Dỗ Lĩnh cảm giác mình tay thật giống có chút dị thường, túi đầu vừa nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn, tay màu sắt trở nên đu ám một mảnh, da rẻ cùng cây khô bị như thế thô ráp. Này giới hạn ở vẫn hướng về trên, từ thủ đoạn bắt đầu, hướng về chịu Then Chốt xuất phát. Ở Dỗ Lĩnh cảm rất chung, đôi tay này trung đầy dây ăn mòn lực lượng phi thường mạnh mẽ, sức mạnh của hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Lực lượng này lan tràn toàn thân hẳn là cần 3 ngày, đến thời điểm ta sẽ mất đi ý thức. Nói cách khác, ta chỉ có 3 ngày nghĩ biện pháp. Dỗ Lĩnh thầm nghĩ, đây là Nguyệt Thần nói, hắn hẳn là sẽ không ở chuyện như vậy trên lừa hắn. Dỗ lỉnh tìm một viên màu đen đại thụ dựa vào, đang trầm tư biện pháp giải quyết, Tăng lên lực lượng. Nay không hiện thực, hắn đã đến phạm nhân đỉnh điểm. Tiến thêm một bước nữa nhất định phải nhen lửa thần hỏa, bước đi này cần đại lượng nguyên lực. Trước, sức mạnh của hắn nằm ở đỉnh điểm thời điểm cách bước đi kia liền có khoảng cách, huống chi sức mạnh của hắn ở vừa nãy tổn thất rất nhiều, mà vực sâu chung lại không có cách nào bổ sung mà hắn cần tinh khiết lực lượng, liền càng không thể nhen lửa thần hỏa. Nhen lửa thần hỏa cũng không khó, chỉ là lực lượng không đủ, liền không thể, đây là ngạnh về mặt thực lực chiến lệnh, lại như sức mạnh của ngươi chỉ có thể nhấc lên 100 kg đồ vật, vậy khẳng định là không nhấc lên được một tấn vật nặng. Vậy cũng chỉ có một con đường, chính là ở trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. làm sao rời đi truyền tống rời đi dỗ lim hỏi trí não nghị nạ truyền tống trận ngươi năng tái hiện sao có thể nhưng có hai vấn đề một vực sâu thế giới quy tắc cùng nọ dạ si không giống đơn giản phục chế là vô hiệu hai nhất định phải truyền tống chỗ cần đến tọa độ ít nhất phải có một cái chỉ về u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con chúng ta cũng không có vật này trí não hậu một câu nói bỗng nhiên nhắc nhở dỗ lim chỉ về chỉ về các loại hắn có một cái chỉ về đồ vật dỗ liền lấy ra phí bồn nạc xỉ quyển sách cho dù là ở vực sâu quyển sách trên cái kia mũi tên vẫn như cũ tồn tại bất luận dỗ liền làm sao chuyển mặt trên mũi tên trước sau chỉ vào cố định phương hướng hắn không biết này quyển sách vận chuyển nguyên lý là cái gì nhưng này không trở ngại dỗ liền lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng hắn muốn ta dọc theo này phương hướng đi thẳng sẽ xuất hiện cái gì là tìm tới tấm thứ ba quyển sách hay là tìm được rời đi nơi quỷ quái này con đường hay là cái thiên nhiên đường hầm không thời gian cũng có thể những khả năng này đâu mang ý nghĩa một cái khả năng chuyển biến tốt đối với hiện tại dỗ liền Dù cho có mảy may hy vọng, đô đầy đủ hắn vì đó toàn lực ứng phó. Đứng lên, rỗ lỉm hiện ra long nhân hình thái, sau đó đối chiếu phỉ bộ loạn xỉ quyển sách chỉ thị phương hướng, bắt đầu chạy vội lên. Chuyên tâm tự cứu rỗ lỉm không có phát hiện, hắn đi phương hướng cùng nguyện Thần nẹo lần trước phương hướng ly khai hoàn toàn là nhất trí. Chưa xong con tiếp. Chương 477, chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Bài đá vụn phụ cận một tòa đỉnh bằng trên núi cao. Âm một tiếng trọng hưởng, một con cả người thương tích khắp người vô diện giả bị nặng nề ném xuống đất, vô diện giả thân cao gần 3m, lực lượng cũng không yếu, nhưng sau lưng nó bóng đen trong tay hắn yếu đuối cùng một con thỏ lúc này vượt sâu đã trời đã sáng nhưng giữa bầu trời cũng không có thái dương như trước mở mịt một mảnh bốn phía sương mù cũng không có bất kỳ yếu bất ý tứ toàn bộ thế giới như trước ở vào thần bí khủng bố bên trong đùng một con tre kín thanh vẩy màu đen mọc ra lợi chảo chân to giẫm lên vô diện giả phía sau lưng có tương tự tê tê thổ khí thanh thanh âm vang lên đến ở lãnh chúa trước mặt cẩn thận nói một chút ngươi nhìn thấy gì loại này đặc biệt âm thanh thuộc về vực sâu thàn làm nhân chúng nó thân cao cũng ở khoảng ba mét nhưng tay chân tất cả đều là lợi chảo bắp thịt cả người phát đạt lực buộc phát cường hành phi Vô diện giả tuy rằng cũng là vực sâu người săn đuổi một thành viên, nhưng cùng Thần Lằn Nhân so ra lại trên lệch rất nhiều. Tình huống thông thường, một con Thần Lằn Nhân năng ung dung giết chết hai con Vô diện giả, mà cái này nói chuyện Thần Lằn Nhân, nó một người giết chết hai con sau khi còn đem con thứ ba muốn chạy trốn Vô diện giả cho tù binh. Ở Vô diện giả phía trước trong sương mù, còn đứng một cái gần cao 4 mét sinh vật hình người, này sinh vật thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, toàn thân cái kia bắp thịt căng thẳng tựa hồ bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Nó đầu quan sinh cong lên song sừng, sừng trên, trên đầu cùng trong ánh mắt tỏa ra dung nham như thế ánh lửa, nó lẳng lặng mà nhìn vô diện giả, không nói gì, lại đủ để sản sinh khiến người ta nghẹt thở áp lực. vượt sâu lãnh chúa, vượt sâu trung chúa tể một phương, thượng tầng người săn đuổi, lãnh địa phạm vi từ mấy ngàn km2 đến mấy trăm ngàn km2 không ngừng, lãnh địa càng lớn, lãnh chúa lực lượng càng mạnh. cái này vượt sâu lãnh chúa, chính là này tám ngàn km2 thổ địa chủ nhân. vô diện giả thân thể run rẩy, run lập cập nói, chủ nhân, ta thấy ai liệt nặng cùng một cái ngoại lai thần chiến đấu, cái kia rất giống tử bị thương, hắn rất yếu. cũng ai liệt như đánh cái hòa nhau hai u nhưng là hắn phía sau lưng lại bị thằn làm nhân nạo một chảo ai liệt nặc đã chết rồi cái này gọi là hòa nhau vực sâu lanh chúa mở miệng vừa nói chuyện thì có màu đen ánh lửa từ trong miệng nó nhô ra mang theo một luồng dày đặc mùi lưu hình đúng là hòa nhau chủ nhân là thật sự ai liệt nặc bị giết là nhân cái này thần còn dẫn theo một phàm nhân này phàm nhân hỗ trợ hắn năng biến hóa biến ra một cái cùng núi nhỏ như thế cao thân thể ai liệt nặc lúc này mới bị giết ta tận mắt thấy vô diện giả thề sinh thể hai cái tay cánh tay vung dậy lấy tăng cường sức thuyết phục Nghe đến đó vực sâu lãnh chúa liền gật gật đầu dỗi ra bàn tay lớn một thoáng trộm vào vô diện giả trên đầu sau đó hơi dùng sức vô diện giả đầu phá nát mà vực sâu lãnh chúa trong tay thì lại xuất hiện một cái âm u quang ảnh Này quang ảnh gào ghét ngờ ngợ năng nhìn thấy vô diện giả hình dạng này chính là linh hồn của nó vực sâu lãnh chúa mở ra miệng rộng đem này vô diện giả trực nuốt xuống nuốt trừng linh hồn sau khi lanh chúa nhắm mắt lại miệng khẽ nhúc nhích tựa hồ đang cẩn thận thưởng thức này linh hồn tư vị đại khái quá mười phút nó lại một lần nữa mở mắt ra gật đầu ta có thể cảm giác được nó cùng ta nói rồi lời nói thật. Một cái chán nản đến vực sâu thần. Còn rơi xuống ta trên lãnh địa. Loại này vẫn may, ta không được ma thần. Ai thành ma thần? Tây Nặc, đi, đem ta kèn lệnh đem ra. Thân hôn quý giá cực kỳ, chỉ cần có thể nuốt vật kia, đem triệt để tiêu hóa, nó liền có thể thu được thần lực lượng, dù cho là yếu ớt nhất thần lực, nhưng cũng vẫn là thần, đủ để nhìn xuống phổ thông vực sâu linh chúa. Than lằn nhân Tây Nặc lĩnh mệnh mà đi, một lát sau, nó cùng mấy cái than lằn nhân đồng thời, đẩy một chiếc chuyên chở to lớn xoán kèn lệnh xe đi tới. vực sâu lanh chúa đi tới kèn lệnh một bên đối với mình thần lằn nhân nô bột khoát tay háo một cái những này thần lằn nhân liền vội vàng trốn đến một bên đá tảng mặt sau sau đó chăm chú che lỗ thai của chính mình vực sâu lanh chúa hít sâu một hơi thổi bay kèn lệnh ô ô ô ba ô ô ô ba một tiếng đáng sợ thê lương kèn lệnh xuất hiện toàn bộ kèn lệnh chu video xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động văn thanh âm này từ đỉnh bằng trên núi cao phát sinh xa xa chuyển ra ngoài vực sâu sinh vật lỗ thay đô rất linh quang nay tiếng kèn lệnh chuyển ra hơn trăm km ở ngoài vẫn như cũ năng bị nghe thấy nay tiếng kèn lệnh là có quy luật mỗi cách hai giây hưởng một lần mỗi lần hưởng 5 giây thời gian dựa theo lãnh chúa cùng hắn lãnh địa sinh vật tước định ý này chính là có kẻ xâm lớn, nắm lấy nó đại khái thổi hơn 3 phút vực sâu lãnh chúa thả xuống kẻ lệnh đối với nó thẳng làm nhân nói đi chúng ta đi truy Vực sâu cư dân chưa từng có cái gọi là trung thành vượt sâu lãnh chúa rất rõ ràng điểm này hắn không hy vọng hắn trên lãnh địa các cường giả giúp nó nắm lấy cái tia thần chỉ là hy vọng mượn do cái này phương thức năng đối với cái tia thần tạo thành nhất định phiên phức, ngăn cản hắn bước chân tiến tới mà nó là có thể dễ dàng nhận biết được thần cùng vực sâu các cư dân lúc chiến đấu tỏa ra đặc thù mùi một đường lần theo đi qua nó trước mặc dù có thể phát hiện trên lãnh địa di động cũng tìm tới vô diện giả cũng chính bởi vì nó nhận biết được thần cùng ngàn mắt xúc tu quái lúc chiến đấu tỏa ra lực lượng khí tức Nguyệt thần éo lần đã đến này vượt sâu một ngày ngày đó thời gian trong hắn hấp thụ trước giao hấn không dám quá mức lộ liễu vẫn thu lại gắng sức lượng cẩn thận từng chút ở hát sâm lâm trong chạy đi mục đích của nàng ở phương bắc một km ở ngoài địa phương một cái thần trực giác nói cho hắn nơi đó có một cái thiên nhiên đường hầm không thời gian Từ chỗ kia, hắn có thể thoát khỏi vực sâu, một lần nữa trở lại hư không vô tận, thu được tự do. Bất quá này một đường hắn đi cũng không thuận lợi, từ khi nửa ngày trước cái kia thanh tiếng kèn lệnh vang lên sau khi, vùng đất này sinh vật tựa hồ liền điên rồi, khắp nơi đang tìm nàng. Cho đến bây giờ, kéo lần đã tránh thoát ba làn sóng người săn đuổi lần theo, nhưng hắn biết, phía sau nàng chí ít còn có hai nhóm kẻ theo dõi. Vực sâu chung không thiếu những kia đối với mùi dị thường mẫn cảm sinh vật, đặc biệt là, hắn từ đầu tới cuối duy trì thần lực thuần vi tính. không có chịu đến vực sâu khí tức ô nhiễm, này liền để hắn cùng trong đêm tối cây đuốc như thế chói mắt, dễ dàng liền năng bị phát hiện. Ở bí mật tính trên, ngược lại là đã bị vực sâu lực lượng ô nhiễm rộ lỉn càng có ưu thế. Kéo lần ở ẩn thân một cây đại thụ hậu sưng sờ hơn 3 phút, cẩn thận nhận biết cảnh vật chung quanh tình huống, xác định không gặp nguy hiểm sau khi, nàng từ phía sau cây chuyển đi ra. Hướng về nàng xem trọng con đường an toàn lẻn đi. Nhưng lần này, nàng sai lầm rồi. Vừa mới đi ra năm bước không tới, phía trước một khối cao hơn 5 mét đá tảng bỗng nhiên xuống lại, mở rộng ra tay chân, rít gào một tiếng. rồi cùng chiến xa như thế hướng nàng xông lại là hát rượu nham thú kéo lần nhận ra loại sinh vật này vật này liền một cái đặc điểm da dày rất nặng không chỉ có thể kháng trụ cường lực công kích vật lý tầng ngoài hát rượu nham thạch càng có mãnh liệt kháng ma tính năng la phi thường vướng tay chân ra hỏa kéo lần tin tưởng đi ngang qua một phen đỏ sức sau khi hắn lẽ ra có thể giết chết này nút ở mai rùa bên trong quỷ đồ vật nhưng điều này cần tiêu tốn hắn sức mạnh rất lớn thời gian cũng không ngắn nhưng sức mạnh của nàng không hơn nhiều ở vực sâu chung cho dù là thần cũng không cách nào từ trong hoàn cảnh hấp thụ lực lượng trừ phi hắn muốn ngã xuống thành ma thần ma thần tuy rằng cũng là thần nhưng chúng nó đều là vực sâu con rối, thiên tính tiêu ngạo kẹo lần là tuyệt đối coi rẻ trở thành người khác con dối nếu như ở tử vong cùng mất đi tự do trong lúc đó là một lựa chọn nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn người trước nghĩ như thế kẹo lần lập tức tăng nhanh bước chân hướng về trước lao nhanh dựa vào cây cối che chắn nàng rất chạy mau ra nham thu phạm vi công kích đương nhiên chạy xa không có nghĩa là đã an toàn hát rượu nham thu tính dai mười phần chúng nó vì thu được con mồi nàng lặng lẽ ẩn nút một tháng lâu dài một khi nhìn chằm, chằm. Năng kiên nhẫn đuổi theo hai ba cái cuối tuần lại cùng điều đôi kéo lần có chút thủ rũ trên người đuôi quá hơn nhiều hắn không thể không tăng nhanh thoáng đi tới tốc độ lấy bảo đảm cùng đôi môn trong lúc đó khoảng cách nhưng tốc độ tăng nhanh đối với hoàn cảnh quan sát cẩn thận trình độ liền giảm xuống rất nhiều sai lầm tự nhiên càng nhiều đi tới 10 km lộ kéo lần phía sau liền lại cùng hai cái đuôi, hầu như chính là ở trong vực sâu mở hòa xa nàng là đầu xe lửa mặt sau những kia vực sâu người săn đuổi là xe lửa thùng xe thùng xe con số không ngừng tăng nhanh một tiết một tiết hướng về trên xuyến chỉ cần xuyến lên sẽ không có chủ động rời đi một cái tinh khiết thần hồn đối với bất kỳ người săn đuổi tới nói đều là vô thượng mỹ vị này rồi cùng kẻ nghiện đụng với độc phẩm như vậy không thể tự kiềm chế thực sự là đáng sợ vực sâu tất cả đều là không thể nói lý người điên kéo lần viên muộn đến cực điểm hắn cảm giác mình lại như là chọc vào tổ hong vỏ vẽ phía trước xuất hiện một cái rộng mười mấy mét hà thủy là màu đen không nhìn ra sâu cạn nhưng giữa sông có mấy cây trôi nội gỗ phía sau truy binh đông đảo kéo lần không nghĩ ngợi nhiều được đến bờ sông nhảy lên một cái Đến dòng sông trên đường, đưa chân hạ đạp, chuẩn bị đạp một ngựa lực. Nhưng đang ở giữa không trung hắn lập tức liền phát hiện này gỗ thay đổi, đã biến thành một tấm ngựa mặt lên trời mở ra buồn máu miệng rộng. Là cá sấu. Kéo lần lấy làm kinh hãi, trong tay sáng ngời, nguyện nhận ra tay, thân thể ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, chuẩn bị động thủ chém giết cá sấu. Đang lúc này, này điều cá sấu bên cạnh mặt nước bỗng nhiên nổ tung, lại một cái cá sấu xông thẳng ra mặt nước, hướng giữa không trung nghẹo lần cắn lại đây. Cá sấu nào cắn tốc độ rất mãnh liệt, cái kia lóe hắc quang răng nanh mỗi một cái đồ cùng dao găm như thế, đủ để cắn xuyên éo lần thân thể. là tuyệt đối đại sắc khí đáng sợ hơn chính là này cá sấu là đánh lén eo lần hoàn toàn không có phòng bị lúc này nàng mới biểu diễn một cái thần nên có sức mạnh đáng sợ ánh sáng màu bạc lóe lên thần lực hiện lên hóa thành một tia màu bạc dây nhỏ hướng đánh lén cá sấu cắt qua đi một thoáng liền thiết tiến vào này cá sấu miệng miễn cưỡng đem cá sấu cầm trên cùng đầu từ trên thân thể cắt xuống u u đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cạn xú con cá sấu lập tức xong đời nhưng nó khổng lồ thân thể thế xông tới không ngừng lại như trước đánh về phía eo lẫn kéo lần trong tay nguyện nhận hướng về này cá sấu môi dưới vỗ một cái mượn lực lần thứ hai bay lên không hướng về hà bờ bên kia nhảy tới vừa rơi xuống đất kéo lần vừa mới chuẩn bị chạy chợt cảm thấy mình trên đùi đau đớn một hồi túi đầu vừa nhìn liền thấy mình quần bị xé ra một cái chỗ vỡ lỗ hổng bên trong trên da thịt có một đạo sâu sắc vết chảo vết chảo chu vi bắp thịt bay khắp, nồng nặc vượt sâu khí tức tiền phó hậu kế hướng về vết thương chui vào vừa nãy, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát cá sấu đánh lén trên đùi bị cá sấu bạn có thể dãy rủa chân trước cho lôi một thoáng thay đổi trong cơ thể thân lực lần chữa trị vết thương. trục xuất xâm nhiễm tiến thân thể vượt sâu khí tức vết thương có chút thâm hoàn toàn chữa trị ít nhất phải vô cùng nhiều loại nàng không thể không khập khánh đi về phía trước ngay khi nàng chữa trị thương chân sau 3 phút ở sau lưng nàng mấy chục giảm vượt sâu lanh chúa bỗng nhiên giật giật mũi sau đó cười lên ha ha hắn cách chúng ta không xa còn bị thương chưa xong con tiếp chương 478, trăm vượt sâu dục vọng hô dỗ lỉnh trốn ở phía sau một cây đại thụ nhẹ nhàng thổ khẩu khí ở đại thụ hậu hơn 500 trăm mét địa phương có một cái đầu trên bút lửa quang đáng sợ quái vật quái vật này lực lượng cường hành phi thường Trí não suy đoán ra thân thể của nó lực lượng hẳn là ở 4.300 khoảng trừng trái phải, cùng nguyệt thần hẻo lần mạnh hơn một ít, nhưng sức mạnh thân thể chỉ là đối phương một phần thực lực. Trong cơ thể hắn ma lực quy mô càng là khổng lồ tới cực điểm, tựa hồ vô cùng vô tận. Tuy rằng lực lượng này đẳng cấp giống như rỗ lỉnh, cũng là 49 cấp, vẫn không có đột phá đến thần cảnh, nhưng rỗ lỉnh tin tưởng loại này quy mô lực lượng đủ khiến nó ở đánh với hẻo lần thời điểm không rơi xuống hạ phong. Quái vật này bên người còn theo mười mấy cái thần làm nhân, bọn họ hẳn là đang truy tung món đồ gì, vẫn chuyên tâm chạy về phía trước. hoàn toàn không có chú ý tới phía sau còn điếu một cái đôi nhỏ dọc theo con đường này có thể là bởi vì quái vật này nguyên nhân dỗ Lĩnh phát hiện hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào càng làm cho dỗ lỉnh vui mừng chính là quái vật này đi phương hướng cùng phỉ bộ nạc xỉ quyển sách chỉ thị phương hướng hoàn toàn nhất trí này thật đúng là quá là khéo rồi trốn ở phía sau cây dỗ lỉnh túi đầu xem tay của hắn đôi tay này đã hoàn toàn bị trong vực sâu mục nát khí tức cho ô nhiễm không chỉ là tay cánh tay hai chân hai chân thậm chí là khuôn mặt mặt ngoài cũng đều bị ô nhiễm bị ô nhiễm địa phương da rẻ hiện không hề sinh cơ màu tàn cho cũng mà còn có lượng lớn da bị nẻ nhìn lại như chết héo vỏ cây như thế buồn nôn dỗ lình biết hắn hiện tại ngoại hình đã trở thành từ đầu đến đuôi quái vật toàn thân còn tỏa ra một luồng liền hắn đều khó mà chịu đựng tánh tưởi trong cơ thể bằng xương cự lòng frost ờ tinh hoa ở ngoài quyển đã đa biến thành màu xám đen trung quyển màu sắc cũng đang chầm chậm biến ảm, chỉ có bên trong quyển như trước duy trì tinh khiết nhưng xem ra dấp cũng kiên trì không được bao lâu thời gian không nhiều a dỗ linh thầm nghĩ trong lòng hắn có chút lo lắng Nhưng loại tâm tình này vừa xuất hiện ở trong đầu của hắn, liền lập tức bị hắn mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Ở vào thời điểm này, lo lắng, buồn bực, phẫn nộ các loại tất cả tâm tình tiêu cực đều là không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng nát. Kiên trì, dỗ lỉnh, kiên trì, còn có hai ngày đây, tất cả đều có thể. Dỗ lỉnh trong lòng không ngừng khuyên lơn chính mình. Đương nhiên, dỗ lỉnh rất rõ ràng, Hai ngày lý, hắn không thể sử dụng lực lượng, bằng không ô nhiễm tốc độ lập tức sẽ gia tốc. Lúc này, phía sau cây quái dị từ phát hiện hắn lần theo mục tiêu tung tích, bắt đầu bước nhanh hơn. Dỗ liền hít sâu một hơi, xác định đối phương đi xa sau khi, cũng lặng lẽ đi theo. Liên như thế theo hơn 300 mét, Dỗ lỉnh tầm mắt bỗng nhiên bị trên đất một cái đồ vật hấp dẫn, đây là một khối vải vụn, ngon, cái to bằng, năng nhìn thấy này vải vụn mặt trên lấp loé tinh khiết nguyệt ánh sáng màu trắng. Cẩn thận nhìn, liền năng phát hiện mảnh này vải vụn ở bức hơi, ở phát huy. Nó ở hóa thành năng lượng biến mất. Điều này có thể lượng Dỗ lỉnh hóa thành cho đều biết, nó thuộc về nguyệt thần nẻo lần. Dỗ liền trong lòng sinh ra nghi hoặc, lẽ nào quái vật kia là đang truy tung nguyệt thần? A này tựa hồ cũng nói xuôi được. có thể làm cho mạnh mẽ như vậy sinh vật như vậy chăm chú vong ngã theo dõi hẳn là chỉ có thần nói cách khác vị bố nạo xì quyển sách chỉ thị phương hướng cùng nguyệt thần phương hướng ly khai là nhất trí đúng rồi nguyệt thần nhất định cũng biết thoát đi đường nối vị trí dỗ liền trở nên hưng phấn bởi vì này gián tiếp liền chứng minh vị bồ nạo xì quyển sách trên chỉ thị mũi tên chính xác tính trong lòng hắn nhất thời tràn ngập hy vọng càng ngày càng cẩn thận từng chút theo sát ở quái vật kia phía sau ước chừng lại theo dõi hơn 20 dặm lộ phía trước xuất hiện một cái hắt thủy hà quái vật kia vừa đến bên bờ trên mặt sông mấy cái tương tự phiêu một đồ vật lập tức sống lại liều mạng chạy trốn một thoáng liền biến mất không thấy hình bóng cái tên này khẳng định là vùng này khu vực đỉnh cấp người săn đuổi bằng không không thể có khổng lột như vậy uy thế dỗ linh thầm nghĩ khoái vật bắt đầu qua sông cái tên này thân cao gần 4 mét mà nước sông sâu nhất địa phương chỉ tới phần eo của hắn mà thôi hắn một đường chuyến đi qua rất thuận lợi thuận tiện cũng vì dỗ linh chắc lượng hạ thủy thâm chờ hắn đi qua sau khi không lâu dỗ linh liền lặng lẽ từ chỗ ẩn thân đi ra thừa dịp giữa sông ẩn nút người săn đuổi còn chưa có trở lại hắn lặn xuống nước một đường tiềm hành an toàn quá hả hay là muốn cảm tạ quái vật kia mở cho hắn lộ bằng không có thể không thuận lợi như vậy quang hà lý bay những mọi người đó hỏa liền đủ hắn uống một bình qua sông sau khi không lâu dỗ Linh lại một lần nữa nhìn thấy nguyện thần đẽo lần dấu vết lưu lại lúc này là nhỏ xuống ở trên hòn đá một giọt lập lòe ánh sáng màu bạc dòng máu giọt máu này cũng bị trước quái vật kia phát hiện phần lớn vết máu đô bị tên hướng kia dùng ngón tay mạt nhập trong miệng cho ăn trên hòn đá còn lưu lại một phần mặt trên lập loè so với chiếc quần áo mảnh vỡ còn muốn thuần túy lực lượng ký tước không biết tại sao Dỗ Liền phát hiện mình trong lòng dĩ nhiên đối với giọt máu này sản sinh một loại sâu sắc khát vọng, hắn muốn đem này huyết cắn nuốt mất, muốn có được trong đó lực lượng, lại như một cái đói bụng ba ngày ba đêm người đột nhiên nhìn thấy một trận mỹ thực bữa tiệc lớn như thế, cảm giác này để Dỗ Liền cảm thấy một trận kích động, vượt sâu mục nát lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng ta thần trí rồi. Hắn vội vàng đem hòn đá đem xuống, hít một hơi thật sâu, hỏi, trí não đã một ngày có thành quả sao? Chính đang phân tích bước đầu cho rằng này mục nát lực lượng đẳng cấp cao hơn lẹo vẹo năm mươi, này không phải phí lời sao? Nếu như thấp hơn lẹo vẹo năm ta sẽ không ngăn được. Dỗ Lĩnh oán giận một câu, nhưng hắn cũng biết, này vượt qua trí não cực hạn, nó không làm rõ được rất bình thường. Dỗ lỉnh trước cũng chỉ là ôm vạn nhất hy vọng mà thôi, bây giờ nhìn lại, hy vọng này xa vời, hầu như bằng không có. Biện pháp duy nhất chính là mau chóng thoát đi nơi quỷ quái này. Đang lúc này, phía trước cái kia đỉnh đầu hỏa diễm quái vật đột nhiên bắt đầu lao nhanh lên, hắn tựa hồ là phát hiện mục tiêu, Dỗ Lĩnh cũng gấp bận biểu đổi tới, liên như thế một chiếc một sau chạy gần 10 km lộ, dọc theo đường đi đụng với lượng lớn mạnh mẽ người săn đuổi, có xem ra như nham thạch giá thú, có quỷ diện cự mãng. có hành khủng long các loại đủ loại có tới mười mấy con nhưng những người săn đuổi này đồ sâu sắc sợ hãi rỗ lỉnh theo dõi quái vật quái vật đi tới cái nào chúng nó liền cấp tốc tách ra dường như chặn đường liền sẽ đối mặt đáng sợ kết cục phía trước đã ra hệ xe lâm cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt tầm nhìn cũng càng ngày càng tốt lại chạy 3 km lộ hậu rỗ lỉnh nhìn thấy nguyệt thần đẹo lần dáng dấp của nàng vô cùng chật vật y phục trên người phá cùng ăn mày phục như thế tóc cũng rối bời trước cái kia như á rập che mặt nữ lang như vậy tao nhã phong tư hoàn toàn biến mất không còn tăng hơi ở hắn quanh người đã vây quanh mười mấy cái thàn làm nhân mà cái kia trên đầu dơ cây đuốc quái vật đang cùng éo lần mặt đối mặt đứng ở xung quanh càng xa một chút hơn địa phương thì lại vây quanh những tia chưa từ bỏ ý định mạnh mẽ những người săn đổi dỗ lỉnh trốn ở phía sau một cây đại thụ hắn hiện tại dáng dấp cùng được sâu sinh vật không khác toàn thân tỏa ra mục nát tánh cười trên người da rẻ dãn nước thậm chí có thể nhìn thấy bên trong huyết lục những người săn đuổi kia môn cũng nhìn thấy hắn nhưng đô làm như không thấy sự chú ý của bọn họ lực toàn bộ bị xa xa thần không nói chính xác là thần trên người thuần túy hoàn mỹ lực lượng hấp dẫn ở trên thực tế khi nhìn thấy éo lần một khắc đó dỗ lỉnh trong lòng cũng sản sinh một luồng to lớn khát vọng trong lòng hắn tựa hồ có một thanh âm vẫn ở gọi nuốt chừng hắn nuốt chừng hắn nuốt chừng hắn sau khi ngươi liền sẽ trở thành thần thanh âm này là như vậy rõ ràng cho tới dỗ lỉnh cũng không nhịn được hoàng chừng trái phải quay đầu đi xem xem là có người hay không đứng ở bên cạnh mình đáng chết vượt sâu sinh vật bản năng càng ngày càng mạnh dỗ lỉnh hiểu rõ ra hắn cơ cơ đầu chăm chú cắn trong miệng đã hơi choáng đầu lưỡi dùng cảm giác đau đớn để cho mình duy trì tỉnh táo phía trước cái tiêu cây bước đầu quan quái vật trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao trạng vũ khí hắn bày ra khai chiến tư thế có thâm trầm âm thanh truyền tới kéo lần ta nghe qua tên của ngươi thật không nghĩ tới sinh ra ở tại thần giới cao quý thần linh có một ngày dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trước mắt của ta hơn nữa còn như thế suy yếu chuyện này thực sự là hoàn mỹ ngươi yên tâm ta sẽ không triệt để giết chết ngươi đến được thần hồn của ngươi sau khi ta sẽ để ngươi kế tục tồn tại trở thành ta quý giá nhất nữ nô ha ha kéo lần âm thanh truyền tới ngươi yên tâm ngươi ngoại trừ đầy người vết thương ở ngoài cái gì cũng không chiếm được há không chuẩn bị giết chết ta sao vẫn là nói chính ngươi cũng không có đánh bại sự tự tin của ta cho là mình chỉ có thể ở trên người ta lưu một ít vết thương nhỏ kéo lần ngươi quả nhiên rất suy yếu cố gắng nếm thử sức mạnh của ta đi theo lời này song phương giao thủ kéo lần thân thể linh hoạt cực kỳ lực lượng chỉ so với quái vật kia hơi yếu một kia đơn đả độc đấu hắn tuyệt đối năng dễ dàng chiếm thương phong nhưng quái vật kia cũng có rất nhiều ưu thế hắn thắng ở lực lượng vô cùng vô tận, hơn nữa còn có rất nhiều thản lành nhân ở bên ngoài quyển thời khắc nhỏ ngó chuẩn bị đánh lén này khiến cho kéo lần không thể không phân thần ứng đối Ở bên ngoài hành xem ra, song phương đánh dị thường kịch liệt, khó phân thắng bại, không nhìn ra ai chính là người thắng cuối cùng. Nhưng trốn ở phía sau cây rỗ lỉnh ở vừa bắt đầu liền phán đoán ra, kéo lần thất bại, hắn bây giờ căn bản chính là ở cường chống đỡ. Vị này nữ thần không chỉ có muốn ứng đối ở bên ngoài, quái vật kia cùng nó thủ vây công, đồng thời còn muốn ứng đối chu vi ở khắp mọi nơi mục nát lực lượng an mòn. Rỗ lỉnh rất dễ dàng liền nhìn ra, kéo lần lực lượng đã không đáng kể, hắn nhiều nhất chống đỡ 3 phút. Trong hai lại vang lên cái kia đầu độc tính âm thanh, động thủ, mau ra tay, ngươi ca nguyện như vậy ngon lực lượng bị người cướp đoạt đo sao? không muốn vây xem gia nhập chiến đấu vì là tương lai mà chiến dỗ liền can răng mạnh mẽ duy trì chính mình bình tĩnh đồng thời đem đáy lòng không ngừng hiện ra sông tới kích động cho cưỡng chế trở lại u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con hắn có một loại cảm giác một khi hắn thuận theo thanh em này đầu độc chỉ cần thuận theo một lần sau đó liền rất khó lần thứ hai từ chối hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bị khủng bố nuốt trường chi phối quái vật. ngay khi dỗ liền lý trí cùng làm rằng có thời điểm eo lần thất bại trong tay nàng nguyệt nhận bị đập bay cả người bị to lớn liêm đao đao diện cho mạnh mẽ vô một cái nặng nghề ngã trên mặt đất. hắn dùng sức dây rủa mấy lần lại rốt cục không thể bỏ người lên ha ha ha ha hẹo lần ngươi thuộc về ta cây bước đầu quan quái vật cười to lên túi người đưa tay hướng trên đất eo lần trục tới đang lúc này dỗ lìn trong lòng đột nhiên tuôn ra cái thanh âm kia bắt đầu điền cuồng hét lên cơ hội cuối cùng đây là cơ hội cuối cùng sử dụng cự long thân thể dùng sức mạnh khổng lồ càn quét tất cả cướp đoạt thuần túy lực lượng nay một làn sóng cùng triệu là khổng lồ như vậy dỗ lìn đầu đô bị vang ông thân thể không tự chủ được liền bắt đầu hướng cự long thân thể chuyển hóa chưa xong con tiếp Chương 479, muốn đi. Không cửa. dễ vượt sâu, hệ sẽ lâm. vừa sâu lanh chối nhìn ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích nguyện thần nẻo lần, một mặt đắc ý vô cùng, túi người, duỗi ra bàn tay khổng lồ nắm nẻo lần eo nhỏ, miễn cưỡng đưa nàng từ trên mặt đất dơ lên đến. Hắn một cái tay khác thì lại duỗi ra hai cái ngón tay, nắm nẻo lần trên người phá nát lam lũ quần áo, loạt xoạt một thoáng toàn bộ lôi kéo hạ xuống, cũng không ném xuống, mà là ném vào trong miệng nuốt vào. Y phục này cũng là do thần lực ngưng tụ mà thành, tuy rằng ít một chút, nhưng không thể lãng phí. Mấy cái cầm quần áo nuốt vào. Vực sâu lanh chúa thỏa mãn thở dài, tinh khiết lực lượng, liền như thanh tuyền như thế ngọt nào a. Bất quá y phục này chỉ là bữa tiệc lớn trước tiểu điểm tâm ngọt, trong tay cái này đã nữ thần tài là bữa tiệc lớn. Nhìn thấy bai ở trước mắt mặc hắn nuốt chửng bữa ăn ngon, vực sâu lanh chúa phát hiện muốn thực hiện trước hắn bảo vệ cái này nữ thần mạng nhỏ hứa hẹn rất khó khăn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem hắn toàn bộ nhét vào trong miệng ăn đi, một chút cho cặn cũng không lưu lại. Quả nó cam cái gì, trong vực sâu hứa hẹn chính là dùng để đánh vỡ. Khà khà. Vực sâu lanh chúa trong lòng lặng lẽ cười, há to miệng rộng. liền chuẩn bị cầm trong tay kéo lần đầu trước tiên gầm hạ xuống ăn đi hắn lại như vậy mê say với thần hồn mỹ vị cho tới hắn không thể phát hiện phía sau rừng rậm biến hóa vào lúc này kéo lần đã triệt để nhận mệnh hắn bị thương nặng trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục vào giờ phút này hắn không có bất kỳ sức phản kháng hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở vực sâu hơn nữa còn trở thành một cái vực sâu lãnh chúa đồ ăn này vận mệnh có thể đúng làm mẹ mai à trước mắt miệng rộng tỏa ra lưu mình tánh cười kéo lần duy nhất có thể làm chính là ngừng thở nhắm mắt lại để cho mình trước khi chết dễ chịu một ít hứng Một tiếng đất rung núi chuyển tiếng gào đống nhiên vang lên, khủng bố âm lặng kéo tới, và vực sâu lanh chúa đô không tự chủ được sông về phía trước vài bước. Hắn ngơ ngác quay đầu lại, kéo lần cũng mở mắt nhìn lại, liền nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một con khủng bố cự thú. Nay cự thú đứng thẳng trên đất, thân cao gần 60 mét, toàn thân bao trùm làm vậy màu đen. Trên người răng nanh cùng lợi trảo khiến người ta một chút liền năng liên tưởng đến tử vong, cả người nó mặt ngoài lượn lờ nồng nặc màu đen khí vụ, một đôi con mắt thật to trung tấu bắn ra hồng quang ở vực sâu mỏng manh trong sương mù lôi ra một cái rõ ràng đỏ như máu của sáng. đây là một con khủng bố cực kỳ vượt sâu cự thú đây là cái gì vượt sâu lanh chúa kinh hãi đến biến sắc hắn có thể rõ ràng cảm giác được này cự thú trong cơ thể sức mạnh kinh khủng đây là một loại năng dễ dàng đem hắn đập thành thịt vụn hùng vĩ lực lượng đúng lúc này dỗ lình hình thể so với trước hắn cực thịnh thời gian còn muốn khổng lồ gần gấp đôi hắn hai cánh mở ra đã có gần trăm mét sức mạnh thân thể đỉnh giá trị đạt đến khủng bố cực kỳ 15.000. rất khủng bố đây là trong hoàn cảnh có mặt khắp nơi vượt sâu lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn kết quả trên thực tế Dỗ liền thân thể bản thân cự long tinh hoa chỉ chiếm này dốc hết sức lượng một phần nhỏ mà thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không phải băng xương cự long, stream, hắn đã bị vượt sâu hóa rất lớn một phần. Vào lúc này, hắn hẳn là được gọi là vực sâu băng ma long. Dỗ liền lực lượng bản thân đã nằm ở thế gia đỉnh, chứ hắn sở dĩ có vẻ nhỏ yếu, là bởi vì sức mạnh của hắn cùng cái này vượt sâu hoàn toàn không hợp, đang đối kháng với người khác thời điểm. Còn muốn đối kháng toàn bộ thế giới vực sâu lực lượng, bất kỳ công kích phát ra đều sẽ bị vượt sâu quy tắc suy yếu. Điểm này không riêng là hắn, liền ngay cả nguyệt thần Eo lần cũng phòng ngừa không được. Vừa nay hắn cùng Vực Sâu lãnh chúa chiến đấu, hắn thần lực phát huy ra lực sát thương cùng Vực Sâu lãnh chúa chuyển kỳ đỉnh cao ma lực dĩ nhiên nằm ở đồng nhất trình độ, này liền đủ để chứng minh Vực Sâu lực lượng đối ngoại đến lực lượng mạnh mẽ suy yếu. Nhưng hiện tại hắn cũng thu được Vực Sâu lực lượng chống đỡ, tuy rằng này chống đỡ muốn trả giá mất đi linh hồn đánh đổi, nhưng cũng để sức mạnh của hắn thẳng tắp tăng lên trên, ở Vực Sâu trung đạt đến đỉnh điểm. Trên thực tế, nếu như éo Lân đồng ý mặc cho Vực Sâu lực lượng ăn mòn lời của nàng, hắn năng ở trong khoảnh khắc chuyển hóa thành một cái vô cùng cường đại ma thần. Nếu như nói như vậy. Hắn chỉ cần rỗi ra hai cái ngón tay liền năng dễ dàng bóp chết trước mắt vực sâu lênh chúa. Ở vực sâu, duy trì cùng thuần túy, nhất định phải đối kháng toàn bộ thế giới. Nếu như hòa vào thế giới, như vậy vực sâu đem giao cho ngươi không gì sánh kịp lực lượng. Trước đạt một bước, mặt đất truyền đến anh một tiếng vang thật lớn, chu vi mấy trăm mét bên trong hết thảy sinh vật đâu cảm thấy mặt đất đột nhiên chìm xuống, càng khiến người ta có chút không đứng thẳng được. Này uy thế khủng bố tới cực điểm. Liền, trước hết thảy truy sát theo lần vực sâu, những người săn đuổi thay đổi ở bên cạnh quan sát thái độ, đồng loạt xoay người, mất mạng chạy trốn. dỗ líng lại dẫm bước kế tiếp cách vực sâu lãnh chúa càng thêm gần rồi hắn chỉ cần cúi đầu xuống cái kia dài hơn 2 mét răng kiếm liền có thể gặp được vực sâu lãnh chúa thân thể lần này vực sâu lãnh chúa trung phó thần làm nhân cũng chạy dù là ai đều có thể nhìn ra chủ nhân của bọn họ căn bản không có cách nào đối kháng này cự thú đây căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu vực sâu lãnh chúa đứng tại chỗ trong tay còn nắm bắt kẹo lần, lại không dám đem đưa vào trong miệng hắn tin tưởng chỉ cần hắn dám làm như thế sau một khắc đối mặt vận mệnh chính là bị này cự thú một thoáng giấm đánh thân thể kết cục an thần hồn là một chuyện hấp thu tiêu hóa là một chuyện khác đây là cần thời gian tuy rằng hắn trở thành ma thần hậu liền không cần sợ hãi này cự thú nhưng ở hắn trở thành ma thần trong khoảng thời gian này đầy đủ đối phương giết hắn trăm lần ngàn lần Vượt sâu quy tắc thép nhược lục cường thực không có làm bất kỳ vô vị chống lại tuy rằng vực sâu lãnh chúa trong lòng rất rất muốn cầm trong tay thần hồn cho nuốt lấy nhưng hắn đồng thời cũng biết như thế làm sẽ làm hắn làm mất mạng tuy rằng trong lòng hết sức không cam lòng nhưng hắn lại rất dứt khoát quỳ xuống cầm trong tay thần dơ lên cao lên thấp kém nói nàng là ngài vực sâu kinh khủng cự thú giật giật mũi tựa hồ đang thưởng thức này thần khu mỹ vị sau đó hắn há miệng ra một cái đem này thần linh nuốt vào trong miệng sau đó hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất run lẩy bảy cây đuốc đầu linh chủ trần chờ một chút sau đó liền rất dứt khoát dơ lên chân trước một cước đặt xuống vực sâu lanh chúa hoảng hốt lập tức nghiêng người né tránh nhưng hắn trốn tới đó còn ở giữa không chúng cự thú chi chân sẽ theo chi điều chỉnh dĩ nhiên tránh không thoát cuối cùng cự thú chân to ở một thoáng giấm trên đất vực sâu lanh chúa thân thể cũng biến mất theo không gặp ép ép bàn chân cự thú lúc này mới thu hồi chân sau đó cất bước đi về phía trước sau lưng hắn lưu cái kế tiếp to lớn vết chân vết chân chung có một đống vực sâu lanh chúa bài thịt vụn lại nói eo lần đến rỗ lỉnh chuyển hóa cự thú trong miệng hậu lại phát hiện đối phương cũng không có bức kế tiếp động tác không có nhai nghiền ngẫm cũng không có nuốt hắn bị đối phương ngậm trong miệng cả người liền như thế nằm ở một tấm mềm mại dính vô cùng tràn ngập nước bọt đầu lưới rất nhanh eo lần liền phát hiện không đúng cái này khang chúng cũng không có thông thường được sâu sinh vật loại kia nồng nặc lưu hình thánh cười trong đó nước bọt tuy rằng dính nhơm nhớp buồn nôn đến cực điểm nhưng trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu mùi vị thận thất cơ hồ còn có một tia mùi thăng ngát. Lại qua một lúc, kéo lần cảm thấy mình thân thể hướng về tà phía sau chìm xuống, cả người vô lực hắn cả người liền rơi vào đầu lưỡi lý, cả người cơ hồ bị nuốt bọt bao phủ lại. Này buồn nôn nàng muốn chết, nhưng một lát sau, hắn phát hiện một chút dị thường, này nước bọt trung dĩ nhiên bao hàm nồng nặc sức sống, từng đạo từng đạo không đến nhận trước hà vực sâu mục nát khí tức lạnh lẽo khí tức không ngừng chui vào thân thể của nàng, trong đó bao hàm tinh khiết sức sống chậm chậm khôi phục kẹo lần thân thể thương thế. Nàng thương thế này là trên thân thể, cho nàng một ít thời gian, bản thân nàng cũng năng khôi phục, đương nhiên, bởi vậy. nàng vốn là còn lại không nhiều thần lực liền muốn tiếp cận tiêu hao hết hiện ở nơi đang chết này nước bọt giúp nàng khôi phục thương thế tuy rằng tốc độ trên chậm rất nhiều nhưng tốt xấu vì nàng tiết kiệm một phần lực lượng phát hiện điểm này sau khi tuy rằng rõ ràng cảm giác buồn nôn nhưng éo lần vẫn là khống chế chính mình không có dãy ruộng liền như thế lẳng lặng mà nằm ở cự thú đầu lưỡi lớn trên trên thực tế đến hiện tại nàng đã rõ ràng cự thú thân phận vực sâu chung nàng duy trì tinh khiết lực lượng đồng thời còn nắm giữ giống như núi thân thể cũng chỉ muốn cái kia bị hắn đưa vào vực sâu phạm nhân chỉ là xem này cự thú ra dốc Lần liền biết, phòng trường qua một ngày nữa thời gian, cái này Dỗ lỉnh liền muốn bị vực sâu lực lượng triệt để cho ăn mòn. Ngươi nhận ra ta sao?" Một thanh âm từ trong cổ họng truyền đến, cũng không nặng, cùng một cái người thường gần như. Vì phát sinh khủng bố giống to, Cự Long có tới 18 điều dây thanh, mà Dỗ lỉnh hiện tại chỉ khống chế một cái dây thanh chấn động phát ra tiếng. "Nhận ra." Kiều Lần gật đầu, thái độ có vẻ rất lạnh nhạt. Đây là trời sinh, trên thực tế, ở tinh linh thế giới nọ giả xi, si, Dỗ lỉnh xem qua mặt trăng nữ thần đẻo lần rất nhiều điều khác, vẻ mặt cùng hiện tại rất tương tự. Dỗ Lĩnh phòng trường kéo lần đời này đều không có cười quá dỗ lìn hiện tại ở trên trời phi hành tiếng nói của hắn trung mang theo giấy ruộng ta ý thức đang bị mục nát chỉ sợ ta kiên trì không được bao lâu liền không nhịn được đem ngươi nuốt xuống hắn không có nuốt chửng không phải là bởi vì lòng tốt thương hại người thần là bởi vì hắn không muốn mất đi một cái sinh mệnh cơ bản nhất ý chí tự do trên thực tế nếu như hắn hiện tại đem eo lần nuốt vào xuống thì tương đương với hắn hoàn toàn phục từ với vực sâu nuốt chửng như vậy hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trở thành vực sâu con rối ma thần kéo lần trầm mặc nháy mắt sau đó hắn nói phía trước không xa đại khái còn có 100 km thì có đi một lần mở đường lối. Người mau nhanh. Trước tao ngộ nói cho hắn, dựa vào bản thân nàng là không có cách nào đến đường núi. hắn nhất định phải mượn thân thể này đã bị mục nát, nhưng còn duy trì cuối cùng tỉnh táo ý chí phạm nhân dẫn nàng tiến vào đường núi. Dỗ Lĩnh hiện tại ngay khi hướng về đường lối phi, nhưng éo lần nhưng lại không biết Dỗ Lĩnh biết đường lối vị trí, bởi vì hắn không nghĩ tới rỗ Lĩnh trên người phỉ bổn nặc xỉ cuốn sách. Theo đường nối tới gần, Dỗ Lĩnh trong đầu cái kia đầu độc tính em thanh lại bắt đầu càng ngày càng hưởng, nuốt vào hạ, đem nó nuốt xuống, người đang do dự cái gì? dỗ lìm cắn răng cổ nén hàm răng cắn kéo kẹt văng lên nhưng đầu lưỡi lại không lúc đích. vừa này hắn sở dĩ chuyển hóa thân rồng cũng không phải hắn ý chí khuất phục chỉ là bởi vì trong đầu âm thanh quá lớn hắn một thoáng bị đánh ông sau đó thân thể liền bản năng giải khóa cự long thân thể mà thôi vào giờ phút này hắn như trước cùng thanh âm này đang đối kháng với kéo lần cảm giác được loại này không hề có một tiếng động tâm linh tranh đấu nàng biết đây là vực sâu ý thức đối với cái này phạm nhân ăn ngọn điều này cũng chính là vực sâu chỗ đáng sợ trên thực tế nàng cũng có thể cảm giác được âm thanh này bất quá đối với thần linh tới nói thanh âm này không quan trọng gì trong cơ thể nàng thuần tuy thần lực năng dễ như ăn cháo mà đem thanh âm này áp chế đến nhẹ nhàng nhất địa phương nhưng cái này phàm nhân e sợ không được tiếp tục như thế phòng chừng hắn không có cách nào kiên trì đến đường nối vị trí đến thời điểm nàng cũng phải theo xui xẻo tuy rằng rất không tình nguyện nhưng éo lần vẫn là bắt đầu can thiệp một đạo ánh sáng màu bạc từ trên tay nàng chạy xôi mà ra tiến vào rỗ liền thân rồng đầu lưỡi chạy về phía đầu góc của hắn cuối cùng ở đại não ngoại vi hình thành một đạo thần lực bình phong dỗ liền một thoáng cảm giác cũng dung rất nhiều trong đầu cái kia xuyên nao ma âm một thoáng bị áp chế lại Toàn bộ đầu góc đô tỉnh táo lại. Hắn thở dài một hơi, cảm giác được trong cơ thể thần lực, biết là héo lần ra tay rồi. Cảm tạ. Vì là chính ta mà thôi. Kéo lần tựa hồ có thể cảm giác được Dỗ Lĩnh ánh mắt như thế, ở Dỗ Lĩnh đầu lưỡi trở mình, từ năm đổi thành năm út sấp, nàng không muốn để ý tới cái này phàm nhân. 100 km lộ trình, đối với phi hành trên không trung cự lòng tới nói, 100 km lộ trình rồi cùng người bình thường đi một dặm còn nhanh hơn, đại khái hơn 2 phút đồng hồ hậu, Dỗ Lĩnh liền đến đường nối phụ cận. U u đọc sách, về đút ve đút ve đút cạn con. Nhưng đến nơi này Dỗ Lĩnh cũng không dám đi tới, bởi vì trên đất có đồ vật đang đợi hắn. Đường núi vị trí là một tòa núi cao, lấy cự Long thị lực có thể nhìn thấy núi cao trên đỉnh ngọn núi có một loại giống như đã từng kinh đô ám địa vực xuất khẩu cửa sơn động, rất rõ ràng chính là đường nối vị trí. Thế nhưng, hiện tại hang núi này khẩu lại đứng một con hình dạng tương tự địa cầu bá vương long, hình thể cùng Dỗ lỉnh không phân cao thấp cùng dã cự thú. Có cự thú còn không không cái gì, ghê tởm hơn chính là, này cự thú nhìn thấy Dỗ Lĩnh đến, trên khuôn mặt hiện ra cười gần vậy mặt, sau đó tráng kiện chân sau một cước đạp ở cửa sơn động, trực tiếp đem sơn động cho giẫm sụt Dỗ Lĩnh năng rõ ràng cảm giác được trong đường nối có không gian rung động xuất hiện, kéo dài một hồi, tất cả liền đô khôi phục kiến tĩnh. Đường nối bị hủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 480: Thần bí bất hủ giả. Đường nối bị hủy trong nháy mắt, kéo lần cũng cảm giác được, hắn vội vàng hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dỗ Lĩnh hơi hé miệng, để eo lần chính mình xem. Kéo lần đã có thể sống chuyển động, bò dậy, đỡ Dỗ Lĩnh trong miệng to lớn hàm răng, xuyên thấu qua kẽ răng nhìn thấy ở trên đỉnh ngọn núi Diêu Võ Dương oai một con khác vượt sâu cự thú. Hắn hít vào ngụm khí lạnh. trong lòng dĩ nhiên cảm thấy trở nên lạnh lẽo trước đây hắn nghe nói qua rất nhiều vực sâu nghe đồn mỗi một thế giới đâu có ý thức nhưng đây là hiện ra ý thức do bên trong thế giới hết thể cá thể ý chí và quy tắc cộng đồng tổ hợp mà thành này ý thức cũng không mạnh hơn nữa có mù quán tính sẽ không xuất hiện cố ý nhằm vào nhưng vực sâu không giống vực sâu mỗi một thế giới ở nắm giữ hiện ra ý thức đồng thời còn có một loại loại cá thể ý thức này ý thức mạnh phi thường bất kỳ tiến vào bên trong sinh mệnh đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước rỗ lìn trong lòng đầu độc tính nói nhỏ thế giới quy tắc đối ngoại đến lực lượng to lớn ràng buộc thậm chí là ở đầu độc thất bại sau khi lập tức liền có một con vực sâu cự thú xuất hiện cũng hủy diệt xuất khẩu đường nối chuyện này bản thân cũng là vực sâu ý chí biểu hiện vực sâu ý chí mục đích liền hai chữ nuốt chừng nuốt chừng tất cả ngoại lai sinh mệnh sau đó đem đồng hóa hòa hợp thế giới một phần Kéo lần còn nhớ hắn nghe thần giới một một trưởng bối đã nói mỗi một cái vực sâu thế giới bản thân lại như là một con cự thú tiến vào thế giới lại như là tiến vào này cự thú vị sớm muộn sẽ bị tiêu hóa trước lúc này éo lần đối với những câu nói này không có trực quan cảm thụ vì lẽ đó xem thường chỉ coi mình là thần có thể đi vào thế giới chẳng lẽ còn không ra được nhưng ở trải qua một loạt chuyện này sau khi hắn mới chính thức ý thức được vượt sâu đáng sợ trên đất chiếm giữ một con khổng lồ vực sâu cự thú rỗ lỉnh không có lô mãng rơi xuống đất hắn ở trên bầu trời xoay quanh hỏi éo lần sau đó làm sao bây giờ tình huống bây giờ là hắn cần éo lần cái này thần linh tri thức vì hắn chỉ rõ đi tới phương hướng mà éo lần thì cần muốn rỗ cái này đầu góc tỉnh táo nhưng thân thể hầu như hoàn toàn vượt sâu hóa ra hỏa bảo vệ hắn an toàn song phương theo như nhu cầu mỗi bên Liên trước ở nọ dạ xỉ cùng hư không vô tận trung náo động đến không vui liền bị quên hết đi dỗ lỉnh sáng suốt không đi để kéo lần tựa hồ cũng không chuẩn bị truy cứu nay thiên nhiên hình thành đường nối đã bị hủy kéo lần tạm thời cũng không còn biện pháp suy nghĩ một chút nói rằng trở về đi trước vùng đất kia lãnh chúa đã bị ngươi giết như vậy ngươi chính là tân lãnh chúa ở nơi đó lẽ ra có thể yên tính một trận như ngươi mong muốn dỗ liền ở trên trời xoay một vòng dọc theo đường cũ trở về bay một trận hắn mở miệng hỏi lẽ nào tự chúng ta không thể mở ra đường lối sao hắn là không được không kiến thức về phương diện này nhưng éo lần nhưng là người thần sử sách ghi chép tuổi thọ có ít nhất hơn năm là năm chỉ là mở ra đường hầm không thời gian truyền tống phép thuật hẳn là không làm khó được hắn lại không nghĩ rằng éo lần nhưng là lắc đầu không làm nổi thế giới này kết cấu nắm giữ mạnh mẽ hướng nội hình sức mạnh của cá nhân căn bản không có cách nào mở ra truyền tống môn cái kia trước cái kia đường hầm không thời gian đó là tự nhiên hình thành hẳn là hai cái thế giới va chạm thì xuất hiện cái nước này cái nước vốn là đã sắp muốn chữa trị xong xuôi cho nên mới năng bị đầu kia cự thú cho phá hủy nói xong eo lần liền không tiếp tục nói nữa hẳn là ngốc lâu quen thuộc riêng cớ hắn hiện tại cũng không chê long thiệt trên nước bọt buồn nôn hướng về đầu lưỡi một năm vừa nhắm mắt lại nhắm mắt ngủ thân cũng cần ngủ thực sự là kỳ lạ dỗ lìn kê tục bay về phía trước vừa phi con mắt của hắn vừa lấm lét nhìn trái phải tuy rằng toàn bộ thế giới đô bao phủ một tầng mỏng manh sương ngủ nhưng ở cự long hữu tú thực hạng hắn vẫn có thể nhìn thấy mặt đất rất nhiều thứ Đại khái trở về bay hơn 700 km lộ, đã trở lại trước cái kia vực sâu lãnh chúa lãnh địa vùng đất trung tâm. Ở đây, Dỗ Lĩnh chợt phát hiện bên trái năm sáu dặm ở ngoài mặt đất có chút đặc thù, xem ra lại như là nhân vì là xây dựng kiến trúc. Trước hắn đã trải qua khu vực này, nhưng khi đó phi quá mau, lại không phát hiện mặt đất dị thường. Lẽ nào thế giới như thế này còn có văn minh hay sao? Dỗ Lĩnh trong lòng kỳ quái, cánh hơi một tả, chuyển biến phương hướng bay qua, đồng thời thoáng hạ thấp một chút độ cao. Lần này xem rõ ràng hơn, xuất hiện ở hắn phía dưới là một mảnh hắc xâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm có một mảnh phạm vi một giảm đa đất trống, trên đất trống thì có một trấn nhỏ, trấn nhỏ lý hết thảy kiến trúc đều là làm bằng gỗ, rất đơn sơ, cây gô có chừng hơn 50 tòa, ở ngoài trấn còn có một chút đồng ruộng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong trấn, đồng ruộng lý có thật nhiều loại người sinh vật đang hoạt động. Những sinh vật này tựa hồ cũng phát hiện rỗ Lĩnh, hết cách rồi, Dỗ Lĩnh hiện tại hình thể có chút khủng bố, dựng triển hơn 100 mét, như vậy cự thú xuất hiện ở trên bầu trời, thực sự là quá dễ thấy. Những người này môn hoảng loạn tranh lẽ không tới 5 phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ tìm địa phương bắt đầu trốn. biến mất không thấy hình bóng. để Dỗ Lĩnh cảm thấy hứng thú chính là những này loại người sinh vật hắn trồng hoa màu, còn năng kiến tạo nhà gỗ, trên người tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu lệ khí, thể hiện ra một loại cùng những thế giới khác sinh vật có trí khôn như thế hiểu ngầm hợp tác, chúng nó cùng phổ thông được sâu sinh vật không giống nhau. động tính này cũng làm cho kéo lần mở mắt ra, hắn biểu hiện vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, âm thanh cũng nhàn nhạt, nhạt, làm sao không đi rồi? Ta nhìn thấy một cái kỳ lạ thôn chấn. Dỗ Lĩnh hơi hé miệng, làm cho kéo lần xem rõ ngọn ngành kéo lần ngồi dậy nhìn sang, đầu tiên là tùy ý liếc mắt nhìn. Nhưng sau đó hắn tự hồ phát hiện không giống, bắt đầu tự quan sát kỹ lên. Trong chấn có hơn 200 vực sâu sinh vật, bọn họ cùng ngươi tương tự, thân thể đã bị vực sâu khí tức ăn mòn, nhưng lý trí lại vẫn tỉnh táo, rất kỳ lạ. Kéo lần như mày, chẳng lẽ nói nơi này cũng có bị nhốt lại thần linh? Nhưng ta làm sao không cảm giác được hắn đây? Hắn không nghĩ ra cái manh ngồi đến, liền vô vô dưới thân đầu lưới, hạ xuống, chúng ta đi xem rõ ngọn ngành. Trực giác nói cho ta, cái chấn nhỏ này có thể sẽ mang đến một ít khả năng chuyển biến tốt. Không thành vấn đề. Dỗ không có hạ xuống ở trấn nhỏ Đồng Dung Lý. Trước xem những tên kia hầu hạ đất ruộng không dễ dâm xấu trên đất hoa màu liền khả tiếc, hắn hạ xuống ở đất trong cái khác trong rừng cây đối mặt hắn khổng lồ hình thể những này cây gỗ rồi cùng cỏ nhỏ như thế dễ dàng liền bị ép gãy rồi hạ xuống hầu dỗ liền tận lực dọc theo con đường hướng về trấn nhỏ đi đến bước tiến của hắn thực sự quá to lớn mấy trăm mét lộ cũng là năm bước quan cảnh đến chấn nhỏ bên cạnh dỗ liền cúi đầu phải đem trong miệng eo lần thả ra lại không nghĩ rằng eo lần vội vàng ngăn cản đừng ta không thể để cho phạm nhân nhìn thấy thân thể của ta dỗ nguyên, nhưng vẫn là như eo lần nguyện. hắn như trước túi đầu lại chỉ là hơi há muộn lưu ra một cái khe đây là cho ẹo lần dùng để quan sát dùng đồng thời hắn hết hầu chung dây thanh bắt đầu khẽ chấn động thanh âm trầm thấp truyền tới phàm nhân đi ra thấy ta dỗ lình hiện tại thân thể hầu như có cái chấn nhỏ này gần một nửa đại lúc nói chuyện mũi còn liều lĩnh sương mù màu trắng quả thực rồi cùng trong truyền thuyết ma thần giống nhau như lúc liền như thế hô một tiếng toàn bộ chấn nhỏ gian nhà đô ở khẽ chấn động Hô qua sau khi đợi nửa phần đa chung chấn nhỏ chung to lớn nhất cái kia nhà gỗ mở ra trong đó đi ra một người mặc màu xám vải bố bảo mặt như cây khô lão bị ông lão, trong tay hắn còn cầm một cái tương tự phát trượng, sợ tạm, như thế một côn, nơm nớp lo sợ đi tới chấn nhỏ chung một mảnh đất chống trung ương. Ông lão ngầm đầu nhìn trước mắt tự thú, tuyệt vọng gào thét, ta ở này, người lao giả này vừa xuất hiện, kéo lần liền ôm một tiếng, tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ lạ đồ vật. Dỗ liền dùng đơn độc dây thanh nhẹ giọng hỏi, làm sao? Trên người hắn có một tia vĩ đại quang huy các loại, để ta xem một chút tia này thật giống là sinh mệnh nữ thần quan huy. Kéo lần phát sinh tiếng than thở, sinh mệnh nữ thần. Dỗ liền cũng kinh ngạc một thoáng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được hậu Thế Thần Linh. Ở đời sau, Sinh mệnh Mẫu Thần là Nguyệt Quang Đại Lục Tinh Linh cùng Phỉ Thúy Lục Long tín ngưỡng. Dựa theo Tinh Linh lời giải thích, vị đại sinh mệnh nữ thần là một cái thần bí thần. Hắn tự không hiển thánh, nhưng hắn tựa hồ lại ở khắp mọi nơi. Làm Tinh Linh môn rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, chỉ cần thành tâm cầu khẩn, trong lòng luôn có thể khôi phục đối với tương lai hy vọng. Kéo lần gật đầu, hắn là một vị chân chính bất hủ vĩ đại giả. Hắn rất ít hiện thân, cũng không ở bất kỳ thế gian thế giới lưu lại vết tích. Nhưng ta sinh ra thời điểm, hắn liền ở tại thần giới bị được tôn trọng. được gọi là Tam Đại Bất Hủ giả một trong Bất Hủ giả ba cái Dỗ Linh hết sức tò mò mặt khác hai cái đây ta cũng không biết ngoại trừ sinh mệnh nữ thần là xác định một vị hai vị khác vẫn ẩn núp ở trong sương mù thân phận khó bề phân biệt e sợ trừ bọn họ ra mình và sinh mệnh nữ thần ở ngoài không ai biết trận tướng kéo lần lắc đầu sau đó đối với Dỗ Linh nói ngươi hỏi một chút tín ngưỡng của hắn Dỗ Linh gật đầu đối với trên đất ông lao nói linh hồn của ngươi bao phủ vĩ đại quan huy ngươi đến được thần linh che chở nói cho ta tín ngưỡng của ngươi ông lão vẫn ở cường trống để thân thể của chính mình đứng thẳng nguyên vốn đã có chút chịu không nổi lúc này nghe được dối lim tựa hồ thu được lớn lao dũng khí nguyên bản sụp xuống ngực lại một lần nữa dơ cao ta tín ngưỡng cách thủy ti địch nữ sĩ nàng là ta thần là ta có thể ở này hắc cám đại địa trung đi tới tháp hải đăng là dũng khí của ta cùng hy vọng cách thủy ti địch là sinh mệnh nữ thần thần tên dối lim nhẹ giọng hỏi dò lần kéo lần lắc đầu ta không rõ lắm sinh mệnh nữ thần rất ít ở thế gian truyền bá tín ngưỡng nàng thần tên cũng không bao nhiêu nhận biết thậm chí ngay cả đều là thần linh nguyện thần cũng không biết sinh mệnh nữ thần thần tên cái này sinh mệnh nữ thần quả nhiên đủ thần bí thần bí khiến người ta kính nể á rỗ liền toàn không nghĩ tới hậu thế tinh linh tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần dĩ nhiên có lớn như vậy lai lịch bất quá hắn lại còn nhớ hậu thế tinh linh tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần thần tên lại không gọi cách thụy ti địch mà gọi bối lộ đan địch hay là hai người này nữ thần không phải một cái lại hay là đây là một cái thần thần tên hai cái không giống bộ phận liền như hỏa thần phiêu, thần thần tên cũng có một chỗ lớn Một cái thần tên tựa hồ cũng không có chỗ dùng, ngược lại Dỗ Lĩnh là không nhìn ra bao lớn tác dụng, muốn thật hữu dụng, những người này hình sinh mệnh cũng không đến nỗi sống bi thảm như vậy, hắn hỏi yếu lận, sau đó làm sao? Sau đó tìm cầu nữ thần trợ giúp. Ông lão này trên người có thần quan huy, nói rõ sinh mệnh nữ thần cũng không hề từ bỏ nơi này con dần. hay là chúng ta có thể thông qua hắn liên lạc với nữ thần, nếu như hắn đồng ý giúp giúp chúng ta, như vậy chúng ta thì có hy vọng chạy thoát. Kéo lần lần thứ nhất dùng chúng ta cái từ này, liền bản thân nàng cũng không có chú ý. Dỗ Li gật đầu, ta nghĩ ta rõ ràng. liền chấn nhỏ trên đất trông cái này cả đời ở trong bóng tối dây rùa ông lão liền nhìn thấy hắn đời này rung động nhất một màn hắn nhìn thấy trước mắt kinh khủng kia cự thú ngồi xuống xuống túi thấp đầu tựa hồ là ở quỳ lạy đối phương ngữ mang khiêm tốn nói rằng như vậy ta tìm đối với địa phương thần quyến giả ta từ trong bóng tối tránh ra tới đây hành hương ông lão bị mạnh mẽ chấn động một thoáng sau đó một luồng lớn lao xử thi vinh quang cảm cùng ý thức trách nhiệm giật đầy hắn lồng ngực Nguyên lai like, nữ thần dĩ nhiên như vậy quan tâm ta "Nguyên lai like, sắp chết dãy ba bạt lộ chấn nhỏ dĩ nhiên là bên trong mắt người thánh địa ta nhất định phải toàn lực phát triển thần vinh quang. chưa xong con tiếp chương 481, hắn cứu không bằng tự cứu. Dễ, bởi vì cộng đồng tín ngưỡng, Jolin dễ dàng thu được ông lão cùng cái khác chấn nhỏ cư dân tín nhiệm. tuy rằng bởi vì an toàn cần, Jolin vẫn duy trì vượt sâu ma long răng, dấp chấn nhỏ người bình thường nhìn thấy hắn thời điểm vẫn nơm nớp lo sợ địa, nhưng ở ông lão triệu hoàng dưới, bọn họ vẫn là khắc phục trong lòng hoảng sợ từ chỗ ẩn thân đi ra. chấn nhỏ cư dân cùng Nguyệt thần éo lần phòng chừng con số nhất trí, có hơn 200 cũng là có thể đứng thẳng sinh vật hình người, có hai tay hai chân, qua loa nhìn lại. tựa hồ cùng nhân tộc không cái gì không giống nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện những người này da rẻ khô héo như vỏ cây cho dù là trẻ trung nhất giống cái cá thể cũng là như thế rất nhiều người trên người không có quần áo che đậy địa phương còn có thể nhìn thấy một ít không hiểu ra sao địa mục nát mục nát nơi còn có tương tự con ruồi bình thường màu đen sâu nhỏ vây quanh phi nhưng hiển nhiên bọn họ đối với này tập mãi thành quen đám người kia bị vực sâu khí tức ăn mòn địa giường như ác quỷ bình thường đáng sợ vào lúc này dỗ lìn đã biết rồi tên của ông lão hắn gọi mạc liệt khấu đan từ hắn nói ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới như thiên đường như thế mỹ lệ, mãi đến tận một loại hắc ám tín ngưỡng xuất hiện. Này tín ngưỡng để toàn bộ thế giới đều sa đoạn, bầu trời ngày càng hắc ám, thái dương cũng biến mất rồi, hết thể sinh vật đều chịu đến nguyên lần rủa. Hắn còn nói, nơi này nguyên bản không phải chấn nhỏ, mà là sinh mệnh nữ thần thánh thành Tây Cách Phật Tư. ở hắc ám nhật tích gãn mọi dưới, nữ thần hào quang ngày càng tiêu giảm, thánh thành một ngày một thiên địa mất đi hắn vinh quang, một cho tới hôm nay dáng dấp này. Lão nhân mạc liệt khấu đan giới thiệu tình huống thời điểm, dỗ lìn cùng éo lần đều chăm chú lắng nghe. Cố sự này. dỗ lìn cảm giác thấy hơi quen thuộc hát cám tín ngưỡng trải rộng thế giới thế giới trầm luân này cùng hậu thế rất lộ dở bên trong thế giới hát cám giáo phái xâm lấn khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ nói chúng nó hiện tại vị trí vực sâu đã từng cũng là cái hảo quang thế giới sao thế giới trầm luân dỗ lìn dùng một cái dây thanh cùng vẫn như cũ trốn ở miệng hắn bên trong ẹo lần nói chuyện ta không xác định có lẽ là vậy ở tính mạng của ta bên trong cũng không có trải qua chuyện như vậy trên thực tế gần năm ngàn thâm niên cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy thần giới lịch sử cũng không tương tự ghi chép ẹo lần nói bởi vì dỗ liền nói hắn là đến bãi thánh, mà hắn hình thể lại là khổng lồ như vậy, tự nhiên không thể để cho hắn tiến vào chấn nhỏ đi bái kiến nữ thần tế đàn. cái kia tuyệt đối sẽ làm cho chấn nhỏ trở thành một vùng phế tích. liền ở mạc liệt khấu đan dẫn dắt đi, trong thôn mấy chục đối lập cường tráng nam nhân từ chấn nhỏ trung ương nhất trong nhà gỗ miễn cưỡng đem nữ thần tế đàn cho nhất đến chấn nhỏ ở ngoại bình địa ở trong. nữ thần tế đàn là chất gỗ, xem ra chính là một trên bả vai gánh một thủy bình nữ nhân hình tượng. nữ thần mặc trên người lộ kiên quần dài, vóc người cao gầy, tóc lại, đầu hơi hạ thấp xuống. hiện bao quát chúng sinh tư thái thần chính là thần động tác này ở phàm nhân bắt tay vào làm tự nhiên bình thản cực kỳ nhưng pho tượng này nhưng thể hiện ra một loại khó có thể miêu tả cao quý cùng từ bi mặc liệt khấu đan thành kính giới thiệu pho tượng này lấy tự sinh mệnh gợi ý lục quyền thứ nhất nhuận thế phúc công lúc đó toàn bộ thế giới đều là hỏa đại địa đang thiếu đốt bầu trời cũng đang thiếu đốt một giọt nước đều không có nữ thần thấy này hoang vu thế giới liền nói ta làm ở chỗ này vi sinh mệnh sáng tạo thiên đường nàng nắm một bình thiên quốc chi thủy cũng ở trên mặt đất liền trên đất thì có hải thì có hồ thì có hả? Ông lão này sắc mặt tan tưởng, trên người dĩ nhiên tràn ngập một loại thần thánh cảm, hắn ở cho dỗ lỉn cái này chiêu thánh giả giảng đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, vì là một phàm nhân đem nữ thần tế đàn di ra chấn nhỏ thánh đường là đối với thần một loại ngạ mạn. Nhưng Mạc Liệt Khấu đang cố không được nhiều như vậy, chấn nhỏ đã ngàn cần treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, ngay ở loại này trong lúc nguy cấp, như thế một vô cùng mạnh mẽ vượt sâu cự thú dĩ nhiên chịu đến thần càng hóa, đến đây hành hương. Chấn nhỏ cần gấp này cự thú mạnh mẽ vũ lực. Rỗ Lìn cùng éo lần là tìm đến sinh mệnh nữ thần hỗ trợ. dỗ lìn hiện tại vẫn là phạm nhân nếu cái này thần bí pho tượng nữ thần đang ở trước mắt tuy rằng nhỏ bé nhưng vậy thì đại biểu thần hắn đương nhiên phải biểu thị chính mình kinh ý liền hắn ngồi sổ người xuống túi đầu kéo lần cũng không lại tùy hứng tuy rằng đều là thần nhưng nàng đối với sinh mệnh nữ thần vị này thần bí bất hủ giả vốn là có kính nghệ lúc này càng là ở dỗ lìn đầu lưỡi nửa quỳ hạ xuống nàng túi đầu hoàn thanh cầu khẩn cách thụy tia địch nữ sĩ ta ở vực sâu nhìn thấy ngài vinh quang ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài để báo đáp lại ta đồng ý trở thành ngài tư thần tất cả làm việc đều tuần hoàn ngài nguyện vọng lần thứ nhất cầu khẩn tế đàn không có bất kỳ đáp lại này rất không bình thường này nhưng là một cái thần hô hoán hơn nữa ca nguyện trở thành tư thần này đã là lớn lao tôn kính một cái khắc thần là không thể không trả lời coi như là từ chối cũng phải đi ra tỏ thái độ nếu như là trước đây tính cách kéo lần tuyệt đối sẽ nhảy lên đến nội trận lôi đỉnh nhưng bây giờ nàng nghĩ tới càng nhiều nàng cho rằng đây không phải nữ thần không muốn đáp lại mà là rất khó cùng vực sâu thế giới thành lập liên hệ duyên cớ nàng kiên nhẫn lần thứ hai thông qua cầu khẩn phương thức biểu đạt nguyện vọng của chính mình dỗ lìn cũng theo cầu khẩn lời cầu nguyện của hắn từ cùng éo lần gần như có điều hắn cũng không phải trở thành nữ thần từ thần mà là trở thành nàng ở thế gian thủ hộ giả hai người một lần lại một lần địa cầu khẩn mãi cho đến lần thứ 9 thời điểm kỳ tích xuất hiện sáng trắng giữa bầu trời có ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện này hào quang vô cùng nhạt nhưng có thể thấy rõ ràng nó đột phá xương trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào nữ thần phò tượng trên Chu vi dân chấn đầu tiên là kinh hãi sau đó là mừng như điên dồn dập quỳ xuống đến toàn cũng bắt đầu cầu khẩn theo sát ở dỗ lìn cùng lần trong mắt pho tượng kia tựa hồ xuống lại có giọng ôn hòa từ bên trong truyền tới vang vọng ở hai người trong đầu ta nghe được các ngươi hô hoán ứng các ngươi hô hoán mà tới rất khó tưởng tượng các ngươi dĩ nhiên sẽ ở xương trắng nơi lúc này sẽ không có dỗ lìn nói chuyện chỗ trống tự nhiên là thần cùng thần đối thoại ưu tiên vì lẽ đó dỗ lìn giữ yên lặng chỉ ở một bên bằng tính, do kéo lần cùng sinh mệnh nữ thần đối thoại kéo lần trực tiếp biểu đạt chính mình cảnh con khó cách thủy tia địch nữ sĩ ngài nhìn thấy ta bị vây ở vực sâu thế giới thời khắc đối mặt bị thôn phệ nguy hiểm thần lực cũng sắp tiêu hao hết ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài Ta thấy tất cả những thứ này. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, nhưng mỗi một cái vực sâu thế giới đều là Hắc Ám chi chủ là mét người xâm lãnh địa, từ tiến vào vực sâu bắt đầu từ giờ khác đó, sinh mạng của các ngươi cũng đã thuộc về hắn, không ai cũng không thần năng chứng cứu các ngươi. Nữ sĩ, kéo lần trận to hai mắt, sinh mệnh nữ thần lời này thực sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Dỗ lìn cũng nghe được chấn động trong lòng, nhưng theo sát, sinh mệnh nữ thần nhưng đến rồi cái chuyển mặt có thể chứng cứu các ngươi, chỉ có chính các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một ít trợ giúp. Kéo lần vội vàng hỏi, ta nên làm như thế nào? cứu vớt thế giới này đưa nó từ xương trắng ràng buộc bên trong tránh đứng ra khi thế giới khôi phục vinh quang các ngươi cũng là được cứu trợ sao có thể có chuyện đó eo lần trận to hai mắt một bên rộ lìn cũng cảm giác nhiệm vụ này thực sự có chút gian khổ hắn không nhịn được chen lời nói ngài nói bạch vụ nơi là hắc ám chi chủ thế giới hắn sẽ tùy ý chúng ta làm như thế sẽ không nhưng ở sau khi một trăm năm thời gian tròng hắn không dành quan tâm các ngươi sinh mệnh nữ thần làm ra đồng ý ngài là nói eo lần lấy làm kinh hãi đúng ta sẽ kiềm chế hắn một năm Ta muốn bỏ ra cái giá gì?" Kéo lần hỏi, thần trong lúc đó giao dịch xưa nay đều là lạnh như băng, không có vô duyên vô cớ ân huệ. Liền như trước ngươi cầu nguyện cầu khẩn như vậy, trở thành ta từ thần, vì ta ở thế giới này truyền bá ta vinh quang. Mà ngươi, phàm nhân, ngươi chính là ta ở xương trắng nơi kiếm cùng vẫn. Dỗ lìn không có lựa chọn nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhiều năm rèn luyện đã sớm đem trong lòng hắn đủ loại vô dụng tâm tình, như là khốn nục, ngậm mạn, đố kỵ, phẫn nộ chờ chút đều làm hao mòn sạch sành xanh, chỉ để lại hắn cho rằng thứ cần thiết, như tin thủ lứa hẹn. thương hại người yếu chân thành người ngoài vân vân hắn hôm nay trong lòng chỉ còn dư lại một chấp nhiệm vậy thì là trở lại hậu thế đánh bại hắc cám giáo phái một lần nữa nhìn thấy hắn chỉ yêu duy anna vì cái mục tiêu này hắn muốn lấy hết tất cả khả năng địa sống tiếp không chỉ có muốn hoạt hơn nữa còn muốn lấy duy anna trong lòng cái kia dáng dấp trở lại hắn chắc chắn sẽ không để cho mình trở thành một gác ma hoặc là đao phủ thủ dáng dấp nhìn thấy duy anna hắn cúi đầu khiêm tốn nói tuần hoàn ngại ý chỉ như vậy các ngươi được ta che chở nữ thần cũng làm ra hứa hẹn theo sát Dỗ Linh liền cảm giác trong đầu của chính mình có đồ vật tiến vào, đây là một loại thuần túy cực kỳ sức mạnh, hắn không có từ chối. Chí não cấp tốc truyền ra tin tức, có thần lực xâm lấn thần lực chính đang xây dựng phòng ngự hàng rào, hàng rào hoàn thành, vượt sâu ăn mòn lực lượng bị triệt để ngăn cách ra ký chủ đại não thần lực bắt đầu lưu vào thân thể chính đang xây dựng khống chế hệ thống ký chủ thu được mục nát thân thể hoàn toàn quyền khống chế. Dỗ Linh cũng cảm giác được, Trước Nguyệt Thần éo lần dùng chính mình thần lực vì hắn xây dựng đại não che đậy thời điểm, tuy rằng đem vượt sâu lực lượng ngăn cách ở bên ngoài, nhưng cũng ảnh hưởng hắn đối với thân thể khống chế, tuy rằng hắn còn bay được. Nhưng nhưng không có cách nào làm ra trước đây loại kia tinh vi lực trường khống, sức chiến đấu chỉ ít giảm xuống 5 phần 10. Nhưng hiện tại, tình huống này biến mất rồi. Dỗ lìn phát hiện hắn đối với thân thể tinh vi năng lực khống chế không chỉ có trở về, hơn nữa còn được đại đại tăng mạnh, hắn động dưới thân thể, liền phát hiện thân thể của hắn dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng dùng này hơn trăm thức trường ma long thân thể tái hiện vòng xoáy kinh lực. U u đọc sách, v v v v ổ cản sủ con. Chuyện này quả thật là thân tích. Trước đây, Dỗ Linh đối với thần linh cũng không kính nể, nhưng hiện tại nhìn thấy cái này sinh mệnh nữ thần đại năng sau khi hắn cảm giác mình trước đây cũng thật là hết ngồi đáy giếng cái này bị Eo lần xưng là bất hủ giả sinh mệnh nữ thần là một chân thực vĩ đại giả Eo lần tựa hồ cũng có thật nhiều thu hoạch trong mắt nàng lập lòe vui sướng trên người nàng lại một lần nữa dùng thần lực diễn hóa ra quần áo không lại thân thể nàng từ rỗ lìn trong miệng nhảy ra ngoài đối với rỗ lìn mỉm cười nói ta chiếm được trục xuất vực sâu lực lượng phương pháp cũng được từ vực sâu hấp thụ sức mạnh phương pháp ta đem ở đây thành lập ban đầu thánh địa thủ hộ giả căn cứ an toàn liền xin nhờ ngươi như ngài mong muốn lần nữ sĩ Dỗ Lìn bắt đầu, hắn hầu như hoàn toàn khống chế này cụ ma long thân thể sức mạnh, trong lòng cũng có không gì sánh nổi tự tin. Chưa xong con tiếp. Chương 482: Tinh chế ra một cái căn cứ. hát rừng rậm, chấn nhỏ bên cạnh rừng cây. Chương mới nhất toàn văn xem gờ tờ. Đã chấn nhỏ cư dân tiếp thu, cũng được gọi là thủ hộ giả Dỗ Lìn liền ở ngay đây định cư. Vì duy trì sức mạnh thân thể ổn định, cũng vì an toàn, Dỗ Lìn biến thành ma long sau khi, liền vẫn duy trì dáng dấp này không có thay đổi. Sau 3 ngày, kéo lần sai khiến hai người trẻ tuổi dơ lên một dũng thanh thủy đi tới Dỗ Lìn trước mặt. chấn nhỏ tối có hy vọng ông lão mạc liệt khấu đan cũng tới hắn tựa hồ thành éo lần tùy tùng vẫn dùng sùng kính mục chỉ nhìn éo lần đối với nàng một mực cung kính dỗ lìn biết nguyên nhân điều này là bởi vì mạc liệt khấu đan đem éo lần coi như sinh mệnh nữ thần thần sứ. đặt tại dỗ lìn trước người thủy rất đặc thù trong đó không có bất kỳ mục nát khí tức đồng thời còn hiện ra một tia như lúc ban đầu phát cây non như thế thanh thuần hào quang nay thủy xuất hiện ở vực sâu lại như là bùn nháo trong ao xuất hiện một tia thanh tuyển giống như vậy hiện ra đến mức dị thường bắt mắt đây là cái gì thánh thủy dỗ thân thể quận mình trên đất to lớn đầu đặt trên đất xem ra vô cùng lười biếng tuy rằng hắn cảm thấy rất hứng thú nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn là lười biếng hết cách rồi hắn hình thể thực sự là quá to lớn đã khiến người ta sản sinh một chủng thứ gì đều không thể lay động hắn đứng rỗ lìn trước mặt hai người trẻ tuổi đã hầu như muốn đem đầu thấp đến ngực đi tới loại này vượt sâu tự thú người bình thường không có cách nào không kính nghệ đương nhiên ngoại trừ lẻo lần Ban về sức chiến đấu sức mạnh thuần túy lẻo lần còn lâu mới có được thân thể bị hoàn toàn bị hủ hóa rỗ lìn mạnh mẽ nhưng nàng hiểu rõ cái này phạm nhân biết hắn sẽ không làm bất kỳ không có chút ý nghĩa nào tâm tình phát tiết cho dù nàng trước giàn vặt quá hắn nhưng hiện tại song phương có cộng đồng mục đích như vậy đối phương thì sẽ không bởi vì chút thù hận này oán phá hoại hai người hợp tác nàng hiểu rõ cho nên nàng biết mình rất an toàn nói chuẩn xác là mặt trăng thánh thủy dựa theo nữ thần gợi ý ta đã ở trong chấn nhỏ thành công dựng lên năng lượng trì bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể quần quận không ngừng được tinh khiết sức mạnh eo lần giải thích vậy này thánh thủy có ích lợi gì dỗ linh hỏi hắn biết eo lần sẽ không vô duyên vô cớ mà đem vật này nhấc đến trước mắt hắn tinh chế, kéo lần trên mặt vẻ mặt rất bình thản, đây là nàng nhất quán phong cách, rỗ liền sớm đã thành thói quen, nàng chỉ vào một người trẻ tuổi nói, người đã đứng đến, người trẻ tuổi này rất nghe lời địa hướng về trước đi mấy bước, đứng kéo lần cùng rỗ liền trong lúc đó, tuy rằng hắn sợ sẽ địa truyền hình trực tiếp, run, nhưng tốt xấu vẫn là đứng vững. người trẻ tuổi này dáng dấp vô cùng xấu xí, hắn da rẻ dãn nước, lộ ra dưới da màu đỏ thịt, cánh tay, cái cổ, trên đùi có ba cái chính đang nhục nát vết loét, miệng vết thương trên nước mũi chảy giòn, có tương tự dòi bỏ như thế đồ vật ở miệng vết thương trên lúc đích. Càng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là, người trẻ tuổi này cũng không có vì vậy cảm thấy bao nhiêu thông khổ, hắn tự hồ đã quen. Cách thủy Tiêu địch nữ thần cùng ta nói rồi thế giới này lịch sử, nàng nói cho ta, thế giới này hầu như hết thảy có trí khôn quái vật kỳ thực đều là bị vượt sâu sức mạnh ăn mòn kết quả, nếu như trục xuất những này ăn mòn lực lượng, liền có thể làm cho bọn họ hồi phục đến nguyên bản rằng, Dốc. Đứng đầu hầu như đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, Toàn Văn tự không có quảng cáo ngươi nhìn kỹ. Kéo lần dùng cái môi múc một chiếc thánh thủy. sau đó liền như thế dội đến người trẻ tuổi này trên đầu, Xoạt một thanh âm vang lên, lại như nùng axit sủn phìu dịp dội đến trên thân thể người như thế, một luồng nồng đậm khói trắng từ người trẻ tuổi trên người dựng lên, người trẻ tuổi này há mồm đều thảm thiết lên, muốn dây rủa chạy trốn, nhưng một luồng ánh sáng màu bạc từ kẹo lần trong tay phát sinh, ràng buộc người trẻ tuổi không cách nào nhúc đích. Mặc liệt tiếp tục hướng về trên đầu hắn tưới nước, kẹo lần mệnh lệnh. Mạc liệt khấu đan tuy rằng cũng rất sợ sệt, nhưng hắn vẫn là phục tùng lần mệnh lệnh, run rẩy cầm cái môi, từng muỗng từng muốn địa hướng về người trẻ tuổi trên đầu dội đi. Người trẻ tuổi trên người xương mù càng ngày càng nồng nặng. Hắn đầu tiên là kêu thảm thiết, thân thể cũng kịch liệt run cầm cập, nhưng từ từ tiếng kêu thảm thiết của hắn chậm rãi biến hình, thân thể run rẩy cũng không ngừng yếu bớt. Thánh thủy rội ở trên người hắn phát sinh soạt soạt thành cũng cấp tốc giảm bớt, cho đến biến mất. Vào lúc này, này một dung thánh thủy cũng vừa hay dùng hết. Năm đó khinh trên thân thể người xương mù màu trắng đánh tan, tất cả hiện ra hiện lúc đi ra, đứng ở bên cạnh mạc liệt khấu đan cùng khác một người trẻ tuổi không tự chủ được địa trận to hai mắt, phát sinh loa điệu một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Người trẻ tuổi trên thân thể dạng nước vết máu dĩ nhiên biến mất rồi. như cây khô như thế da rẻ cũng biến thành bóng loáng trắng nón trên người hắn vết loét cũng rất lớn thu lại đã biến thành béo mập da rẻ trên người hắn tỏa ra cái kia cỗ tanh tưởi cũng biến mất không còn tăm hơi trong mắt màu máu cũng không còn đã biến thành một đôi thanh minh con mắt biến hóa này lại như giành lấy cuộc sống mới ta cảm giác trước nay chưa từng có bình tĩnh người trẻ tuổi túi đầu nhìn thân thể của chính mình trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc éo lần đối với lì nói nhìn thấy không thanh thủy có thể mang quái vật tinh chế thành người bình thường càng cường đại quái vật tinh chế sau khi sức mạnh cũng là càng cường đại đây là một cái chuyện thật tốt dỗ linh gật đầu nói nói như vậy ngươi muốn cho ta đi bắt chút quái vật trở về đem bọn họ tinh chế lấy phong phú chấn nhỏ sức mạnh kéo lần gật đầu nhưng lại lắc đầu đây là một người trong đó bớt đi có điều không phải hiện tại hiện tại còn thái sớm bởi vì chúng ta không có một vững chắc căn cứ người xem người trẻ tuổi này hắn tinh chế sau khi lại một lần nữa bắt đầu bị vực sâu lực lượng ăn mòn dỗ linh nhìn về phía trước cái kia bị tinh hoa người trẻ tuổi quả nhiên ở mất đi thánh thủy tre chở sau khi có điều một phút trên người hắn trở nên bóng loáng ra rẻ lại một lần nữa mất đi ánh sáng lộng lây. cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo đại địa không khí dòng nước nơi này hết thảy đều đầy dây vượt sâu mục nát khí tức chúng nó ăn mòn đồng hóa tất cả bằng vào chúng ta nhất định phải tinh chế ra một chốn cực lạc dỗ linh nghe gật đầu một căn cứ địa là tất yếu bằng không hết thảy đều là không nguyên chi thủy rồi cùng người trẻ tuổi này như thế vừa tinh chế không tới một phút lại một lần nữa bị ăn mòn ngoại trừ lãng phí thánh thủy ở ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì Kéo lần tiếp tục nói vượt sâu ý thức thiên hướng với cá nhân ý thức ta hiện tại bắt đầu thành lập căn cứ này không khác nào ở thế giới này trên người đảo một cái lỗ thủng to hắn khẳng định tự vệ khoảng thời gian này phu cận quái vật đều sẽ công kích chúng ta thậm chí chúng ta trước nhìn thấy đầu kia khủng long cự thú cũng sẽ tới ta cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta rõ ràng dỗ linh đạo nếu như là trước đối mặt đầu kia bá vương long như thế cự thú dỗ linh còn thật không có chiến thắng nó nắm nhưng hiện tại hắn hoàn toàn khống chế thân thể vòng xoáy kính phát huy đến mức tận cùng sau khi có không gì sánh nổi kinh người lực phá hoại đã là không sợ như vậy ta đi chuẩn bị ngay ta đem lấy tế đàn làm trung tâm dẫn dắt năng lượng xây dựng một nắm giữ lọc hóa năng lực căn cứ tế đàn ngay ở chấn nhỏ ở ngoài đất ruộng một bên ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình dỗ lìn gật gật đầu kéo lần liền xoay người hướng cách đó không xa tế đàn đi đến nay tế đàn ở ba ngày trước bị di sau khi đi ra liền vẫn chưa từng di động nơi này đã thành tế đàn tân điểm an trí kéo lần đi tới bên rìa tế đàn trên bắt đầu chuẩn bị Mặc liệt khấu đan cùng chấn nhỏ các cư dân thì lại xa xa mà làm thành một vòng ở bên cạnh xem lễ thời khắc này mỗi một cái dân chấn biểu hiện đều là thần thánh mà dáng vóc tiểu tụy dỗ cũng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn trí nào bắt đầu cao tốc vận chuyển ghi chép cảnh vật chung quanh tất cả sóng sức mạnh bên dịa thế đàn kéo lần trên tay xuất hiện ánh sáng màu bạc đây là nàng thần lực xem ra vô cùng dồi dào xem ra sinh mệnh nữ thần dạy cho nàng kỹ xảo phi thường hữu dụng nàng giơ lên hai tay thủ bắt đầu trước mang theo chấn nhỏ dân chấn môn bắt đầu hướng về sinh mệnh nữ thần cách thụy tia địch nữ sĩ cầu khẩn cách thủy tia địch ngài là sinh mệnh thủ hộ giả ngài là bất hủ toàn biết tồn tại vô tận thời gian bên trong ngài bảo hộ ngài con dân vượt qua vô số gian nan hiểm trở chúng ta tất đi theo ngài bước chân cho đến vĩnh hằng nàng ngôi nói một câu dân chấn môn hãy cùng một câu theo nghi thức cầu khẩn tiến hành sinh mệnh nữ thần pho tượng trên sáng lên kim màu xanh lục thánh lực lực lượng này phi thường thuần túy thanh thanh như nước làm lực lượng này xuất hiện sau khi phổ thông dân chấn môn chỉ cảm thấy một trận an tường yên tĩnh mà như rộ liền cường giả như vậy nhưng cảm thấy một luồng lớn lao uy nghiêm hắn không thể không túi đầu kéo lần tựa hồ cũng chịu đến ảnh tượng nàng thần thái trở nên tôn kính rất nhiều nghi thức cầu khẩn sau khi kéo lần bắt đầu quay chúng quanh tế đàn cất bước mỗi đi một bước trong tay nàng ánh sáng màu bạc liền hóa thành một kỳ lạ thần phụ. rơi vào tế đàn dưới chân âm một tiếng nặng nề vang động nhìn như hư vô thần phù nhưng phát sinh một tiếng vật nặng rơi xuống đất mới có âm thanh dỗ lìn đồng thời cảm thấy cảnh vật chung quanh bên trong vực sâu khí tức chấn động mạnh một cái lại như là đã tảng đâm đầu xuống hồ kéo lần liên tiếp đi ra tám bộ trên đất đánh ra 8 cái thần phù sau khi đánh xong dỗ lìn biến thái thực lực để hắn phát hiện kéo lần cái này thần trên trán dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện mồ hôi hột có thể thấy được làm xong bước đi này cũng không có bề ngoài xem ra đơn giản như vậy làm tám cái thần phù sau khi hoàn thành Dỗ lìn cũng cảm giác được tế đàn chu vi vực sâu khí tức bắt đầu bị một loại sức mạnh trục xuất khỏi đi. Trong không khí có mặt khắp nơi sương mù màu trắng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía tản mát. Từ dỗ lìn cái này thị giác nhìn lại liền có thể nhìn thấy một nhàn nhạt lồng ánh sáng chính lấy tế đàn làm trung tâm không ngừng tạo ra. Từ trên mặt đất xem, này lồng ánh sáng là hình nửa vòng tròn, nhưng dỗ lìn biết nó kỳ thực là hình tròn. Đại địa bên trong ăn mòn khí tức đồng dạng bị không ngừng đuổi ra ngoài. Lồng ánh sáng tạo ra tốc độ cũng không tính nhanh, vừa bắt đầu là lấy mỗi giây một mét tốc độ, làm mở rộng đến 10 mét sau khi. Mở rộng tốc độ bắt đầu giảm xuống, từ 1 m một giây rơi xuống nửa mét một giây, cuối cùng đến 10cm một giây, lúc này mới duy trì ổn định. Một giây 10cm tốc độ, một giờ chính là 360m, một ngày chính là 8640m, nói cách khác, sau một ngày, cái này lồng ánh sáng đường kính đem đạt đến 17.000m mức độ, này đã là tương đương quy mô. Nhưng sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy, làm lồng ánh sáng đường kính mở rộng đến 200m thời điểm, nó mở rộng tốc độ lại một lần nữa hạ thấp, thậm chí gần tới với đình chỉ. Dỗ lìn không lên tiếng, hắn chỉ nghiêm túc nhìn bên rìa tế đàn, làm lồng ánh sáng tích ổn định sau khi, hẹo lần lại một lần nữa bắt đầu trên mặt đất vẽ thần phù. lần này, nàng vẽ thần phù muốn so với trước tám đại thần phù nhỏ rất nhiều, nhưng cũng phải phức tạp tinh tế rất nhiều, con số cũng nhiều hơn nhiều, có chừng mấy trăm cái, lít nha lít nhít địa trải rộng tế đàn chu vì mặt đất. đây là một phi thường gian khổ công tác, dỗ linh nhìn thấy hẹo lần quần áo đã ướt đẫm, bước chân bắt đầu tập tính lay động, nhưng nàng vẫn cứ kiên trì. theo phủ văn tăng nhanh, dỗ linh phát hiện lồng ánh sáng cùng xương trắng giao giới biên giới bắt đầu xuất hiện biến hóa mới, lồng ánh sáng biên giới xương mù màu trắng nhanh chóng trở thành nhạc. nhưng cũng không phải là bởi vì bị đẩy ra duyên cớ, những xương trắng này tựa hồ đang không ngừng địa bị lồng ánh sáng hấp thu, hóa thành lồng ánh sáng sức mạnh. Quả nhiên, một lúc sau, lồng ánh sáng lại một lần nữa bắt đầu rồi mở rộng. Có điều này mở rộng tốc độ cũng không nhanh, mắt thường hầu như không có cách nào quan sát được, một giây đồng hồ đại khái chỉ đi tới không một mịp rồi mẹ không tới. Như thế tính được, một ngày 24 giờ mở rộng tốc độ đại nên là 86m, một năm đại khái chính là 3000m, trăm năm chính là hơn 300km, cách tinh chế thế giới còn xa cực kỳ, tốc độ này hiển nhiên là không được. Dỗ Lin nghĩ lần nên còn có thủ đoạn khác, nhưng hắn lại không thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì động tĩnh của nơi này đã làm tức giận vượt sâu, vượt sâu phản kích đến. Hắn gầm lên giận dữ thanh từ phương xa truyền đến. Uu đọc sách, vê đút vê đút vê đút cổ cản con, người chưa đến, tiếng tới trước. Chỉ chốc lát sau, lại có ầm ầm ầm điệu nặng nề tiếng vang truyền đến, lại một lát sau, một con đứng thẳng độ cao có có tới hơn 80 m mét vượt sâu cự thú xuất hiện ở rỗ lìn tầm nhìn bên trong. này chính là trước đầu kia hủy diệt đường hầm không thời gian bá vương long. để rỗ cảm thấy bất ngờ sự, đến đối thủ liền bá vương long một. Cái khác quái thú cái gì, một mực chưa từng xuất hiện. Nếu như vượt sâu ý thức đầy đủ thông minh, nó liền nên tập kết hết thể quái vật, vọt một cái mà đến, trực tiếp đem cái này vừa nảy sinh căn cứ dẫm thành phế tích mới đúng. Hiện tại nhưng chỉ đến rồi một, tựa hồ đi chính là lãnh chúa tranh bá con đường. Nói cách khác vượt sâu ý thức cũng không có chân chính cá nhân ý thức, hay hoặc là là bởi vì hắc ám chi chủ bị kiểm chế, cho nên mới phải như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, này đều là căn cứ phát triển tuyệt cơ hội tốt. Trong ngay mắt, dỗ liền ở trong đầu làm theo dòng suy nghĩ, cũng có ứng đối sách lược. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, quy, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 483 đẩy lùi so với đánh giết càng thêm sáng suốt. Hướng Ba Vương Long ngoại hình cự thú đã vọt tới 2 km ở ngoài địa phương, trên người hắn xuất hiện một tầng lượn lờ khói đen, túi đầu to lớn chân sau bảo động mặt đất, một đôi con mắt đỏ ngầu quan sát canh dự ở lồng ánh sáng ở ngoài không nhúc nhích rộn lịn. Kéo lần vẫn ở tế đàn chu vi bận rộn, nàng không ngừng đem từng cái từng cái nhỏ vụn thần phụ gõ trên đất theo những đùa chú này tăng nhanh. Toàn bộ lồng ánh sáng chuyển hóa vượt sâu lực lượng tốc độ đang chậm rãi tăng lên. Nếu như dỗ lìn quan sát, sẽ phát hiện lồng ánh sáng mở rộng tốc độ so với vừa nãy tăng lên trí ít gấp đôi. Trong chú công tác e lần không nhìn lồng ánh sáng ở ngoài không xa vượt sâu cự thú, nàng công việc bây giờ không thể dừng lại. Bằng không tuy rằng sẽ không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, nhưng cái căn cứ này sẽ bởi vì thần phù phóng ra dừng lại mà xuất hiện không thể lịch chuyển tí vết, đại đại ảnh hưởng sự phát triển của tương lai. Cái này đánh đổi quá lớn. Vào giờ phút này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Rồ Lĩnh, nàng cũng có cái này tự tin. bởi vì sinh mệnh nữ thần nếu lựa chọn rộ lìn vì là thủ hộ giả, tự nhiên sẽ ban tặng hắn đầy đủ sức mạnh. Chấn nhỏ bên trong các cư dân đã ở lồng ánh sáng bao phủ bên dưới. Thân ở này diệu đến đỉnh cao lồng ánh sáng bên trong, mỗi một cái dân chấn đều cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể biến hóa to lớn. Biến hóa này không có thống khổ, trái lại có một loại kỳ lạ giải thoát cảm. Ở thân hào quang chiếu dọi xuống, ô nhiễm thân thể bọn họ vượt sâu sức mạnh cũng không có bị trục xuất, trái lại là bị chuyển hóa thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Lực lượng này ấm áp, thuật ý, như thanh truyền bình thường thoải mái thân thể của bọn họ. Dân chấn ra trên người bắt đầu thu khẩu, mục nát miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nam nhân, nữ nhân, đứa nhỏ, lão nhân đều hiện lộ ra bọn họ nguyên bản rằng rớp. Đại địa cũng đang bị tinh chế, nguyên bản đen thùi lủi bùn đen đã biến thành màu nâu xám. Trên đất màu đen nhánh cỏ lần thứ nhất hiện ra mắt sáng màu xanh lục. Ở tảng đá trong khe hở, ở mọi người dưới chân, có tràn ngập sức sống mầm non chính đang dưới đất chui lên. Biến hóa như thế làm cho mỗi người trong lòng đều tràn ngập hy vọng. Mặt liệt ngự khấu đi đầu hô to, cảm tạ thần, nguyện ngài chiến sĩ đánh đầu thằng đó. nguyện ngài chiến sĩ đánh đầu thằng đó dân chấn môn theo cầu khẩn đại gia đều ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng ở ngoài chính đang đối đầu cự thú trong lòng đều tràn ngập lo lắng ai cũng không muốn tình huống bây giờ chỉ là phụ dung chấm nợ vẻ đẹp bọn họ hy vọng này mỹ hảo vẫn tiếp tục kéo dài tất cả những thứ này liền xem cái kia thần sứ có thể không đánh bại xâm lấn cự thú Hống vực sâu cự thú lại phát sinh gầm lên giận dữ nó kiên trì chính đang biến mất bởi vì mặc kệ nó làm sao khiêu khích cùng thăm dò đối thủ trước sau đứng bình tĩnh ở tại chỗ lại như một vị pho tượng bình thường không nhúc 800 Loại trầm mặc này để cự thú cảm thấy một ngạt, nó nổ tung tinh khí để hắn khát vọng đột phá loại áp lực này. Ẩm. Nó một cước nặng nghề giống chiến đất, nặng nghề mà vang động bên trong, đại địa chấn động mạnh một cái, lại như địa chấn như thế, chu vi trăm mét bên trong đại thụ càng bị trong đất bùn truyền bá kinh lực cho hất địa bay ra ngoài. Cự thú bắt đầu hướng rội lỉnh xung phong. Nó cúi đầu, toàn thân bắp thịt căng thẳng phát lực, một bước bán ra gần đây hai trăm mét, hai km khoảng cách đối với nó cấp bậc này cự thú tới nói, có điều 10 bộ khoảng cách mà thôi, 10 bộ tuyệt sát, lại như kiếm khách quyết đấu, khai chiến. ở dân chấn sầu lo trong ánh mắt bọn họ thủ hộ giả rốt cục làm ra phản ứng phía sau chính là tế đàn yêu cầu này dỗ lìn không có thể bay lên trời không cùng cự thú chiến đấu bởi vì tế đàn mới là cự thú chân chính mục tiêu yêu cầu này dỗ lìn phải cùng ngày cự thú gần người vật lộn dỗ lìn mở ra cánh đột nhiên hướng đối diện cự thú một tấm cuốn phong xuất hiện ầm ầm nổ vang bên trong dỗ lìn phía trước cây cối bị nổ tận gốc liền như một nhánh chi cự nọ như thế không ngừng hướng đối phương vào tới vùng đất cũng bị cuốn phong cuốn lên trên không trung la lộn xoay tròn càng hình thành một nhánh ngưng tụ thổ tiễn hướng cự thú đầu đánh tới hống cự thú lại một lần nữa dích đảo đại thụ đánh vào trên người nó lại như nạo dương cây thăm bằng trúc dễ dàng bị đánh bay thổ tiên đánh vào đầu hắn trên hắn chỉ là cơ cơ đầu ngoại trừ con mắt bị bùn đất mê đến không ngừng chát động ở ngoài xung phong tốc độ vẫn không giảm nhưng vậy thì được rồi dỗ cần cũng chỉ là đối phương tầm mắt bị nghẹn. hai km khoảng cách toàn lực xung phong cự thú vượt qua trước sau không vượt qua 8 giây thời gian khi nó vọt tới dỗ linh trước người thì nó miệng rộng mở ra dựa vào bản năng cắn về phía dỗ cái cổ hai con cùng chân sau so, so với hơi hiểm bé nhỏ sắc bén chân trước thì lại chụp vào rồ lìn thân thể cự thú trong miệng hàm răng trên dưới mỗi người có ba hàng dày đặc sắp xếp tất cả đều là răng nanh ít nhất cũng có dài hơn 1 mét dài nhất răng nanh có gần 2 mét hàm răng con số có ít nhất hơn một viên nếu như bị căn chúng cái kia căn bản không có tránh thoát khả năng trên căn bản là một đòn trí tử cự thú chân trước nhìn không nổi bật nhưng chân trước trên móng vuốt có bốn cái ngón tay mỗi ngón tay trên lợi chảo đều mang theo móc câu câu trên còn có sức mang dồ chỉ cần câu bên trong trừ phi xả đoạn nó cả cây càng tay bằng không căn bản không có cách nào tránh thoát. Nói tóm lại, nay cự thú chính là một cận chiến chém giết cố máy giết chóc. Sự công kích của nó phương thức, thân thể của nó kết cấu đều chú ý một đòn chí mạng giết chóc hiệu suất. Cái kia răng nanh lấp lóe hàn quang cho dù là cách đến thật xa dân trấn môn cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. mắt thấy cự thú phát sinh công kích, dân chấn môn cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. nhưng rỗ lìn nhưng đã sớm chuẩn bị. cự thú phát sinh công kích thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu hướng về một bên tránh né. sức mạnh kinh khủng bạo phát để hắn này cụ hoàn toàn không kém hơn đối thủ thân hình khổng lồ nắm giữ gần như linh xào đặc chất. Cổ hắn hơi uốn một cái, lấy mấy mét chi kem tránh thoát đối thủ miệng rộng căn xé, răng rác một thanh âm vang lên, là hàm răng va chạm phát sinh âm thanh, dỗ lìn trên cổ thậm chí có thể cảm thấy đối phương trong miệng tiên giang ngụ nước. Thân thể của hắn cũng bắt đầu chết tiệt, tương tự lấy nhỏ bé không đáng kể khoảng cách tránh thoát cự thú lợi trảo. Vốn là cự thú là có thể để điều chỉnh công kích, nhưng con mắt của hắn lúc trước bị bùn đất mê hoặc, đến hiện tại tầm mắt còn không triệt để khôi phục, điều này làm cho hắn không có cách nào căn cứ đối phương tránh né làm ra đúng lúc hữu hiệu công kích điều chỉnh. Ở tránh thoát đối thủ công kích sau khi. dỗ lìn dơ lên dơ lên một con càng tay ở cánh tay tráng kiện dơ lên một trong dây lát đó cánh tay của hắn không khí chung quanh bên trong xuất hiện lượng lớn lộ liễu màu đen đường cong la vòng xoáy kính lấy vực sâu ma long thân thể phát sinh đại thành kỳ vòng xoáy kinh lực vào đúng lúc này dỗ lìn trong cơ thể tất cả sức mạnh đều đang xoay tròn sức mạnh vực sâu lực lượng đều ở cao tốc xoay tròn hình thành một đạo một đạo vòng xoáy toàn bộ hướng về hắn trước trường hội tụ thân thể của hắn cũng làm ra tương ứng điều chỉnh tráng kiện đuôi rồng chi chống đất cùng hai cái chân sau hình thành ổn định tam giác kết cấu điều này làm cho Dỗ lìn lần này sức mạnh bạo phát nắm giữ cơ sở vững chắc. Có cơ sở, sức mạnh bạo phát sau mới có kéo dài tính. Thừa dịp vượt sâu cự thú đầy miệng căn không, thân thể còn có vọt tới trước trùng thế trong ngáy mắt, Dỗ lìn một trưởng vô ở đầu của nó trên. ở cuối cùng đập chúng đối thủ thời điểm, Dỗ lìn cố ý thu rồi ba phần sức mạnh, hắn cũng không muốn đem cái tên này một hồi đập chết, bởi vì phải nhờ vào đó nghiệm chứng hắn ban đầu suy đoán. nhưng cho dù thu rồi lực, này một cái công kích cũng là cực kỳ đáng sợ. âm răng rắc răng rắc đầu tiên là một tiếng nặng nề nổ vang. sau đó chính là liên miên không ngừng xương cốt tiếng ớn nát, huyết nục tung toe mà ra cự thú một bên khuôn mặt trực tiếp sụp lại đi một con mắt bị đánh bay đầu của nó cũng bị đập ngất ngất ngây mây địa, lúc trước sung phong sung lượng quán tính ảnh hưởng cả người trên chết địa đụng phải đi ra ngoài ầm ầm ầm liên tiếp tiếng bước chân ầm ầm, cự thú thân thể không bị khống chế địa từ rộ lìn phía sau tế đàn bên cạnh vào tới trong miệng nó phát sinh thống khổ tiếng kêu gạo hiển nhiên bị thương rất nặng có điều này cự thú cũng đúng rồi chịu như vậy trọng thường tuy rằng bước chân tập tễnh, nhưng vẫn không có ngã xuống nó liền như thế một đường lao nhanh một đường phun huyết dịch vẫn biến mất ở phương xa. Nó dĩ nhiên chạy. Dỗ Lĩnh không có truy, bởi vì hắn quan trọng nhất trách nhiệm là bảo vệ tế đàn an toàn, không phải đánh giết đối thủ. Nhìn theo cự thú rời đi sau khi, hắn dơ dơ vẫn rồng, đem trên mặt đất thuộc về cự thú huyết nục gẩy đẩy qua một bên, sau đó lại một lần nữa quên ngoạ ở địa, bắt đầu nghỉ ngơi. Từ đầu tới đôi, Dỗ Lĩnh đều không hống trên một tiếng, cũng không hướng về đối thủ làm bất kỳ cái gì khác thị uy cử động, hắn chỉ là ở đối thủ xông lên thời điểm tàn nhẫn mà đập đối thủ một cái tát, một hồi phiến thành trọng thương mà thôi. Nhưng nhìn hắn hiện tại hôn không thèm để ý giáng dấp. tựa hồ mới vừa mới làm ra cũng không phải bảo vệ tế đàn đại sự mà là một chuyện bé nhỏ không đáng kể dân chấn môn nhưng là điên cuồng lên mặc liệt ngự khấu giống to lên nữ thần ở trên thủ hộ giả đánh đầu thằng đó thủ hộ giả đánh đầu thằng đó dân chấn đặc biệt là trong đó người trẻ tuổi càng là điên cuồng hét lên lên tiếng nhìn về phía ngoài chấn đầu kia vực sâu ma long trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt thủ hộ giả thực sự là quá mạnh mẽ một đòn đem trong mắt bọn họ vĩnh kém xa chiến thắng vực sâu cự thú kích trọng thương bỏ chạy quả thực lại như chiến thần như thế vô địch lần này cự thú giao chiến thắng lợi để trong lòng mọi người tràn ngập vô cùng tự tin. Một bên khác, Eo Lần vẫn ở hướng về Tế Đàn Chu Vi mặt đất đánh thần phù, nàng xem ra tựa hồ không bị ảnh hưởng giống như vậy, nhưng chỉ cần tỉ mỉ xem, liền có thể nhìn thấy bước chân của nàng mềm mại rất nhiều, trước căng thẳng mặt cũng thả lỏng ra, hiển nhiên, trước cự thú đột kích thời điểm, trong lòng nàng vẫn còn có chút áp lực. Thời gian lại quá 5 phút đồng hồ, Eo Lần đặt xuống cái cuối cùng thần phù. Ngay ở thần phù này hoàn thành một sát na, Tế Đàn Chu Vi bùn đất mặt đất trong nháy mắt thay đổi hình thái, trở thành cứng rắn bóng loáng nền đá diện, trên mặt đất thì lại lóng lánh phủ văn thần bí. pho tượng cũng thay đổi chất liệu ở thần lực rót vào dưới nguyên bản chất gỗ pho tượng đã biến thành óng ánh thuần túy bạch ngọc có vẻ cực kỳ mỹ lệ lồng ánh sáng hấp thu tiêu hóa vực sâu lực lượng tốc độ xuất hiện lần nữa tăng lên lồng ánh sáng mở rộng tốc độ đạt đến một giây ngũ mịt rồi mẹt mức độ tốc độ như vậy một ngày đêm đem đạt đến bốn trăm m nếu không có gì bất ngờ xảy ra 100 năm qua đem đạt đến hơn 15,000 km cái kia lồng ánh sáng đường kính chính là 3 vạn km này cũng đã là cái phi thường khổng lồ thể tích đủ để tinh chế toàn bộ thế giới đến đó căn cứ bước đầu hoàn thành Kéo lần động viên xong dân trấn sau khi, đi tới Dỗ Lìn bên người, hỏi: "Ngươi vừa nãy hạ thủ lưu tình." Nàng đương nhiên có thể nhìn ra, lấy cái kia một trưởng uy lực đầy đủ đem đối phương toàn bộ đầu đánh nổ, mà không phải thương mà không chết. Dỗ Lìn gật đầu, dùng một cái dây thanh nhẹ nhàng nói chuyện: "Ta đoán, cái kia cự thú cũng là một lãnh chúa, hắn không chết, sẽ không có cái khác lãnh chúa quá để thay thế nó. Vì lẽ đó đẩy lùi so với giết nó càng tốt hơn." Kéo lần ngần ra, sau đó gật đầu: "Nếu như ngươi đoán là đúng, như vậy này cự thú cũng thành chúng ta ô dù khi vọng ngươi là đúng." Nếu như chân như vậy, Như vậy bọn họ liền có thể tranh chấp quý giá phát triển thời gian, an toàn vượt qua ban đầu yếu đối giai đoạn. Nghĩ tới đây, kéo lần chăm chú nhìn dỗ lìn một chút, cái này phạm nhân lúc trước có thể lừa bị nàng, tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, quy, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 484, thọ con đại trí tuệ. Trong ngay mắt, thời gian một tháng quá khứ, ba phủ tế đàn thần lực lồng ánh sáng đường kính đã đạt đến năm mươi dỗ linh lúc trước đoán muốn lấy được thời gian nghiệm chứng. Vượt sâu ý thức dường như rộ lìn suy nghĩ, xác thực so với bình thường thế giới nắm giữ càng mạnh mẽ tự vệ ý thức, nhưng có thể là bởi vì chủ nhân của nó hắc ám chi chủ sự chú ý bị sinh mệnh nữ thần kiềm chế duyên cớ. Loại này tự vệ ý thức cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu cá thể ý thức đặc thù. Mảnh này xương trắng nơi, máy móc địa lấy thế giới bản thân quy tắc đến đối kháng lặng lẽ quật khởi tinh chế sức mạnh. Đầu kia giống như bá vương long vượt sâu cự thú là khu vực này mạnh mẽ nhất vượt sâu lãnh chúa. dỗ lìn dấm chết người lãnh chúa kia cũng ở nó khu trực thuộc bên trong, theo một ý nghĩa nào đó nói là thuộc về hắn linh dân. hiện tại này cự thú coi dỗ lìn cùng hắn bảo vệ tế đàn là ngoại lai xâm lược trăm phương ngàn kế địa muốn sắp tới tiêu diệt thế nhưng hắn đồng thời cũng không cho phép cái khác khu vực lãnh chúa tiến vào hắn lãnh địa bởi vì này đồng dạng là đối với sự khiêu khích của hắn dưới tình huống như thế sinh mệnh nữ thần tế đàn ở ban đầu mở rộng thời điểm liền chỉ cần đối kháng một kẻ địch vậy thì là đầu kia bá vương long cự thú một tháng này bá vương long trước tới khiêu chiến bốn lần bình quân mỗi bảy ngày một lần thương một tốt liền đến kiên nhẫn bướng bình địa muốn muốn đánh bại dỗ lìn phá hủy tế đàn mỗi một lần nó đều bị dỗ lìn đánh bại Mỗi một lần, nó đều là có thể thành công đào tẩu. liền, ứng đối cự thú khiêu chiến liền thành dỗ lìn một tuần thường nhiệm vụ. Vì lẽ đó, một tháng này rất bình tĩnh. Đương nhiên, dỗ lìn sự cũng không chỉ như thế điểm. Tuy rằng hắn là mạnh mẽ thủ hộ giả, nhưng bảo vệ tế đàn, dựa vào hắn sức mạnh của một người là không đủ. Hắn nhất định phải hoàn thiện tế đàn phòng hộ hệ thống, này liền cần càng nhiều chiến sĩ. Lúc này trấn nhỏ đã bị một lần nữa mệnh danh là Tây Cách Phật Tư, ý tứ là thần quyền nơi, thánh khiết vị trí. Tuy rằng tế đàn sức mạnh đã tinh chế ngũ 10 km phạm vi thổ địa, nhưng trong đó cư dân nhưng vẫn cứ chỉ có hơn 200 người. Những thứ này đều là người bình thường, không phải chiến sĩ, để bọn họ ở trong ruộng trồng trọt hoa màu là một tay hảo thủ, nhưng muốn nói chiến đấu. Cái kia cùng để bọn họ đi chịu chết không có khác nhau. Liền, kéo lần bắt đầu rồi bước thứ hai kế hoạch, đi quanh thân trảo quái vật đến tinh chế, lấy nhanh chóng bổ sung tây cách Phật tư cư dân con số. Nhiệm vụ này tự nhiên phải dựa vào Jolyn, có điều ở hắn trước khi lên đường, tây cách Phật tư biên giới nơi xuất hiện một nho nhỏ bất ngờ. Theo thánh địa mở rộng, tây cách phật tư phía đông biên giới tiếp xúc được một cơ trung thần lằn nhân sao huyệt than làm nhân một loại có thể tự mình sinh sôi ổn định được sâu bộ tộc tổ tiên đã không thể khảo chứng bọn họ yêu thích ở tại lòng đất đồng thời chuyên về đóng móc điều này làm cho bọn họ sao huyệt như lòng đất mê cung bình thường rắc rối phức tạp còn có một trọng yếu đặc điểm là sao huyệt lối ra mở miệng cách bọn họ chân chính trụ sở có rất dài khoảng cách có ít nhất 1.000 ngàn mét chính vì như thế làm thánh địa tinh chế lồng ánh sáng mở rộng thì đầu tiên niêm phong lại lối ra mở miệng chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm đã không chỗ có thể trốn cái này bị phong trụ lòng đất xào huyệt bên trong có tới hơn 300 cái thần lằn nhân, trẻ có già có, có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, có thân thể cường tráng thần lằn nhân chiến sĩ, là một hoàn chỉnh thần lằn nhân bộ lạc. ở tuyệt vọng bên trong, này hơn 300 trăm thần lằn nhân trong cơ thể vượt sâu sức mạnh toàn bộ bị tinh chế, hiện lộ ra bọn họ vốn là giang dấp. hiện tại, gan to nhất thần lằn nhân đã từ trong hang động bò đi ra, cái tên này là người chiến sĩ, thân cao gần 2 mét ngũ, trên người cơ bắp tràn ngập sức bùng nổ, trên tay hắn cầm thần lằn nhân thường dùng vũ khí đá rắn mâu. làm cái tên này run lập cập địa tử trong hang động xuất hiện sau khi. Hắn vừa liếc mắt liền thấy một người mặc màu trắng quần áo, da thịt như ngọc, cả người tràn ngập thánh khiết cảm nữ tử, chính là nguyệt thần éo lần. Sau đó hắn cảm thấy phía sau có dị dạng, quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy sau lưng hắc bên trong vùng rừng rậm, một con vực sâu kinh khủng cự thú chính nhìn hắn, trong mắt đỏ như máu ánh sáng đâm vào hắn đánh cái lão đảo, đặt ngông ngồi dưới đất. Người tên là gì? kéo lần cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt cái này thân hình cao lớn người khổng lồ, đúng, này đã không phải thần nhân răng rấp, ngoại trừ thân hình cao lớn ở ngoài, ngoại hình hoàn toàn cùng nhân loại như thế. éo lần thái độ tuy rằng lạnh nhạt nhưng cũng sẽ không tạo thành quá cảm giác ngột ngạt người khổng lồ này tốt xấu còn sẽ nói hắn kính nể nói ta tên liệt áo nạp nhiều chuyện gì thế này nơi này đến cùng ở đâu ngươi là ai ta tên éo lần sinh mệnh nữ thần cách thủy tia địch nữ sĩ sứ giả vùng đất này hắc ám bị trục xuất trở thành sinh mệnh nữ thần thánh địa bên trong cơ thể ngươi chiếm giữ hắc ám cũng bị trục xuất ngươi bây giờ mới là ngươi chân chính giáng dấp liệt áo nạp nhiều run cầm cập địa sau này liếc mắt nhìn đó là xảy ra chuyện gì hắn là thánh địa thủ hộ giả sinh mệnh nữ thần chiến tranh sứ giả liền áo nạp nhiều thoáng yên tâm, hắn quay đầu trung quanh, phát hiện chu vi thiên địa xuất hiện biến hóa to lớn, đầu tiên là chu vi xương trắng biến mất rồi, cây cối đã biến thành màu xanh lục, giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện màu trắng đám mây, còn có lam thiên nhất làm cho người chấn động chính là, ở bầu trời màu lam trung gian, xuất hiện một tấm áp mà trói mắt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, quang cầu này ánh sáng chiếu lên trên người, có thể cảm giác được phi thường ấm áp. Lúc này, một cơn gió thổi qua, mây trên trời đóa che khuất quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, liền áo nạp nhiều cảm giác được trên người ấm áp cảm tùy theo liền biến mất rồi. cái này đã từng thằn lằn nhân nhất thời thất vọng mất mát nhìn bầu trời che khuất thái dương v vân, lo lắng nói nó còn có thể lại xuất hiện sao hắn rất yêu thích cái kia cảm giác ấm áp tuy rằng chỉ trải nghiệm một lúc nhưng cũng đã không cách nào quên ở trong thánh địa còn sẽ xuất hiện nhưng ở bên kia ở hắc cám chiếm giữ nơi nó sẽ bị vĩnh viễn che đậy kéo lần chỉ vào cách đó không xa hắc rừng rậm liền áo nạp nhiều quay đầu nhìn lại nhìn thấy chính là hắn sinh hoạt cả đời quen thuộc cảnh sắc màu xám bầu trời lạnh leo ở ngớt mang theo tanh tưởi không khí vĩnh không tiêu tan sương ngủ mọi việc sợ nhất khá là tận mắt nhìn thánh địa mỹ lệ thanh tân cảm thụ nơi đây năm màu rực rỡ nhưng tràn ngập sinh cơ thế giới còn có cái kia khó quên ấm áp lại hồi tưởng quá khứ tháng ngày, liền áo nạp biết nhiều hơn chỉ cần có bất kỳ độ khả thi hắn đều sẽ không lại đi trải nghiệm cái kia ác mộng bình thường sinh hoạt thân sứ thánh địa sẽ vẫn tồn tại sao liền áo nạp nhiều hỏi kéo lần lắc lắc đầu mặt lộ mê man nó sẽ biến mất liền áo nạp nhiều giật này cả mình như vậy thế giới xinh đẹp dĩ nhiên sẽ biến mất vậy sau này hắn có phải là chỉ có thể ở trong mơ trải nghiệm phần này khó quên ấm áp ta không biết kéo lần lắc đầu sinh mệnh nữ thần chúc phúc vùng đất này nhưng hắc cám cũng tuyệt không cam lòng bị đánh lui bọn họ sẽ phản kích sẽ hủy diệt mảnh này thánh địa ta không biết nữ thần chiến tranh sứ giả có phải là có thể vẫn đẩy lùi xâm lấn chi địch ta cũng không biết hắc cám phản kích đến cùng mạnh cơ bao nhiêu kéo lần lời còn chưa nói hết liên áo nạp nhiều liền nắm chặt vũ khí trong tay quát to vũ khí trong tay của ta không phải trang trí ai muốn hủy diệt thánh địa chính là kẻ thù của ta ta mâu sẽ chọc thủng trái tim của hắn một mình ngươi có thể không đủ kéo lần lắc đầu ta còn có tộc nhân ta có ba trăm tộc nhân Bọn họ đều là dũng sĩ, cho dù hiện tại không phải, tương lai cũng sẽ trở thành dũng sĩ. Nói xong, liền áo nạp nhiều quay đầu liền chui tiến vào xào huyệt, quá mười mấy phút, bên trong động chuyển đến động tĩnh, từng cái từng cái thản làm nhân, nhát không, là người khổng lồ từ bên trong động chui ra. Những người khổng lồ này bên trong có hơn 150 người là đã thành niên người trẻ tuổi, thân thể đều rất khỏe mạnh, cho dù là nữ nhân cũng là như thế. Có hơn 50 người là vị thành niên đứa nhỏ, có còn ở tạ lót, có 5, 6 tuổi đứa bé, cũng có 13, 14 tuổi thiếu niên, vóc người của bọn họ đều phi thường cao. Một mười một mười hai tuổi đứa nhỏ rồi cùng chấn nhỏ bên trong người bình thường gần như cao, thân thể cũng phi thường trắng, là trời sinh chiến sĩ. Ngoài ra còn có hơn 50 người nhưng là người trung niên, người lớn tuổi rất ít, này cũng bình thường. Ở tàn khốc vực sâu bên trong, tuổi già sức yếu sinh mệnh chỉ có thể bị đào thải, bởi vì đồ ăn phi thường có hạn, nó nhất định phải đầu tiên thỏa mãn tráng niên cá thể nhu cầu. Liễu áo nạp nhiều hẳn là tộc trưởng, hắn vẫn đi ở phía trước, đồng thời chịu đến cái khác người khổng lồ tôn kính, hắn đi tới eo lần bên người, tôn kính nói: Thần sứ, chúng ta đều sẽ vì là thánh địa mà chiến. kéo lần vui sướng trong lòng nàng có thể nhìn ra những thứ này đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ xuất hiện ở đây thực sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a lần thứ nhất nàng lạnh nhạt trên khuôn mặt xuất hiện mỉm cười tuy rằng chỉ là cười yếu ớt nhưng cũng như một đoá hoa ở trên mặt nàng nở rộ giống như vậy những người khổng lồ tất cả đều xem địa ngây người hoan nên chiến sĩ vì thần vinh quang kéo lần nói vì thần vinh quang Liên áo nạp nhiều vô sư tự thông điệu đáp lại có mới gia nhập mạnh mẽ chiến sĩ tự nhiên là việc tốt nhưng những ngày chiến sĩ sắp xếp nhưng là một chuyện phiền thoái đồ ăn nơi ở, vũ khí, còn có nên như thế nào cùng Tây Cách Phật Tư Nguyên Lai cư dân hài hòa ở chung, những này đều phải cẩn thận sắp xếp, nếu như xuất hiện xung đột, dẫn đến nội loạn, vậy coi như bị kịch. Cũng may kéo lần tốt xấu đã từng xây dựng quá tinh linh xã hội, đối với những việc này làm ra vẫn tính thuận buồm xuôi gió. Lấy sinh mệnh nữ thần danh nghĩa, nàng đem tất cả những thứ này xử lý vô cùng thỏa đáng. Có điều nàng những này sắp xếp chỉ là tạm thời phối hợp, cách chân chính xử lý vấn đề còn sớm. An bài xong người khổng lồ sau khi, kéo lần liền đến tìm dỗ lìn thảo luận, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. dỗ lìn là vượt sâu bên trong duy nhất một người có thể cùng nàng bình đẳng giao lưu cũng đưa ra hữu dụng kiến nghị tồn tại những người khác căn bản là không cái này ánh mắt và kiến thức hiện tại người vẫn không tính là nhiều nhưng có thể dự kiến trong thánh địa người sẽ càng ngày càng nhiều nhất định phải bắt đầu chuẩn bị sinh sản đồ ăn khai thác vùng mỏ chế tạo vũ khí thành lập quân đội sự tình bắt đầu trở nên phức tạp kéo lần thở dài nghĩ đến những thứ này đều muốn do nàng tự tay đáp dựng lên nàng liền cảm thấy đau đầu bởi vì dỗ Linh đẩy lùi sách lược cái căn cứ này thuận lợi địa vượt qua yếu đối tân sinh kỳ hiện tại này căn cứ bắt đầu nha nha học theo bắt đầu bước ra bước thứ hai các loại tân phiền phức cũng phả vào mặt nghĩ đi nghĩ lại kéo lần lông mày liền nhăn lại đến nàng một mặt buồn bực. u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hồ cản xuống con nhưng nàng đợi một hồi lâu nhưng không nghe thấy trả lời ngẩng đầu nhìn lên liền thấy rỗ lìn đầu vẫn bình chân như vại địa đặt trên đất con mắt nửa khép nửa mở tựa hồ đang ngủ gật ngươi có nghe hay không lời ta nói Kéo lần cảm thấy trong lòng có lửa giận trào ra rỗ lìn mỹ mắt giật giật mở nói rằng tìm chút giúp đỡ đi nhiều quan sát tìm cái kia có năng lực có giã tâm những người kia để bọn họ giúp ngươi chia sẻ đi bọn họ được không kéo lần nắm thái độ hoài nghi sinh mệnh bản năng chính là sinh tồn vì sinh tồn sinh mệnh năng bùng nổ ra khủng bố tiềm lực ngươi nói bọn họ được không vực sâu ma long rỗ liền nhìn người thần miệng rộng hơi nết khoẻ môi lên lên hiện ra một tầm nhìn giữ tợn mỉm cười kéo lần chi sách ở nhà trường thức khống chế dỗ liền chi sách ở khéo léo tùy thời đây chính là căn bản khác biệt vị trí nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm quy đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất chương 485 để phạm nhân quy phạm nhân lại một tháng trôi qua tế đàn ảnh hưởng phạm vi tiếp tục mở rộng tinh chế lồng ánh sáng đường kính đã đạt đến 100 km thánh địa lồng ánh sáng bên trong sinh cơ sáng lạ hoặc ánh nắng tươi sáng hoặc mưa bụi mở mịt hoặc lôi đình báo táp thể hiện thiên nhiên thiên hình vạn trạng mà lại tràn ngập trật tự vẻ đẹp lồng ánh sáng ở ngoài bầu trời âm trầm xương trắng tràn ngập toàn bộ thế giới tối tăm một mảnh sinh mệnh rùa rụt cổ ở âm u bên trong góc rãy rùa cầu sinh khắp nơi tràn ngập mục nát cùng mùi chết chóc một mặt thiên đường một mặt vực sâu ngày đó ở thiên đường này một bên biên giới người khổng lồ leonardo dẫn dắt gần 500 cái cùng thuộc về với người khổng lồ tộc dũng sĩ đang cùng biên giới đối diện một đám vô diện giả đối lập thánh địa kéo dài mở rộng như vậy xung đột nhỏ càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng địa thì có không sợ chết vực sâu sinh vật vọt vào thánh địa dân cư quấy rối vì lẽ đó nữ thần sứ giả thành lập đội hộ vệ dũng anh thiện chiến người khổng lồ leonardo liền thành đội hộ vệ đầu lĩnh một trong so với một tháng trước lúc này trong thánh địa cư dân đã gia tăng thật lớn lượng lớn vực sâu sinh vật ở thánh địa mở rộng thời điểm bị tinh chế thủ hộ giả còn có thể trào một ít cường đại quái vật tiến vào thánh địa tinh chế cảnh này khiến cư dân con số vượt qua 5.000. ngàn nay năm ngàn người phần lớn đều là thàn lằn nhân tinh chế đi ra người khổng lồ bộ tộc chiếm 98% trở lên nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thàn làn nhân ở vực sâu nhiều nhất chúng nó yêu thích quần cư giỏi về hợp tác đơn thể sức chiến đấu cũng không tính kém được cho là vực sâu sinh tồn đấu võ bên trong người thắng có thể nói hiện tại thánh địa người khổng lồ bộ tộc chiếm cư tuyệt đối chủ đạo biên cảnh đối lập vẫn đang tiếp tục Leonardo nhìn đối diện vô diện giả, chán ghét nói: Những này chết tiệt kẻ nhu nhược lúc nào có can đảm này. Vô diện giả là trung tầng người săn đuổi, làm người khổng lồ vẫn là thàn lằn nhân thời điểm. Thàn lằn nhân sinh tồn địa phương chưa từng có vô diện giả, bởi vì người sau hoàn toàn không phải thàn lằn nhân đối thủ. Hay là vô diện giả thân thể còn muốn càng thêm khỏe mạnh một ít, nhưng thàn lằn nhân phi thường am hiểu hợp tác, hơn nữa yêu thích lợi dụng công cụ, bọn họ chiến sĩ tập hợp lại cùng nhau, có thể bùng nổ ra đáng sợ sức chiến đấu. Ở vực sâu, vô diện giả tình cờ gặp thàn lằn nhân cũng là muốn xoay người chạy trốn. Vì lẽ đó ngày hôm nay tình huống này rất không tầm thường. Lúc này, đối diện một cái vóc người cao to vô diện giả gào thét một tiếng, đi tới phía trước nhất. Dùng bực sâu thông dụng ngữ lớn tiếng nói, "Leonardo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thay đổi cái dáng dấp ta liền không quen biết ngươi. Ngươi có gan từ bên trong đi ra cùng ta đường đường một trận chiến." Leonardo cho mày, hắn cũng không có bị làm tức giận, chẳng qua là cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút kỳ lạ, vô diện giả phản ứng thái khác thường. Đối diện vô diện giả còn muốn lên tiếng. Lúc này một người khổng lồ chiến sĩ si ra tay, cầm trong tay đá rắn mâu coi như lao ném ra ngoài. tuy rằng thành người khổng lồ nhưng sức mạnh của bọn họ cũng không có giảm xuống này lao gào thét hướng nói chuyện vô diện giả bay qua đối phương một không trà ngược bị thạch mâu xuyên qua một hồi đóng đinh ở trên mặt đất ra tay leonardo sĩ quan phụ tá gọi lì chẹt, là một cái khác thần lần nhân xào huyệt thủ lĩnh tinh chế đi ra nói tới sức mạnh cùng leonardo không phân cao thấp sở dĩ hắn là sĩ quan phụ tá là bởi vì hắn tinh chế thời gian so với leonardo chỉ thêm mấy ngày giết cái kia vô diện giả sau khi l lichet nghe răng đối với leonardo nở nụ cười dưới đội trưởng hắn thai ở mỹ không phải sao nụ cười này cũng không có bao nhiêu kính ý trên thực tế song phương vẫn xem không hợp mắt nếu không là sinh mệnh nữ thần thần sứ vẫn cường điệu muốn hợp tác bọn họ sớm cứ dựa theo thản lằn nhân truyền thống trước tiên đại chiến một trận quyết định ai mới là thủ lĩnh leonardo hừ một tiếng nhìn bên ngoài vô diện giả bọn họ không dám vào đến sở dĩ dám đứng ở đó hẳn là có người cho bọn họ chỗ dựa ngươi là nói mặt sau còn né một mạnh mẽ lên chúa bọn họ muốn làm tức giận chúng ta dẫn chúng ta đi ra ngoài vợt lùy trẻ có thể làm thủ lĩnh đầu góc cũng là rất linh quang đúng léonardo gật đầu bất quá chúng ta chức trách là bảo vệ không phải công kích chỉ cần thủ ở chỗ này cảnh bọn họ liền không dám vào đến Thánh địa ở mở rộng bọn họ sẽ vẫn lùi về sau lời này nghe tới rất không loại a vợ lì chạy bất mãn mà đích thì thầm một tiếng léonardo lạnh lùng xem này bên người sĩ quan phụ tá một chút lạnh lùng nói ta là đội trưởng không cần liên tục khiêu khích ta bằng không bằng không làm sao vợ lì chạy không lùi một phân hắn từ bên người một nguyên bản thuộc về hắn xào huyệt chiến sĩ trong tay tiếp nhận một thanh tân đá rắn mô kiếp mắt cười nói léo ngươi cho rằng thần sứ để ngươi trở thành đội trưởng ngươi thì có quyền lực chuyện cười trừ phi ngươi có thể ở quyết đấu bên trong vượt qua ta bằng không đừng nghĩ ra lệnh cho ta quá khứ thần làm nhân hiện tại người khổng lồ tộc đều tôn sùng vũ lực làm đầu nếu như một người thủ lĩnh không thể biểu hiện ra mạnh mẽ cá nhân võ lực không ai sẽ phục tùng hắn đây là vực sâu tàn khốc trong hoàn cảnh sàng lọc đi ra quy tắc không phải một chốc có thể thay đổi chí ít này một đời người khổng lồ tộc thay đổi không được cái này tờ lì trệ khiêu khích để leonardo lên cơn giận dữ người khổng lồ thủ lĩnh xưa nay không ý kỵ khiêu chiến Nếu như đội làm trước đây, hắn tuyệt đối đề mâu ra trận mở làm, nhưng ngày hôm nay tình huống nhưng không như thế. Leonardo ngột ngạt lửa giận, nhìn lơ lì chết, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là phòng ngự vô diện giả sầm lấn, bảo vệ phía sau chúng ta thánh địa. Nói xong lời cuối cùng, Leonardo nhìn chúng quanh thủ hạ chiến sĩ, ta biết, đại gia đều đến từ không giống xào huyện, các vị đều có sự khác biệt thủ lĩnh, nhưng giờ na đa sĩ nữ sĩ đem chúng ta từ vực sâu bên trong giải cứu ra. để chúng ta tiến vào ngày này đường bình thường thánh địa chúng ta chẳng lẽ không nên trước tiên có hồi báo sao chúng ta người khổng lồ bộ tộc lẽ nào là vong ân phụ nghĩa chủng tộc chẳng lẽ muốn phụ lòng nữ thần quan tâm sao leonardo một hồi nắm lấy chỗ yếu nguyên bản bởi vì hờ lì trẻ khiêu khích bắt đầu lẫn nhau ngăn cách các chiến sĩ bị hắn cổ động lên các chiến sĩ dơ trường mâu cao hơn lên tuyệt không phụ lòng nữ thần bảo vệ thánh địa được leonardo lớn tiếng tán thưởng các anh em chúng ta người khổng lồ bộ tộc có cao quý vinh quang người khổng lồ này giơ tay lên bên trong trường mâu nắm thật chặt ánh mắt nhìn chung quanh thủ hạ hết thẻ chiến sĩ trong mắt tràn ngập nóng bỏng cùng chân thành hắn giống to hiện tại bởi vì bảo vệ thánh địa trước trách ta leonardo bị thần sứ nhận lệnh vì là lâm thời thủ lĩnh đây là thần sứ ý nguyện nhưng thần sứ không biết chúng ta nàng không biết ta người khổng lồ tộc truyền thống nhưng lần này vô diện giả trước mặt ta thỉnh cầu các anh em trợ giúp đợi được nhiệm vụ lần này hoàn thành chúng ta dựa vào quang vinh truyền thống đường đường chính chính địa quyết đấu chứng minh ai mới là cuối cùng thủ lĩnh câu nói sau cùng leonardo là dùng hết khí lực gọi ra thanh như sấm nổ các chiến sĩ trầm mặc một chút, sau đó tất cả đều nâng mâu giống to đáp lại, "Leonardo!" "Leonardo!" Mặc kệ là Leonardo bùn tộc chiến sĩ, vẫn là cái khác xảo huyệt đi ra chiến sĩ. Vào đúng lúc này đều bị người khổng lồ này nhân cách mị lực thuyết phục, chí ít vào đúng lúc này, trái tim của bọn họ thừa nhận người khổng lồ này thủ lĩnh địa vị. Bradley chợt cảm nhận được điểm này, sắc mặt một trận phát ám, cắn răng. Nhưng lần này, hắn không dám sang thanh, bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn xảo huyệt các chiến sĩ, cũng ở hô tên Hắn biết, lần này nhiệm vụ Hắn không cách nào khiêu chiến Leonardo, mà chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, Leonardo danh vọng sẽ tăng lên trên đến hắn hầu như không cách nào chống cự mức độ. Cơ hội duy nhất của hắn chính là y theo truyền thống, ở sau khi quyết đấu bên trong đánh bại hắn. Đúng. Quyết đấu, Bradley liếc mắt nhìn Leonardo thân thể, trong lòng đã định chủ ý. Sau khi, người khổng lồ đội hộ vệ dựa theo bình tĩnh Leonardo phương pháp, ngay ở thánh địa bên này chậm đợi không ra, mặc cho vô diện giả làm sao khiêu khích đều là vị nhưng bất động. Sau 3 ngày, đối mặt không ngừng đi tới để ép tới được Hà Quang. Vô diện giả không thể không từ bỏ khiêu khích, chật vật chạy trốn. Những người bảo vệ cũng lùi lại trở về bọn họ tuyến đầu nơi đóng quân, dựa theo bọn họ trước ước định như vậy. Leonardo ước định ở nghỉ ngơi sau khi ngày thứ hai, bắt đầu tiếp thu khiêu chiến. Nay toàn bộ quá trình, Nguyệt Thần đéo lần cùng Lìn đều đang quan sát, xem tới đây. Nguyệt Thần đối với Lìn nói, "Ngươi thắng, ta nhận lệnh xác thực không hề tưởng tượng như vậy hữu hiệu. Ngươi nhận vì cái này Leonardo làm sao?" "Không sai." Lìn ngắn gọn điệu đánh giá hai chữ. "Vẹn vẹn là không sai sao? Ta lại cảm thấy hắn là hoàn mỹ lãnh tụ." lấy đại cục làm trọng, còn có thể dễ dàng thu phục lòng người, trên người hắn có vương giả khí chất. Eo Lân cười nói, Này chỉ là bởi vì hắn ở vị trí này, ngươi nhận lệnh vẫn cho hắn giúp đỡ rất lớn. Trên thực tế, nếu như ngươi nhận lệnh ở Ly chét, hắn đồng dạng có thể làm được tương tự sự." Dỗ Lìn phân tích rất trung lập. Ở một cái đại tập thể bên trong, một người có hay không chói mắt, thiên phú, năng lực cũng không phải trọng yếu như thế, trọng yếu là hắn có hay không bày ra sân khấu. Eo Lân làm thân sứ, có to lớn uy vọng, nàng nhận lệnh Leonardo vì là đội hộ vệ thủ lĩnh liền cho Leonardo một sân khấu lớn. Tuy rằng bởi vì người khổng lồ truyền thống, cái này nhận lệnh không có tuyệt đối sức khống chế, nhưng đối với Leonardo trợ giúp vẫn cứ vô cùng lớn lao. Đổi lời giải thích, người khổng lồ lì lì chẹt kỳ thực cũng không thể so Leonardo kém, hắn chỉ là thời vận không ăn thua. Ồ, kéo lần suy nghĩ một chút, cảm thấy rồi lìn nói cũng không phải là không có đạo lý, có điều nàng đối với Leonardo đã có rất lớn hảo cảm, nhân vì là người khổng lồ này trước biểu hiện thực sự là chói mắt, nàng là cái phi thường thẳng thắn thần, muốn cái gì liền nói thẳng ra, dựa theo chính bọn hắn nước định. Ngày mai sẽ sẽ bắt đầu quyết đấu. Ta có ý định để Leonardo trở thành thủ lĩnh, ban tặng hắn một ít sức mạnh hay là có thể giúp hắn trở thành vương giả." Dỗ Lìn thở dài, Nguyệt Thần mặc dù có chút thay đổi, nhưng nàng tư duy căn cơ vẫn là khống chế. Nhưng nàng không hiểu, coi như là thần, cũng không thể hoàn toàn khống chế phạm nhân vận mệnh hướng đi, mạnh mẽ khống chế sau khi được kết quả thường thường đều không phải ban đầu muốn. "Làm sao? người không đồng ý sao?" Nguyệt Thần hỏi, nàng hiện tại rất coi trọng Dỗ Lìn kiến nghị. Dỗ Lìn nhìn đứng ở bên cạnh hắn Nguyệt Thần, nhẹ giọng nói, "Leonardo nếu như là chân vương, hắn tự nhiên sẽ thành vương nếu như hắn không phải ngươi dịu hắn đi tới ngày sau hắn thất đức, ngươi uy nghiêm cũng sẽ phải chịu tổn hại vậy chúng ta liền nhìn cái gì đều không làm gì Kéo lần rơi vào trầm tư làm sao không làm chúng ta khô rồi chuyện quan trọng nhất ngươi thành lập thánh địa ta đối kháng vực sâu tự thú duy trì nó kéo dài mở rộng này đã là vô thượng đại đức chỉ cần là trong thánh địa sinh linh ai cũng không cách nào phủ nhận ai cũng không cách nào quên thấy éo lần trầm tư không nói dỗ lì nói rồi câu cuối cùng để phạm nhân quy phạm nhân thần linh quy thần linh đi đây là dỗ liền chính mình cảm ngộ, hắn ở đời sau chờ cũng nghe qua lời tương tự. vào lúc ấy chẳng ở có một quy tắc, tức bất hủ giả không trở thành sự thật vương, bằng không tất độ tử. lúc này dỗ liền chính mình quan sát một thánh địa vận chuyển, mới chính thức cảm nhận được cái này quy tắc một ít thâm ý. có thể lập ra này quy tắc, tất nhiên là trí tuệ hiểu rõ đại năng a. dỗ liền cảm thán, kéo lần tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, nàng tự thất nợ đủ cười, lắc đầu nói, xem ra ta trước đây xác thực là sai rồi. ở nọ ra si, ta nghĩ không chế, nhưng ra đại ma pháp sư e mải như vậy hậu quả xấu. Kết quả liền nó dạ xỉ đều phá hủy. Dỗ Linh cười, hắn nói rằng, cũng không phải cái gì đều không làm. Có thể mở học viện, truyền thụ văn tự, tri thức, để các loại nhân tài trải rộng thánh địa, sau khi sẽ chuyển hóa thành sức mạnh khổng lồ. Kéo lần vương nghĩ, này sắc thực phi thường tất yếu, đơn thuần dựa vào cự nhân trong tay đá rắn mâu có thể bảo vệ không được thánh địa, bọn họ còn cần càng nhiều vũ khí cường đại hơn, càng nhiều càng mạnh mẽ giáp bảo vệ, thậm chí là như địa tinh đáng sợ như thế máy bay. Không thể không nói, địa tinh xâm lấn cuộc chiến cho kéo lần ấn tượng phi thường sâu sắc. Đây là ý kiến hay. Ta không liên quan đến những người khổng lồ này quyền lãnh đạo tranh đấu, ta chỉ chuyển thụ tri thức, ha ha." Eo Lân cười lên. "Chưa xong con tiếp. Chương 486: Si trở phạ vào chân lý học viện. Thánh địa một ngày một tiên địa ở mở rộng, từ mấy chục ngàn mét trên không nhìn xuống, có thể nhìn thấy ở một mảnh đơn điệu u ám sắc địa bên trong, xuất hiện một điểm màu vàng nóng, xem ra lại như là một hôi da rẻ người khổng lồ bụng lớn trên một khối vết tích. Bị tinh chế sau gia nhập thánh địa sinh vật cũng càng ngày càng nhiều, trong thánh địa xuất hiện đủ loại dã thú, còn có thật nhiều loại người chủng tộc. Thàn làm nhân tinh chế người khổng lồ số lượng tuy rằng vẫn đang gia tăng chiếm đoạt tỷ lệ đang không ngừng hạ thấp người khổng lồ con số tỷ lệ giảm xuống nguyên nhân chủ yếu là một loại gọi bùn quái vực sâu bộ tộc cũng không phải là hết thảy chủng tộc cũng như người khổng lồ như vậy là trời sinh chiến sĩ loại này gọi bùn quái gầy yếu chủng tộc bọn họ bị tinh chế trước vẫn trốn ở đầm lầy con suối lùm cây chờ chút âm bú góc là cấp thấp nhất trí tuệ quần thể đương nhiên bọn họ con số cũng không thể khinh thường tuy rằng người tiểu hầu như không có sức chiến đấu nhưng cũng có số lượng nhưng một xào huyệt thì có năm sáu người bị tinh chế sau loại này bùn quái hiện ra hình dáng là một loại thân cao không vượt qua một m năm thân thể gây yếu tinh tế loại người chủng tộc loại này loại người chủng tộc dáng dấp cùng người khổng lồ còn có chấn nhỏ nguyên bản cái kia 200 nhân tộc rất là tương tự nhưng bọn họ vóc dáng thực sự quá nhỏ lá gan cũng tiểu một có gió thổi có lay liền yêu thích tiến vào rừng cây cùng bụi cỏ đứng người khổng lồ tộc trước mặt thời điểm khắc chế không được địa sẽ run lầy bẫy người khổng lồ đem loại này bùn quái tinh chế đi ra tiểu vóc dáng chủng tộc gọi làm bán thân nhân ở trong thánh địa chiếm vị trí chủ đạo người khổng lồ đối ngoại tộc có thể không mời khách khí như thế lúc này leonardo đã đánh bại hết thảy đối với hắn khiêu chiến thủ lĩnh hắn xác thực là vũ dũng hơn người tự nhiên hắn thành người khổng lồ đại thủ lĩnh lúc này hắn vẫn cố đại cục duy trì khắc chế cùng loại này bán thân nhân chia sẻ thánh địa nhưng về mặt thái độ liền không khách khí như thế loại này bán thân nhân ở trong thánh địa duy nhất công tác chính là khai khẩn đồng ruộng trồng trọt hoa màu hay hoặc là là cho những người khổng lồ làm tôi tớ vận chuyển vũ khí chăm sóc đóng thú cái gì ở thánh địa mở rộng đến tháng thứ năm thời điểm thánh địa đường kính đã có hai km người khổng lồ con số đạt đến ba vạn Xem ra cũng không tệ lắm, nhưng cùng bán thân nhân con số so sánh. Vậy thì như gặp sư phụ, bán thân nhân có tới 20 vạn. Dựa theo người khổng lồ lời giải thích, loại này cùng con chuột như thế tiểu hại tử quả thực khắp nơi đều có. Nếu không là bán thân nhân xem ra thực đang không có uy hiếp, hơn nữa phi thường cùng thuận địa ngay ở trước mặt người khổng lồ nô lệ. Nói không chắc người khổng lồ liền muốn đại khai sát giới. Cũng ở tháng thứ 5 thời điểm, lúc trước tế đàn vị trí chấn nhỏ đã bị kiến thiết thành một thành nhỏ. Cái thành phố này bị một lần nữa mệnh danh là xỉ trấn Pha Lúc này nữ thần tế đàn vị trí sinh mệnh bên trong thần điện phát xuất thần dụ thần điện đem thành lập chân lý học viện nữ thần thần sứ kẹo lần đem tự mình giảng bài thần dụ đặc biệt ghi chú rõ trong thánh địa bất kỳ con dân đều có quyền báo danh tham dự chọn lựa bất luận người nào không được ngăn cản cái này thần dụ xuất hiện sau khi vốn nên là một cái chấn động lòng người đại sự nhưng cũng ngoài ý muốn địa không có gây nên bao lớn song lớn những người khổng lồ có chút không rõ vì sao chân lý học viện món đồ gì không biết ta có điều kẹo lần thần sứ nói sẽ truyền thụ văn tự đây là chuyện tốt liền Người khổng lồ đại thủ lĩnh Leonardo phái mười mấy cái thân thể gầy yếu người khổng lồ đứa nhỏ tham gia chọn lựa. Theo Leonardo, học tập cái gọi là chân lý đều không quan trọng, cùng tập luyện chiến đấu sở kỵ tầm quan trọng căn bản không cách nào so sánh được. Sở dĩ phái người đi tham gia chọn lựa, cái kia hoàn toàn là vì chăm sóc thần sứ gẹo lật tử. Bản thân nhân muốn có vẻ tích cực một ít, nay chủ yếu là bởi vì thánh địa thượng tầng đều bị người khổng lồ khống chế, bọn họ bình thường căn bản là không có cách nào tiếp xúc được thần sứ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng. Hiện tại có cơ hội này. muốn nhờ vào đó chiêm ngưỡng thần sứ vinh quang bán thân nhân tự nhiên có khối người nhưng vấn đề là bọn họ địa vị xã hội thực sự thái thấp đại đa số bán thân nhân đều là người khổng lồ nô buộc. tuy rằng thần dụ nói rõ mỗi cái con dân đều có quyền báo danh tham dự chọn lựa nhưng ở tại bọn hắn người khổng lồ chủ nhân uy hiếp dưới cuối cùng không thèm đến sửa báo danh tham gia chọn lựa bán thân cũng không có nhiều người đại khái không tới 100 người cuối cùng ở thần dụ phát sinh một tháng sau có 125 người đi tới trở phạ vào sinh mệnh thần điện một người chín cái là thắc bé gầy yếu bán thân nhân 29 cái là thân hình cao lớn nhưng thể trạng hơi gầy nhược người khổng lồ đứa nhỏ một đám người phân biệt rõ ràng địa chia làm hai nhóm bán thân nhân đối với người khổng lồ kính nể không đớt từng cái từng cái xa xa mà rời đi bọn họ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng những người khổng lồ thì lại xem thường mà nhìn những này vóc dáng thấp lô mũi kiểu lê thiên bán thân nhân bên trong có một tiểu tử gọi yzoos hắn năm nay 7 tuổi lấy bán thân nhân bình quân 30 tuổi thọ tới nói hắn này bằng tuổi nhau với tuổi thọ bình quân đạt đến chín tuổi người khổng lồ hai tuổi hắn dài đến đặc biệt thấp bé thân cao không tới một mét ba Cho dù là ở bản thân nhân bên trong cũng coi như là tiểu hải tử. Ha, tiểu ý ngươi làm sao cũng tới, nhanh đi về nhà đi. Ngươi này tiểu vóc dáng khẳng định không có cách nào thông qua thần sứ cho lựa. Có người quen cười nhạo hắn. Isolde cười cợt, không trả lời. Một mình hắn bị chen ở tối bên trong góc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn quan sát tòa này hùng vĩ sinh mệnh thần điện. Nhìn cái kia to lớn lang trụ, xa xa cái kia lóng lánh vô thượng hào quang nữ thần tế đàn, bóng loáng mặt đất, cao to hùng vĩ không đỉnh, không một không cho hắn cảm thấy thán phục. Thực sự là thần kiệt ca ý dô cột trong lòng than thở hắn biết thần điện này là thần sứ tuân theo sinh mệnh nữ thần thần dụ dùng vô thượng thần thuật trong một đêm kiến tạo lên điều này làm cho hắn cảm thấy kính nghệ lần này hắn sở dĩ liều lĩnh muốn tới tham dự chọn lựa chính là coi trọng điểm ấy thần linh sức mạnh có thể làm được phạm nhân vĩnh viễn không làm nổi sự nếu như hắn học được trong đó nguyên lý dù cho chỉ là thô thiện nhất gia lông đều đầy đủ hắn thoát khỏi hiện tại thấp kém vận mệnh là một người bán thân nhân đồng thời còn là một người khổng lồ chiến sĩ tôi tớ ý dô lần này là đẩy chủ nhân uy hiếp chạy đến nếu như hắn không có bị tuyển chọn sau khi trở về nói không chắc hoặc bị chủ nhân vặn gãy cái cổ đúng vặn gãy cái cổ những người khổng lồ yêu thích làm chuyện loại này tuy rằng vĩ đại leonardo thủ lĩnh cấm chỉ hắn các chiến sĩ làm như thế nhưng chuyện này cũng không hề là pháp lệnh những người khổng lồ yêu thích lặng lẽ làm ở trong mắt bọn họ bán thân nhân là đê hèn sinh vật bọn họ mệnh không đáng nhắc tới vừa nghĩ tới việc này ido liền cầm thật chặt nằm đấm hắn nhìn về phía bên trong cung điện sinh mệnh nữ thần tế đàn trong lòng nhẹ nhàng hỏi thần a thế gian có lớn lao bất bình đẳng ngại như vậy nhân tử sáng tạo này kỳ tích bình thường thánh địa. ngài nói chúng sinh bình đẳng tại sao liền không thể ngăn cản loại này hung ác phát sinh nâng thủy bình pho tượng nữ thần trên hào quang vẫn như cũ nàng đứng bình tĩnh ở cái kia trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười không có cho ý dô Cột hồi đáp gì ý dô Cột nắm đấm chăm chú nắm chặt móng tay đâm thủng lòng bàn tay hắn không nghĩ ra vì lẽ đó rất thống khổ đang lúc này một người mặc màu xanh nhạt hoa lệ quần dài cô gái xinh đẹp từ đại điện thiên môn đi vào cô gái này là mỹ lệ như vậy ý rổ cột xem cho váng trong lúc nhất thời quên trong lòng thống khổ là thân sứ hẹo lần ý rổ cột trong lòng trở nên kích động nghĩ chỉ cần mình thông qua chọn lựa liền có thể được thần sứ truyền thụ tri thức đạo lý mỗi ngày nhìn thấy này mỹ lệ người ý dồ cô liền cảm giác mình lòng đang gầy yếu trong lồng ngực cầm ầm nhảy lên trước tế đàn toàn thân bao phủ ánh sáng thần thánh thần sứ mở miệng nàng tiếng nói thanh tân như nước nữ thần các con dân ta là sứ giả của thần éo lần nguyện thần hào quang vĩnh tổn nguyện thần hào quang vĩnh tổn tất cả mọi người đáp lại bất kể là người khổng lồ tộc vẫn là bán thân nhân éo lần tiếp tục nói lần này chọn lửa quy tắc vô cùng đơn giản ta chỉ cần ở đây các vị chân tâm trả lời ta ba cái vấn đề nếu như các ngươi trả lời, các ngươi sắp trở thành ta học đồ. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe. Ý dồ cột càng là nháy mắt một cái không nháy mắt địa, chỉ lo lọt một chữ. Vấn đề thứ nhất, thế gian vinh quang cùng vĩnh hằng chân lý, các ngươi càng muốn theo đuổi người nào. Vấn đề này vừa ra, người khổng lồ tộc phản ứng to lớn nhất. Có người khổng lồ lập tức trả lời, ta theo đuổi chiến sĩ vinh quang. Ta hy vọng tiến công lập nghiệp, trở thành như đại thủ lĩnh Leonardo như vậy anh hùng, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của ta. Ta hy vọng sau ba phút, hết thảy người khổng lồ đều lựa chọn thế gian vinh quang. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vừa qua, đồng thời lấy tranh đấu chém giết thu được bị người kính để địa vị, đối với người khổng lồ tới nói, chiến đấu chính là chân lý, thu được vinh quang chính là nhân sinh hết thể theo đuổi. Cho tới cái gì vĩnh hằng chân lý, không biết vật này là thứ độ gì. Kéo lần gật đầu, Tôn nói cố gắng, như vậy các ngươi liền về theo đuổi thế gian vinh quang. Nhớ tới nhiều tôi luyện các ngươi tài nghệ chiến đấu, lấy trở tương lai có thành tựu. Những người khổng lồ đều biết mình là tuyển, nhưng này không có gì, ngược lại bọn họ chính là đến ứng phó việc xấu. Những người khổng lồ đối với yếu lần không người thi lễ sau đó liền xoay người nhanh chân rời đi trải qua bán thân nhân thời điểm mỗi một người đều hư lạnh một tiếng trên mặt hiện ra hết sức rõ ràng vẻ khinh bỉ cùng người khổng lồ tộc lựa chọn không giống bán thân nhân nhưng đều không ngoại lệ lựa chọn theo đuổi cái gọi là vĩnh hằng chân lý mỗi cái bán thân nhân đều là chân tâm tuy rằng trong bọn họ có rất nhiều người không biết cái gì là vĩnh hằng chân lý nhưng mỗi người bọn họ đều biết bằng mượn bọn họ thân thể gầy yếu thế gian vinh quang cùng bọn họ không một chút quan hệ kéo lần vừa nhìn về phía giữa trường lưu lại chín cái bán thân nhân tiếp tục nói vấn đề thứ hai trở thành ta học đồ sẽ vĩnh viễn cùng thế gian đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi sẽ không được cưới vợ sinh con, đem cả đời phụng dưỡng sinh mệnh nữ thần. Xin mời làm ra lựa chọn, đồng ý tiến lên trước một bước, không đồng ý lùi về sau một bước. Cái điều kiện này là tất yếu. Eo lần suy nghĩ sâu sắc rồi lỉnh, đến ra một cái kết luận, chính là thân điện nếu muốn bất hủ tồn tại, cái kia nhất định phải từ trong thế tục đi ra ngoài. Làm chân lý học viện nhóm đầu tiên học đồ, cấm chỉ kết hôn sinh con, chính là vì không đến nỗi cùng thế tục dính vào thâm, đồng thời cũng có thể động viên người khổng lồ tộc tâm tình Bởi vì bởi vậy, ở người khổng lồ xem ra. Bất kỳ trở thành thần sứ học đồ bán thân nhân đều trả giá giá cả to lớn, thậm chí không thể nắm giữ chính mình dòng dõi, chuyện này thực sự là một cái lớn lao bi ai. Như vậy người khổng lồ bộ tộc thì sẽ không bởi vậy đối với sinh mạng thần điện sinh ra hoán hận. Trong này suy tính rất nhiều, rất lâu dài, kéo lần chuyên tâm mặc vận, chỉ vì này thánh địa có thể thành công khuyết tán đến toàn bộ xương trắng nơi, để thế giới này thăng hoa. Vụ bán thân nhân môn nhất thời nghị luận sôi nổi, cái điều kiện này thực sự thái hà khắc rồi, hoàn toàn là phản nhân tính, một lúc sau khi, có gần một nửa con số bán thân nhân lùi về sau một bước. phàm là còn có cái khác lựa chọn bán thân nhân đều từ bỏ hẻo lần giáo dục nhưng có một cái ngoại lệ hầu như ngay ở hẻo lần vừa dứt lời trong ngáy mắt tiểu vóc dáng ỷ rổ cột liền trước tiến lên một bước hắn không chút do dự hẻo lần liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu khen ngợi chuyện này nhất thời để ý rổ cột cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập sức mạnh lại một lát sau có 43 cái bán thân nhân trước tiến lên một bước cái khác nhưng tất cả đều lùi về sau đi tới những người này có thật nhiều cũng đều không phải thật tâm bọn họ là bị bức ép bất đắc dĩ bởi vì trở lại chính là cái chết hẻo lần không tỏ rõ ý kiến nàng đối với lùi về sau bán thân nhân nói như vậy các ngươi liền trở lại cưới vợ sinh con vượt qua phàm nhân một đời lùi về sau bán thân nhân môn đối với éo lần thi lễ một cái âm ủ lùi xuất thần điện éo lần lại mở miệng vấn đề thứ ba học được chân lý thưởng thụ thần vinh quang sau khi các ngươi phải đem này vinh quang truyền khắp thánh điện cái kia đồng ý tắm rửa vinh quang bất luận hắn là người từ trước kẻ thù vẫn là bằng hữu đều sẽ này vinh quang chia sẻ cùng hắn có thể làm được xin mời tiến lên một bước không làm được lùi về sau một bước lần này ý dồ cột do dự bởi vì hắn hận người khổng lồ nếu như có người khổng lồ muốn từ hắn nơi này chia sẻ vinh quang, chuyện này quả là là đối với hắn giản vạn. Nhưng này do dự chỉ kéo dài mấy giây, sau đó ý đồ của liền đi về phía trước một bước. Hắn vẫn là cái thứ nhất làm như vậy, vì tiếp cận thần, thoát khỏi vận mệnh, hắn không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể đi tới. Hiển nhiên, cái khác bán thân nhân cũng giống như hắn, không có lựa chọn, vì lẽ đó đang do dự một lúc sau, 43 cái bán thân nhân toàn bộ đều trước tiến lên một bước, Kéo lần liền gật đầu, như vậy, các ngươi đều trở thành xỉ trở phạm vọt chân lý học viện lần thứ nhất học đồ. cũng là duy nhất một lần do ta tự mình chuyển thụ chân lý học đồ. Trở lên ba cái vấn đề, đại biểu ba cái lời thề, như làm trái bối, các ngươi trên người vinh quang đem lập tức bị tước đoạt, bị thần chán ghét. 43 cái bán thân nhân tất cả đều cúi đầu, trong lòng lại là kinh hoàng, lại là vui mừng. Kéo lần nhìn những này bán thân nhân, đặc biệt là nhìn kỹ ở ý rổ cột trên người, nàng dùng một loại nàng vừa học được không lâu ôn hòa ngữ khí khuyên lơn, nữ thần nói, "Chúng sinh bình đẳng." Nay bình đẳng ở lâu dài thời gian bên trong thể hiện, nay bình đẳng thể hiện tại chủng tộc trong lúc đó. Từ chối chân lý chủng tộc, cũng từ chối tương lai. lựa chọn chân lý chủng tộc, tất nhiên từng bước hướng đi cao thượng. Y dồ cột thân thể chấn động mạnh một cái, hắn nghe hiểu câu nói này, hắn nghe được thần sứ ở tuyên án người khổng lồ tộc bi thảm tương lai, hắn nghe được thần sứ đối với bán thân nhân hào quang tương lai đồng ý. Trong ngay mắt, trong lòng hắn thống khổ bình ổn lại. Thời khắc này, dựa vào thần sứ chỉ điểm, ánh mắt của hắn tựa hồ nắm giữ nhìn thấu thời gian năng lực. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn tắm rửa ở vô tận hào quang bên trong mỹ lệ thần sứ, ngây dại. Chưa xong con tiếp. Chương 487, bán thân nhân nên làm gì giết chết vượt sâu cự thú. Si chờ Chân Lý Học Viện. Tuy nói là học viện, nhưng kỳ thực chỉ là sinh mệnh thần điện cái khác một dùng một vòng nhà trệt làm thành đại viện lạc, sân là hình tròn, đường kính có hơn 50m, trung gian địa phương có một sinh mệnh nữ thần pho tượng. Ở sân tối trên thủ, có một tảng đá đại sảnh, nó gọi chi thức đại sảnh. Trong đại sảnh xếp đầy cái bàn, đây chính là đi học địa phương. Đại sảnh một bên có một tấm nối thẳng sinh mệnh thần điện môn, mỗi khi giảng bài bắt đầu, mỹ lệ thánh khiết thần sứ đại nhân sẽ từ cánh cửa này bên trong đi ra, vì là 43 cái bản thân nhân học đồ giảng giải cái gọi là chân lý. Mỗi khi lúc này cũng là bản thân nhân ý dụ cảm giác hạnh phúc nhất thời khắc, hắn như mê như say địa hấp thụ thần sứ giảng giải tri thức, hắn cảm thấy tính mạng của hắn đang bị những kiến thức này hào quang từng điểm từng điểm điệu rọi sáng, trong đầu của hắn những kia hắc ám ngông muội bị không ngừng trục xuất. Cái này bán thân nhân quý trọng ở học viện mỗi một ngày, tham lam địa hấp thụ thần sứ truyền thụ tri thức, vì thế, hắn hầu như điên cuồng, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng. Chỉ cần tỉnh, trong đầu hắn chính là đủ loại bị tri thức nhen lửa kỳ tư diệu tưởng Ngày đó buổi sáng, cùng đi nhập như thế, ở trên lớp trước nửa giờ, bản thân nhân môn cũng đã ngồi đầy đại sảnh. kiên trì chờ đợi thần sứ đến bọn họ đương nhiên không phải hỗn chờ, đang đợi thời gian trong tất cả mọi người ở nhẹ giọng thảo luận những ngày qua học được tri thức ido bên người ngồi hắn những ngày qua nhận thức bằng hưu gọi men từng cái từng cái tử chỉ so với hắn hơi cào bán thân nhân hai người cũng ở trò chuyện ido cầm tế than bút đang sạch sẽ dương ra thú một góc cẩn thận từng ly từng tí một địa viết nhẹ giọng nói ta trong mấy ngày qua vẫn đang suy tư thần sứ nói đòn bảy nguyên lý, ta nghĩ đến một chủ ý tuyển diệu ngươi xem cái này hắn nhẹ nhàng ở ra thú trên họa ra một phức tạp giá gỗ tử thủ pháp nhất định phải khinh bằng không than tố sẽ rót vào dương gia thú nào sẽ không tốt thanh tẩy này ra thú phi thường quý giá cũng không thể lãng phí men xỉ cả nhìn trên giá gỗ tiêu mấy cái con số một hồi liền thấy rõ ánh mắt hắn tỏa sáng phi thường xảo diệu thiết kế dùng phương pháp này không cần nhiều thiếu khí lực liền có thể đem hòn đá lấy phi thường cao tốc độ ném đi mà chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng kéo một hồi nơi này dây thừng đem làm rơi vật tảng đá lớn tự do rơi xuống đến a để ta xem một chút toán toán vật này vi lực ân nếu như nơi này đầy đủ bóng loáng quên đi thái phức tạp căn bản không có cách nào toán Bọn họ vừa học không tới 2 tháng vừa bị khai sáng đại đa số người đều không cách nào ứng phó như vậy tính toán nhưng cũng không bao gồm Isocos. Isocos trong tay tế than bút linh xảo địa ở ra thú trên mẹ lên liệt ra từng hàng tính toán công thức trên thực tế này cũng không khó nếu như quên xoay tròn trục lực cản cùng một ít bé nhỏ phong ngăn trở thành lập lý tưởng mô hình lợi dụng năng lượng thủ hàng pháp tắc cùng cơ học chuyển đổi nguyên lý làm 300 kg hòn đá từ cao 5m độ rơi xuống đem có thể thúc đẩy này 50 kg lấy 40 mét tốc độ lấy 45 độ ngưỡng ráắc bay ra ngoài đem có thể bay đến 160m ở ngoài. Cái này bạn của bán thân nhân cả nhìn ra thú trên nhảy lên chân lý, không kìm lòng được địa than thở, "Irocus, ngươi thực sự là lợi hại." Irocus hoàn toàn không nói này than thở coi là chuyện to tát. Khoát tay hào nói, "Này không có gì. Vật này chuẩn bị công tác quá dài, khoảng cách cũng thái gần, ném đi hòn đá huy lực cũng quá nhỏ, căn bản không có cách nào đối phó vực sâu tự thú." cả trợn tròn các mắt, hắn chân muốn nhìn một chút hắn bằng hữu này cái hốt đang suy nghĩ gì, như thế một tiểu bất điểm Dĩ nhiên toan dùng như vậy một giá gỗ tử đối phó vực sâu cự thú, này không phải đầu hỏng rồi sao? Ta phải nói, Idocos, ngươi đúng là điên. Hắn như vậy bình luận. Tại sao không được? Idocos nhưng hỏi ngược lại, thần sứ nói, chỉ cần có một điểm tựa, lợi dụng loại này bản bẩy, thậm chí có thể khiêu động toàn bộ thế giới, một vực sâu cự thú tính là gì? Đó là thần sứ mới có thể làm ra sự, chúng ta là phạm nhân, không, chỉ là gầy hiểu bán thân nhân. Men sĩ cả cảm thấy hắn người bạn này đã có chút không thể nói lý. Chân lý cũng không có thần cùng phàm nhân khác nhau. Nó ẩn giấu ở trong xương ngủ, nhưng chỉ cần ngươi tìm tới nó, nó liền có thể vì ngươi sử dụng. Yzo Cốt phản bác, sau đó lại bỏ thêm một câu, đây là thần sứ chính mùng nói. Men si ca không có gì để nói. Lúc này, hai người nói chuyện đem bên cạnh một bán thân nhân hấp dẫn lại đây, hắn nhìn Yzo Cốt ra thú trên họa bản vẽ cùng biết tính toán công thức, một hồi bị hấp dẫn lấy toàn bộ sự chú ý một hồi lâu, hắn mới đối với Yzo Cốt tự giới thiệu mình, ta tên Albert, ta vừa nãy nghe nói ngươi muốn dùng vật này đối kháng vực sâu tự thú, chỉ là một không thuần thục ý nghĩ. Yzo Cốt ngại ngùng gật đầu, tuy rằng đến rồi hai tháng. nhưng hắn không thái nhận người đối mặt người xa lạ thời điểm ý dồ côt cũng không có ở bạn tốt men xỉ cả trước mặt tùy ý lại không nghĩ rằng cái này gọi hạn bật bán thân nhân rất là như quen thuộc hắn ngồi ở ý dồ côt bên người đem chính mình ra thú cũng lấy tới than ở trên bàn, cười nói ta nghe trộm ngươi lời nói mới rồi ngươi nói quang vứt hòn đá uy lực không đủ như vậy chúng ta không vứt hòn đá vứt cái này làm sao hạn bật cầm trong tay ra thú mở ra mặt trên vẽ ra một cái vòng tròn hình hình cầu có thể nhìn thấy cầu bên trong chứa một vài thứ ngươi xem đây là một bình uống, bên trong chứa trên loại kia sẽ thiêu đốt dầu đen đem nó ném đi. Ngươi xem, ta ở đây lấy một châm lửa hỏa thạch, làm bình gốm bị đập nát thời điểm, nó sẽ cháy sau đó đem dầu đen cũng nhen lửa. Ngươi biết đến, loại kia lòng đất chảy ra đến dầu đen lên hỏa phi thường mãnh liệt. Ta nghĩ, theo lời ngươi nói có 30 kg dầu đen lên, nên có thể để cho vực sâu cự thú cảm thấy đau đớn. Chỉ là đau đớn a. Men Sỉ Cả có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể một đòn giải quyết cái kia cự thú đây. Nhưng ý rồi, nhưng không nghĩ như thế, ánh mắt hắn tỏa sáng, tâm âm ầm ầm nhảy lên đến, có đau đớn, liền nói rõ đối phương bị thương. Có thể bị thương. vậy thì có thể giết chết chúng ta có thể tìm kiếm càng to lớn hơn uy lực dầu làm ra vứt càng xa hơn giá gỗ tử nếu như có thể ném ra một kg mẹ xa lợi dụng quang vật đường cong chúng ta có thể cách một ngọn núi đem dầu hỏa ném tới cự thú xào huyệt bên trong những kia người đần khẳng định không biết là ai ở tạp hắn an bấm nghe tâm triều dâng trào không nhịn được cười to lên hắn dùng sức vô ý dồ cô rối ha cái tên nhà ngươi đầu góc là làm sao trường Này xác thực là cái chủ ý tuyệt diệu y góc nhưng vẫn là tỉnh táo hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói tuy rằng nguyên lý rất đơn giản nhưng muốn chân làm được nhưng phi thường khó khăn. Tỷ như ta liền không biết có cái gì gỗ có thể đầy đủ kiên cố đến chịu đựng được trong đó sức mạnh khổng lồ. Hắc Tiểu Cương một thế nào, lại có Tân Bán Thân Nhân gia nhập vào, đưa ra hắn kiến nghị. Hắc Tiểu Cương mục nên đầy đủ kiên cố, có thể nên làm sao đem nó biến thành muốn gián dấp Yêu có Đạo hắn biết loại này gỗ phi thường cứng rắn, lấy bán thân nhân sức mạnh thậm chí không cách nào dùng sắc bén tảng đá đập phá này cương mục vào cây. Cái này bán thân nhân liền cười lên, hắn đem chính mình ra thú cầm tới, mặt trên có một kỳ quái mô hình. ta tên nó cứ tử do hai người một chức một sau địa nhiều lần lôi kéo cứ mảnh dùng so với cương mục còn cứng rắn hơn vân tảng đá mảnh làm thành tin tưởng ta nó nhất định có thể cơ đứt cương mục đến học viện trước ta tự tay từng thử mọi người kiếm tủi đốt diễm cao ý dô có nghĩ ra được cái này dùng mạnh bắn đá đối kháng vực sâu cự thú pháp môn một hồi đem toàn bộ trong học viện ưu tú nhất bán thân nhân tụ tập ở cùng nhau gây yếu bán thân nhân lợi dụng thần sứ giáo dục tri thức đi đối kháng vực sâu bên trong sinh vật khủng bố nhất này chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm thấy điên cuồng nhưng cũng để những này bán thân nhân môn không tên địa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Làm éo lần đi đến cửa đại sảnh thời điểm, thân thức để nàng nhìn thấy trong đại sảnh bán thân nhân môn chính tụ tập cùng một chỗ vong tình thảo luận món đồ gì, mỗi cái bán thân nhân trên người đều tràn trề một loại khó có thể hình dung sức sống. Nàng không lên tiếng, liền đứng ở ngoài cửa lặng lặng mà nghe. Nghe sau một lúc, trên mặt nàng hiện ra mỉm cười, không nghĩ tới nàng chuyển thụ một ít kiến thức căn bản nhanh như vậy thì có thành quả. Lợi dụng máy bắn đá lộ ra hỏa đạn giết chết vượt sâu tự thú. Những này tiểu bất điểm môn thật đúng là dám muốn a, nhưng không thể không nói Nếu như hỏa đạn uy lực đủ lớn, máy bắn đá tầm bắn đủ xa, an toàn đánh giết vượt sâu cự thú cũng không phải là không có khả năng. Kéo lần ở ngoài cửa nghe xong một lúc, liền nghe ra mấu chốt của vấn đề. Vậy thì là những này bán thân nhân tuy rằng ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng thiếu hụt một loại mang tính then chốt vật liệu. Tài liệu này để bọn họ ở chế tạo máy bắn đá trong quá trình tao nộ lớn lao khó khăn, tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có cách nào giải quyết, nhưng biện pháp giải quyết hiệu suất nhưng phi thường thấp. Tỷ như dùng vân tảng đá mảnh đi cưa đứt hắc tiểu cương mục, lấy bán thân nhân sức mạnh, một gốc cây nửa mét thô cương mục tuyệt đối muốn cứ hơn nửa tháng mới có thể cơ đức chuyện này quả thật là một loại thực hình nghĩ một hồi kéo lần trong lòng đã có chủ ý nàng đi vào đại sảnh chờ những này thất kinh bán thân nhân môn tâm tình thấp phẩm địa trở lại chính mình chỗ ngồi trên mặt nàng hiện ra ôn hòa mỉm cười nhẹ giọng nói bài học hôm nay chính là luyện kim thuật như cần gì dùng hỏa từ thiên nhiên trong tảng đá để luyện ra tươi đẹp thạch tinh đang khi nói chuyện kéo lần trong tay xuất hiện một cái phổ thông cương truy thủ nàng cầm cương truy thủ nhẹ nhàng hướng về trên bản gỗ một tước tăng một tiếng cương truy thủ miễn cưỡng đem bản gỗ một góc cho cắt xuống vết cắt bóng loáng mà cương thủy thủ không hư hao chút nào. ô này tinh mỹ vũ khí cùng nó uy lực mạnh mẽ dẫn tới bán thân nhân môn một trận thắng phục trong lòng đối với cái gọi là luyện kim thuật chi thức sinh ra hết sức khắc cầu. có nhạy cảm bán thân nhân, tỷ như ý hắn đã cảm giác được khả năng này chính là hắn luôn luôn ham muốn cường độ cao vật liệu. trong mắt hắn thả ra còn đến tập trung tinh thần, một không buông tha éo lần nói một chữ, một động tác, Éo lần một cái tay trên lại xuất hiện hỏa, này hỏa do thần lực ngưng tụ mà thành, nhưng ngoại hình cùng gỗ tiêu đốt đi ra hỏa diễm giống như lúc, nhưng hỏa diễm quấn quanh trên thủ sau khi, thủy thủ bắt đầu biến hỏng. sau đó biến bạch, cuối cùng, ở bán thân nhân trong tiếng than thở kinh ngạc, nó hòa tan, hòa tan hỏa hồng chất lỏng tỏa ra sóng nhiệt, nó chạy vào trên bàn một bùn chế trong bát. sẽ phát sinh cái gì? kéo lần hỏi chính mình học đồ. sẽ phát sinh cái gì? bán thân nhân muôn trong lòng tất cả đều là đồng dạng nghi vấn, con mắt của bọn họ một chốc không xếp địa nhìn chằm chằm bùn bát. ở bán thân nhân quan tâm dưới, bùn trong bát cái gọi là thạch tinh bắt đầu làm lạnh, màu sắc từ trước màu trắng biến thành đỏ sậm, lại biến thành cương màu xám. đến cuối cùng, kéo lần cầm lấy đã làm lạnh bùn bát, hướng về trên đất một cái bùn bát nát. nhưng bên trong thạch tinh nhưng hoàn hảo không chút tổn hại nhặt lên đến nhìn kỹ một chút eo lần cười nói cách đến gần nhất bán thân nhân lập tức nhặt lên khối thép cẩn thận nhìn lại dùng hàm răng cắn kết quả suýt chút nữa đem nha cho dập đầu rất nhanh bán thân nhân đều tụ lại lại đây nhìn này thần kỳ thạch tinh chà chà than thở phảng phất nhìn thấy thần khí ido cũng chạm tới vật này ngay lập tức hắn liền biết đây chính là hắn tha thiết ước mơ vật liệu đang lúc này thần sứ eo lần âm thanh lại vang lên hỏa một ít luyện kim vật liệu có thể trợ giúp các ngươi từ đặc biệt trong tảng đá để luyện ra thạch tinh mà các ngươi trong tay loại này thạch tinh, ta đem nó gọi là thiết. Ta ngày hôm nay muốn truyền thụ chi thức là làm sao phân biệt đựng thiết tinh tảng đá, thì lại làm sao đem thiết từ những tảng đá này bên trong tinh luyện ra, cuối cùng lại nên làm gì để này thiết trở nên càng thêm ưu tú. Câu nói này một hồi đem mỗi một cái bán thân nhân tỏ mỏ trong lòng đều câu đi ra, mỗi người trong lòng đều giấy lên hừng hực ham học hỏi hòa diễm. Đối với bọn họ tới nói, trước mắt có một tấm khó có thể dùng lời nói miêu tả cửa lớn chính trầm rãi mở ra, vẹn vẹn là cái kia mở ra khe cửa bên trong tiết lộ đi ra một tia sáng huy, cũng đủ để cho người say mê. cửa lớn sau khi nhất định là thần quốc gia ý dô cột nhiệt huyết sôi trào ngay ở chân lý trong học viện bán thân nhân ở tham lam địa hấp thụ thần chi thức thì thánh địa thủ hộ giả dỗ liền chính đang thánh địa ở ngoài giữa bầu trời tuần tra hắn nhìn thánh địa ở ngoài vực sâu Hắc cám ở đại khái 100 km địa phương ở ngoài mở rộng thánh địa sẽ trong cùng một ngày tiếp xúc được ba cái bá vương lòng cấp bậc vực sâu lãnh chúa lánh địa đến lúc đó ba con vực sâu cự thú đem đồng thời đối với thánh địa khởi xướng tiến công dỗ liền con mắt lại bình tĩnh mà thời kỳ phát triển liền muốn kết thúc khảo nghiệm chân chính sắp đến chưa xong con tiếp Chương 488, để những kia tiểu tử giàn vật đi thôi. Yes. Leonardo nơi ở cách thánh thành xỉ trở phạm vật có một cự ly không nhỏ. Không biết nhân tại sao, làm người khổng lồ đại thủ lĩnh, Leonardo bản năng yêu thích rời xa thánh địa. Hay là bởi vì ở trong thánh địa có một nói một không hai thần sứ đi. Mỗi khi đối mặt cái kia thần sứ, ở đối phương cái kia có thể nhìn thẳng lòng người, ánh mắt nhìn quét dưới, Leonardo liền cảm giác mình thân là người khổng lồ tộc thủ lĩnh uy nghiêm hoàn toàn chính là hoàn toàn hư hảo. Bởi vì hắn là người khổng lồ tộc đại thủ lĩnh. vì lẽ đó lây chỗ ở của hắn làm trung tâm kéo dài ra tân thành thị cái này tân thành lấy người khổng lồ đại thủ lĩnh tên xưng hô liền gọi lê ô đô tháp bây giờ thánh địa đã mở rộng có tới thời gian nửa năm thánh địa phạm vi đã đạt đến 300 km bởi vì thánh địa bảo vệ những kia nhỏ yếu vực sâu sinh vật cũng không dám tiến vào thánh địa phạm vi tại xa bằng không bọn họ liền có thể bị tinh chế trí tử cũng không phải hết thể vực sâu sinh vật đều có thể bị tinh chế có chút bị hủ hóa địa quá sâu đã không có bất kỳ khả năng cứu vãn mạnh mẽ vực sâu sinh vật thí dụ như vực sâu cự thú lại có thủ hộ giả đối phó vì lẽ đó ở vào trong thánh địa hương khu vực người khổng lồ thành thị leonardo thắp rất an toàn những người khổng lồ càng ngày càng thanh nhàn bọn họ ngoại trừ tình cờ xử lý dưới sông vào biên cảnh thôn trấn nhỏ vực sâu sinh vật ở ngoài liền lại không cái khắc hoạt trên thực tế làm đại thủ lĩnh leonardo cùng hắn một đám thân tín gần nhất 2 tháng đã hoàn toàn không trải qua chiến đấu mà hàng ngày với vặt thì lại tự có bán thân nhân vì bọn họ lo liệu leonardo thành trong thánh địa nhóm đầu tiên hoàn toàn thoát sản quý tộc đương nhiên làm đại thủ lĩnh vị này người khổng lồ vẫn còn có chút ánh mắt cũng không có vì vậy mê muội hắn mỗi ngày vẫn sẽ huấn luyện chính mình tài nghệ chiến đấu hắn còn quan tâm trong thánh địa phát sinh sự kiện ngày đó khi hắn ở trong nhà hậu viện bình địa bên trong huấn luyện võ kỳ thời điểm chợt nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn thanh âm này lực xuyên thấu kinh người nhưng sóng âm đánh tới thời điểm leonardo rõ ràng địa cảm thấy thân thể bị va một hồi hắn cảm thấy một trận kích đảm xảy ra chuyện gì leonardo uy nghiêm địa hỏi bên người người khổng lồ hộ vệ hắn vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh ung dung thu hồi đá rắn mâu đồng thời tiếp nhận bản thân nhân nô bộc đưa tới bố cân lau mồ hôi trên mặt hộ vệ cũng là một mặt không hiểu ra sao Hắn lắc lắc đầu, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Hắn suy đoán nói, thủ lĩnh, có thể hay không là cự thú đến, đến rồi? vực sâu cự thú, đó là tất cả mọi người ác ngộng. Những tia khủng bố quái vật khổng lồ chỉ có thủ hộ giả mới có thể cùng chi đối kháng. Cự thú, không biết. Âm thanh là từ thánh địa chuyển đến. Ngươi hiện tại lập tức đi tìm hiểu, buổi tối đem tình huống thật nói cho ta. Leonardo cảm thấy trong lòng có chút bất an, hắn lo lắng thánh địa đã xảy ra chuyện gì. Vâng, thủ lĩnh. Hộ vệ chạy đến thú lan, dắt ra một thất đả thú, cưới lên liền hướng thánh địa chạy đi. Hơn hai km ở ngoài, thánh địa ở ngoài một thung lũng một bên trên ngọn núi. Một đám bán thân nhân chính trận mắt ngoác mồm nhìn bên trong thung lũng như biển lửa như thế bốc lên ngọn lửa màu trắng. Hồi lâu, làm tất cả những thứ này người khởi sướng bán thân nhân ảm bật lầm bầm, không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới, này thật đáng sợ. Ta thả ra một đại ác ma. Hơn một tháng trước, ý nghĩ của hắn chỉ là dùng dầu đen làm thiêu đốt để làm ra đơn giản nhất nhiên thiêu đạt tới, nhưng bởi vì thần sứ giáo sư luyện kim thuật dẫn dắt, thêm vào một ít trùng hợp, hắn dùng hỏa diễm thảo dễ. Cái bên trong tinh luyện ra bột màu trắng hỗn hợp thái dương quả nước trái cây làm ra một loại hoàn toàn mới thiêu đốt dầu hỏa. Loại này dầu hỏa màu sắc và nóng, nhìn rất có chút đáng yêu, lại như bơ như thế. Nhưng chính là này đáng yêu đồ vật, chỉ cần một dọn, dùng truy sắt tạm một hồi, ngay lập tức sẽ có thể tuân ra đình thai nhức góc văng động, đồng thời còn có thể đem truy sắt cho nổ địa tụ tay. Lúc đó ngẫu nhiên phát hiện điểm này, bán thân nhân thủ đoạn đều bị chấn động trợ khớp. Bởi vì này, loại này dầu hỏa bị án mật mệnh danh là hủy diệt lôi đỉnh. liền án bất liền làm ra 10 kg loại này thiêu đốt dầu hỏa, quán tiến vào trong bình uống. thu được kích phát trang bị sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa vận đến này trên đỉnh núi lại đem này bình gốm ném tới từ nơi này ném tới bên trong tung lũng kết quả là tạo thành này khủng bố vang vọng bên trong tung lũng hỏa diễm bước lên hơn một phút đồng hồ mới triệt để đánh tan ạn bật ló đầu nhìn lại liền nhìn thấy trong cốc xuất hiện rộng mười mấy mét hố to hố to nơi sâu xa nhất có ít nhất ba mét đi chúng ta đi xem cái rõ ràng ạn bật xoa xoa mồ hôi trên trán hắn quyết định tiếp tục cải tiến loại này hủy diệt lôi đỉnh, đương nhiên không phải hạ thấp uy lực mà là tăng cường nó ổn định tính bằng không tương lai vận tải trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nổ tung chuyện này quả là chính là tai nạn đến đáy vực hạn bất người thứ nhất xông tới trong hồ lớn mặt đất vẫn bốc hơi nóng trên đất tảng đá hầu như đều là nát tan đông nhiên hạn bật ánh mắt định ở một mảng nhỏ thiết trên mảnh này thiết rất quý giá là hắn dùng để làm bóp có ngòi nổ dùng hắn đi tới phát hiện này thiết chính thật sâu cắm ở một khối nam thạch bên trong dĩ nhiên lóng vào bên cạnh có bán thân nhân nô bộ tuần ánh mắt của hắn nhìn sang cũng nhìn thấy thiết phiến hắn biết vật này quý giá đưa tay muốn đi nhặt lên đến Nhưng này thiết phiến rơi vào nham thạch bên trong, bất luận hắn dùng sức thế nào đều không bỏ ra nổi đến. Án bất một hồi rơi vào trầm tư, này thiết ở dầu hỏa nổ tung dưới dĩ nhiên có như thế to lớn uy lực, nếu như ta cố ý ở dầu hỏa gì gạ vào rất nhiều sắc bén thiết phiến, vậy nó lúc nổ, bên trong thiết phiến nói không chắc liền có thể tiến vào cự thú thân thể, uy lực kiệt nhưng là khủng bố. Án bật con mắt sáng trang, hắn hầu như có thể tưởng tượng đến loại uy lực này khổng lồ lôi đình hỏa gậy tại vực sâu cự thú trên người nổ tung cảnh tượng, hắn không thể lập tức đi thử một lần. Hắn bên này ở chế tạo hoàn toàn mới đại uy lực hỏa đạn, ở xì chợ phạ vật thành thành đông một đại viện bên trong có một dùng hắc tiểu cương mục tinh sát chế tạo khổng lồ đại vật chính đang không ngừng thành hình vật này trên bãi cánh tay có dài 20 mươi mét do ba cái dùng thiết phiến khỏa khẩn ra cô cương mục khung mà thành đây chính là ý rổ cột đầu đồ đá càng thiên tài chính là ở này quái vật khổng lồ phía dưới mặt đất xuất hiện hơn 30 rễ cái viên mục những này là nguyên thủy nhất bánh xe lan thời điểm mặt sau viên mục sẽ không ngừng chuyển qua phía trước vẫn thúc đẩy này sắt thép cự thú đi tới bán thân nhân ý cột sở một bên chỉ huy vừa đào tạo ra đến bán thân nhân thợ thủ công dựng đầu đồ đá tình cờ lại đang ra thú trên điên cuồng viết viết vẽ vậy một ít ngoại trừ chính hắn ai cũng xem không hiểu các loại phù hiệu tình cờ hắn còn có thể đưa tay cuồng lôi kéo trên đầu vốn là không nhiều tóc sợ đến một bên thợ thủ công môn đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn trong miệng hắn đô lầm bầm nang thiết còn chưa đủ a như vậy cường độ có thể không đủ phát lúc bắn bãi cánh tay sẽ đoạn nên làm sao ra cố đây nơi này thêm một cái trụ của sao a chuyển động trục còn chưa đủ bóng loáng hát người nhất định phải nhớ tới cho trục trên dầu ở hắn thiết kế bên trong cái này đầu đồ đá lẽ ra có thể đem 50 kg đá tảng lấy 100 m mỗi giây tốc độ ném đi bởi vậy to lớn nhất quăng vật tầm bắn vừa vặn có thể đến 1 km xa có điều tựa hồ vẫn có tí vết ý dù cốt lại một lần nữa bắt đầu kiểm tra lại này quái vật khổng lồ sau đó lại trở lại tính toán tiến hành hoàn thiện như vậy qua lại đến đáp lại bận bịu đầu đầy mồ hôi rồi lại thích thú bản thân nhân căn bản cũng không có cái gì bảo mật ý nghĩ bởi vì lúc trước thần điện truyền thụ chi thức nội dung quan trọng chính là chia sẻ vì lẽ đó người khổng lồ hộ vệ rất dễ dàng liền do thăm leonardo muốn có được tin tức và buổi tối hắn đúng giờ trở lại leonardo thắp thành hướng về hắn thủ lĩnh báo cáo tình huống hắn nói như thế là trong học viện những bán thân nhân đó dở cho quỷ bọn họ ở là một loại gọi hủy diệt lôi đình đồ vật toàn bộ thánh thành đều bị sợ hết hồn náo loạn cái kia lô mạng bán thân nhân học đồ bị thần sứ mạnh mẽ gian dạy một phen suýt chút nữa bị trục xuất ra học viện đây hộ vệ có thật có giả phía trước là thật sự nhưng mặt sau câu nói kia học đồ bị dạy nhưng hoàn toàn là chính hắn nước nghĩ ra được hắn lần này căn bản chưa thấy thần sứ nói như vậy thuần túy là vì thảo thủ lĩnh niềm vui leonardo thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ sợ thánh địa có chuyện hiện tại hết thảy đều bình yên vô sự hắn cũng yên lòng còn những bán thân nhân đó đám kia kẻ nhu nhược sự không đề cập tới cũng được hủy diệt lôi đỉnh tiểu tử khẩu khí đúng là rất lớn ha ha để đám kia con vật nhỏ dàn vật đi thôi hắn chính đang ăn bữa tối đây lúc này thánh địa bình yên vô sự trong lòng hắn cũng cao hứng liền bắt chuyện hộ vệ nói ngươi cũng mệt mỏi ngồi xuống cùng ta đồng thời ăn đi vâng thủ lĩnh hộ vệ vui dạo rực địa ngồi xuống nắm lên một khối trên bàn khảo giáp thịt heo say sưa ngon lành địa ăn lên chưa xong con tiếp chương 489, hiện tại ta khi người vật cưới. Dỗ Lín làm vực sâu ma long, đầy người vực sâu lực lượng, tự nhiên không thể ở tại thánh địa, vị trí của hắn ngay ở thánh địa bên cạnh Hắc Cám khu vực, cũng theo thánh địa mở rộng mà không ngừng lui lại. Theo thánh địa mở rộng, thêm vào sự vụ bận rộn, theo lần tìm đến hắn nói chuyện tần suất càng ngày càng thấp, đại đa số thời điểm, Dỗ Lín đều là thanh nhàn địa hoa ở chính mình lâm thời chỗ ở bên trong. Đương nhiên, thanh nhàn chỉ là thân thể, đầu của hắn, đặc biệt là trí não nhưng mỗi thời mỗi khắc ở đang tiến hành cao phụ tại giải toán, phân tích vượt sâu sức mạnh cùng thần lực sức mạnh tạo thành phương thức. Tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng quá một đoạn thế gian sẽ có một chút thành tựu quả, Lâu dần, Dỗ Lín liền đối với vực sâu đã có tương đối hiểu. Không ra dự liệu, trang ngập ở toàn bộ xương trắng nơi vực sâu sức mạnh là một loại thần lực, tuy rằng vô cùng mỏng manh, Phạm là người không thể chống đối. Nhưng thần lực này đẳng cấp cũng không cao, ở trí nào đem sinh mệnh nữ thần thần lực định vì mươi chín cấp, hỏa thần lực lượng định vì 55 cấp, nguyệt thần định vì 53 cấp cơ sở trên, vực sâu lực lượng đẳng cấp chỉ có 51 cấp mà thôi. 51 cấp, hiển nhiên không thể là Hắc Ám chi chủ Dỗ dự sân thần lực, có thể bị trở thành vực sâu chúa tể. Hắc ám chủ nhân, sinh mệnh nữ thần cũng chỉ có thể ngăn cản hắn một thời gian trăm năm cường lực thần, thần lực đẳng cấp tự nhiên không thể chỉ có 51 gốc. Liên tưởng đến xương trắng nơi Hắc ám sinh vật thiên ngoài miệng, ma thần ở trên, Dỗ lín liền suy đoán, cái này gọi là xương trắng nơi vượt sâu thế giới, nên có một thuộc về chính hắn tiểu lãnh chúa, một ma thần. Tại sao cái này ma thần vẫn chưa từng xuất hiện đây? Làm ra cái này suy đoán Dỗ lín rất dĩ nhiên là đối với mình hỏi ra vấn đề này. Một phen suy tư sau khi, hắn suy đoán, hắn đã xuất hiện, cũng vẫn đối với kháng thánh địa mở rộng, hơn nữa lấy sức mạnh của hắn đẳng cấp tới nói đối kháng thánh địa đã tiêu hao hết hắn phần lớn tinh lực đây là tối đáp án hợp lý nhưng cũng còn có vấn đề thứ hai tại sao hắn không ở với bắt đầu liền mệnh lệnh vực sâu cường giả vây công yếu kém nhất thánh địa vấn đề này cũng rất nhanh có giải thích hợp lý xuất phát từ nguyên nhân nào đó này ma thần đối với vực sâu cường giả đặc biệt là vực sâu cự thú như vậy đại lãnh chúa sức khống chế phi thường có hạn thậm chí có thể cái này ma thần cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ ma thần không có trí khôn này không phải là không có khả năng Rất nhiều ở thế giới ban đầu thức tỉnh sinh vật mạnh mẽ thì có thời gian rất lâu chỉ nắm giữ động vật bản năng. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, hơn nữa như thế suy đoán từng có độ nhược hóa đối thủ hiếm nghi, này cũng không phải thói quen tốt. Nhưng bất kể như thế nào, tồn tại cái này ma thần, tương lai nhất định sẽ có đối kháng chính diện một ngày. Kéo lần la thần, không cần ta nhắc nhở, nàng khẳng định cũng biết cái này ma thần tồn tại. Nghĩ tới đây, dỗ lìn từ hắn cư trú trong sơn cốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước không ngừng đẩy mạnh lồng ánh sáng. Trong lòng yên lặng tính toán thánh địa cùng tam đại vực sâu cự thú lãnh địa tiếp xúc thời gian. còn có 20 ngày tam đại vực sâu cự thú một là chiều cao hơn 300 trăm m cự mãng quấn quanh thuật phi thường đáng sợ nếu như bị quấn lấy dỗ liền không có tránh thoát ràng buộc tuyệt đối nắm một là trên trời phi con đứng lớn vóc dáng cùng dỗ liền không chênh lệch nhiều thiết miệng cương trảo, dỗ liền phòng trừng thân thể của chính mình bị mổ trên một hồi chính là một lỗ ngõ lớn đệ ba phương hướng nhưng là một mảnh hồ nước khổng lồ nay cự thú liền sinh sống ở trong hồ là một cái cá sấu như thế cự thú bởi vì phần lớn thời gian sinh sống ở trong nước hắn cái đầu cũng to lớn nhất chiều cao gần 150 trăm m thể trọng hầu như là dỗ lìn mười lần đặc biệt là hắn cái kia ha to mồm dỗ lìn tận mắt nhìn thấy nó đem trong hồ một cái dài hơn 30 mươi m nước ngọt cá mập một cái hai đoạn loại này khủng bố cắn hợp năng lực dỗ lìn không cho là mình đi đứng có thể chống đỡ bị cắn một cái tuyệt đối tàn phế cái cổ cũng bị cắn chỉ định tại chỗ bị trả thủ vực sâu cự thú trong cơ thể vực sâu lực lượng ngưng tụ mà thuần túy có thể ở thời gian rất lâu bên trong không bị thánh địa hào quang ảnh hưởng một con vực sâu cự thú vọt vào thánh địa ngoại trừ lìn cũng là nguyệt thần eo lần có thể ngăn cản nhưng nếu như hai con hai người bọn họ cũng có thể phân công nhau ngăn cản ba con phải có một con cự thú sẽ ở trong thánh địa đại khai xa giới hiển nhiên bị động chờ đối phương tiến công cũng không sáng suốt dỗ liền suy nghĩ một chút quyết định tìm éo lần thương lượng chủ động xuất kích trước tiên phân công nhau đánh tan nhưng lần này không cần hắn triệu hoán éo lần chính mình liền đến nàng la bay tới toàn bộ thánh địa đều là lấy sức mạnh của nàng xây dựng này thánh địa thì tương đương với nàng thần quốc nàng có thể nói là thánh địa chúa tể điểm này cho dù là sinh mệnh nữ thần cũng không bằng nàng Mà phi hành chỉ là đơn giản nhất năng lực. Đến Dỗ Lin trước mặt, Dỗ Lin cười hỏi, "Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Ta học đồ tạo mấy chiếc máy bắn đá, ta nghĩ thử xem chúng nó uy lực. Ta nghĩ ngươi phải biết chung quanh đây vượt sâu cự thú xảo huyệt vị trí chứ?" Kéo lần mỉm cười, nàng hiện tại có vẻ rất tự tin. Nghĩ đến nàng là này thánh địa tuyệt đối chủ thể, Dỗ Lin quay về tự tin cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là nghi hoặc tại sao sinh mệnh nữ thần dám yên tâm như thế mà đem tất cả những thứ này giao cho Nguyệt thần đến xử lý, mà nàng chỉ là cung cấp ban đầu chuyển hóa chi thức. nàng liền không sợ nguyệt thần éo lần ở nắm giữ sức mạnh khổng lồ sau khi đổi ý sao dỗ lìn ý niệm này ở trong đầu trận lóe lên nhưng bây giờ éo lần đã một lần nữa có bắt giữ người khác tầng ngoài tư duy năng lực nàng lắc đầu cười nói dỗ lìn không muốn dùng phạm nhân tư duy phòng đoán thần ta cùng sinh mệnh nữ thần ký kết thể ước đây là không cách nào vi phạm hơn nữa ngươi thật sự cho rằng nữ thần sẽ để ý như thế một nho nhỏ xương trắng nơi sao nói như thế nào đây dỗ lìn cảm thấy hứng thú hỏi éo lần lắc đầu ta cũng không rõ lắm bất hủ giả sức mạnh cùng trí tuệ không phải hiện tại ta có thể thấy rõ ta duy nhất rõ ràng chính là cái này xương trắng nơi chỉ là nàng cùng hắc ám chi chủ một tuyến đầu chiến trường mà thôi được rồi dỗ lìn biết ánh mắt của chính mình sát thực không rộng rãi hắn tiếp tục ban đầu đề tài máy bắn đá di động không tiện đối thủ nếu như di động thái nhanh nhưng là đánh không bên trong như vậy đi hướng về phía đông đi đi tới 30 km đường vậy có cái hồ lớn trong hồ có điều khủng ngạc. hắn ở trên bờ tốc độ không tính nhanh hay là có thể dùng máy bắn đá thử xem có thể kéo lần đồng ý dỗ lìn lựa chọn mục tiêu cuối cùng nàng trên dưới đánh giá dỗ lìn to lớn thân thể nói rằng thánh tích chữ sức mạnh đã đầy đủ khổng lồ có thể mang ngươi trong thân thể vượt sâu lực lượng hoàn toàn tinh chế trở thành thần lực hay là ngươi nên trở về phục quang minh dỗ lìn suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể một mình hắn ở tại thánh địa ở ngoài lấy ma long thân thể bảo vệ thánh địa chuyện này thực sự có điểm lạ vậy thì hiện tại đi éo lần nói ngươi cứ việc đi vào là được ta sẽ duy trì sinh mệnh nữ thần tế đàn ổn định dỗ lìn theo lời làm theo đứng lên chậm rãi hành hương địa lồng ánh sáng đi vào làm thân thể của hắn chạm được lồng ánh sáng thời điểm Cả người lập tức bị trong thánh địa hào quang quay nướng mà bước lên khói đặc. Dỗ lìn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn vực sâu lực lượng đang không ngừng địa bị tinh chế, trở thành thuần túy nguyệt thần thần lực, này tinh chế tốc độ tỏ nhanh, nhưng trong cơ thể hắn vực sâu lực lượng thực sự thái khổng lồ, Dỗ lìn phòng chừng, muốn triệt để tinh chế, không cái năm, sáu ngày căn bản không thể. Không cần lâu như vậy. Kéo lần lại nhìn thấy Dỗ lìn trong đầu ý nghĩ, lúc này thánh địa tinh chế sức mạnh chính hướng về trên người người tập trung. Ngươi không phát hiện sức mạnh chuyển đổi tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Sau 3 tiếng liền có thể hoàn toàn tinh chế. Dỗ Lิ่น cảm giác được hắn cảm thụ trong cơ thể nguyện thần thân lực hỏi ta có thể cảm giác được thần lực này là thuộc về ngươi có điều ta cũng có thể không chế tự nhiên bởi vì ta hiện tại là cái này thánh địa chúa thể, ta đem bên trong cơ thể ngươi thần lực ban tặng ngươi ngươi liền có thể cùng trước sử dụng vực sâu lực lượng như thế như thường sử dụng những thần lực này dỗ liền mần ra cách làm như thế cùng vực sâu cách làm tựa hồ cũng không bản chất không giống chỗ bất đồng chỉ là tính chất lực lượng mà thôi phải thay đổi trước đây kéo lần tuyệt đối sẽ nổi giận nhưng hiện tại nàng hiểu rõ dỗ liền tính cách biết hắn chỉ là đơn thuần đang thảo luận mà thôi nàng cũng không tiếc rẻ nói rõ thật có chút tương tự có điều có hai điểm không giống đệ nhất ta sẽ không can thiệp trong thánh địa sinh linh tư tưởng thứ hai đến thời cơ thích hợp ta sẽ thả mở những sức mạnh này quyền khống chế đem trao trả cho thế giới này bản nguyên ý thức hiện tại đây chỉ là tạm thích ứng biện pháp bởi vì thế giới này thực sự quá mức mục nát thế giới bản nguyên ý thức vô cùng suy yếu ruột rụt của ở thế giới nơi sâu xa nhất nó căn bản không có sức mạnh chỉ có thể dùng mạnh mẽ ngoại lực trợ giúp tinh chế ta rõ ràng dỗ lìn gật đầu trên người hắn xương càng đồng Tinh chế tốc độ đang tăng nhanh, trên người hắn vảy rồng màu đen khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trở thành nhạt. Ở xương mù màu đen dưới, có ánh sáng màu bạc chính đang từng điểm từng điểm địa đầu bắn ra. Trong mắt hắn hồng quang cũng ở biến mất. Thay vào đó chính là một đoàn như nước lưu động nguyệt quang, nguyệt thần thần lực nhanh chóng thay thế được vượt sâu lực lượng, trở thành rỗn lìn trong cơ thể sức mạnh mới. Sau 3 tiếng, rỗn lìn thân thể bị hoàn toàn tinh chế, nguyên bản cả người tràn ngập cuồng bạo hỗn loạn khí tức hắc ám sâu ma long. Lúc này chuyển đã biến thành một con đồng dạng hình thể nguyệt quang ngân long. hắn cả người màu bạc vảy rồng đều đang lóe lên như thanh tuyển bình thường tinh khiết yên tĩnh nguyệt quang sức mạnh cùng tao nhã cùng tồn tại tràn ngập hầu như khiến người ta nghẹt thở vẻ đẹp hắn lực mới lượng cũng không so với trước vực sâu lực lượng thua kém bởi vì nguyệt thần thần lực hoàn toàn được hắn khống chế không giống trước vực sâu lực lượng đối với hắn có một ít yếu ớt bại xích, vì lẽ đó sức mạnh của hắn không giảm ngược lại tăng sức mạnh thân thể phong đáng giá đến 16.000 trình độ thực sự là quá đẹp so với ta trước đây nguyệt quang một sừng thú đẹp đẽ hơn uy vũ địa nhiều kéo lần không tự kìm hãm được thở dài nói nàng quay chung quanh rộ lên thân thân thể phi hành quan sát cự long thân thể mỗi cái chi tiết nhỏ càng xem càng là yêu thích sau đó nàng liền đưa ra ý nghĩ của chính mình ta sẽ từng bước mở ra bên trong cơ thể ngươi nguyện quang thần lực không chế ngươi có thể rất dễ dàng đem những thần lực này chuyển thành hoàn toàn thuộc về ngươi sức mạnh của chính mình những sức mạnh này là ta đưa cho ngươi thủ lao đánh đổi là ở ta tìm tới tân vật cưới trước ngươi đến vì ta phục vụ đương nhiên ngươi không đồng ý thì thôi Kéo lần biết rất nhiều thế gian cường giả tối đỉnh đều là rất chú trọng mặt mũi đối phương không nhất định sẽ đáp ứng ở nàng đang khi nói chuyện dỗ cũng đã cảm giác được điểm này. ở đầy dây thân thể hắn nguyệt quang thần lực bên trong có một tia tinh khiết nguyên lực từ bên trong thẩm thấu ra lại như cam tuyển giống như vậy dỗ lìn lập tức đem chi hấp thụ này tia sức mạnh lập tức vì hắn hết thảy bổ sung này trước hắn ở vực sâu bên trong tiêu hao nguyên lực thành giao dỗ lìn hơi túi đầu hành lễ vô cùng dứt khoát liền lựa chọn tiếp thu chỉ là bồi cái hầu như không có trọng lượng người mà thôi đây căn bản không có gì hắn rất sớm đã vứt bỏ những này ngoại tại hình thức hư vinh hắn chỉ chú trọng sức mạnh lợi ích thực tế cho tới mặt mũi vật này không ở hình thức mà ở sức mạnh có sức mạnh mới có mặt mũi mới sẽ bị người tôn trọng không có sức mạnh nối liền vì là thần vật cưỡi cũng không xứng đi thôi đi xem xem ta những kia học đồ làm ra đến cái thứ nhất vũ khí chiến tranh kéo lần nhảy lên rồi liền phía sau lưng ngồi xuống rỗ liền cánh một tấm vững vàng địa vọt lên bầu trời chưa xong con tiếp chương 490, trăm tương lai chỉ có thể dựa vào chờ sao thánh địa sì chờ pha ngoại thành bán thân nhân ý rổ cột chính đang đối với bảo bối của chính mình môn làm cuối cùng kiểm tra hắn tập kết hơn ba vị bán thân nhân tiêu tốn hơn hai tháng thời gian lắp ráp ra bốn đài máy bán đá khó nhất chính là bộ thứ nhất toàn bộ hoàn thiện công tác vẫn cứ để vốn là gầy yếu ý rổ cột vừa gầy ngũ cân thành ra bọc xương ráng dấp mặt sau ba đài liền đơn giản hầu như không cần hắn chỉ điểm theo đồng thời lắp ráp thông thạo các công nhân một đường liền đem máy bắn đá lấy ra ngoài nếu không là các loại vật liệu số lượng hạn chế lấy công nhân ghép lại tốc độ chí ít có thể trang tám đài chuyên tấn công hỏa đạn án mật cũng ở này hắn đồng dạng bận bịu không nghỉ lần lượt từng cái kiểm tra máy bắn đá bên cạnh đào chế hỏa đạn hắn phi thường vô cùng cẩn thận rón rén lại như là kiểm tra tuyệt thế chân bảo như thế ngoài ra còn có bảy tám cái thần sứ học đồ có chuyên môn luyện tiết có chuyên môn lấy quạng có nghiên cứu làm sao nhanh chóng đốn tuổi thậm chí có chuyên môn nghiên cứu tinh sát đều tụ ở đây một mặt tiêu ngạo mà nhìn máy bắn đá nơi này mỗi một đài đại gia hỏa đều ngưng tụ tất cả mọi người tâm huyết không phải là một người có thể dàn vật đi ra hai giờ chiều thời điểm sáng sủa không mây giữa bầu trời xuất hiện một màu trắng điểm nhỏ này điểm trắng cấp tốc tiếp cận rất nhanh sẽ thành một con có thể so với vực sâu cự thú quái vật khổng lồ bản thân nhân môn chưa từng thấy này cự thú tuy nói dáng dấp có chút quen thuộc nhưng này màu sắc hoàn toàn không đúng lập tức bọn họ đều sợ hãi đến nơm nớp lo sợ có thậm chí đặt mông tỏa ngã xuống đất cũng may có người mắt sắc nhìn thấy cự thú trên lưng thần sứ hắn hô lớn xem thần sư eo lần ở trên lưng hắn câu nói này cứu lại cục diện không để bán thân nhân môn hiện ra bốn thoáng chạy trốn chật vật gián dấp ý có đứng phía trước nhất hắn xem như là bình tĩnh nhất địa lớn tiếng nói đạo sư chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng lúc nói chuyện cái này gây yếu bán thân nhân ánh mắt hừng hực địa nhìn chằm chằm cự thú trên lưng nắm giữ tuyệt thế khuôn mặt đẹp thần sứ trong đó có sùng bái có ái mộ có tôn tính Hắn thật muốn trước mặt mọi người hô một tiếng, ta hào quang, ta chỉ yêu, mà không phải cái gì đạo sư. Đáng tiếc hắn là gan không đủ lớn, chỉ có thể đem những này kịch liệt tâm tình ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, kéo lần ngồi ngay ngắn ở rỗ lìn trên lưng một chùm sáng huy bên trong, dọc theo đường đi, rỗ lìn phi phi thường vút vàng, thân thể nàng trên không có cảm giác một chút sắc nảy. Đối phương nỗi lòng cũng phi thường ôn hòa, không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ cùng tâm tình, lại như một phương yên tĩnh tinh khiết thanh tuyển giống như vậy, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường hài lòng. Cái này cũng là nàng kính nể nhất cái này phàm nhân một điểm. Người này chưa từng có vô vị tâm tình, xưa nay sẽ không mê man. Hắn vẫn làm chính mình cho rằng chính xác sự, đồng thời quyết trí thể không gì. Đáng tiếc chính là người này không thể vĩnh viễn vì ta phục vụ a. Kéo lần trong lòng thở dài, nàng biết, người này ở trên linh hồn là cùng nàng ngang nhau tồn tại, hắn chú trọng khế ước, chú trọng tự do cùng, không có ngu muội trung thành, cũng không có mù con theo, vĩnh viễn không thể bị nàng thu phục. Đồng dạng địa, kéo lần cũng cảm giác được trước mắt cái này bản thân nhân ý dụ của tâm tình trong lòng. Không khỏi khẽ lắc đầu, này phàm nhân không nên đem tình cảm ký thác ở trên người ta. bởi vì này nhất định bi kịch tuy rằng như thế nghĩ nhưng éo lần trên mặt vẫn là hiện ra ôn hòa mỉm cười các ngươi làm ra tốt vô cùng ta đã chọn xong mục tiêu là phía đông trong hồ lớn cùng ngạc. bây giờ chuẩn bị xuất phát ý dồ có bị này hoa tươi giống như mỉm cười mê không tìm được bắc kích động nói vâng đạo sư hắn hô to chỉ huy thợ thủ công môn đứng lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng điếu làm. mà éo lần thì lại nói khẽ với rộ lì nói khoảng cách thai xa đến phiền phức ngươi đem những thứ đồ này vận quá khứ đừng dùng ngươi cự long không gian Ta muốn mượn này kích phát những này bán thân nhân đối với bay lượn khát vọng. Rõ ràng, rỗ liền khẽ gật đầu, đi lên vài bước, đem trên mặt đất dây thừng lớn nắm lên đến. Sau đó dương cánh bay lên không, lôi kéo bốn chiếc máy bắn đá, còn có chứa hỏa đạn cùng bán thân nhân điếu lam bay lên. Với bắt đầu, bán thân nhân môn sợ sệt địa nút ở trong rổ treo không dám lúc đích. Nhưng rỗ liền phi vô cùng vững vàng, quá mười mấy phút thì có gan lớn bán thân nhân đỡ điếu lam rìa ngoài cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn ra ngoài, tuy rằng vẫn sợ sệt, nhưng phía dưới mặt đất bên trong không ngừng về phía sau lao đi cảnh sát, cảm thụ phả vào mặt phong. có chút bán thân nhân bắt đầu hưởng thụ nổi lên loại này truy phong là thú. trong đó ý đồ cột chính là như vậy gan lớn bán thân nhân một trong hắn lớn tiếng hỏi đạo sư làm sao mới có thể bay được eo lần cười trả lời đây chính là ta sau đó phải giảng phương hướng tức phi hành học bán thân nhân môn bên trong truyền đến tiếng hoan hô trải nghiệm quá bầu trời bọn họ còn không kết thúc lần này lữ hành liền bức thiết địa muốn có được bay lượn sức mạnh dỗ lìn xem cờ nhạt thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ điểm ấy nhỏ bé ra tốt cảm nhất thời để những này bán thân nhân môn một trận gào khóc thảm thiết lại là hoảng sợ lại là hưng phấn Tâm tình phức tạp cực kỳ, tốc độ phi hành tự nhiên là nhanh chóng. Sau 2 giờ, liền đến cách hồ không tới bốn km địa phương. Nơi này đã là thánh địa bên dưới. Được rồi, liền ở ngay đây dừng lại đi. Eo lần mở miệng, Dỗ Lin liếc nhìn xa xa bờ hồ, đã lý giải Eo lần ý tứ. Ý của ngươi là để ta đem đầu kia khủng ngạc dẫn tới máy bắn đá tầm bắn bên trong. Đúng, có điều không phải ngươi đi dẫn, là những này bán thân nhân. Lần này, để cho chính bọn hắn hoàn thành chiến đấu. Yên tâm, ta kiến thức quá bọn họ chế tạo hỏa đạn uy lực, đầy đủ để vượt sâu cự thú trọng thương. Bán chung muốn hại chỗ yếu giết chết bọn họ không thành vấn đề như ngươi mong muốn dỗ lìn bắt đầu ở một mảnh đất chống trung hạ hàng nhẹ nhàng đem máy bắn đá cùng điếu lam để dưới đất các thứ đều thả ổn kéo lần liền mở miệng nói nữ thần các con dân này chính là các ngươi quang vinh trận chiến đầu tiên thần trung sắp rời đi các ngươi nhưng rời đi trước chúng ta nhất định phải nhìn thấy các ngươi có thể đứng lên đến đối mặt thế giới hiểm ác nguyện thần hào quang soi sáng thế giới bán thân nhân giống to đáp lại sau đó có một đội đầy mặt hùng hồn chịu chết vẻ bán thân nhân liền hướng bên hồ chạy đi Này một đội lá hấp dẫn vực sâu cự thú đội cảm tử. Lưu lại bán thân nhân bên trong, phần lớn người bắt đầu ở tại chỗ bố trí máy bắn đá, còn có một chút, tỉ như ý cô thì lại đang bận tính toán máy bắn đá phóng ra hỏa đạn sau đạt điểm, tất cả mọi người đều bận bịu xoay quanh. Dỗ Lin đã mang theo Hảo Lần lui lại đến một chỗ bí mật bên trong Tung Lũng, để tránh khỏi đem đuổi tới khủng nạt do chạy. Kéo lần ở mật thiết địa quan sát chính mình học đồ. Dỗ Lin thì lại con mắt nửa khép, tại ý thức cấp độ sâu cùng trí não cấu thông. Thần lực chuyển hóa quá trình phân tích địa làm sao? Trong cơ thể hắn nguyện thần thần lực không ngừng hóa thành thanh tuyển giống như thuần túy nguyên lực cung hắn hấp thụ cái này chuyển hóa quá trình là phi thường quý giá kinh nghiệm dỗ lìn đương nhiên sẽ không đông tha còn sinh mệnh nữ thần thần lực dỗ lìn kỳ thực cũng nghĩ tới phá giải có điều chí nào thí nghiệm sau khi lưu cái kế tiếp không cách nào quan chắc đánh giá sau khi liền tuyên cáo phá giải thất bại hết cách rồi hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác quan sát kéo lần 53 cấp thần lực dự đoán hoàn thành độ 10%, chuyển hóa quá trình dị thường tinh tế vượt qua cự long tinh hoa một cấp độ dự đoán hoàn thành thời gian là bảy giờ trí não hồi phục rất tốt dỗ linh gật đầu hắn có thể cảm giác được lần này nếu như có thể đem một thế giới từ vực sâu bên trong trường cứu ra hắn đem thu được lợi ích cực kỳ lớn nhen lửa thần hỏa cũng không phải là không thể vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần phân tích rõ ràng quá trình này đợi được chính hắn nhen lửa thần hỏa vậy thì có thể mô phỏng ra nguyện quang thần lực thậm chí có thể mượn thần lực tính chất phản đẩy giang nguyện thần thân cách những này đầy đủ quý giá tri thức cùng kinh nghiệm có thể làm cho một sơ sinh thần cấp tốc đứng vững gót chân vực sâu lực lượng tính chất phân tích địa làm sao dỗ lại hỏi đã hoàn thành. Vực sâu hắc ám thần lực tổ chức phương thức đã sáng tỏ, đẳng cấp định vì 50 mức cấp, trước mặt điều kiện đã có thể tiến hành mô phỏng. Nguyên lực tiêu hao so với làm một vạn phân nguyên lực tạo thành một phần vực sâu thần lực, nhưng tụ độ vì là cự long tinh hoa năm lần. Biểu hiện cho ta xem. Dỗ lìn không chế nổi lòng của chính mình, duy trì mặt ngoài hào không gợn sóng trạng thái, tại ý thức nơi sâu xa, hắn bắt đầu tế quan sát ký trí não phân tích ra vực sâu lực lượng tạo thành. Không thể không nói, cho dù vực sâu lực lượng đẳng cấp chỉ có 51, nhưng thần lực chính là thần lực, tạo thành phương thức phi thường phi thường xảo diệu. hoàn toàn vượt qua rỗ liền tưởng tượng cũng khó trách hắn Cự long tinh hoa hoàn toàn không có cách nào ngăn cản vượt sâu lực lượng ô nhiễm liền lấy ngưng tụ độ xem song phương liền không phải một đẳng cấp vượt sâu lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn hoàn toàn chính là lấy kiếm đâm bùn ô nhiễm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đương nhiên dỗ liền không lại ở chỗ này mô phỏng ra vượt sâu lực lượng hắn hiện tại ở trong thánh địa trong cơ thể hắn nếu như xuất hiện vượt sâu sức mạnh kéo lần ngay lập tức liền sẽ phát hiện cái kia việc vui liền lớn bán thân nhân động tác phi thường chậm không nói mặt sau lắp ráp máy bắn đá đội ngũ phía trước những tia đội viên đội cảm tử đi tới tốc độ so với rùa đen bỏ nhanh không được bao nhiêu mấy mười km địa phòng trừng vừa đến một hồi đều muốn tiêu hao thời gian một ngày dỗ lìn vừa bắt đầu liền chẳng muốn xem nam út sắp nghỉ ngơi quá nửa ngày kéo lần kiên trì cũng rốt cục tiêu hao hết nàng thu hồi phần lớn sự chú ý thấy dỗ lìn nhắm mắt lại liền hỏi đang suy nghĩ gì dỗ lìn tầng ngoài ý thức bên trong xuất hiện sự nhưng cùng phá giải thần lực sự không có tí kẹo quan hệ loại này ý thức thao túng thủ đoạn phi thường tinh xảo cũng chỉ là bởi vì hắn nắm giữ trí não mới có thể đối với mình ý thức làm được trình độ như thế không chế vốn là là không cần như thế phiền phức nhưng rỗ lỉnh cũng không muốn để cho mình nghĩ tới sự tình bị một thần cho xem cái quan thấu hắn tầng ngoài ý thức cũng xác thực đang suy nghĩ một vài vấn đề eo lần hỏi hắn cũng không cần giấu ta đang suy nghĩ nên làm gì mới có thể trở về đến 10 sau mấy chục ngàn năm tương lai hắn đến từ tương lai việc này eo lần nên từ lúc nọ dạ xỉ thời điểm liền biết rồi từ khi được diễn sinh phép thuật phương án giải quyết sau khi hắn cũng vẫn đang suy nghĩ nên làm gì trở lại chuyện tương lai chỉ có điều hiện đang bị nhốt ở vực sâu Hang đầu mục tiêu là thoát ly vực sâu mà thôi. Từng tới đi khó, đến tương lai nhưng thật đơn giản. Ngươi vẫn sống tiếp, sống đến niên đại đó không là được. Có đường hầm không thời gian loại này cấp tốc biện pháp sao? Dỗ Linh hỏi. Có là có, nhưng cũng không phải hết thảy sinh mệnh đều có cơ hội này. Thế giới cho phép những kia bị nó cho phép sinh mệnh xuyên qua thế giới, nhưng này chút không có được cho phép sinh mệnh nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được xuyên qua thời gian cơ. Tỷ như ngươi, trên người ngươi quan tâm đã biến mất rồi, ngươi hiện tại đã không còn lần thứ hai xuyên qua thời gian thời cơ. Kéo lần lắc đầu, nói ra một phen tương tự vận mệnh. lại là loại này huyền diệu đồ vật dỗ linh ban đầu chỉ nghe ai đã nói lời tương tự tựa hồ có một tồn tại trí cao ở trong cõi u minh kế hoạch xong hết thẻ sinh mệnh vận mệnh đương nhiên những này vận mệnh tuy rằng kế hoạch xong nhưng cũng còn mông ở trong sương ngủ không bị khi thế hết thẻ sinh mệnh thấy rõ vẫn là cần phải không ngừng thăm dò cùng trải qua mới có thể từng cái từ sương ngủ sau hiện hiện ra vậy cũng tốt vậy ta chỉ có thể cố gắng nhen lửa thần hỏa tận lực địa sống tiếp dỗ linh thở dài cái này buồn biện pháp thật là khiến người ta bất đắc gì à vừa nghĩ tới chính mình muốn hoạt mười mấy vạn năm dỗ lìn thì có một loại lui giác không yêu cảm giác mười mấy vạn năm thời gian cho dù là thần cũng cảm thấy dài lâu nhưng cũng không phải là không có thủ xảo biện pháp éo lần lại bính ra một câu dỗ lìn thật muốn bóp chết cái này câu hắn tâm tư ra hỏa biện pháp gì tìm cái chỗ an toàn thiết trí tốt lần thứ hai thức tỉnh thời gian sau đó hôn mê vừa nhắm mắt lại lần thứ hai mở thời điểm cũng đã là tương lai Này xác thực là một biện pháp hay nhưng dỗ lìn suy nghĩ một lát vẫn là đem cái biện pháp này cho phụ quyết đem tất cả xong giao tất cả cho không biết vận mệnh thái không an toàn vạn nhất hôn mê thời điểm bị giết cái kia tìm ai khóc đi kéo lần vây vây tay vậy ngươi liền chỉ có thể chờ đợi sương mù sau vận mệnh sẽ không ngừng bị thời gian vạch trần ngươi có thể lại phải nhận được nhanh chóng xuyên qua thời không thời cơ này ai cũng không nói chắc được chưa xong con tiếp chương 491, trăm đệ một nhỏ máu dễ bán thân nhân đội cảm tử bắt đầu hành động bọn họ tổng cộng có hơn 50 người tương tự tiếp sức tái như thế xếp thành một đội từ thánh địa biên giới bắt đầu dựa vào bên người mang theo thánh thủy trợ rút vẫn kéo dài tới biên giới ở ngoài bên hồ dọc theo đường đi bọn họ còn trên đất bố trí một chủng loại tự địa lôi như thế hỏa đạn Vì ứng phó đủ loại tình huống, đối với nổ tung có một loại cùng nhiệt ham muốn ẩn bật làm ra nhiều kiểu nhiều loại nổ tung hỏa đạn. Phát động thức điệu lôi, trong nước nổ tung thủy đạn, âm thanh to lớn không khí đạn, chờ chút, có tới 7, 8 dạng. Sau khi bố trí xong, ở bên hồ năm cái hoàn toàn không muốn sống ra hỏa liền bắt đầu ở bên hồ làm nổ không khí đạn, lại đi trong hồ nước vứt thủy đạn. Ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng xuất hiện, tiếng vang ầm ầm ở trong không khí, ở đáy nước tùy ý địa truyền bá. Không qua mấy phút, hồ nước liền sôi trào lên, khủng ngạc bị đã động. Bên hồ năm cái bán thân nhân có bốn người chạy đi hướng về thánh địa phương hướng chạy này không phải hoảng sợ đào tẩu mà là nhiệm vụ cần chỉ để lại một run lẩy bẩy bóng người ngốc tại chỗ chờ đợi hắn nhìn không ngừng áp sát thủy triều không ngừng cầu khẩn sinh mệnh nữ thân a ta nguyện làm chuyện của ngài nghiệp trả giá tính mạng của ta nguyện ngài cứu vớt linh hồn của ta hắn ở lại đây liền làm được rồi tử vong chuẩn bị đối mặt này vượt sâu kinh khủng cự thú hắn liền không nghĩ tới có thể sống sót hồ nước bởi vì cự thú nhanh chóng bơi lội mà hình thành một cái màu trắng làn sóng nó cấp tốc hướng bờ hồ đẩy tới này bán thân nhân biết khi này làn sóng đến bên bờ thời điểm chính là tính mạng của hắn tức sẽ kết thúc thời gian hai phút sau quanh một tiếng làn sóng dâng lên bờ hồ một đường vọt tới trước vẫn đụng vào bên bờ trên cây to bạo thành óng ánh bọc nước hớ một tiếng khủng bố tiếng giống giận dữ xuất hiện là vực sâu cự thú âm thanh thanh âm này là khổng lồ như vậy cho tới cách cự thú không xa bán thân nhân lỗ thay một hồi liền bị chấn động địa lưu ra huyết cả người cũng căng ngã cái ngã nào bán thân nhân đối mặt vực sâu cự thú tình cảnh so với cho bụi không khá hơn bao nhiêu nhưng này hạt cho bụi nhưng trong lòng có một có thể sẽ lôi kéo người ta cười cuồng nhiệt ý nghĩ hắn muốn giết này cự thú không phải một mình hắn hắn tất cả huynh đệ tỷ muội đồng thời nỗ lực Đêm này vượt sâu đại lãnh chúa hất tung ở mặt đất thời khắc cuối cùng đến cái này vô danh không họ bán thân nhân một bên hướng về thánh địa phương hướng chạy một bên cởi xuống trên eo thánh thủy sùng sục sùng sục địa uống sạch sạch xanh, xanh cảm nhận được tinh khiết sức mạnh ở trong người chạy xuôi. này bán thân nhân trong lòng dâng lên lớn lao dũng khí hắn đứng một mảnh địa lôi khu mặt sau cầm trong tay một chứa đầy thiết phiến nổ tung hỏa đạn giống to sinh mệnh nữ thần nguyện ngài cứu vớt linh hồn của ta hô xong hắn cầm trong tay to bằng nắm tay hỏa đạn tàn nhẫn mà hướng rõ ràng còn không phát hiện mục tiêu khủng ngạc ném qua nay khủng ngạc cũng rất kỳ quái trước nghe được cái kia động tinh khổng lồ hắn cho rằng là một cái nào đó vực sâu lanh chúa đến đây khiêu khích nhưng chờ hắn lên mở, nhìn chung quanh nhưng lại không thấy đến cái gì đối thủ việc này có thể thật là kỳ quái cho tới bán thân nhân khủng ngạc căn bản là không đem con vật nhỏ này để ở trong mắt tên tiểu tử này cho hắn nhét kẽ răng còn chê bé đây chính không tìm được manh mối thời điểm có một hòn đá nhỏ đập trúng núi của hắn ân ngược lại hắn nhìn thấy chính là một hạt so với cho bụi lớn hơn không được bao nhiêu hòn đá nhỏ tốc độ cũng chậm gì gì vì lẽ đó hắn căn bản không muốn đi trốn chính là so với này đại gấp trăm lần tảng đá lấy tốc độ như thế này hướng hắn bay đến hắn cũng lười trốn bởi vì đây căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ẩm hòa gậy tại hắn trong lỗ mũi nổ tung hòa diễm bắn ra bốn phía thiết phiến ở lỗ mũi cái này bán đóng kín trong hoàn cảnh đối xạ từ bên ngoài có thể rõ ràng địa nhìn thấy không ngạt trong lỗ núi tuân ra một đoàn ngọn lửa màu trắng chờ ngọn lửa này cuối cùng sau khi lửa tắt khủng ngạc trong lỗ mũi có máu tươi đen ngòm chảy ra. Hắn bị thương. Bản thân nhân mừng rỡ như điên, hắn xong quên hết rồi sợ hãi tử vong, trên đất khua tay múa chân, giống lớn, "Ta ở này, ngươi cái thằng đốc, nhìn thấy ta sao? Ta ở này." Nói, hắn cầm trong tay còn lại nổ tung hỏa đạn một mạch địa hướng khủng ngạc ném qua, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khủng ngạc bị làm có chút không rõ. Những này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm để hắn cảm giác được đau đớn, đặc biệt là lỗ mũi cái kia một hồi, làm cho hắn toàn bộ mũi chua đau tê dại, thậm chí con mắt xem đồ vật đều xuất hiện bóng chồng. này liên tục công kích cũng rốt cục để hắn nhìn thấy đối thủ, đối thủ là một tiểu bất điểm, còn không hắn ngón tay lớn, ở hắn trước người 10 mét ở ngoài lại gọi lại khiêu, cản rỡ địa không được, lửa giận tăng địa một hồi từ khủng ngạc trong lòng trốn ra, chưa từng có, trăm ngàn năm qua, chưa từng có bất kỳ tiểu bất điểm dám khiêu khích quyền uy của nó. trước mắt này so với cho bụi lớn hơn không được bao nhiêu đồ vật dĩ nhiên dùng quỷ dị này đồ vật thương tổn thân thể của nó, thực sự là tự tìm đường chết. hắn đi tới một bước, dơ chân lên hướng này tiểu bất điểm đặt xuống, hắn phải đem này tiểu bất điểm dẫm thành thịt vụn, bản thân nhân căn bản không có trốn. Hắn mở hai tay ra, nhìn trên trời nắp đè xuống to lớn bàn chân, hét lớn, "Nhớ kỹ, ta tên Bố Lô Thác." Ầm. Không ngạc bàn chân rơi xuống đất âm thanh. Không, là chôn trên đất địa lôi nổ tung âm thanh, nó bị khủng ngạc cho giấm nổ tung. Không ngạc bàn chân vẫn cứ bị nổ địa hướng về trên vừa nhất, cả người cũng bởi vì chống đỡ điểm địa đột nhiên biến hóa mất đi một chút cân bằng, lảo đảo một hồi. Đáng tiếc chính là, này địa lôi đạn uy lực còn chưa đủ, bằng không lần này liền có thể có thể làm cho này khủng ngạc thất bại xa trường, nhưng đây là chuyện không có cách giải quyết. Bản thân nhân cũng không có vận chuyển lượng lớn hỏa đạn công cụ. dựa vào nhân lực bọn họ lại cũng không đủ thời gian đem đủ lượng hỏa đạn chôn ở trong vực sâu cho dù có thánh thủy bảo vệ thân thể cực kỳ nhỏ yếu bán thân nhân ở vực sâu bên trong cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian còn có một càng nguyên nhân chủ yếu là khi này chút hỏa gậy tại vực sâu bên trong đặt dần, dần dần chúng nó cũng sẽ bị vực sâu lực lượng ảnh hưởng dẫn đến mất đi hiệu lực muốn đem lượng lớn hỏa đạn một lần từ thánh địa đưa vào vực sâu hiện nay biện pháp tốt nhất chính là dựa vào máy bắn đá địa lôi to lớn uy lực để khủng ngạc lấy làm kinh hãi hắn phát hiện hắn coi thường này tiểu bất điểm tuy rằng tiểu nhưng thân thể của hắn khẳng định nhận chứa sức mạnh khổng lồ bằng không hắn không thể bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ hắn cảm giác bàn chân của hắn đều bị nổ đã tê dần còn mơ hồ có chút đau thống giơ chân lên trường nhìn xuống phát hiện mặt trên xuất hiện rất nhiều tổn hại có nhiều chỗ còn chảy ra tơ máu uy lực này thật là lớn có điều may là con vật nhỏ này đã bị giẫm hải cốt không còn thời khắc này khùng ngạc là muốn như vậy nhưng ở một khắc tiếp theo hắn trong thai lại nghe được anh một tiếng nổ vang ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hơn ba trăm ở ngoài địa phương tiểu bất điểm lại xuất hiện hắn dĩ nhiên không chết sao có thể có chuyện đó bản thân nhân quá nhỏ, ở khủng ngạc như vậy vượt sâu cự thú trong mắt, bọn họ căn bản không có cách nào phân biệt ra được giữa bọn họ không giống, khủng ngạc lấy làm kinh hãi. nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tiếp tục tiến lên đi tiêu diệt đối thủ. đến hiện tại, hắn đã đem này tiểu bất điểm coi như đối thủ chân chính. một trước tới khiêu chiến hắn lãnh chúa quyền uy, ý đồ cướp đoạt hắn lánh địa quái lạ tiểu bất điểm. đến này tiểu bất điểm trước mặt, hắn lại là một cước dầm dưới, lại là hoanh địa nổ tung hết, nổ tung trong tiếng, khủng ngạc bàn chân chịu đến càng to lớn hơn thương tổn. mà cái kia tiểu bất điểm lại một lần nữa xuất hiện ở 500 m mét ở ngoài địa phương, thực sự là chạy rất nhanh, không ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về trước, ở lãnh chúa tranh bá chiến bên trong, lùi bước mang ý nghĩa thất bại, hắn thống trị cái này hồ lớn cùng quanh thân khu vực mấy trăm năm, chưa từng có lùi bước quá, cũng chưa từng thất bại qua, lần này cũng giống như vậy, này con thú khổng lồ mang theo hắn vệ lãnh địa lửa giận, không sợ địa sông lên trên, một cước một cước địa dâm xuống, thể phải đem ghe tẩm này tiểu bất điểm dẫm thành tuyệt vụn, nhưng mỗi một lần, hắn đều thất vọng. Đối phương tựa hồ sẽ tệ lẹo quá thuật, đều là có thể ở hắn giống bên trong trước một khắc chạy đi, tiện thể còn công kích bàn chân của hắn, hắn đã cảm giác được chân phải của hắn trưởng chịu đến to lớn tổn thương, điều này làm cho hắn không thể không đổi chân trái. Tổn thương thật lớn cũng làm cho hắn lửa giận trong lòng tích lũy đến cực hạn. Hắn chạy càng nhanh hơn, trùng càng hắt hơn, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Rốt cục, khung nạc đến thánh địa lồng ánh sáng biên giới. Phía trước là vô tận hào quang. Khung nạc phi thường chán ghét này quang, hắn gầm thét lên, muốn xông vào đi đem bên trong tiểu bất điểm đập chết, nhưng trong lòng hắn lại có hoảng sợ. Càng quan trọng chính là nơi này đã ở hắn lánh địa ở ngoài hắn không cần thiết vì đơn thuần báo thù mà đi mạo không cần thiết nguy hiểm Nam ở do dự bên trong khủng ngạc không có phát hiện bên cạnh hắn gì thường bên cạnh hắn cũng không có loại kia sẽ nổ tung hòn đá mùi vị điểm này để khủng ngạc rất yên tâm hắn một đường đổi tới đã mơ hồ có chút rõ ràng những kia màu trắng nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện trước tất nhiên sẽ xuất hiện loại kia màu xám hòn đá hắn đã nhớ ký loại này hòn đá mùi vị nếu như nơi này che kín hòn đá kia mùi vị hắn hiện tại tuyệt đối quay đầu liền đi nhưng nơi này không có Mà phía trước cách đó không xa chính là cái kia hại hắn bị thương tiểu bất điểm. Vậy cũng ác tiểu tử chính ở chỗ này lại gọi lại khiêu, để hắn hận nghiến răng. Nam ở lựa giận bên trong khủng ngạc không nhìn thấy trên đất cái kia một vòng dùng bẻ gây cây cối vi lên đơn giản đánh dấu, này đánh dấu phạm vi đại khái là 100 mét, so với khủng ngạc thân thể còn nhỏ hơn một chút, ý của nó chính là nơi này chính là máy bắn đá phóng hỏa đạn điểm đến. Đáng tiếc khủng ngạc không biết việc này, hắn còn ở xoắn suýt có muốn đuổi theo hay không tiến vào thánh địa. Thánh địa biên giới, Izuko biết thời cơ thành thủ, hắn hô to một tiếng, phóng ra từ lâu giả thiết tốt phóng phương vị máy bắn đá phát sinh một tiếng văng lớn hô điệu một tiếng bốn đài máy bắn đá đồng thời nổ súng bốn viên có tới nặng 50 kg nổ tung hỏa đạn đồng loạt bay ra ngoài vì sau khi đi ra ngoài chưa kịp hỏa đạn rơi xuống đất bán thân nhân môn lập tức đem tân hỏa đạn đặt lên máy bắn đá phóng ra kho sau đó xoay tròn lữ luân đem dùng để phối trùng đá tảng lại một lần nữa kéo lên đi quá trình này bán thân nhân diễn luyện địa phi thường thông thạo phối trùng đá tảng bắt đầu lần thứ hai tăng lên trên thời điểm phía trước hỏa đạn nổ tung âm thanh mới chuyển về Cùng giá sóng âm tùy ý ở cùng giá bên trong truyền bá, chấn động hết thể màng nhĩ của người ta, khủng nạc trên người tuân ra to lớn màu trắng lóe hỏa đoàn, hỏa đoàn bên trong có lượng lớn rừng rực kim loại ở cao tốc biểu sáng, cùng giá địa phá hoại phi hành con đường trên tất cả. Hào đây là tiếng kêu thảm thiết, khủng nạc phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Chờ khói thuốc súng tàn đi, ở bên trong thung lũng ẩn núp dụ lìn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thánh địa ở ngoài khủng nạc trên người dậy đặc biểu phá bị nổ tung, dòng máu như nước suối bình thường mịt mịt chảy ra đến, những người này hiển nhiên hết sức thống khổ, hắn liều mạng mà vùng vây tứ chi, muốn điều xoay người thoát đi. Nhưng trên thân thể thương thế để động tác của hắn trở nên chậm chạp rất nhiều, khi hắn rốt cuộc xoay người thời điểm, lại một vòng hỏa đạn ở trên người hắn nổ tung. Vừa ra sức chuẩn bị chạy trốn khủng ngạc bị nổ tung lực xung kích cực lớn ép địa nằm trên mặt đất không thể động đậy, xuyên thấu qua hiến hỏa, Dỗ lìn nhìn thấy khủng ngạc thô to hưu chân trước ở liên tục chịu đến hai lần đòn nghiêm trọng sau khi xuất hiện rõ ràng và mẹo bên trong xương tựa hồ đứt đoán mất, khủng ngạc trên người dòng máu càng hơn nhiều, động tác càng chậm hơn. Y cột giống to lên, trên lớp thạch nâng lên phóng ra ngưỡng rác, nâng lên ngưỡng rác. Khủng ngạc đã nã pháo. Máy bắn đá muốn thoáng dốc lên phóng ra rác mới có thể làm cho hỏa đạn bước càng xa hơn. Rầm rầm rầm rầm. Vòng thứ 3 hỏa đạn phát bắn ra ngoài, lại ý dồ cột chuẩn sắc tính toán bên dưới. Có 3 viên hỏa đạn lại một lần nữa ném tới thân hình to lớn khủng ngạc trên người. Quả thứ 4 hỏa đạn thì lại ở khủng ngạc trước người nổ tung. Này đem khủng ngạc sợ hai đến lập tức thay đổi phương hướng.